thán, đối phương làm việc quả nhiên nghiêm mật, không có gì cả lưu lại. Quý Tiểu Lôi mặc dù hiếu kỳ, nhưng là thấy Quý Phong bất nguyện ý nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hai người lại rảnh rỗi giật vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Quý Phong sắc mặt liền lập tức trầm xuống. cái kia tiếp viên hàng không, quả nhiên có vấn đề. thế mà không có ai nhớ kỹ cái kia tiếp viên hàng không hình dạng thế nào, càng không có người biết lai lịch của nàng. đối phương làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. nếu như không phải mình so người bình thường muốn cảnh giác, e rằng đến bây giờ còn sẽ không biết có người đang theo dõi chính mình. Nếu như nói đối phương làm sự tình không như vậy sạch sẽ, quả quyết, Quý Phong có thể còn không biết như vậy cảnh giác, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là biết, chính mình gặp một cái rất cao minh đối thủ, hơn nữa đối thủ này còn dấu ở chỗ tối, còn không biết có mục đích gì. Đối phương giống như là một đầu âm lãnh gián độc, chốn ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể phát ra một kích trí mạng. Quý Phong bất sợ đối phương tới đối phó chính mình, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, hắn đều có năng lực tiếp chiêu, hơn nữa còn có thể thản nhiên xử chi, thậm chí còn có thể lội lưỡi đao có thừa phát ra tán nhận phản kích. Nhưng mà Quý Phong sợ nhất, lại là đối phương căn bản vốn không đem mục tiêu công kích đặt ở trên người hắn, mà là trực tiếp lựa chọn đối với mình người bên cạnh ra tay, tỉ như Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi, lại tỉ như Nhị Ca Quý Thiểu lôi cùng hình đệ Trương Lỗi bọn người, thậm chí sáu, công kích nhà máy chế thuốc nhân viên, đoạn mất mình phụ tá đắc lực. Hô, Quý Phong ý thức được, chính mình gặp vấn đề hết sức khó giải quyết. Lần này không giống như Dĩ Vãng cùng người khác mâu thuẫn gì rồi dám, cho dù là lấy phía trước đối với điên cuồng tiểu dòng cùng Huyền nhân, Quý Phong cũng không có khó giải quyết như vậy qua, bởi vì đối phương bất kể làm cái gì, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, hắn có nắm chắc đứng đối. Hơn nữa, tiểu dung dù thế nào điên cuồng, cũng không dám đối với hắn người bên cạnh ra tay, bởi vì nàng có điều cố kỵ, nàng biết một khi đem mình cùng lao ra tự ép, đến tụt cùng sẽ xuất hiện tình huống gì. Thế nhưng là, lần này không giống nhau. Đây là một cái dấu ở chỗ tối, cực kỳ cao minh đối thủ, không biết mục đích của đối phương, không biết đối phương kế tiếp còn sẽ có thủ đoạn gì xấu. Càng nhượng quý phong bất đắc dĩ là, bây giờ còn không thể trực tiếp đem đối thủ dẫn ra ngoài. Bởi vì dẫn xuất cái kia theo dõi mình người, liền sẽ đem đối phương người chủ sự sau màn kinh động, nói như vậy, có lẽ sẽ rất khó biết đối phương sau này thủ đoạn. Quý Phong hận hận một cái tát đập vào ghế sofa bóc em trên chỗ dựa lưng, cười lạnh một tiếng: đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bội các ngươi chơi đùa, liền sợ sáu. Các ngươi không chơi nổi, không dám tiếp tục chơi tiếp tục. Sáu. Mấy ngày kế tiếp, Quý Phong hòa thường ngày, mỗi ngày vẫn là ở tại nhà máy chế thuốc phân xưởng bên trong, cùng Khang Nguyên cùng nhau nghiên cứu 53 hào giảm cân thuốc phương thuốc. Quý Phong đã đem phương thuốc lên thành phần toàn bộ viết ra, giao cho Khang Nguyên. Nhưng mà hắn lại không có dự định trực tiếp dựa theo phương thuốc tiến hành sinh sản, bởi vì 53 hào giảm cân thuốc dược hiệu thật sự là quá mạnh, một khi dựa theo lúc đầu phương thuốc tiến hành sinh sản rất dễ dàng gây nên hành động cực lớn. Con rồng cháu tiên đều xem trọng địa thấp, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Một khi chính mình mỗi lấy ra một cái phương thuốc, đều có thể sản xuất ra để cho người ta khiếp sợ dược phẩm. Đến lúc đó ai cũng biết hoài nghi, phương thuốc của mình đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Thực tế thượng cho dù là bây giờ, chắc chắn cũng không ít người hoài nghi, nhưng là bởi vì mình bây giờ còn không có làm ra đặc biệt gì hành động sự tình, lại thêm mặt trên còn có lao ra từ căn trở cho nên nhờ vậy mới không có người đến trực tiếp cùng chính mình tiếp xúc. Ngoại trừ gì to lớn bên ngoài, nhưng nếu là chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần làm như vậy, vậy coi như khó mà nói quật khởi quá nhanh, thường thường sẽ thịnh cực mà suy, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Quý Phong bất sợ người khác đỏ mắt, sợ là không có biện pháp giảm giải toa thuốc nơi phát ra. Bởi vậy, Quý Phong dự định giảm thay thuốc phương bên trong một hai loại thành phần, dùng cái này để đạt tới chậm lại công hiệu mục đích. Lấy 53 hào giảm cân thuốc công hiệu, cho dù là tác dụng hơi co chậm lại, cũng tuyệt đối phải so tầm thường thuốc giảm cân tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá không còn như vậy chắc nhãn mà thôi. Húm càng là trì hoãn thời gian dài một chút, lại thả ra điểm phong thanh ra ngoài, người khác cũng sẽ biết, thực lực cường đại bay lên sưởng chế thuốc, đang chế tạo một loại giảm cân tân dược. Hơn nữa còn là từ chuyên gia có tiếng Khang Nguyên tới chủ trì hạng mục này. Đến lúc đó đẩy nữa ra cái này giảm cân thuốc, đó chính là thuận lý thành trương. Khang Nguyên nhìn thấy trương này phương thuốc, đó thật đúng là nghiên cứu như xi si như say, đối với chậm lại phương thuốc này công hiệu, cũng là một loại trong đó nghiên cứu phương pháp, Khang Nguyên tự nhiên là tràn đầy phấn khởi. Hơn nữa, Khang Nguyên cũng không hổ là ý dược phương diện chuyên gia, ra, từ nơi này 53 hảo giảm cân thuốc phương thuốc bên trên, lại liên tưởng đến rất nhiều khả thi phối phương, chỉ là trước mắt còn không thể nhất nhất thí nghiệm, bởi vì hắn trước mắt tinh lực chủ yếu, vẫn là đặt ở nghiên cứu như thế nào chậm lại giảm cân thuốc phối phương bên trên bất quá, lệnh quý phong cảm thấy nghi ngờ là mấy ngày nay hắn tự chế xưởng thuốc phân xưởng cùng nhà ở giữa hai bên chạy cũng rốt cuộc chưa từng nhìn thấy cái kia theo dõi mình người giống như hết thảy lại đột nhiên đi qua cũng lại không có dấu vết quý phong tức phải không tùy tâm bên trong căng thẳng đối phương không theo dõi có phải hay không chứng minh đối phương chuẩn bị bắt đầu ra chiêu hắn lập tức đề cao cảnh giác thậm chí tới nhà máy chế thuốc thời gian cũng thiếu rất nhiều liền xem như tới mỗi lần cũng sẽ đem tiêu vũ viên mang theo bên người tùy thời chuẩn bị ra tay loại ngày này một mực kéo dài đến chính thức khai giảng quý phong tức vẫn không có phát hiện tung tích của đối phương quý phong mặt ngoài Liên buông lỏng xuống dưới, nhưng cũng chỉ là ngoài lòng trong rỗng, thực tế thượng, hắn tùy thời chờ đối thủ xuất hiện. Chờ đợi, so với hắn ai cũng có kiên nhẫn. Thứ 672 chương con đen hay không tác thành cho hắn. Canh thứ nhất thời gian đã tới ngày 30 tháng 8 một ngày này, Đồng Lôi sẽ hòa chương lỗi cùng một chỗ, đi máy bay từ hiến Kinh bay tới Giang Châu. Mà, cũng là quý phong chuyện lo lắng nhất. Tất nhiên cái kia thần bí tiếp viên hàng không, có thể thần không biết bị không hay hôn đến trên máy bay bàn công tỷ, sau đó lại còn không ai có thể tra được lai lịch của nàng, này liền chứng minh, thực lực của đối phương rõ ràng tuyệt đối bất phàm, ít nhất tại nhiều cái con đường đều có bọn hắn lực lượng. Không phải vậy, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy sạch sẽ. Dưới loại tình huống này, nếu như đối phương muốn đối người bên cạnh mình ra tay, Đồng Lôi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đối tượng. Hơn nữa, nàng Tư Hiến Kinh bay hướng Giang Châu khoảng thời gian này cũng là tốt nhất ra tay thời cơ. Bởi vì căn cứ Quý Phong phỏng đoán, cái tia theo dõi nữ nhân của mình những ngày này đột nhiên biến mất, Quý Phong cũng sẽ không cho rằng đối phương là hảo tâm muốn thả qua mình. Rất rõ ràng, bọn hắn hoặc là có cái gì sự tình khác bị trầm trễ, phân tán tinh lực của bọn hắn, hoặc là chính là bọn họ đang chuẩn bị cái gì sau này thủ đoạn. Cái này liền giống như một người, hắn thu hồi nắm đấm, cũng không phải vì ngưng chiến rất có thể là vì lần nữa mánh liệt xuất kích. Dù sao nắm đấm sau khi thu trở về mới có thể càng dễ đánh người đi. Quý Phong Tình nguyện tin tưởng là hậu nhất loại khả năng, đối thủ tại dự bị lấy lôi đỉnh một kích. Bởi vậy, hắn không giam chút nào sơ suất, mặc dù nhìn bên ngoài, hắn là một bộ dáng vẻ không sao cả, phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh, có thể thực tế thượng người quen biết hắn đều sẽ phát hiện, Quý Phong trong mắt thỉnh thoảng có ánh sáng sắc bén thoáng qua, giống như là một đầu xúc thế đại phát mãnh hổ, tùy thời chuẩn bị nhảy về phía con ngồi. Hắn là đầu kia mãnh hổ, như vậy, cái kia dấu ở chỗ tối đối thủ chính là của hắn con ngồi mặc dù có thể tại hắn đối thủ xem ra hắn mới là con mồi, nhưng mà Quý Phong quyết tâm muốn để thợ săn liệp thủ cùng con mồi quan hệ trong đó đội chỗ đã nhanh 11 giờ Tiêu Vũ Huyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái trong lời nói ẩn ẩn có chút lo lắng không cần phải gấp bọn hắn nhất định sẽ an toàn đến Quý Phong dựa vào trên cửa xe phơi nắng bây giờ nghiêm chỉnh mà nói đã tiến nhập mùa thu mặc dù thời tiết vẫn như cũ rất nóng thế nhưng là cùng nóng bức lại không có quan hệ thế nào cho dù là thái dương chiếu vào trên thân thể người cũng sẽ không giống ngày mùa hè như vậy nóng hừng hực người ngược lại là nói nhẹ nhõm Tiêu Vũ nhịn không được lườm hắn một cái. Những ngày này ngươi mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ đem ta mang theo bên người, ngươi cho rằng ta không biết là vì cái gì a cái này, lôi lôi hòa chương lỗi bọn hắn từ yến kinh bay trở về, mặc dù chỉ có thời gian 2, 3 tiếng, thế nhưng là 6. Những ngày này Quý Phong mặc dù cũng không nói gì, vẫn là cùng thường ngày, nhưng mà Tiêu Vũ Huyên lại có thể cảm giác được, Quý Phong hết sức cảnh giác, hơn nữa so trước đó phải cẩn thận hơn, ánh mắt của hắn cũng phiêu hốt rất nhiều, phản phất thời khắc đều ở đây tìm kiếm lấy cái gì. Tiêu Vũ Huyên biết, nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không, Quý Phong căn bản sẽ không như vậy cẩn thận lại thêm đoạn thời gian trước từ trong xe lục soát ra máy theo dõi cùng máy nghe trộn Tiêu Vũ Viên liền lập tức bình tĩnh có thể là có người muốn đối với mình bọn người bất lợi Hướng Chi tại đồng lôi hỏa trương lỗi lên phi cơ phía trước Quý Phong thế nhưng là gọi điện thoại liên tục căn dặn bọn hắn phải cẩn thận nó mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết bởi vì hắn cũng tại lo lắng không có cái gì hảo thế nhưng Quý Phong Vi mỉm cười một cái yên tâm đi lần này không có vấn đề gì bởi vì ở tại bọn hắn lên phi cơ phía trước ta liền đã để cho người ta tra rõ qua trên máy bay tất cả nhân viên tài liệu bao quát tiếp viên hàng không cùng cơ trưởng sáu không có phát hiện vấn đề gì thì ra là như thế, vậy cũng tốt. Tiêu Vũ Huyên nghe xong, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Quý Phong thực là không dám qua loa sơ suất, thật sự là hắn là thông qua tiểu thuốc quan hệ để cho người ta đi tra ban này lần máy bay, thế nhưng là chỉ bằng cái kia thần bí tiếp viên hàng không làm việc giọt nước cũng không lọt thủ đoạn, Quý Phong cũng không dám cam đoan sẽ không có sơ hở nào. Chỉ bất quá những thứ này không cần đến cùng Tiêu Vũ Huyên nói chính là cũng tiết kiệm để cho nàng lo lắng. Tiêu Vũ Huyên thở dài một hơi đồng thời cũng liền yên lòng, không còn lo lắng đi xem bày tỏ, mà là đứng ở Lưu Quý Phong bên cạnh nhàn nhã chờ đợi. Quý Phong theo bản năng muốn rút điếu thuốc, nhưng mà nhìn chung quanh một chút, phát hiện khu hút thuốc còn tại phòng vệ sinh phương hướng, hắn liền nhịn được. Thực tế thượng, Quý Phong nghiện thuốc cũng không lớn, chẳng qua là tại ngẫu nhiên cảm xúc rơi xuống hay là lúc khẩn trường, mới rút điếu thuốc thư giãn tỉnh cảm một cái. Cũng tỉ như bây giờ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Các vị hành khách xin chú ý sáu. Từ hiến Kinh bay hướng Giang Châu, ít thị thị chuyến bay sắp đến sáu. Trong phi trường quảng bá đột nhiên vang lên. Tới. Quý Phong lập tức mừng rỡ, trong mắt tinh quan thoáng qua. Đừng nóngội à, máy bay còn không có hạ xuống, lôi lôi còn muốn một hồi mới có thể đi ra ngoài đầu sáu. Tiêu Vũ Huyên nhìn thấy Quý Phong bộ dáng gấp gáp kia, không khỏi hé miệng nở đủ cười. Có phải hay không đều nhanh muốn điên rồi. Quý Phong lập tức bật cười. Gen, phi, Tiêu Vũ Huyên khẽ gắt một ngụm, cười duyên nói, ta ăn của người nào dấm, cũng sẽ không ăn nhà chúng ta đại lao bà dấm à. Bất quá, ta muốn nếu như lôi lôi biết ngươi ở đây bên ngoài còn cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa mơ hồ, không biết nàng sẽ ăn dấm hay không. Ta theo hai dây dưa không rõ. Quý Phong dở khóc dở cười. Tiêu Vũ Huyên tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn, cái kia ánh mắt dò xét nhìn Quý Phong toàn thân cũng không được tự nhiên. Là không có có a. Quý Phong biện giải cho mình. A thật không có sao. Tiêu Vũ Huyên khanh khách một tiếng, chợt đột nhiên vấn đạo, cái kia Tần Thục Tiệp lại nên tính là gì? Ngươi dám cam đoan ngươi cùng với nàng ở giữa không có bất cứ vấn đề gì? Còn có một cái Lý Nhược Nam, đây chính là ta và Lôi Lôi đều biết, ngươi phủ nhận cũng không hề dùng sáu. Quý Phong, sáu. Hắn thật vẫn không biết nên nói cái gì cho phải. cùng Tiêu Vũ Huyên nói mình bất kể là cùng Lý Nhược Nam, vẫn là cùng Tần Thục Tiệp, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lời này liền xem như chính hắn cũng không nhất định sẽ tin tưởng, nói gì nhường Tiêu Vũ Huyên cũng đi đi theo tin tưởng. Khua khua sáu. Quý Phong như không có chuyện gì xảy ra háng dọn một cái, "Đạo, cái kia, lôi lôi bọn hắn, có thể mau ra đây, chúng ta cũng mau đi qua đi." Nói, hắn vội vàng bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tiêu Vũ Huyên cười khinh khách, đi theo bên cạnh hắn, độch chút hắn, trêu chọc tựa như nói, "Ai, tiểu lưu manh, ta xem không bằng như vậy đi, ngược lại nhà chúng ta còn rất nhiều phòng trống, đặt ở chỗ đó cũng là rơi cho bụi, không nếu như để cho tần thuộc tiệp cùng Lý Nhược Nam cũng dọn vào ở." Hô. Quý Phong dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có một đầu ngã quỵ. "Ha ha ha Tại tiêu vũ viên cái kia đắc ý tiếng cười duyên bên trong, quý phong cười khổ không thôi sở mũi một cái, nhưng là lời gì cũng nói không ra, có một số việc không tốt rằng giải, hơn nữa còn là càng cả tô càng đen, cũng không như cái gì cũng không nói cho thỏa đáng. Ta nói thế nhưng là thật sự đâu, ngươi không ngại suy tính một chút. Tiểu vũ viên quyến rũ nợ nụ cười, tiểu lưu manh, kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng nhiều hơn nữa một hai cái tỉ muội, dạng này ta cũng có thể lý trực khí trang sáu. Nếu không, ta đây cái nhị phòng lúc nào cũng cùng lôi lôi ở cùng một chỗ, áp lực rất lớn nhà. Quý Phong đầu cũng coi chút lớn, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói: Vũ Huyên, ngươi cũng không cần lại treo cho ta. Nói thật với ngươi à, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ như vậy. Hơn nữa bây giờ ta đều nhanh đau đầu chết luôn, ngươi không thấy ta bây giờ trên cơ bản đều trốn tránh bọn hắn sao? Kể từ trở lại Giang Châu sau đó, Lý Nhược Nam cũng cho hắn đánh qua mấy cái điện thoại, Quý Phong hoặc là trực tiếp không tiếp, hoặc chính là tùy tiện nói hai câu sau đó, tùy tiện tìm lý do liền đem điện thoại cho treo. Cái kia trong lời nói giữ một khoảng cách lý tứ, đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Mỗi lần nghe được Lý Nhược Nam cái kia thật là âm thành Quý Phong tâm bên trong cũng là cực kỳ không thoải mái nhưng mà hắn cũng không dám có nửa bước quá phận, bởi vì giữ một khoảng cách, Lý Nhược Nam có thể sẽ rất mất mát, nhưng mà nếu như mình làm loạn, Vũ Viên Hòa lôi lôi liền sẽ thương tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng, Quý Phong tự nhiên phân rõ ràng. Tiểu Lưu Manh, ta nói cũng là thật sự a, không bằng ngươi tốt nhất suy tính một chút. Tiểu Vũ Viên dường như nghiêm túc, lại như là đùa giỡn nói, không bằng như vậy đi, ta tìm một cơ hội, Huyền Truyền cùng lôi lôi nói một chút, nhìn nàng là một cái thái độ gì, có hay không hảo. Ngươi thật hay giả a, Quý Phong bó tay rồi, nào có như ngươi vậy, lại muốn lấy cho mình lão công tìm nữ nhân xấu. Về sau việc này nhưng không cho nhắc lại, nếu không, nhìn ta không đánh ngươi cái mông. Ngươi thật sự không để ta nhắc lại. Tiêu Vũ Viên theo dõi hắn mặt của, nói nghiêm túc, nếu như ngươi có thể lặp lại một lần nữa, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nhắc lại việc này. 6. Quý Phong đừng nói bảo, khoe miệng của hắn co quắc mấy lần, mới lên tiếng, mau nhìn, lôi lôi bọn hắn đi ra. Nói, hắn vội vàng bước nhanh đi tới. Nhìn xem cái kia vĩ đại bóng lưng, Tiêu Vũ Huyên không khỏi hé miệng nở nụ cười, tiểu tử thúi, trong lòng thật sự chính là nghĩ xấu, có nên hay không tác thành cho hắn đâu. Chật, nàng lại khẽ khách một tiếng, chuyện này vẫn là giao cho chính phòng đi lấy chủ ý à ta đây cái nhị phòng liền theo đến một chút náo nhiệt mà thôi cũng không thể tùy tiện làm chủ sáu may mắn lúc này quý phong đã đi mấy bước nếu như nàng nghe nói như thế e rằng lại muốn toát ra một hồi lạnh lôi lôi đứng tại mở miệng phía trước cùng những cái kia cũng tương tự nhận điện thoại nhân đứng chung một chỗ thân hình khôi ngô cao lớn quý phong đơn giản giống như hạt giữa bầy gà là như thế hơn người mà đang tại theo đám người đi ra ngoài đồng lôi hòa trương lỗi hai người một cái đối xử lạnh nhạt thanh lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng một cái khác mang theo nụ cười bất cần đời đồng dạng làm người khác chú ý. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền thấy đối phương. Đồng Lôi cái kia nguyên bản thanh lệ dung mạo, khi nhìn đến Quý Phong một khắc này, trong nháy mắt phóng ra nụ cười sáng lạ, phảng phất trong nháy mắt đó, toàn bộ phi trường đại sảnh đều sáng rỡ đứng lên, tất cả thấy cảnh này người đều không khỏi ngẩn ngơ, nói thầm một tiếng, hảo một cái thanh lệ vô song nữ hải tử. Mà một chút người trẻ tuổi, càng là trong mắt đều suýt chút nữa sông ra ngoài, nhìn chằm chằm Đồng Lôi, trên mặt lộ ra si ngốc bộ dáng. Quý Phong vi mỉm cười một cái, dang hai cánh tay ra. Đồng Lôi lập tức liền như là về tổ nhũ yến đồng dạng, chạy chậm mấy bước, một chút bổ nhào vào Lưu Quý Phong trong ngực. Cờ rốt Bao nhiêu người trẻ tuổi thấy cảnh này, một trái tim cũng nhịn không được bị nhéo chặt, trong lòng thầm mắng, tê dại, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Nhưng mà tại lại nhìn quý phong cái trùng loại kia khí chất cùng phong độ, cùng với cái kia cương nghị khuôn mặt cùng vóc người khôi ngô, những người kia cũng chỉ có thể ở trong lòng chua chát nghĩ, hôn đản này dáng dấp cũng bất quá so với ta tốt một chút như vậy, trên lệch cũng không phải rất lớn đi. Thứ 673 chương cái người đến này. Cánh thứ 2 điên rồ, tiểu tử ngươi thế nhưng là trọng sắc khinh bạn a, ta không chỉ là huynh đệ của ngươi, cũng coi như là ngươi đại cứu ca a. Thời gian dài như vậy, tiểu tử ngươi cũng không biết mắt nhìn thẳng ta một mắt nhìn thấy Quý Phong ôm lấy Đồng Lôi, hai người chỉ lo thân mật, căn bản là đem bên cạnh ánh mắt khác thường đều không nhìn thẳng. Trương Lỗi lập tức cười điều khản một câu, cũng coi là cho hai người một lời nhắc nhở. Tiểu tử ngươi. Quý Phong cười ha ha một tiếng, đánh hắn một quyền, cười nói, xem ra mùa hè này qua rất thoải mái à, lại tráng thật không thiếu. Trương Lỗi cười hắc hắc, mỗi ngày kiên trì luyện công, có thể không vạm vỡ sao? Vũ huyết tỷ. Đồng Lôi phát hiện tiểu Vũ huyền lập tức cao hứng chạy tới, hai người lôi kéo tay cười nói, thực sự là thật là cao hứng. Một nhóm bốn người cười cười nói nói, đi ra cửa ra phi trường. Đồng lôi mà nói rõ ràng muốn so bình thường nhiều hơn không ít, rất rõ ràng, hai tháng này nghỉ hè, để cho nàng có chút tưởng niệm Quý Phong hòa Tiêu Vũ Huyên, lúc này thấy, tự nhiên là Cao hừng có chuyện nói không hết, mà Quý Phong hòa Trương Lỗi hai huynh đệ này, cũng là hai tháng không gặp, cười cười nói nói cũng là hết sức cao hứng. "Lên xe a, trước đưa Trương Lỗi trở về trường học, tiếp đó chúng ta về lại nhà 6." Quý Phong Vi cười nói. "Không bằng ta cũng đi biệt thự của các ngươi ở đây a." Trương Lỗi nói, "Ta một người ở trong trường học, không có trong nhà các ngươi náo như ta, rất là nhàm chán." "Có thể a?" Nếu như ngươi có thể tại lôi lôi mí mắt phía dưới, nửa đêm còn có thể chuẩn đi uống rượu, đi câu dẫn câu dẫn nữ hải tử, ta liền không có ý kiến." Quý Phong cười xấu xa mà nói. Hắn biết Trương Lỗi sợ nhất chính là đồng lôi trông coi hắn, kia thật là một điểm tự do cũng không có. Dựa theo Trương Lỗi thuyết pháp, từ tiểu học đến cao trung vốn là rất thê thảm, thật vất vả lên đại học, nếu như trả qua loại kia không được tự do sinh hoạt, vậy cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, lần ngồi xuống này hay là đem gần 20 năm, chờ hướng đi xã hội, thì càng muốn tuân thủ một ít quy tắc, đó nhất định chính là ở tù trung 6. Quả nhiên, chứng lỗi khuôn mặt một suy sụp, vậy thì quên đi à, ta vẫn ở của ta ký túc xá, cái kia ít nhất so ngục giam muốn thoải mái nhiều. "Ca, ngươi nói ai ở là ngục giam?" Đồng Lôi lập tức đôi mắt đẹp trừng lên. "Cái kia, ngươi hiểu lầm, ta nói trường học là ngục giam, ký túc xá liền xem như trong ngục giam phòng đơn, ha ha, đãi ngộ rất không tệ." Chứng lỗi lập tức cười ha ha, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Mau lên xe à, trời nóng như vậy, đều bị phơi quen." Kỳ hi sáu. Đồng Lôi lập tức mỉm cười. "Lên xe." Quý Phong Vi mỉm cười một cái, đem hành lý đặt ở dương phía sau sáu. Lời mới vừa nói đến đây, đột nhiên ngừng lại một chút, hắn dường như là lơ đạng hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, chật trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, mang theo có chút lành ý trương lội nhưng là cảm giác nhạy cảm đến rồi cái gì, thấp giọng hỏi, điên rồ, thế nào? Không có việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Quý Phong cười ha ha, mở cửa xe trực tiếp ngồi ở trên ghế lái, đều thắt chặt dây an toàn, đem xe cửa sổ đều thăng lên, nói, hắn sờ lên dưới chỗ ngồi phương, trong mắt Hàn mang lấp lóe, tất cả ngồi đàng hoàng a. Quý Phong điều chỉnh trên đỉnh đầu kính chiếu hậu. Đây là phòng ngừa xe hai bên kính chiếu hậu một khi xuất hiện góc chết, trên đỉnh đầu cái này kính chiếu hậu tác dụng coi như lớn nhiều hơn. Có thể, đi thôi. Tiêu Vũ viên hòa đồng lôi ở phía sau phân biệt cột chắc dây an toàn, miệng đồng thanh đạo. Quý Phong tiêu Lây vô vũ chương lỗi lồng ngực, ngươi đây, ngồi xong không có. Ta dựa vào sáu. Chương lỗi đột nhiên kinh hô một tiếng. Ca, ngươi còn nói thô tục. Đồng lôi ở phía sau lập tức không vui nói, ta lại nghe thấy ngươi mắng chửi người, ngươi liền tự mình xuống chạy trở về trường học. Cái kia, nói sai, đây đều là nói sai, ta sẽ chú ý. Chương lỗi vội vàng nói Ánh mắt nhưng là nhìn chậm chạp, Quý Phong vừa rồi thừa cơ đặt ở bộ ngực mình một cái lạnh như băng đồ vật. Đó là một thanh súng ngắn. Trương Lỗi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Quý Phong, mượn chỗ ngồi chỗ tựa lưng che chắn, hắn không tiếng động vấn đạo, làm cái gì vậy? Quý Phong thiếu lấy làm một cái động tác tay đơn giản, liền không để ý đến hắn nữa, mà là trực tiếp chạy xe. Ông long, máy tiếng quanh minh vang lên, xe chậm rãi động. Trương Lỗi thần sắc nhưng là vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi Quý Phong làm thủ thế, hắn liếc thấy minh bạch, đây là huynh đệ giữa hai người ăn ý Quý Phong có ý tứ là nói gặp nguy hiểm. Trương Lỗi lập tức đem súng lục bấu vào trong tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên phải gương chiếu hậu, trong miệng cười nói, "Ai nha, thật đúng là có mệt mỏi chút, ta ngủ trước một hồi, đến rồi nhớ kỹ bảo ta sáu, yên tâm ngủ đi." Quý Phong Vi mỉm cười một cái, "Lôi lôi, các ngươi mệt mỏi cũng có thể ngủ một hồi, ngược lại từ nơi này tới trường học còn muốn gần tới thời gian 2 tiếng, ta tận lực đem xe mở chậm một chút." "Ân." Hai nữ khẽ gật đầu. "Sáu." Úy Phong đứng vàng lái xe, sắc mặt bình thản, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua trên đỉnh đầu gương chiếu hậu, tại nơi trong gương trỗ phản xạ cảnh tượng, nhưng là một chiếc màu đỏ pháp lạp lợi xe thể thao đang không gần không xa đi theo quý phong phía sau xe, ước chừng có khoảng 1000 mét khoảng cách. Quý Phong đã liên tục gạt ba cái cong, vẫn như cũ có thể gặp được cái này hai màu đỏ pháp lập lợi, hắn sẽ không tiến lắc đầu nở nụ cười, nhìn ra, trên xe mình chắc chắn lại bị người cho trang bị máy theo dõi. Ông ngoong, Quý Phong dần dần nhấn ga, xe tốc độ thời gian dần qua nhấc lên, hắn cũng không có lựa chọn rườm rà hoa đoạt đường, mà là lựa chọn tương đối lạnh tanh bên ngoài vòng. Bên ngoài vòng lên xe không nhiều, hơn nữa có cái gì tình huống nhìn một cái không sót gì, không những có thể tùy thời tăng tốc, càng thích hợp làm rất nhiều sự tình. Quý Phong chính là muốn ở đây cho đối phương sáng tạo cơ hội đậu thủ, hắn đặt quyết tâm, lần này nhất định muốn đem đối phương dẫn ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương tại yên lặng nửa tháng này thời gian sau đó, lại đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là muốn đậu thủ. Lúc này, tin tưởng đối phương nhất định sẽ có trọng lượng cấp nhân vật tham dự, đây mới là quý phong mục tiêu. Bắt được tiểu lâu la cũng không có cái tác dụng gì, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, muốn đánh, đánh liền đại lão hổ, chỉ đánh một chút lang sói cùng khỉ nhỏ, căn bản đánh không đau đối phương. quả nhiên, làm Quý Phong lái xe chạy lên bên ngoài vòng, chiếc kia màu đỏ pháp lạp lợi lập tức tăng tốc, nhanh chóng lại gần đi lên. Từ gương chiếu hậu bên trong nhìn thấy đây hết thảy, Quý Phong bất cấm mỉm cười, ánh mắt của hắn từ đỉnh đầu gương chiếu hậu bên trên lướt qua, phát hiện tiêu vũ huyên hòa đồng lôi đã ngủ, hắn lúc này mới thấp giọng nói, coi chừng, đối phương dựa vào tới, có thể muốn động thủ. yên tâm đi, ta ngược lại thật ra muốn thử xem một thương nổ đầu đến tột cùng là cảm giác gì. trương lỗi miết miệng nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ nọc gác, trước đó chỉ là ở trong game nổ súng bắn người, chưa đủ nghiền à. Quý Phong bất nói thêm nữa chỉ là chậm rãi giảm bớt tốc độ mà phía sau chiếc kia màu đỏ pháp lạp lợi hiển nhiên là không có dự liệu được quý phong lại đột nhiên giảm tốc bởi vì lúc trước tốc độ của hai chiếc xe đều cực nhanh lúc này pháp lạp lợi lại nghĩ giảm tốc nhưng là quá rõ ràng cho nên pháp lạp lợi chỉ là hơi giảm tốc động cơ liền lần nữa bay minh trực tiếp từ quý phong bên cạnh xe vào tới ngay tại hai chiếc xe giao nhau mà qua trong nháy mắt đó quý phong cảm giác rõ ràng đến rồi đối phương trong xe chuyển tới một cỗ sức cơ đây là một loại không thể nói rõ cảm giác nhưng mà quý phong thực là thật sự rõ ràng cảm thấy cao thủ quý phong lập tức trong lòng run lên mà lại là từng thấy máu cao thủ trên thực tế khí thế vật này tóc mặc dù nghe là hư vô mà mịn nhưng là chân chân thực thực tồn tại cũng tỉ như một cái trường kỳ ở trên thương trường sở soạn lần mộ đại lão bản cùng một cái cả ngày tầm thường vô vi người đứng chung một chỗ dù là hai người đổi chỗ trang phục người khác cũng sẽ một mắt nhìn ra hai người tuyệt đối không phải cùng một tầng thứ người lại tỉ như một con lớn loại kia trường kỳ dưỡng thành con uy cũng không phải là người bình thường có thể so sánh có ít người chỉ là một ánh mắt cũng đủ để cho nhân tâm kinh run rẩy đây chính là một loại khí thế mà loại cái gọi là khí thế kỳ thực là tại hoàn cảnh đặc thù phía dưới đi qua thời gian dài tôi luyện mới hình thành sắc khí đồng dạng cũng là như thế, cho nên quý phong có thể chắc chắn chiếc kia pháp lạp lợi người trong xe tuyệt đối không đơn giản. hắn không khỏi cười lạnh, đối phương thật đúng là để ý mình, thế mà phái tới một cao thủ như vậy tới đối phó chính mình. mặc dù hai chiếc xe giao nhau mà qua, nhưng mà quý phong khước không có vương lòng cảnh giác, vừa rồi chỉ là hắn chơi một cái thủ đo nhỏ, cho đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng mà cái này cũng không đại biểu phía dưới liền gió em sóng lặng. bất quá pháp lạp lợi ở phía trước ưu thế liền chuyển rời đến quý phong bên này, vô luận là giảm tốc vẫn là gia tốc hay là nửa đường ngoặt quyền chủ động cũng đã nắm ở liễu quý phong trong tay. Cái kia pháp Lạp lợi chủ xe nếu như muốn đối phó Quý Phong, nhất định phải giảm tốc. Nhưng mà đối phương nhất cử nhất động, cũng có thể rõ ràng rơi vào Quý Phong trong mắt. Đối phương làm cái gì cũng không phù hợp. Nhưng mà Quý Phong cước không có buông tha tính toán của đối phương. Lần này tất nhiên đi ra cũng không cần suy nghĩ hoàn hảo không hao tổn trở về. Bây giờ đồng lôi cũng quay về rồi. Quý Phong rất có thể sẽ không thể đồng thời bảo hộ hai người bọn họ, chắc chắn sẽ có lạc đàn thời điểm. Cho nên hắn nhất định phải giảm thai hỏa ngầm sớm tiêu trừ. Ong long ba. Quý Phong đạp chân ga, đột nhiên ra tốc, bảo mã út sáu giống như là một phát như đạn tháo, thẳng tấp hướng trước mặt pháp làm lợi đánh tới cái kia pháp lạp lợi tựa hồ không tin quý phong dám đụng vào vậy mà không có chút nào gia tốc lại càng không tránh né vẫn là như không có chuyện gì xảy ra chạy chỉ là tốc độ xe so trước đó truy kích quý phong thời điểm chậm hơn rất nhiều vũ huyên lôi lôi ngồi xong quý phong khẽ quát một tiếng đem tiêu vũ huyên hòa đồng lôi đánh thức hai nữ đột nhiên giật mình tỉnh lại trong lúc các nàng thấy rõ ràng tình huống trước mắt lập tức kinh hô một tiếng quý phong nhanh giảm tốc muốn đụng xe ngồi xuống quý phong hét lớn một tiếng dưới chân đột nhiên đạp cần ra, liền muốn đụng tới cái người điên này pháp lạp lợi bên trong xe chủ nhân thấy thế lập tức biến sắc, đột nhiên gia tốc, miễn cương thoát khỏi bảo mã ít 6 va chạm, tối hiểm một khắc, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách cũng bất quá chỉ có vài mét. 6. nói vài lời nói nhảm, không tính tiền, gần nhất quá bận rộn, liên quốc khánh đều không được sống yên ổn, bất quá nhìn thấy chỗ bình lọt chuyện, ta cảm thấy vẫn có tất yếu cùng đại gia giải thích một chút. giả heo ăn thịt hổ, tất cả mọi người nhìn phát chán, thực tế thượng ta cũng đã sớm viết án, sở dĩ còn muốn viết giả heo ăn thịt hổ tình tiết, cũng không phải nói không có cái khác tình tiết có thể viết, mà là bởi vì rất đa tình tiết đều giấu ở trong đó, có lẽ là bởi vì ta bút lực không đủ. Cho nên không có viết ra cái loại cảm giác này, hay là không có kinh nghiệm, hoặc làm nền quá giải, ta rất xin lỗi. Phía dưới tình tiết, nhân vật chính thế lực bắt đầu mở rộng, thương nghiệp đã chính thức cắt bước, hồ ly nhất định sẽ tận lực viết đặc sắc sáu. Mặt Khác nói một chút đổi mới, đoạn thời gian trước quá bận rộn, ngày mai còn có một cái đại học cùng túc xá huynh đệ kết hôn, phải ra khỏi xa nhà, đồng thời ta còn tại tuần cảo, số 10 sau đó liền có thể bộ phát. Đến nỗi nói sách 16, còn sớm đâu, ít nhất còn muốn thời gian mấy tháng. Thỉnh các huynh đệ tiếp tục ủng hộ hồ ly, không có tình huống đặc biệt, hồ ly làm sao lại đổi mới ít như vậy? mặt khác, buổi sáng còn có một canh. Thứ 674 chương kỳ thực ta cũng tại kéo dài thời gian canh thứ ba kít. Pháp Lạp Lợi vừa mới thoát khỏi quý phong xe, liền nhanh chóng phải đánh tay lái, đồng thời đột nhiên giảm tốc, thắng gấp, tại ven đường ngừng lại. Ông lọng. Quý Phong Khức là dồn sức đánh tay lái, vừa đi vừa về run run, đồng thời dưới chân phanh lại thường xuyên đạp, lập tức hắn đột nhiên kích thích tay lái, chỉ thấy cái kia bảo mã ít 6 vậy mà cứng rắn trên mặt đất đánh một vòng tròn, tại cao tốc chạy bên trong, vậy mà trực tiếp tại chỗ quay đầu, đầu xe phương hướng lại một lần nữa nhắm ngay Pháp Lạp Lợi. Ông Long Quý Phong lúc này thao tác hoàn toàn có thể dùng hoa mắt để hình dung. Cái tiêu phanh lại bản đạp hắn trong một giây đồng hồ không biết đạp bao nhiêu lần. Tay lái càng là không ngừng quay qua quay lại run run. Trước này kiệu Bảo Sa cơ hồ bị hắn cho chơi xuất thần nhập hóa, nhường trương lỗi trong lúc nhất thời trận cả mắt lên. Đồng thời khiếp sợ còn có xa xa một chiếc màu đen trong ghế xe nhân. Tại cùng một cái trên đường lớn, khoảng cách pháp làm lợi hòa Quý Phong bảo mã ít 6 ước chừng một hai ngàn mét chỗ, ngừng lại một chiếc màu đen biệt khác xe con, vô luận là kiểu xe vẫn là giấy phép đều lộ ra như vậy phổ thông, không có một chút nổi bật chỗ. Ở nơi này màu đen biệt khắc bên trong xe trên ghế lái, đang ngồi là một cái mỹ lực vô biên rượu linh nữ lang, tại bên cạnh nàng trên ghế lái phụ, đang ngồi nhưng là một cái đầu mang mặt nạ người, mặc một bộ ống tay cao áo khoác, ở nơi này nắng gắt cuối thu còn tại tàn phá bửa bãi đầu thu, lộ ra là như thế quái dị. Vừa mới đem kính viễn vọng vuông xuống hai người này, đều chấn động vô cùng. Nhất là cái kia rượu linh nữ lang, hai tay gắt gao cầm tay lái, bởi vì quá mức dùng sức, liền then chốt đều có chút trắng bệnh, cho thấy trong lòng của nàng là bực nào chẩn kinh. Cái người điên này. Nữ nhân này tự lẩm bẩm, khiếp sợ nói một câu. Ta đã sớm nói thân thủ của hắn hết sức cứng hãn, nếu như đối kháng chính diện mà nói, có rất ít người là của hắn đối thủ. Trên ghế lái phụ mang theo mặt nạ người, khẽ lắc đầu, âm thanh không âm không dương nói, liền Huyền bốn những cái kia vũ phu đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi, phía trên có thể phái ra những chiến sĩ tia 6. Ta nói không phải cái này. Diệu Linh nữ lang khẽ lắc đầu, đạo, một người thân thủ cao siêu đến đâu, cũng chỉ có khi thất thủ, xuống hồ, trên thế giới này, ngoại trừ ghen chiến sĩ bên ngoài, cũng không phải không có cao thủ chân chính. Nay ngược lại là, thân thủ của ngươi cũng rất lợi hại, liền ghen chiến sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi 6. Nói không chừng, ngược lại thật có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Mặt nạ người nhận đầu nói, đối với cái này cái hắc quả phụ uy danh, hắn quả thực là như sấm bên hai, tự nhiên biết nữ nhân này thân thủ cường hãn bao nhiêu. Người không hiểu sáu. Diệu Linh nữ lang vẻ mặt nghiêm túc nói, một người thân thủ cho dù tốt, nhưng mà chung quy chỉ là một người, để cho ta không có nghĩ tới là mục tiêu lòng can đảm. Tại như thế cao tốc phía dưới, bên cạnh hại người địch nhân vần quanh, hắn lại còn dám làm cao như thế khó khăn kỹ thuật lái xe, cái này đã không thể nói là cuồng vọng, nhất định chính là điên cuồng, hắn là cái chân chân thực thực điên rồ. Mặt nạ nhân nhất trận cho mặc. Hắn đối với xe kỹ năng không hiểu nhiều, bất quá hắn cũng cảm thấy, vừa rồi cái tia xe BM đút đột nhiên 180 độ bước ngập lớn, hoàn toàn chính xác hết sức xinh đẹp, để cho người ta rung động. Không sợ cùng người cuồng vọng giao tiếp, liền sợ cùng điên rồ so chiêu. Diệu Dừng Nữ Lang tự lẩm bẩm, người sở dĩ sẽ cuồng vọng? Đó là bởi vì hắn cho rằng không có ai mạnh hơn hắn, dạng này người không đủ gây sợ. Thế nhưng là người đến cùng phải không hỏi cái này chút? Bởi vì bọn hắn không có tính lo dị sáu. Vậy ngươi sáu, còn dự định dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc? Mặt nạ người trần chờ đạo. đương nhiên. Diệu Linh Nữ Lang nở nụ cười xinh đẹp càng là đối phó loại điên cuồng này nhân, thì càng không thể dùng thường quy thủ đoạn. Giống như như lời ngươi nói, nếu như đối kháng chính diện mà nói, đích xác rất khó giải quyết, cũng không như dựa theo kế hoạch đã định tiếp cận hắn, xử lý hắn sáu. đương nhiên, trước lúc này, còn muốn cho hắn đến thử, thân nhân nhất người người bị người dùng miệng tàn nhẫn phương pháp giàn vật đến chết đau đớn sáu. Thông chi sói đen có thể rời đi, hắn không phải mục tiêu đối thủ. Hừ, mặt nạ người âm thầm lạnh rên một tiếng, trong lòng có chút bất mãn, ta mới là hoa hạ phân bộ chủ quản, cùng ngươi cái này tây hạ chủ quản là cùng cấp bậc, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? bất quá. Cứ việc trong lòng rất là bất mãn, hắn cũng không dám nói thẳng ra, không nói đến nữ nhân này đi tới Hoa Hạ Nội địa là đi qua phía trên cho phép, vẹn vẹn chỉ là tay của nữ nhân này đoạn, cũng không phải là hắn có thể chính diện đắc tội. Cho nên, mặt nạ người chỉ có thể khẽ gật đầu, thuận tay cầm lên trước mặt xe tại bộ đàm, sói đen 6. Nhanh, mau trốn. Diệu Linh nữ người cũng là giật nảy cả mình, giận mắng một tiếng, đáng chết. Người điên này muốn giết sói đen. Nguyên Lai, like, ngay tại hai người lúc đối thoại, quý phong xe đã sớm hoàn thành quay đầu, mà ở cái kia một loạt để cho người ta động tác hoa cả mắt sau đó, Quý Phong liền trực tiếp lái xe hơi hướng về Pháp Lạp Lợi đánh tới. Sau một khắc, còn không có đợi Pháp Lạp Lợi người trên phản ứng lại, Quý Phong liền trực tiếp đổ vào. Anh. Một tiếng tiếng vang to lớn ở nơi này trống trải bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên, chuyến ra thật xa, lộ ra vô cùng khe thế, tận mắt nhìn thấy đây hết thể rượu dừng nữ lang cùng mặt kia cháu người, càng là trong lòng đột nhiên níu chặt. Chỉ thấy xe kia thể hơi cao một chút bảo mã ít 6 không giữ lại chút nào đụng vào cái kia hai màu đỏ Pháp Lạp Lợi bên trên, chậc, xe đút tốc không chút nào giảm, tiếng nổ động cơ vang hơn, vậy mà cứ rắn đẻ xuống Pháp Lạp Lợi xông về phía trước. Tại Quý Phong cái kia cao minh tới cực điểm thao tác kỹ xảo phía dưới, xe BMW đúp giày đặc động chạm lấy pháp lạp lợi, nhường thấp bé pháp lạp lợi thân xe đều ở đây không ngừng run run, lúc nào cũng có thể bị ván nát dấu hiệu. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn đi qua, Quý Phong trực tiếp đem cái kia màu đỏ pháp lạp lợi cho trang lật xe. Quý Phong thắng gấp, đem xe ngừng lại, trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên, bỏ lại một câu, đều tốt ngồi tại xa bên trong, không cho phép xuống. Sau đó liền mở cửa nhảy xuống xe, nhanh chóng hướng về đã lật xe pháp lạp lợi chạy đi. Nhất thiết phải cẩn thận a! Lo lắng không thôi, Tiêu Vũ viên hòa đồng lôi hô to. Trừ lỗi nhưng là cầm trong tay súng ngắn, trực tiếp ngồi ở ghế lái vị trí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện. Quý Phong cảnh giác, nhanh chóng đi tới Pháp Lạp Lợi trước xe. Phanh. Ngay tại Quý Phong muốn đưa tay kéo mở cửa xe trong nháy mắt, cái kia ngã ngựa trên mặt đất Pháp Lạp Lợi vậy mà trong nháy mắt bị thật cao nhô lên, thậm chí liền trên mui xe sắt lá, đều bị sinh sinh xé nát, một đôi chân từ trần xe ló ra, đứng trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái toàn thân là mao, thân hình cao lớn người ngoại quốc, đem Pháp Lạp Lợi thật cao nâng tại đỉnh đầu của mình, tiện tay ném vào một bên. Bang, một tiếng, chiếc kia Pháp Lạp Lợi, vậy mà giống như là đồ chơi xe đồng dạng bị người nước ngoài kia cho tiện tay ném đi. Người nước ngoài này sức mạnh to lớn, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Người nước ngoài này ước chừng so dáng người Khôi Ngô Quý Phong còn phải cao hơn một cái đầu đi. Tóc của hắn có chút quấn, có lẽ là bởi vì mới vừa kịch liệt va chạm, khiến cho trên mặt của hắn cùng trên thân nhiều chỗ bị vạch phá, lộ ra rất là chật vật. Nhưng mà người nước ngoài này nhưng là không thèm quan tâm, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, lẹ lưỡi liếm liếm chính mình máu trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra khát máu quan mang. Hoa Hạ Khỉ nhỏ, ta rất sớm đã muốn giết chết ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Người nước ngoài này kiệt kiệt kiệt kiệt cười quái dị đứng lên. Quý Phong mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lạnh lùng vấn đạo, không có bị ta đụng chết, lại có thể tay không tất sắt dơ lên một chiếc xe con, người rốt cuộc là quái vật gì? Kiệt kiệt kiệt kiệt sáu, người nước ngoài kia cười quá gì? Chờ ngươi đến rồi địa ngục, tự nhiên là đã biết. Quý Phong nhịn không được khẽ lắc đầu, đứa đần. Cái gì? Người nước ngoài kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt đảo lại, trong mắt sát cơ thịt vượng. Trước đó, người lái xe đụng chết một người bằng hữu của ta, hôm nay, ngươi lại đem ta xe vỡ thành cái dạng này sáu. Đi chết đi. Trong thoáng chốc, người nước ngoài này mỏng tay, vậy mà trong nháy mắt dài ra ước chừng 20 phần, hơn nữa. Mỗi một cái móng tay đều biến thành dao vô cùng sắc bén thiến, đơn giản giống như cực kỳ trong điện ảnh ngọ vừa nhìn. Trên mặt của hắn mang theo khát máu qua mang, nhanh như tia chớp đâm về phía đối diện Quý Phong. Hô, một trận gió lướt qua, người nước ngoài này ánh mắt trở nên ngạc nhiên. Hắn cái này nhanh như thiểm điện công kích, vậy mà rơi vào khoảng không. Nguyên bản đứng ở đối diện hắn không đủ 3m Quý Phong, bây giờ thế mà cách hắn khoảng chừng xa 7, 8m, hơn nữa, tại Quý Phong trên tay, không biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái màu bạc cóng tay thường, cái kia đen ngòm họng súng liền chỉ người nước ngoài này đầu. Không biết móng đuốt của ngươi, có thể nhanh hơn đã sao? Quý Phong trên mặt mang nụ cười thản nhiên, ánh mắt cũng đang không ngừng người quan sát bốn phía. Người nước ngoài kia nhưng là cực kỳ giận dữ, Hoa Hạ có khỉ, có loại theo ta chính diện đối quyết. Hắn một mắt liền nhận ra Liễu Quý Phong súng lục trong tay để dẹt E A lệ. Nếu như là bình thường thường, căn bản không gây thương tổn được hắn, thế nhưng là uy lực này vô cùng lớn để dẹt E A lệ, đối với hắn vẫn rất có tổn thương. Lại thêm Quý Phong quỷ dị kia tốc độ, người nước ngoài này biết chính mình một chút liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chính diện đối quyết, Quý Phong bất cấm chế nhạo một tiếng, người xứng sao? Hoa Hạ tiểu sáu, phanh, người nước ngoài kia còn nghĩ nói chuyện. Quý Phong thức là đột nhiên bóp lấy cò súng, cái kia to lớn sức giật, nhượng Quý Phong cổ tay cũng hơi lắc một cái. Người nước ngoài kia tự nhiên là canh bất hảo thủ. Một thương, xuyên thấu người nước ngoài kia bẹn đùi, sau một khắc, chỉ có thể phanh, một tiếng, đạn kia vậy mà tại bắp đùi của hắn căn chỗ nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, người ngoại quốc muộn thốt một tiếng, mất đi thăng bằng hắn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại hắn giữa hai đùi, kim loại sắc sương cốt, bại lộ tại Liêu Quý Phong trước mắt. Quả nhiên là quái vật. Quý Phong bất cấm cười lạnh, còn nghĩ nói nhảm kéo dài thời gian, đợi người tới cứu ngươi sao? Sáu. Ký thực, ta cũng tại kéo dài thời gian. Ngưu Xuân, người nước ngoài kia lập tức sắc mặt đau thường, khó tin nhìn xem Quý Phong, "Ngươi, ngươi đạn, vì sao lại nổ tung? Ngươi, ngươi ở đây chung quanh mai phục người." Quý Phong cứ không có trả lời hắn, chỉ là thản nhiên nói, "Ta đây khẩu súng, trong băng đạn hết thể có 7 phát đạn, ngươi nói, tại ta đem ngươi toàn thần chủ yếu then chốt toàn bộ phế bỏ phía trước, người của ngươi có thể hay không tới cứu ngươi? Ta đoán bọn hắn sẽ không." Thứ 675 trường đã sớm chuẩn bị canh thứ nhất phanh. "Phanh, phanh 6." Quý Phong mặt không biểu tình, ngón tay một chút lại một cái bóp kèm theo người nước ngoài kia tiếng kêu thảm thiết, hai chân của hắn, hai vai bốn cái chủ yếu nhất then chốt, toàn bộ bị tản mở, hắn lúc này liên đối trên mặt đất đều khó có khả năng, chỉ có thể cắn răng nằm trên mặt đất. Bán độc nhìn xem Quý Phong, ta còn có ba phát đạn, nhưng mà bằng hữu của ngươi còn không có tới cứu ngươi, ta người có thể cũng còn chưa đi tới sáu. Thừa dịp cái này nhà dỗi, chúng ta tùy tiện tâm sự. Quý Phong tiếu mị, mị mà hỏi, sáu người nước ngoài kia cắn răng, không nói câu nào. đã ngươi không ra, vậy ta coi như ngươi là chấp nhận. Quý Phong cười lạnh, lắc đầu, tại chỗ ngồi sồn xuống, đạo muốn nói các ngươi loại người này, thật đúng là đáng tiếc, người thật là tốt không làm. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm cái gì quái vật sáu? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi sáu. Người nước ngoài kia trong mắt buốc lên ánh sáng oán độc, nhìn chằm chằm Quý Phong, hoa hạ khỉ nhỏ, biết không, ta nguyên bản không có dự định nhanh như vậy vậy ngươi xử lý, mà là phải bắt được nữ nhân của ngươi, ta muốn ở trước mặt ngươi đem sáu. Ngươi bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu? Có ý chọc giận ta, sau đó để ta một thương sập ngươi. Vẫn là có ý định để cho ta tới gần ngươi, tiếp đó chào nguyên nổ chết ta. Quý Phong trực tiếp cắt dứt lời của hắn, nhìn không được khẽ lắc đầu giống các ngươi những người này, các ngươi không giống rất rất nhiều tay như vậy, tại trong kẻ răng tảng trữ ma túy, mà là tại cải tạo thời điểm, liền bị người đang trong thân thể cắm vào sinh vật bong sáu. Nói đến thực sự là rất đáng thương, ngươi bây giờ tứ chi cũng không thể động, coi như muốn dụ đạn nổ cũng không khả năng, duy chỉ có dùng nguồn ngự chọc giận ta, để cho ta tới gần ngươi, để ngươi những cái kia trốn ở xa xa được bạn, có thể điều khiển dẫn bạo bên trong cơ thể ngươi bom, để cho ta vì ngươi trốn cùng, đúng không? hắn cười ha ha, ta sẽ không mắc lửa, bọn hắn nhất định sẽ giết người, cùng tổ chức người đối nghịch cũng không có kết cục tốt. Người nước ngoài kia mắt thấy ý đồ của mình bị vạch trần, tối hậu nhất chút hy vọng cũng đã phá diện, hắn lập tức trở nên điên cuồng, giống to không thôi. Tất nhiên nghĩ như vậy giết ta, vì cái gì không trực tiếp tại trên xe của ta phóng cái bom, như thế không phải rất đơn giản sao? Quý Phong Tiếu vấn đạo, ngươi sẽ cho phép chúng ta làm thế này sao? Người nước ngoài kia cắn răng nghiến lợi đạo. Quý Phong lập tức gật đầu nở nụ cười, xin lỗi, là ta quên đi, trên xe của ta có tín hiệu che đậy dụng cụ, các ngươi coi như thả, cũng điều khiển không tới. Hơn nữa, các ngươi có thể tiếp xúc xe của ta thời gian rất ngắn, nghĩ đến cũng tìm không thấy dụng cụ ở nơi nào trao lễ vật đính hôn bom hẹn giờ hoặc xúc khống liều đạn lời nói lại sẽ bị quấy rời xéo người nước ngoài kia chỉ là hận hận theo dõi hắn đối với hắn loại này nhìn có chút hả hê lời nói thật sự là cực hận ong ong ong ong quý phong trong ngực đột nhiên truyền đến chấn động cảm giác hắn lập tức mỉm cười dựng thẳng lên tay chậm rãi đung đưa xe phía sau bên trong trương lỗi lập tức hiểu ý lái xe chậm rãi lui lại ngươi xem ngay cả ta bằng hữu cũng đã lui về sau hiện tại cảm thấy đồng bạn của ngươi có thể hay không cho là ta đã không kiên nhẫn được nữa dự định làm thịt ngươi sau đó rời đi quý phong lắc đầu nở nụ cười đồng thời ngẩng đầu Lơ đang liếc mắt nhìn nơi xa ven đường đậu một chiếc màu đen xe con. Trước lối đi tới Liêu Quý Phong sau lưng, đưa qua một cái màu đen cái hộp nhỏ. Quý Phong vi mỉm cười một cái, nhận lấy trực tiếp đè xuống trên cái hộp màu đỏ ẩn vím, đích đích. Lần này tốt. Quý Phong niết miệng nở nụ cười, nhanh lên chạy A66. Hoàng Bét, sói đen trong cơ thể bom tín hiệu bị che chở. Cùng lúc đó, xa xa cái kia hai màu đen biệt khắc xa bên trong, Diệu Linh nữ lang đột nhiên biến sắc, không tốt, mục tiêu vừa rồi tại kéo dài thời gian. Đi mau. Mặt nạ người quát lên một tiếng. Ầm ngong. Biệt khác xa động cơ lập tức anh minh đứng lên. Diệu Lâm Nữ Lang nhanh chóng thao tác, cơ hồ đem kỹ xảo của mình phát huy đến cực hạn, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn liền càng thêm khó coi. Chỉ thấy ở tại bọn hắn hậu phương, ba chiếc SUV đang tại chạy nhanh đến, nhìn bộ dáng, hiển nhiên là hướng bên này. Ở nơi này ba chiếc việt dã xa hậu phương, đi theo hai chiếc xe cảnh sát, còi cảnh sát vang rội. Mục tiêu vừa rồi tại kéo dài thời gian. Mặt nạ người giận mắng một tiếng, đồ chết tiệt. Ngươi thất tố, bại lộ ngươi chân thanh. Diệu Lâm Nữ Lang thiên về một bên xe, vừa thản nhiên nói, nghe lời người Âm thanh, ai cũng biết người là một cái nam nhân. Mặt nạ người đốn thì nhất tắc nghẹn, nhưng chợt người này liền giận dữ, nhanh lên đột tới, bây giờ nói nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Diệu Linh nữ lang sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, lại không có cùng hắn tranh cãi, mà là không ngừng đạp chân ga, tiếp tục lùi về phía sau chuyển xe. Quay đầu, nhanh chóng quay đầu, trực tiếp đột tới. Mặt nạ người quá lớn. Trong lòng ta biết rõ, chỉ cần bọn hắn muốn bắt sống, liền chắc chắn bắt không được chúng ta. Diệu Linh nữ lang nhàn nhạt nói, đồng thời ngón tay tại đồng hồ đo phía trên ấn mấy lần, mặt nạ người chỗ ngồi chỗ tựa lưng lập tức lui về phía sau yên bình. Ghế sau có điều khiển đồ chơi xe, ngươi toàn bộ đem những này đồ chơi xe phóng tới động cơ đắp lên, bên trong có điều khiển bom. Mặt nạ người nhất thời theo lời làm theo, sau đó cầm lấy hai chiếc đồ chơi ô tô, từ bên cạnh trong cửa sổ xe đưa tay ra, đặt ở trước mặt động cơ đắp lên. Đợi chút nữa ta một quay đầu, ngươi liền lập tức dùng điều khiển từ xa đem đồ chơi xe bắn ra đi, tiếp đó dẫn bạo. Diệu Linh nữ lang nhưng là gặp nguy không loạn, khi nói chuyện cũng là trật tự rõ ràng, dùng bom nổ ra một cái thông đạo tới, hiển nhiên là dùng tốt nhất phương pháp. Ân. Mặt nạ người gật đầu một cái. Nhưng mà Hai người lại đều không có ý thức được, liền tại bọn hắn phát hiện mình bị mai phục một khắc này, bọn hắn nghĩ, chỉ là chạy trốn, mà lại là từ quý phong hướng ngược lại chạy trốn. Nay liền mang ý nghĩa, bọn hắn ở trong lòng, đã đối với quý phong sinh ra sợ hãi, chỉ là bọn hắn chính mình còn chưa ý thức được thôi. Hoặc có lẽ là, bọn hắn ý thức được, nhưng mà bọn hắn trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, chính mình đối với quý phong có sợ hãi, nếu không, về sau bọn hắn liền không còn có đảm lượng đối mặt quý phong. Mà lúc này quý phong, nhưng là đã về tới bên cạnh xe, hắn tiện tay lấy ra trên xe bộ đàm, từ cửa sổ xe bên trong tách rời ra, nói, "Lao dịch, chú ý an toàn." Phòng ngừa đối phương chó cùng rất dữ tận lực chảy ra một cái lỗ hổng. Minh Bạch, lão bản, trong bộ đàm truyền đến dịch ngôi sao âm thanh. Lưu Trạch Quân âm thanh cũng truyền tới, lão bản, ta cho ngươi mượn cái thanh kia để dệt ẻe ạ lệ dùng tốt chứ? Quý Phong cười ha ha một tiếng, dùng rất tốt, uy lực cũng rất tốt, đả tạ ngươi. Lão bản cảm thấy dùng tốt là được, ta thì không cần sáu. Lưu Trạch Quân ha ha cười nói, quay đầu cho ta trướng chút tiền lương, ta liền và mãn. Quý Phong thiếu đạo, không có vấn đề, nhưng mà các ngươi nhất định phải đem hôm nay việc làm xinh đẹp, nếu không, đừng nói tăng lương, ta còn muốn trừ tiền lương, sáu. Nói cho cảnh sát bằng hữu, để bọn hắn cũng không cần chết chán, chạy ra một cái lô hổm tới, chớ ép đối phương liều mạng, trong tay của ta đã có một người sống. Là, 6. 3 chiếc SUV, 2 chiếc xe cảnh sát, hết thảy 5 chiếc xe, tại trên đường lớn xếp thành một cái V hình chữ, cũng có thể nói là một cái túi hình trận thế, liền đợi đến cái kia hai màu đèn biệt khắc một đầu ngã vào tới, cũng đủ để tạo thành vây quanh. Khó trách quý phong tiên hôn đảng kia muốn lựa chọn cái này bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố, thật là đáng chết sáu. Mặt nạ người giận mắng không thôi. Diệu Linh nữ lang liếc mắt nhìn hắn, "Đạo, bây giờ nói những thứ này đều không dụng." Nghe ta khẩu lệnh, 5, 4, 3, 6. Diệu Lâm nữ lang nhanh chóng kích thích tay lái, đột nhiên giẫm mạnh phanh lại, màu đen biệt khắc đột nhiên thay đổi phương hướng, tại trên đường lớn trôi đi một khoảng cách, lúc này mới đột nhiên quay đầu, từ chuyển xe đã biến thành đi tới cản. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Diệu Linh nữ lang kỹ thuật lái xe, còn kém rất rất xa quý phong, có lẽ dựa theo nàng tới nói, là nàng không bằng quý phong đi cùng. Bắn ra đi. Diệu Lâm nữ lang đột nhiên khe kêu một tiếng. Mặt nạ người đột nhiên nhân xuống trên điều khiển từ xa phóng ra khóa, vèo một tiếng, dáng tại xa phía trước động cơ đắp lên đồ chơi ô tô, đột nhiên lao nhanh bắn ra ngoài sau một khắc, diệu lâm nữ lang đột nhiên phanh lại, phanh, nổ kịch liệt đột nhiên phóng lên trời, trên đường bụi mù tràn ngập, mảnh vụn bay tán loạn, chỗ hưu nhân đô là giật nảy cả mình, uốn quýt tránh né, ảo ngong, màu đen biệt khác xa nhưng là ngừng cũng không có ngừng, chỉ là tốc độ hơi giảm bớt mấy phần sau đó, lại đột nhiên gia tốc, trực tiếp xuống qua, phanh, phanh, biệt khác xa trực tiếp đụng vỡ ngăn tại trước mặt xe cảnh sát, cũng không quay đầu lại vào tới, điên rồ, bọn hắn chạy, mơ hồ thấy cảnh này trước lối lập tức quay đầu hét lớn một tiếng, hắn đang xem phòng thủ cái kia bị đả thương người ngoại quốc, không thể rời đi chỉ có thể hô to nhắc nhở Quý Phong. Quý Phong đứng tại xa phía trước, mắt thấy chiếc kia màu đen biệt cắt xa sông vào trong sương khói, mấy tiếng quanh minh từ từ đi xa, lại cũng chỉ hơi hơi nở nụ cười, cũng không có mở xe đổi theo. Quý Phong, đối phương chạy sao? Đồng Lôi hỏa Tiêu Vũ Huyên ngồi tại xa bên trong, thận trọng hỏi. Hai nữ cũng không có xuống xe, các nàng biết, chính mình xuống cũng chỉ là cho Quý Phong tăng thêm vương hữu, không có nổi chút tác dụng nào. đúng vậy a, chạy mất. Quý Phong vi cười nói. vậy sao ngươi không truy đâu? Đồng Lôi vẫn đạo. Tiêu Vũ Huyên nhưng là phàn là nói, những cảnh sát kia cũng thật là. Không hề có một chút tác dụng, nhiều người như vậy vây giết một chiếc xe đều bắt không được người, thực sự là xấu. Quý Phong cười haha, ha, đạo, tiến tâm đi, có người sẽ bắt bọn họ xấu. Đợi đối phương những ngày này, Quý Phong lại há có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ bất quá bởi vì không cách nào xác định đối phương đến tận cùng sẽ ở có một ngày xuất hiện, cho nên hắn cũng chỉ là nhường dịch tinh thần bọn người tùy thời chờ lệnh. xảy ra chuyện, Quý Phong tin tưởng mình hoàn toàn có thể dây dưa một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho dịch tinh thần bọn người chạy tới. Quả nhiên, Quý Phong bất nhưng thành công trì hoãn thời gian. Hơn nữa còn tự tay bắt được đối phương một sát thủ, hơn nữa, hắn còn biết được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức nhóm này sát thủ đến từ Vương Triều. Đến nơi cái kia chạy mất người thì sẽ tiến vào những thứ khác sau này an bài bên trong, bất quá, vậy thì không tới phiên hắn để ý tới 6. Thứ 676 chương đẩy ra xem canh thứ 2 lão bạn, chúng ta 6. Dịch tinh thần đám người đi tới trước mặt, có chút xấu hổ nói, người chạy mất. Sắc mặt của những người khác cũng là khó coi, đây là Quý Phong lần thứ nhất an bài hành động, lại còn thất bại, đây thật là để bọn hắn không có cách nào tại Quý Phong trước mặt giao phó a Quý Phong tiểu lấy khoát tay áo, đạo cái này cũng không trách các người, ta vốn là cũng không có dự định duy nhất một lần liền đem người bắt lại. chúng chi thủ đoạn của đối phương cũng rất lăng lệ, người cũng đều không muốn sống, chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn liều mạng sáu. trạch quân, đây là của ngươi đệ dẹt e a lệ, dùng rất không tệ. lưu trạch quân tướng để dẹt e a lệ tiếp nhận đi, xấu hổ đạo, thương cho dù tốt cũng vô dụng, còn già hơn tấm tự mình ra tay, thực sự là sáu. quý phong cười ha ha một tiếng, đạo, được rồi được rồi, không cần đa sầu đa cảm như vậy. ta nói qua, hôm nay đối thủ không tầm thường, không đáng cùng bọn hắn liều mạng, để bọn hắn chạy trốn, đây không phải lỗi của các ngươi. Trước tiên đem xe hướng về ven đường dựa vào dựa vào một chút, mặt khác, đem ra hỏa này cũng mang lên ven đường, nhất thiết phải cẩn thận, trên người hắn có bom Quý Phong thiếu đạo, làm việc. Dịch tinh thần khoát tay trả lại, lập tức nói, Lưu Trạch quân cùng quét đào mấy người, cùng với mấy cái nhà máy chế thuốc bảo an, đem cái kia ngoại quốc sát thủ cho mang lên ven đường, chỉ là động tác kia cũng không như thế nào ôn Cái này ngoại quốc sát thủ vốn là hai vai cùng hai cái đuổi liền đã bị Quý Phong cho nổ súng phế bỏ, nâng lên liền lộ ra tuyệt không thuận tiện, dịch tinh thần bọn người dứt khoát liền trực tiếp nắm tóc, chế trụ xương quay xanh, trực tiếp đem hắn kéo đi qua. Quý Phong bất cấm lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này cũng thực sự là tự tìm đắng ăn, toàn thân cũng là kim loại sướng cốt, cũng không sợ gây mất. dịch tinh thần đám người động tác, tự nhiên là thua lô rất nhiều. Đi, các ngươi đều đi về trước đi, xưởng chế thuốc bên kia còn cần người, đừng để nhân gia thừa cơ mà vào. Nơi này có ta tại là được rồi. Quý Phong nói, lão bản, ở đây chỉ một mình ngươi, ta xem vẫn là để quách đảo lưu lại bồi tiếp ngươi đi. Dịch tinh thần nói, không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ đối phương giống như là con thỏ con bị giật mình, chạy so với ai khác đều nhanh, trong thời gian ngắn nhất định là không dám trở về. Ta lưu tại nơi này, chỉ là đang chờ người." Quý Phong vi mỉm cười một cái, hắn khoát tay áo, "Đều trở về đi." Dịch tinh thần bọn người gặp Quý Phong nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà mấy cái kia cảnh sát cũng tự hiểu loại chuyện này, đã không phải là bản thân có thể hỏi tới, tại chỉ có thể ở bên cạnh hướng thượng cấp hồi báo, đồng thời giữ lại tại chỗ hiệp trợ Quý Phong. 6. Đây chính là từng bị cải tạo sau người ngoại quốc ca. Ngoan ngoãn, thật là có họ gìn tồn tại. Chương 6. Trứng lỗi một tay chống lạnh, vây quanh nằm dưới đất cái kia ngoại quốc sát thủ đi hai vòng, liền xương cốt cũng là kim loại, không biết đầu đổi không có 6. Hắn vừa nhìn, trong miệng còn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như là tại động vật trong viên nhìn một loại chưa bao giờ từng thấy hiếm lạ động vật tựa như, khuôn mặt hiếu kỳ, trong ánh mắt càng là tràn đầy nhau nhau muốn thử xúc động. "Quý phong, ngươi nói hắn đổ chơi kia đổi sao?" Hắn muốn đem đồ chơi kia cũng đổi một kim loại, ta dựa vào, nữ nhân nào còn có thể chịu được hắn. Giờ khắc này, Trương Lỗi liền như là là một cái nói nhiều tựa như, liễu lo không ngừng. Nhưng thực tế thượng, hắn cũng là bị người nước ngoài này dọa sợ. Nào có cả người xương cốt đều bị đổi đi nhân, dạng này người, còn có thể tính toán người sao? 6. Trên thực tế chương lỗi muốn hỏi nhất chính là thế giới này rốt cuộc là mẹ nó thế nào? vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đến để cho người ta giận cả tóc gáy sự tình. cái này nhân nhất sinh ra xương cốt nhưng chính là liền với máu thịt, muốn đem xương cốt cả người đều đổi thành kim loại, vậy không phải mang ý nghĩa đem sống sờ sờ đem người lúc đầu xương cốt đều cho rút mất, sau đó lại dùng một loại nào đó biện pháp toàn bộ đổi thành kim loại. đây con mẹ nó không phải liền là cái gọi là rút gân lột ra đi. đây rốt cuộc là tên hôn đàn nào, còn dám so với cái này tàn nhẫn hơn một chút sao? lấy lỗi cái kia tùy tiện tính cách đều cảm thấy tê cả da đầu vậy thì càng thêm không cần phải nói tiêu vũ viên hòa đồng lôi thực tế thượng cái này hai nữ liền xe cũng không có dám hạ, cứ như vậy ngồi tại xa bên trong nhìn cũng không dám nhìn bên này một người xương cốt cả người cũng là kim loại chuyện như vậy mặc dù nghe cùng nhìn cũng là như vậy hiếm lạ thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ để người cảm thấy tròn vắng cả người tất cả lỗ chân lông đều sẽ thật chặt có vào không ngừng nổi da gà thử nghĩ một cái một cái người sống sơ sở, nằm ở nơi đó trên người xương cốt toàn bộ bị người rút đi còn giữ lại cũng không nhất định mở ra thì não loại tình cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ để cho người ta chịu không được. Nhưng là bây giờ, lại có người đang làm loại chuyện này, sự thật chứng cứ liền đặt tại trước mắt, Trứng Lỗi cũng nhịn không được thẳng cắn răng, cũng không biết là bởi vì bị kích thích, còn là bởi vì đối với những cái kia làm chuyện loại này hôn đản thống hận. Điên rồ, ngươi nói thế nào đồ chơi đến cùng có thể hay không đổi? Trứng Lỗi cười hì hì vấn đạo, chỉ là nụ cười kia, so với bình thường không muốn biết khó coi gấp bao nhiêu lần. Quý Phong Vi cười nói, muốn biết ta, vậy ngươi đẩy ra quần của hắn xem chẳng phải sẽ biết. Dựa vào. Trứng Lỗi vâng tục, ca môn liền xem như lại yếu kỳ, cũng sẽ không làm ra buồn nôn như vậy sự tình a. Quý Phong Tiếu lây vỗ bả vai của hắn một cái, đạo Người lái xe đi xa một chút, ta muốn làm chút chuyện, đừng để lôi lôi cùng Vũ Huyên các nàng xem đến nữa rồi. Trương Lỗi lập tức vấn đạo, ngươi muốn làm gì? Thật muốn đẩy ra người này quần xem. Xéo đi. Quý Phong dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ, còn đẩy ra quần xem sáu. Trương Lỗi cười hắc hắc, quay người hướng xe đi đến. Quý Phong nhìn xem đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình cái này ngoại quốc sát thủ, hắn mỉm cười, đạo, ngươi dạng này nhìn ta cũng vô dụng, đồng bạn của ngươi cũng đã chạy, trong thời gian ngắn, ngươi là không có năng lực này giết ta sáu. Vừa rồi chúng ta nói không phải rất tốt sao? ta hận không có ở trong xe của ta để lên bom, cùng ngươi cùng chết. cái kia ngoại quốc sát thủ cắn răng nghiến lợi nói, đó là bởi vì ngươi sợ chết. quý phong liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta bày ra như thế một bộ hung ác bộ dáng, cái này dọa không được ta xấu. nói một chút đi, bên trong cơ thể ngươi sinh vật bom, ở đâu cái bộ vị? hừ, cái kia ngoại quốc sát thủ lạnh rên một tiếng, căn bản vốn không trả lời quý phong mà nói, rất cường ngạnh đi. quý phong ha ha cười cười, đạo, nhắc nhở ngươi một câu, con người của ta vẫn tương đối dễ nói chuyện, sẽ không đối với ngươi động thủ làm gì, nhưng mà nếu như ngươi rơi xuống một ít người trong tay sáu, thống khổ gì ta không có thử. cái kia loại ngoại quốc sát thủ cười lạnh không thôi, còn có cái gì so hoán quốc thống khổ hơn sao? Quý Phong Vi khẽ gật đầu, đạo, ngươi là kẻ kiên tưởng, ngươi không dại nổi. dừng một chút, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra tinh quang, tất nhiên dạng này, vậy ta sẽ thấy để cho ngươi nếm thử hoán quốc tư vị. ba, Quý Phong đột nhiên tiến lên một bước, một chút dấm ở này ngoại quốc sát thủ tay phải, đồng thời tay của hắn giữ lại bả vai của đối phương, tại nơi ngoại quốc sát thủ bên thay thấp giọng nói, nhìn ra, ngươi kim loại xương cốt cùng huyết nhục của ngươi kết hợp cũng không phải quá mức hoàn mỹ nghĩ đến nhất định rất dễ dàng rút ra à? cái kia ngoại quốc sát thủ thân thể đột nhiên lắp một cái, nhưng vẫn là không nói gì. ngươi thử tưởng tượng, nếu như ta đem ngươi xương cốt toàn thân, một cây một cây đều kéo xuống tới, ngươi cảm thấy, cuối cùng ngươi lại biến thành bộ dáng gì? đúng, loại cảm giác này ngươi nên thể nghiệm qua sáu. Quý Phong Thản nhiên nói, cái kia ngoại quốc sát thủ gắt gao cắn chặt răng, chính là chết sống cũng không mở miệng. Thuốt ta, ngươi thắng. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vẫn là quá mềm lòng, không xuống tay được à? đã ngươi không nói, vậy tự ta đến tìm. hắn đứng dậy, chậm rãi thôi động dòng điện sinh vật. Tác dụng với trên hai mắt, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo mắt thường khó mà phát giác tinh quang, nhìn về phía nằm dưới đất cái kia ngoại quốc sát thủ. 6. Ông ông Một chiếc thông thường không thể thông thường hơn nữa xe taxi trên đường phi nhanh. Trong xe đang ngồi chính là trước kia tuổi trẻ nữ lang cùng cái kia thần bí mặt nạ người. Lúc này, hai người đều là không nói một lời, cái kia tuổi trẻ nữ lang càng là sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn quang ngứa ra, mà thần bí kia mặt nạ người mang theo ra cái bao tay tay, nắm thật chặt chỗ ngồi, bởi vì dùng sức quá mạnh, khiến cho tòa kia ghế dựa đều phát ra kéo kẹt âm thanh. Sói đen rơi vào trong tay hắn. Qua nửa ngày, mặt nạ nhân tài âm thanh trầm thấp nói một câu. Hắn là ta kiện tướng đắc lực nhất, đã mất đi hắn, ta tại vũ lực phương diện đem giảm bất đi nhiều. Hơn nữa, sói đen cũng biết quá nhiều đồ vật, tiến kinh hoàng gia hội sợ rất nhiều chuyện, hắn đều biết xấu. Vậy thì diện trừ hắn. Tuổi trẻ nữ lang không cảm tình chút nào nói một câu. Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng. Mặt nạ nhân đại giận, thô thanh thô khí cả giận nói. Ngươi lại lộ ra chân thật thanh âm. Tuổi trẻ nữ lang thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, nàng như cũng tại chuyên tâm lái xe. Hừ. Mặt nạ người tức giận hừ một tiếng. Đạo, ta cho ngươi biết. Sói đen sở dĩ sẽ rơi xuống cái kia tiểu súc sinh tiểu súc sinh trong tay, vậy cũng là bởi vì ngươi. Vốn là ta đã dựa theo trước đó thiết lập sẵn kế hoạch giải quyết cho ngươi tay tủ, để cho ngươi trở thành liên hợp đại học một cái lao sư. Thế nhưng là ngươi đây, nhất định phải giọt xét quý phong một lần, còn muốn phái sói đen đi, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, tức giận nói, tất nhiên không thể xác định là không phải quý phong dẫn người phá hủy điểm của ngươi bộ, vậy thì tiếp cận hắn, tra ra tình huống, sẽ cân nhắc quyết định phải trang báo thủ, hay là chế định kế hoạch hành động. Nhưng mà ngươi đây, chỉ vào ngươi hắc quả phụ tên tuổi đi tới ta hoa hạ phân bộ lại còn vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi cho rằng nơi này còn là ngươi tây hạ sao? Nói xong, tuổi trẻ nữ lang chuyên tâm nhìn đường, hai tay nắm tay lái, nhìn cũng không nhìn bên cạnh mặt nạ nhân nhất mắt. Nói xong, mặt nạ người lạnh rên một tiếng, thở phì phò nói, trong lòng của hắn nhưng là có chút trột dạ, vừa rồi trong lúc nhất thời nổ khí công tâm, mới nói ra lời nói này, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cũng dám đối với cái này bợ lách ngoại đạo lớn như thế hô kêu nhỏ xấu. Tất nhiên nói xong, liền ngồi đàng hoàng hảo, chúng ta bị người theo dõi. Tuổi trẻ nữ lang phảng phất không có nghe được mặt nạ người mới vừa lời nói kia tựa như, thản nhiên nói, cái gì? mặt nạ người đốn thì nhất kinh thứ 677 trương không thể không làm lý do canh thứ nhất đại khái nửa giờ sau quý phong chờ được vị bình nhưng là một đội binh sĩ ngươi cầm đầu rõ ràng là quý phong người quen biết cũ hướng vĩnh chiến thế nào lại là ngươi quý phong kinh ngạc hỏi quý phong tâm bên trong sát thực kinh ngạc vô cùng phải biết hắn thông báo thế nhưng là nhị thúc quý trần quốc như thế nào xuất hiện nhưng là hướng vĩnh chiến ta tôi không thích hợp sao hướng vĩnh chiến cười hỏi quý phong lập tức không nói gì hoàn toàn chính xác hướng vĩnh chiến tham dự vào chuyện này trước mặt mọi người thật là lại cực kỳ thích hợp Dù sao Hướng Vĩnh Chiến vẫn luôn đang cùng Vương Triều người giao tiếp, đối với Vương Triều sự tình, so với hắn chính mình muốn quen thuộc nhiều. Hơn nữa nhúng tay chuyện này, thân phận của hắn cũng hết sức phù hợp. Bởi vì cho tới nay, hắn đều là phụ trách đối với Vương Triều chiến đấu. Hơn nữa, hắn vẫn thân phận quân nhân, danh chính ngôn thuận. Quý Phong bất cấm âm thầm nở tới, nghĩ đến là Nhị Thúc thông chi Hướng Vĩnh Chiến, nhường hắn tới xử lý chuyện này. Dù sao Nhị Thúc thân là chỗ lên hành chính thủ trưởng, chủ yếu nhất là muốn tiến hành chỗ xây dựng, đến nỗi loại này tác chiến sự tình, tự nhiên vẫn là người của quân đội ra tay tương đối thích hợp. Hơn nữa, quý gia chủ yếu tại giới chính trị, hướng gia tại quân giới hoặc giả nhị thúc không nghĩ tới nhiều để cho mình can thiệp quân đội sự tình, lúc này mới thông chi hướng vĩnh chiến sáu. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có cái chủ này có thể là ta nhị thúc để cho ngươi tới. Quý phong vấn đạo, cứ việc trong lòng đã đoán được, quý phong khước hay là muốn xác nhận một chút, nếu không vạn nhất trong lúc này xảy ra điều gì chỗ sơ suất, vậy song phương nhưng là đi cãi cọ đi thôi, hơn nữa làm không tốt còn có thể ảnh hưởng hai nhà quan hệ, quý phong bất phải không thận trọng. Phải biết đây cũng không phải bình thường sự tình mà là quan hệ đến vương triều. Đối với cái này cái dấu ở thế giới hắc ám bên trong tổ chức thần bí. Quý Phong một mực là ôm lấy cực kỳ cẩn thận hơn nữa, còn mang theo vẻ địch ý thái độ. Hơn nữa hắn cũng có thể mơ hồ đoán được, Kỳ Thực phía trên đối với cái này cái tổ chức cũng là như Lâm Đại Địch, chỉ là trở ngại rất nhiều nhân tố, không tiện trực tiếp đứng ra hoặc thông qua quan phương công nhân ra tay, cho nên cho tới nay cũng chỉ là hành động bí mật. Không sai, là Quý thúc để cho ta tới. Hướng Vĩnh Chiến gật đầu một cái, Kỳ Thực ta đoạn thời gian trước nghe nói có người theo dõi ngươi, ta đã đến Giang Châu, chính là phòng ngừa những người kia gây bất lợi cho ngươi. Chưa từng nghĩ, thật đúng là bắt kịp xem vui. Ngươi đoạn thời gian trước đã đến. Quý Phong nghe không khỏi khe giật mình trận sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, như vậy sáu. Những người kia tại sao muốn tập kích ta? Hướng Vinh Chiến nhún nhúi vai, tiến lên một bước, hạ giọng nói, bởi vì ngươi tham dự nhằm vào Tây Hạ hành động. Quý Phong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng nói, lần kia hành động không phải nghiêm ngặt bảo mật sao? Đối phương làm sao biết có ta tham dự trong đó? Hướng Đại Công Tử, ngươi có phải hay không phải cho ta một hợp lý giải giải? Chuyện này, hồi đầu lại nói tỉ mỉ, bây giờ ta muốn trước tiên đem cái này sói đen mang đi. Hướng Vinh Chiến khoát tay áo, đằng sau lập tức đi lên bốn cái binh sĩ, liền muốn đem tê liệt trên mặt đất chính là cái kia ngoại quốc sát thủ trò khiên đi. Hắn gọi Sói Đen. Quý Phong đột nhiên hô một tiếng, chờ một chút. Bây giờ thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Hướng Vinh chiến lập tức trầm giọng nói, Sói Đen thể nội có sinh vật bom, loại này bom hết sức là thủ, một khi cảm ứng được sinh vật thể bị thương nặng, liền sẽ tự động nổ tung sáu. Thừa dịp Sói Đen còn không có đầy đủ suy yếu, ta muốn mau chóng đem hắn mang đi. Quý Phong vi hơi lắc đầu, "Đạo, ngươi mang đi hắn, ta không phản đối, nhưng mà, ít nhất phải để cho ta trước hết mài bại ra một chút." "Đây là phải." Hướng Vinh chiến lập tức cười nói. Đối với Quý Phong tính cách, hắn vẫn hiểu rất rõ hắn biết, quý phong chỉ cần làm ra quyết định, liền nhất định sẽ một bước cũng không nhường tranh thủ, tướng hồ yêu cầu của hắn cũng là hợp lý, hướng vĩnh chiến không có lý do gì không đáp ứng. quý phong lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi nhị thúc dãy số. nhưng mà nghe điện thoại nhưng là một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm, giọng nói chuyện cũng rất có quan phương cường điệu. chào ngươi, ta là quý thư ký thư ký, hắn đang họp. ta là quý phong. quý phong đã từng nhìn thấy qua một lần nhị thúc người bí thư này, hai người đánh qua một lần đối mặt, xem như lẫn nhau nhận biết, cho nên hắn trực tiếp từ báo ra môn. nguyên lai like là quý tiểu. là như vậy, bí thư học phía trước thông báo nếu như là chiến hữu của ngươi đi tìm ngươi, đó chính là ý của thư ký. bí thư kia nghe xong là quý phong, lập tức ngữ khí trở nên thân mật nhiều. ta đã biết, đã tạ. quý phong nói, cúp điện thoại. xin chỉ thị xong, hướng vĩnh chiến cười hỏi. quý phong vi khẽ gật đầu, đạo, trong cơ thể hắn sinh vật bom, tại hắn cái hót bên trong, các ngươi muốn lấy ra, có thể muốn làm giải phẫu mộ sợ. bá, nguyên bản nhắm chặt hai mắt không nói một lời cái kia ngoại quốc sát thủ sói đen, khi nghe đến quý phong mà nói phía sau, hắn chợt mở mắt, nhìn chằm chằm quý phong, ánh mắt lộ ra ánh mắt khó tin, trong lòng càng là nổi lên thao thiên tự lãng không khỏi kinh hãi, hắn là làm sao biết trong cơ thể ta sinh vật bom ở đâu cái bộ vị? Sói đen tin tưởng, Quý Phong phía trước tuyệt đối không biết mình trong cơ thể bom ở nơi nào, bởi vì ngay tại phía trước, hắn còn nghĩ nghiêm hình bức cung, hỏi ra liệu đạn vị trí, về sau hắn nói cái gì chính mình không muốn nói, vậy hắn liền tự mình tìm sáu, hắn thật sự tìm được, cái này sao có thể? Quý Phong nhìn hắn thần sắc, biết miệng nở nụ cười, rất khiếp sợ a, ngươi là làm sao mà biết được? Sói đen giọng căm hận vấn đạo, Quý Phong cước không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía hướng chiến, cười nói, như thế nào, ta không có nói sai đâu đối với nhãn lực của ngươi, ta đương nhiên tin tưởng. Hướng Vĩ Chiến cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Quý Phong bả vai, lại hạ giọng nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta đây đoạn thời gian xem ra là sẽ không rời đi Giang Châu, tìm một cơ hội đi ra ngồi một chút. Quý Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đạo, nhất định sẽ. mang đi. Hướng Vĩ Chiến không dám quá mức trì hoãn, không kịp cùng Quý Phong nhiều lời, trực tiếp mang theo thủ hạ binh sĩ rời đi. Chỉ bất quá, vô luận là Hướng Vĩ Chiến hay là hắn thủ hạ mang tới những binh lính kia, tại đi lên cái kia ngoại quốc sát thủ sói đen thời điểm, nhìn thấy cái kia thương thế cũng không khỏi quái dị nhìn liễu quý phong vài lần trong lòng âm thầm liễu lưới. có thể đánh ra thương thế như vậy thân thủ kia 6. khó trách liền đại đội trưởng đều đối hắn khách khí như thế những binh lính kia trong lòng đều âm thầm cô bọn họ đều là cùng loại này xí bùa u đã giao thủ đều biết loại quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng kinh khủng binh lính bình thường căn bản cũng không phải là hắn nhóm đối thủ thậm chí bọn hắn liền đạn xuyên thấu cơ thể cũng không sợ nhưng là bây giờ lại bị người trực tiếp mấy phát liền phế bỏ tứ chi đó cũng không phải trước mắt cái này xí bùa u quá kém mà là hắn quá xui xẻo gặp cao thủ chân chính hướng vinh chiến mang theo thủ hạ nắm lấy sói đen gào thét rời đi, cảnh sát cũng đi, có quân đội nhúng tay, chuyện này bọn hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều đi qua hỏi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mình là trình độ gì, bình thường bắt chút trộm vặt móc túi ngược lại là có thể, nhưng mà muốn đi đối phó những người cải tạo này xấu, bọn hắn chỉ là nhìn xem liền trong lòng rụt rẻ, chớ đừng nói chi là đạo thủ. Hoang vu vắng vẻ trên đường lớn, cũng chỉ còn lại có Lưu Quý Phong bọn người. Ông Long, một chiếc xe nhanh như tên bắn mà vừa qua, mang theo một trận gió, Nhược Quý Phong vậy không tính toán quá ngắn tóc hơi hơi đong đưa mấy lần, hắn nhịn không được khẽ lắc đầu, xoay người xe, chúng ta trở về đi thôi, Quý Phong thiếu đạo điên rồ, sự tình giải quyết như thế nào? Trương Lỗi vấn đạo, Tiêu Vũ Viên Hòa Đồng Lôi cũng thẳng tắp nhìn qua Quý Phong, sự tình vừa rồi có thể để các nàng lo lắng hỏng, sĩ bùa vừa xuất hiện, càng là để các nàng cực lớn sung kích, để các nàng đơn giản nghĩ lầm chính mình còn chưa có tình ngủ, còn tại trong nọng sáu. người sao có thể thật sự bị cải tạo đâu? Quý Phong thiếu đạo, tạm thời không có chuyện làm sáu. cho dù có chuyện, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, đều yên tâm đi, cuộc sống của chúng ta vẫn là như cũ. vậy thì quá tốt rồi, vừa rồi thực sự là đáng sợ. Đồng Lôi lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, nhịn không được vô ngực một cái rõ ràng đối với sự tình vừa rồi vẫn là lòng còn sợ hãi, mà Tiêu Vũ Viên Đồng dạng cũng là hoa dung thất sắc, sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ việc phía trước tại nghỉ hè thời điểm, nàng liền đã biết có người đang theo dõi bọn hắn, hơn nữa tại xa Hóa Trang máy nghe trộn cùng máy theo dõi, thế nhưng là không nghĩ tới, theo dõi bọn hắn nhân, nhưng là quái vật như vậy. Quý Phong đem cửa sổ xe chậm lại, cho xe chạy, thời gian dần qua hướng về trường học chạy tới. Nhưng thực tế thượng, trong lòng của hắn cũng không giống như là mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói là có chút tức giận. Hắn biết có người đang theo dõi rất sớm trước đó liền biết, nhưng mà lúc kia hắn nguyên bản chỉ cho là theo dõi hắn người là vì sưởng chế thuốc, hay là vì mình trong tay phương thuốc mà đến. Muốn nói là vương triều người đang theo dõi, hắn nghĩ cũng không có nghĩ tới loại khả năng này. Bởi vì hắn cùng vương triều ở giữa mặc dù có xung đột, nhưng mà ngoại trừ lần thứ nhất tại kim lang đường vị hương cư trước cửa cứu gì to lớn một lần kia bên ngoài, hắn liền sẽ không có trực tiếp cùng vương triều ở giữa sinh ra qua xung đột. Cho dù là có, đó cũng là cực kỳ cơ mật. thì như tham gia nhằm vào tây hạ hành động, chính là nghiêm ngặt bảo mật. Nhưng là bây giờ, vương triều người vậy mà đến tập kích hắn. Cái này hiển nhiên là rất khó để cho người ta hiểu, Vương Triều có mạnh đến đâu, cũng không khả năng đang cùng Hà gia tác chiến đồng thời, lại đến cùng Quý gia bày ra trận thế làm đi. Trừ phi Vương Triều có không phải làm như vậy không thể lý do. Thế nhưng là, đến tột cùng là lý do gì có thể làm cho Vương Triều như thế không để ý hết thảy? Quý Phong đã mơ hồ đoán được đáp án. Hơn nữa còn có một điểm, là Quý Phong tâm bên trong nghi ngờ. Trước đây hắn tại xưởng chế thuốc bên ngoài nhìn thấy cái kia giám thị Minh Nhân, đến cùng có phải hay không Vương Triều người? Hôm nay ở xa xa chiếc kia màu đen trong ghế xe nhân, cùng tại xưởng chế thuốc bên ngoài phát hiện người kia, là cùng một người sao? Đây hết thể Quý Phong cũng không có đáp án, hắn chỉ có thể chờ đợi. Nguyên bản tại biết có người theo dõi chính mình sau đó, hắn liền cùng Nghị thúc Quý trấn quốc tiến hành thương nghị, một khi đối phương xuất hiện lần nữa, Quý Phong hơi dây dưa một đoạn thời gian, tiếp lấy liền sẽ có người đổ tới. Hôm nay Từ sân Bay sau khi đi ra hắn liền phát hiện, theo dõi mình cũng không phải chỉ có một chiếc xe, mà là hai chiếc. Thứ 678 trương mỹ nữ lao sư canh thứ hai trên thực tế, hôm nay Từ sân Bay sau khi đi ra hắn liền phát hiện, theo dõi mình cũng không phải chỉ có một chiếc xe, mà là hai chiếc. Cho nên, Quý Phong liền chế định một cái như vậy lợi dụng kế hòa bình đến đem đối phương một lưới bắt hết sách lược, hơn nữa dùng quân đội mã hóa kênh liên lạc nhị thuốc, đem chính mình kế hoạch trực tiếp thông chi nhị túc Bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng không có đợi đến nhị thuốc trả lời liền cúp điện thoại. Bây giờ nhìn lại, nhị thuốc hẳn là đồng ý kế hoạch của mình, chỉ là đem người chấp hành đã biến thành hướng vĩnh chiến. Bất quá, cái kia hai màu đen biệt khách trong ghế xe nhân đến cùng có phải hay không bắt được, quý phong bây giờ còn không rõ ràng. Vừa rồi bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quý phong hòa hướng vĩnh chiến cũng không có làm quá nhiều giao lưu. Nhìn ra, hướng vĩnh chiến là có rất nói nhiều muốn theo quý phong trao đổi. Quý Phong bây giờ có loại cảm giác, mình và Vương Triều dây dưa trở nên càng lầy việc sâu, trong lúc này tất nhiên có chính mình chủ động yêu cầu tham gia nhằm vào tây hạ hành động nguyên nhân, nhưng mà, Vương Triều cái kia không chút kiên kỵ phong cách hành sự, cùng với vậy để cho ra đầu phát nổ thủ đoạn, cùng đối với người sống cải tạo, đều nhượng Quý Phong cực kỳ chán ghét. Bây giờ nghĩ lại, Quý Phong cùng Vương Triều ở giữa xung đột chính là không thể tránh khỏi. Bất quá, Quý Phong đối với cái này cũng không lo lắng, người đang giữa chân thế, khó tránh khỏi sẽ cùng người khác có đủ loại đủ kiểu xung đột, không có người nào có thể tránh đi, trừ phi là ẩn thế không ra, làm một cái không tranh quyền thế người cư. Quý Phong hiển nhiên là không cam tâm làm một cái quân sĩ, đã có địch nhân ngăn tại phía trước, vậy thì nghĩ hết biện pháp, dùng hai quả đấm của mình đánh đối phương túi đầu chịu vua. Quý Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt mà ngang dương đầu trí. 6. đem trương lôi đưa về trường học, Quý Phong sau đó liền lái xe trực tiếp quay trở về trong nhà, dùng máy dò đem trong xe trong ngoài bên ngoài toàn bộ dò xét một lần, lại không có phát hiện bất luận cái gì máy theo dõi. Hắn rất là nghi hoặc, tất nhiên trên xe của mình không có bị lắp đặt máy theo dõi, vậy tại sao đối phương có thể chính xác đuổi kiểm chính mình? Vấn đề này nhường hắn có chút không hiểu, nhưng mà tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng sẽ không tốn nhiều đầu óc suy nghĩ hiện tại hắn vấn đề quan tâm nhất là đi theo phe di phía sau chiếc tiêm màu đen xe con ở phía sau tới cương ép thoát đi sau đó đến tận cùng có hay không bị bắt lại Quý Phong chấn an Tiêu Vũ Viên hòa đồng lôi vài câu nói cho các nàng biết sự tình đã giải quyết về sau hẳn là sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy hai nữ đều không phải bình thường nữ hài tử các nàng đều gặp cảnh tượng hoành tráng ít nhất ở trong lòng muốn so người đồng lứa mạnh hơn nhiều ngược lại cũng không cần Quý Phong tốn nhiều miệng lưỡi thậm chí Tiêu Vũ Viên còn ngược lại an ủi Quý Phong cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp không thôi có nữ nhân như vậy ở bên người là phúc khí của hắn chúng ta đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a. Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi chạy tới phòng bếp, chỉ để lại Quý Phong một người chờ trong phòng khách. Hai nữ đều biết, trải qua chuyện phía trước, Quý Phong nhất định có rất nhiều sự tình muốn suy xét, cho nên đều rất thức thời không có đi quay dây hắn, mà là lưu cho hắn đầy đủ thanh tịnh không gian suy nghĩ sự tình. Quý Phong lấy điện thoại di động ra, lợi dụng quân đội chuyên dụng thêm mất kênh, cho hướng vĩnh chiến phát một cái tin tức, tình huống thế nào? Hắn hỏi là, trốn chạy cái kia hai màu đen biệt khắp người trong xe, tình huống thế nào? Đồng thời cũng là đang hỏi cái kia ngoại quốc sát thủ sói đen tình huống như thế nào? Ông Long, không bao lâu. Quý Phong điện thoại di động một hồi chấn động, Hướng Vinh chiến tin nhắn liền đã trở về, sói đen trong cơ thể bom đã lấy ra, nhưng mà đồng bạn của hắn chạy mất sáu. Hỗn đàn. Quý Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng, lập tức trở về một cái cái tin nhắn ngắn đi qua, "Thất thủ, tình huống đặc thủ." Hướng Vinh chiến tin nhắn rất nhanh liền trở về tới, "Có thời gian gặp mặt nói chuyện. Tựa hồ có chút phiền phải a." Quý Phong cầm điện thoại di động, không khỏi âm thầm nhíu mày, cái kia ngoại quốc sát thủ người sau lưng, vậy mà không có bắt được, này liền mang ý nghĩa, về sau chắc chắn còn sẽ có phiền toái càng lớn, hơn nữa, đối phương giấu ở chỗ tối, đích xác rất là khó giải quyết. Cho dù là phòng vệ dù thế nào nghiêm mật người, cũng sẽ có sơ sót thời điểm, trừ phi lấy mất đi tự do làm đại giá, cả ngày đầy phòng, thật giống như những thủ trưởng kia đồng dạng. Nhưng mà, Quý Phong có thể đạt tới không đến những thủ trưởng kia cấp bậc, lại càng không cần phải nói hắn còn rất nhiều người bên cạnh cần bảo hộ sáu, sói đen 6, vương triều 6. Quý Phong nhịn không được khẽ lắc đầu, muốn để cho mình cùng người bên cạnh an toàn, liền không thể dạng này không có chút nào ưu thế chờ đợi, muốn từ bị động phòng thủ, biến thành chủ động công kích. Hắn đứng lên, nói thầm một tiếng, là muốn mau chóng cùng hướng vĩnh chiến chiếu của mặt, 6. Đồng nối đến không thể nghi ngờ để biệt tự bên trong nhiều hơn mấy phần hoàn thành tiểu ngữ, nhắc tới cũng để cho người ta kỳ quái, trên thực tế bình thường Đồng Lôi cũng không thích nói chuyện, nhưng mà, có nàng tại, bầu không khí lại liền sống động rất nhiều, Tiêu Vũ Huyên hòa Quý Phong tâm tình đều cấy mở không thiếu. Chỉ bất quá, đến ban đêm, Quý Phong tâm tình lại không tốt lên được. Nguyên nhân chính là ở, cái kia chăn lớn cùng ngủ tâm tư, không cách nào thực hiện. Đồng Lôi cái kia thanh lệ vô song sinh sán bộ dáng, nhìn Quý Phong tâm bên trong ngứa một chút, dục niệm nhịn không được bay lên, thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng mà, Tiêu Vũ Huyên hòa Đồng Lôi hai nữ, đối với hôm nay gặp sự tình, vẫn là trong lòng có chút khó mà tiêu tan, bị sung kích còn không có hoàn toàn tiêu tan. Hai nữ giặt tay tiến vào phòng ngủ, chỉ cấp Quý Phong bỏ lại một câu: hôm nay hai chúng ta tỉ vội phải thật tốt nói một chút chi tâm lời nói, buổi tối đi nằm ngủ ở cùng một chỗ sáu. Nếu như ngươi không muốn nghe mà nói, liền đi ngủ a. Quý Phong lập tức cười khổ không thôi, rơi vào đường cùng, hắn khẽ lát đầu, chỉ có thể một người cô khổ linh đình đi phòng ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Quý Phong cũng không có bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình mà chịu ảnh hưởng. Trải qua siêu cấp đặc công huấn luyện hệ thống vô số lần huấn luyện, Quý Phong thần kinh đã sớm không phải nhạy cảm như vậy. Sáng sớm. Quý Phong theo thói quen tại cửa ra vào lấy báo chí, liếc nhìn tin tức gần đây. Bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên xảy ra sự kiện, đã qua gần tới thời gian một ngày. Thế nhưng là trên báo chí lại không có nhìn thấy đôi câu vài lợi cụ thể đưa tin, duy nhất một cái tin tức cũng chỉ là cảnh sát ban bố thu thập gợi ý, nói là hôm qua bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên xảy ra cùng một châu nghiêm trọng tai nạn xe cộ, gây chuyện cỗ xe là một chiếc màu đen biệt khác, biển số xe chiếu cũng cụ thể đang đi ra. Nhưng thực tế thượng gợi ý bên trong nội dung cùng thực sự là phát sinh sự tình, thật sự là trên lệch ngàn và dặm tại quý phong xem ra đây cũng là cảnh sát cùng quân đội tại liên thủ điều tra và giải quyết vụ án này nhưng mà xem như người trong cuộc quý phong nhưng lại không biết trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thực tế thượng quý phong tâm bên trong rất là nghi hoặc nếu như nói là cảnh sát ra tay có thể sẽ bắt không được cái kia hai màu đen biệt khắp người trong xe dù sao từ cái kia biệt khắp xe trốn chạy thủ đoạn cũng có thể thấy được đối phương tuyệt đối là tàn nhẫn mà lạnh tính người rất khó đối phó mà rất nhiều cảnh sát cũng chỉ có thể đối với dân chúng đùa giỡn một chút đi phòng một khi gặp phải thật sự phần tử phạm tội liền lập tức trở thành nhuyễn chân tôn chả là cái quắc khô gì nhưng mà lần này xuất thủ thế nhưng là hướng vĩnh chiến xuất lĩnh đặc chiến đại đội bọn hắn ra tay lại còn bắt không được đối phương cái này không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều vấn đề ít nhất tại năng lực phương diện quý phong là không hoài nghi chút nào đặc chiến đại đội năng lực tác chiến như vậy bọn họ là thật sự bắt không được vẫn không muốn chào hay là sáu không dám chảo, không thể bắt bây giờ quý phong tâm bên trong không có đáp án dùng điện thoại còn nói không rõ ràng chỉ có thể tìm cơ hội tự mình đi hỏi một chút hướng vĩnh chiến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá cũng không phải bây giờ bởi vì hôm nay là tiểu trường ngày đầu tiên cũng là trở lại trường báo danh thời gian Quý Phong coi như mình không đi, cũng muốn buổi tiếp Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi đi qua. Chờ Quý Phong sau khi rửa mặt hoàn tất xuống lầu tới, phát hiện Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi hai nữ đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, hắn lập tức cười hắc hắc, loại này tháo đến thì đưa tay cơm tới há miệng thời gian, liền xem như cho một cái hoàng đế vị trí tới làm cũng không đổi a, hùng chi còn là hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ tự mình đậu thủ. An điểm tâm thời điểm, hai nữ tựa hồ đã quên đi hôm qua chuyện xảy ra, các nàng chỗ nói chuyện chủ đề, phần lớn cũng là liên quan tới trường học, thỉnh thoảng Khanh khách cười không ngừng. Hai cái này tuyển sắc mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, nhìn xem quả nhiên là có chút đẹp mắt đa. Lại một lần nữa đi tới trường học, lần này, Quý Phong là lấy sinh viên đại học năm thứ 2 thân phận đi tới trường học, hắn lại có một loại đã lâu cảm giác, hắn cẩn thận tính toán, tựa hồ khoảng cách lần trước tới trường học đã ước chừng đã hơn 2 tháng. Hơn nữa, trước học kỳ, hắn ở nơi này trong trường học đợi thời gian, thậm chí ngay cả một cái học kỳ cũng chưa tới. Suy nghĩ một chút thực sự là xấu hổ, Quý Phong cũng nhịn không được cười khổ, này chỗ nào vẫn là trước kia cái kia học tập khắc khổ, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa tuyệt không bị trễ chính mình. Cái này lên đại học, người cũng hư hỏng a đã là sinh viên năm 2, đại học đã qua một bốn, kế tiếp nhất định định phải thật tốt học tập. Quý Phong giả mù xa mưa ở trong lòng căn dặn chính mình, nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, có thể không trốn học, vậy thì tận lực không trốn học. Thực tế thượng, đại nhất cùng đại nhị cũng không có khác nhau lớn hơn gì, ký túc xá không thay đổi, lớp học không thay đổi, ngoại trừ cần phải giao học phí cùng nhận lấy mới sách giáo khoa bên ngoài, có vẻ như hết thề đều không có thay đổi. Quý Phong đem Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi đưa đến các nàng hệ ngoại ngữ lầu dạy học phía dưới, liền trực tiếp đi ký túc xá. Trong túc xá, Đỗ Thiếu Phong, Triệu Khải, hàng chục ba người đang cười nói, một đoạn thời gian rất dài không thấy, mấy huynh đệ cũng là đều hết sức tưởng niệm. Quý Phong vừa tới trước cửa nhà trọ. Liền nghe Hàn Trung phát ra một hồi tiếng cười gian, nếu như là tại nửa đêm lời nói, không chừng sẽ hù đến mấy người. Đều cao hứng như vậy, nói cái gì đó. Quý Phong tiếu lấy đi vào, thật ra liền nghe được các ngươi tại cười gian sẽ không ở thương lượng làm chuyện xấu xa gì a. Tới. Đỗ Thiếu Phong cười ha ha nói, "Quý Phong, ngươi tới chậm, không thấy Hàn Trung giá hỏa này cái kia dâm đãng dáng vẻ." "Lão đố, ngươi nói sai rồi." Triệu Khải vẫn là cái tiên nâng kính mắt thói quen, vẻ mặt thành thật nói, "Hắn dáng vẻ đó không gọi 4, mà gọi là 64." "Đúng đúng. Cái từ ngữ này rất chuẩn xác." Đỗ Thiếu Phong lập tức lớn một chút đầu. Hàn Trung nhưng là chẳng hề để ý, khinh thường nói: "Các ngươi biết cái gì? Biết cái gì gọi là làm thuộc nữ sao? Biết cái gì gọi là làm chín cây đào mật sao? Nói cho các ngươi biết, thầy trò yêu nhau, đồ đúng là cái này, hiểu không?" "Các ngươi đang nói cái gì?" Quý Phong trên chán toát ra mấy cái hạt tuyến, mấy tên này đầu để đàm luận, quả nhiên rất buồn. "Quý Phong, ngươi còn không biết sao? Hôm nay chúng ta tại ngoại ngữ hệ tiếp đãi điểm, thấy được một người đẹp lão sư, dáng dấp gọi là một cái vũ mỹ sáu." Hàn Trung một mặt huyễn nói. "Thứ 679 chương nhìn mỹ nữ, xem trước bộ vị gì? Canh thứ nhất mỹ nữ lão sư." Quý Phong nghe khẽ giật mình, chợt không khỏi cười nói: Mấy người các ngươi không phải là hoa mắt ta. Khi ta tới cũng từ những học sinh mới tiếp đãi điểm bên cạnh trải qua, cũng không có thấy cái gì mỹ nữ lao sư à? Lại nói cái gì mỹ nữ lao sư, có thể theo ta nhà vũ nguyên so sánh. Cắt. Nhìn xem Quý Phong cái kia một mặt dám thúi dáng vẻ, Hàn Trung ba người đồng thời khinh thường cười một tiếng. Một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Hàn Trung đếm môi, có cái gì đáng giá lấy le? Một tao. Triệu Khải nói chuyện luôn luôn là lời ít mà ý nhiều, lại làm cho người bật cười. Các người đều đem những này nghĩa xấu cho nói xong, vậy ta nói cái gì? Đỗ Tiểu Phong một mặt bất mãn nói: "Còn giữ lại những cái kia hình dung từ, ngươi cứ việc nói ra, tỷ như cái gì không biết xấu hổ a, thích huyền a, được đà lấn tới a các loại, ngược lại ngươi là như thế nào cảm giác, vậy thì nói thế nào?" Hàn Trung ở bên cạnh dạy bảo Đỗ Tiểu Phong: "Ngươi a 6, đứa nhỏ này chính là đầu vóc không dùng được." Đỗ Thiểu Phong một cái tát đập vào Hàn Trung trên bờ vai, lập tức nhường cái sau đau đó là mà nhướn. "Ta cảm thấy, những thứ này hình dung từ đều không đủ để bày tỏ ta đối với quý phong tính bị." Đỗ Tiểu Phong cười hắc Nhìn xem ba tên này một sướng một họa, quý phong mặt đen lại: "Mấy người các ngươi, đây là ghen tị." Ta có thể tha thứ các ngươi, là ghen ghét thì thế nào? Triệu Khải rất nghiêm túc gật đầu, bất quá còn tốt, trên thế giới này cô gái tốt vẫn thật không ít xấu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không ghen ghét, mục tiêu của chúng ta là muốn để cho ngươi ghen ghét chúng ta. Có chuyện tốt như vậy. Quý Phong Hoài nghi nhìn xem ba người bọn hắn, các ngươi dự định làm cái gì? Cô nàng, Hàn Trung một mặt kiên định, để cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo ta. Triệu Khải văn chửi chửi nói, nhưng mà trong mắt kia cười bị ổi, liền xem như mù đều có thể nhìn ra. Để cho nàng làm ta con dâu. Đỗ Thiệu Phong hàm thanh tức giận nói một câu. Quý Phong nhìn xem cái này ba cái đều là một mặt ước mơ thần sắc, phảng phất tại say mê ra hỏa, hắn nhìn không được khẽ như mày. Sáu. Tốt đa, ba người các ngươi rất có chi khí. Nhưng mà, các ngươi xác định thật sự có như thế mỹ nữ lao sư sao? Nếu quả thật có nữ nhân xinh đẹp như vậy, năm ngoái chẳng phải chuyển ra, còn phải đợi đến bây giờ mới biết được. Các ngươi làm sao biết là lao sư mà không phải học sinh? Quý Phong lại bổ sung một câu, nói không chừng là mới tới học sinh đâu. Không có khả năng. Hàn Trung nói như linh chém sát, tuyệt đối không thể nào là mới tới học sinh, bởi vì ta chính thai nghe được Tân Sinh tiếp đãi điểm một cái khác lao sư. Sưng hô nàng là Bạch Lão sư, họ Bạch, nghề nghiệp là Lão sư, đây là khẳng định. Đến nỗi nói là cái gì trước đó chưa nghe nói qua nàng, có hai loại khả năng, hoặc là nàng người này rất địa thấp, hoặc là nàng là mới tới. Nàng gọi trắng điện. Bên cạnh Triệu Khải vì Hàn chung mà nói làm bổ sung, đồng thời hắn dùng tay tại trên mặt bàn nhanh chóng viết xuống trắng điện hai chữ này. Bá. Tam đôi con mắt đều chăm chú vào trên người hắn, miệng đồng thanh vấn đạo, ngươi là làm sao mà biết được? Nhìn. Triệu Khải chỉ chỉ trên mặt mình cái tia so đáy bình hơi mỏng một chút kính mắt, một mặt tự hào nói, đeo kính, có đôi khi cũng có chỗ tốt ít nhất nhìn sẽ khá tin tưởng. Ngươi ở đâu thấy được nàng tên? Hàn Trung có chút vào đầu, ba người chúng ta cùng một chỗ từ nơi đó đi qua, chúng ta tại sao không có thấy? Lúc đó đến đưa tin học sinh mới của rất nhiều, các ngươi không nhìn thấy cũng không kỳ quái. Triệu Khải Hàm Hồ nói, vậy là ngươi làm sao thấy được? Đỗ Tiểu Phong chưa từ bỏ ý định vấn đạo, Hàn Trung cũng là chừng chừng theo dõi hắn, ngươi nghĩ xuống tay trước. Nhìn xem hai người này một lời không hợp liền định động thủ bộ dáng, Triệu Khải không khỏi cười khổ nói, như thế nào? Các ngươi đang hành động bên trên không tranh nội ta, liền muốn động thủ? Đây là chúng ta yêu thế. Hàn Trung nhìn từ trên xuống dưới Triệu Khải thân thể gầy yếu kia, thật giống như chúng ta không có người bình kia thực chất dày kính mắt một dạng. Quý Phong ở bên cạnh cười xấu xa, để cho ngươi tiểu tử khoe khoang, lần này xảy ra vấn đề a? Triệu Khải không khỏi cười khổ nói, tốt ta, coi như các ngươi hung ác, ta hỏi các ngươi, khi thấy một cái xinh đẹp mỹ nữ, các ngươi cũng là xem trước nàng bộ vị gì? Ân, Đỗ Tiểu Phong sững sờ, bộ vị gì xấu? Hàn Trung cũng là nao nao, đương nhiên là xem mặt chứng a. Vậy thì đúng rồi, Triệu Khải vỗ tay cái đổ, một mặt cười đéo đạo bản thân cùng các ngươi thói quen liền đại đại khác biệt, ta nếu là gặp phải mỹ nữ, trước hết nhất nhìn, nhất định là bộ ngực của nàng sáu. cái kia, hôm nay liền không cẩn thận thấy được sáu. uy, ta là nói thấy được ngực của nàng bài A, nàng thẻ ngực trên viết tên đâu, liền tiêu trắng đệt. hàn trung cùng đỗ tiểu phong lúc này mới bung ra triệu khải, quý phong cũng nhanh chóng ngồi xuống. vừa rồi thừa dịp hàn trung hai người phẫn nộ mà lên thời điểm, hắn cũng thừa dịp vấn loạn triệu khải mấy lần. ta dựa vào, ta kiểu tóc. triệu khải tức giận bất bình nhìn xem hàn trung cùng đỗ tiểu phong, nhanh chóng hướng về phía tấm gương chỉnh lý tóc của mình. hai tên gia hỏa các ngươi, không đợi ta nói hết lời liền động thủ. Hỗ đảng, Hạ Lưu, Hàn Trung nhìn hắn chăm chăm, đồng ý. Phản ứng không bằng Hàn Trung Đỗ Tiểu Phong, chỉ có thể gật đầu đồng ý lời của hắn. Cá nhân nữa thích khác biệt đi, cái này có gì Hạ Lưu không Hạ Lưu. Triệu Khải không đồng ý bọn họ ý kiến, bất quá nói đi thì nói lại, cái kia gọi trắng nhện mỹ nữ lao sư, xinh đẹp thật sự là cú vị đạo sáu. Mấy người náo loạn một hồi, Quý Phong mới khoát tay áo, cười hỏi, nói như vậy, ba người các ngươi rốt cuộc là ai muốn truy cầu cái kia trang sáu? Trắng nhện. Đỗ Thiểu Phong nhắc nhở một câu, đối với trắng nện, Quý Phong gật đầu cười cười. Vừa rồi chúng ta đã thương lượng xong, mọi người cùng nhau đều bằng bạn sự xấu. Hàn Trung cười hắc hắc. Ngoại trừ ngươi." Triệu Khải Trừng Trừng nhìn chằm chằm Quý Phong, "Ngươi muốn ngoại trừ, không thể tham dự đi bảo." Quý Phong cười hắc hắc, "Vì cái gì? Vốn là mỹ nữ liền thiếu đi, ngươi còn chiếm nhiều như vậy tài nguyên, lại quá phận, sẽ gặp trời phạt." Triệu Khải nói. Quý Phong lập tức cười khổ không thôi, không nhịn được gật đầu bật cười, "Tốt tốt tốt, ta không tham dự, ta vốn là cũng không có dự định tham dự." "Đi, không sai biệt lắm nên đi phòng học, cùng đi." Ba cái gia hỏa lại nói nhỏ nói gì đó, Quý Phong nhìn lắc đầu cười không ngừng sải bước đi ra ký túc xá. chấm điện 6. Quý Phong bất cấm âm thầm lắc đầu, cái tên này còn thật sự rất nhiều kỳ quái, nào có người gọi con điện, cái này cũng không phải là tiểu thuyết võ hiệp hay là trong phim ảnh nhân vật 6. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Quý Phong cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng hàng Trung ba người sẽ cùng đi truy cầu cái kia cái gọi là mỹ nữ lão sư. chấm điện. Ba tên này cười cười nói nói, kỳ thực cũng chỉ là đang mở trò đùa mà thôi. Khỏi cần phải nói, Đỗ Tiểu Phong tạm thời là không có nói yêu thương dấu hiệu. Điểm này từ hắn căn bản vốn không cùng nữ hải tử giao tiếp liền có thể nhìn ra. Triệu Khải nhưng là vĩnh viễn một bộ im lìm bộ dáng, tựa hồ đối với nữ hải tử chưa từng có cái gì tốt đánh giá. Hắn thấy, Tình nguyện trốn ở trong túc xá nhìn một chút đạo quốc trưởng thành phim hành động, đều so với đi cùng nữ hải tử yêu đương muốn tốt hơn nhiều. Hắn trung ngược lại là có chút có thể, nhưng nhìn cái kia lúc nói chuyện cười bị ngồi dáng vẻ, Quý Phong liền biết, lần này, ra hỏa này cũng không có nghiêm túc. Bọn hắn sở dĩ đùa kiểu này, có lẽ thật là bởi vì cái kia trắng nện quá đẹp cũng có nói. Tất nhiên đối với mình bằng hữu không có ảnh hưởng gì, Quý Phong cũng không để ý nữa chuyện này, mà lại hỏi Trường học lúc nào chọn tu khóa? Ta nhớ được, giống như đến rồi đại nhị, liền có thể chọn môn học đi. Đại nhất cơ hồ cũng là môn bắt buộc, hơn nữa tuyệt đại đa số chương trình học cũng không đề cập tới quá sâu tính chuyên nghiệp vấn đề, mà là đơn giản một chút ngữ văn, tiếng Anh các loại chương trình học, đây là vì nhường học sinh thích ứng cao trung cùng đại học trên lệnh, đồng thời cũng coi như là làm một trồng qua độ. Nhưng là từ đại nhị bắt đầu, chương trình học mà bắt đầu trở nên phần mang, học sinh quyền tự chủ cũng nhiều không thiếu, tỉ như có thể lựa chọn chương trình học, có thể lựa chọn lão sư. Tưa thích lão sư nào, lão sư nào dạy thật tốt, liền chọn cái nào lão sư chương trình học. Môn tự chọn Kỳ thực cũng là bắt buộc, chẳng qua là từ rất nhiều trong khóa học lựa chọn ra của mình thích một môn nhưng lại nhất định phải tuyển, bởi vì liên hợp đại học là học phần chế, tu không đủ học phần, đến giả chết đều lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Mà loại chọn môn học, kỳ thực cũng là đối với lao sư một loại khảo hạch, cùng lao sư chức danh, tiền lương cũng là quả câu. Tỷ như nói cái nào đó lao sư dạy học trình độ kém, hay là nhân phẩm không tốt, không nhận học sinh ưa thích, như vậy tuyển trường trình học của hắn học sinh chắc chắn cũng rất ít, lúc này, trường học liền sẽ tìm cái này lão sư phiền phái. Úy phong quan tâm vấn đề này, chính là sợ chính mình bỏ lỡ tuyển chương trình học thời gian mặc dù đã quyết định từ hôm nay trở đi phải thật tốt học tập nhưng mà có trời mới biết lúc nào hắn lại sẽ vội vàng rút không ra thời gian tới trường học nếu như lấy không được chứng nhận tốt nghiệp vậy coi như là chuyện cười lớn thật giống như là muốn lúc tháng mới bắt đầu đi cụ thể ta cũng không rõ lắm trường học còn không có đưa ra thông cáo muốn biết đợi chút nữa hỏi một chút phụ đạo viên không phải liền có thể triệu khải nói quý phong gật đầu một cái đạo nói cũng đúng một nhóm bốn người cười cười nói nói hướng về giáo học lâu phương hướng đi đến nhưng mà mới vừa đi chỉ chốc lát quý phong liền buồn bực ta nói đây không phải đi giáo học lâu lộ mà là đi đông cửa a Quý Phong vấn đạo, mấy người các ngươi ra hỏa đang dở trò quỷ gì? Trước mặt quảng trường nhỏ bị học sinh hội nhân chiếm, bọn hắn đang cấp Tân Sinh phát ra chăn đệm dụng cụ thường ngày, quá nhiều người, chẳng bằng đi đường này. Hàn Trung nói, quảng trường nhỏ năm ngoái không phải Tân Sinh tiếp đại điểm sao? Quý Phong bất cấm lắc đầu, học sinh hội nhân thực sự là làm loạn, dạng này đối tới đối lui, người không quen thuộc cũng không tìm tới chỗ. Cũng không phải sao? Hàn Trung gật đầu đồng ý, chợt lại cười hắc hắc, bất quá, nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không khả năng tại cửa chính nhìn thấy vị mỹ nữ tiến giáo sư An này cũng phải quy công cho học sinh hội, đáng giá khen ngợi. Còn nhớ mãi không biết đâu. Quý Phong trợn khóc trợn cười, có chút tiền đồ có hay không hảo. May mà ngươi bây giờ vẫn là tổng giám đốc, thứ 680 trường cái mục đích gì? Canh thứ hai ưa thích mỹ nữ, cùng có giả hay không cuối cùng có quan hệ gì? Hàng Chung nhếch môi, tiểu tử ngươi là không có có nhìn thấy cái kia trong nền, thẳng thắn nói, nàng cơ hồ cùng Tiêu Vũ Huyên tương xứng. Nói đùa, ngoại trừ Lôi Lôi, ai có thể so ra mà vượt Vũ Huyên? Quý Phong nói khoác mà không biết ngượng nói. Quý Phong, ngươi thật đúng là đừng không tin, Ấy, vừa vặn phía trước không xa chính là chỗ tiếp đái học sinh mới, cùng đi xem liền biết. Triệu Khải cười nói. nô. No này ngược lại là mau mau đến xem, đến tuột cùng là cái gì mỹ nữ, có thể bị các ngươi nói như thế thần hồ. Quý Phong gật đầu cười nói, một nhóm bốn người lưu lưu đạt đạt dọc theo đá cội giải thành đường nhỏ, đi tới cửa chính. Quý Phong lập tức ngạc nhiên, này làm sao nhìn? Đại môn này miệng đơn giản liền bị đến đưa tin học sinh mới của cho chất đầy, khắp nơi đều là trong tay sách theo bao lớn bao nhỏ tân sinh cùng phụ huynh, cái kia nơi tiếp đại phía trước càng là đầy không biết dài bao nhiêu đội ngũ, có đội ngũ thậm chí ngay cả tụ mấy cái của quẹo đều không có sắp xếp xong, cách nhiều người như vậy muốn thấy được cái tiêu tiếp đái điểm mỹ nữ lao sư. Không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Xem ta. Đỗ Thiếu Phong vén tay áo lên, liền muốn hướng phía trước trên. Ngươi coi như xong đi. Triệu Khải nhanh chóng kéo lại Đỗ Thiếu Phong, chỉ ngươi bộ dáng này chạy tới, còn không đem người dọa cho lấy A. Hay là ta đi thôi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phong cái kia phản phất đen tháp tựa như thân hình, quý Phong lập tức vui vẻ, hắn nhớ kỹ năm ngoái vừa tới trường học báo cáo thời điểm, gia hỏa này chính là dựa vào cái kia khôi ngô thân thể, cứng rắn từ cái kia như núi như biển một dạng trong đám người, gạt mở một cái con đường. 6 Gia hỏa này ngược lại là biết được vận dụng ưu thế của mình, đi theo ta. Triệu Khải khoát tay áo, sau đó, hắn sửa sang lại một cái cổ áo của mình, lại đem học sinh của mình thẻ ngực cầm ở trong tay, nhanh chân đi về phía trước. "Tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn giả mạo lão sư a?" Hàn Trung lập tức ý thức được Triệu Khải muốn làm gì, cuống quýt vấn đạo. "Giả mạo lão sư? Ta cần giả mạo sao? Đứng nhân nhất nhìn liền biết ta là lão sư." Triệu Khải cười hắc hắc. Quý phong đám người nhất thời im lặng. Bất qua nói đến, da hỏa này mặc làm bán thời gian rảnh rỗi quần áo, trên chân giày da sáng cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người, tóc trải phảng phất như liếm tự như, trên mặt lại mang theo kính mắt, nhìn thật đúng là nhân mô cậu dạng lại thêm cái kia bị quắt có một chút phát xanh cái cảm khiến cho hắn nhìn phảng phất lại thành thục không thiếu nếu như cùng những học sinh mới nói ra hỏa này là lão sư không chừng thật là có người sẽ tin tưởng quả nhiên có triệu khải ở phía trước quý phong bọn người theo ở phía sau những cái kia đến đưa tin học sinh mới của vừa nhìn thấy trận thế này nhìn lại một chút triệu khải cái kia một bộ lão sư trang phục nhau nhau hướng về bên cạnh chen một chút mau đem lộ cấp cho mở triệu khải nên ngang từ những học sinh mới bên cạnh đi tới đồng thời còn không quên cho quý phong bọn người cho mắt không biết xấu hổ giả mạo lao sói với đôi Khó trách trường học muốn nghiêm khắc đả kích khi dễ tân sinh sinh viên những năm cuối, cũng là bị huấn đả này một loại người chọc tức xấu. Quý Phong ba người theo ở phía sau, nhìn chăm chăm triệu khải bóng lưng, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Triệu khải trong nháy mắt liền cùng huấn đả, vô sỉ các loại từ ngữ trực tiếp phủ lên câu. Sắp tới, Quý Phong, đợi chút nữa nhìn cẩn thận một chút. Hàn Trung nhỏ giọng nhắc nhở Quý Phong. Trong công ty, hắn bắt đầu đổi giọng gọi Quý Phong vì lão bản, bất quá trong trường học, hắn vẫn trực tiếp sương hô Quý Phong tên. Quý Phong vi khẽ gật đầu, buồn cười nói, các ngươi cũng đừng này, ta như thế nào nghe tựa như là các ngươi đặc biệt dẫn ta tới nhìn mỹ nữ. Mấy tên này tâm tư hắn đương nhiên nhìn ra, rất rõ ràng, Triệu Khải ba người là muốn lần nữa nhìn một chút cái kia cái gọi là mỹ nữ lao sư. Nếu không, lấy tính cách của bọn hắn, há lại sẽ như thế vội và không nén nổi muốn hướng chứng minh mình lao sư kia thật sự rất đẹp. Phải biết, Hàn Trung tính cách trước kia ít nhiều có chút hoàn cố, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra loại kia sốc nổi tính cách, càng không phải là loại kia chịu không được người khác kích thích hoàn khố từ đệ. Mà Triệu Khải, nhưng là càng thêm trầm ổn. Dựa theo thì Hạ Lưu hành thuyết pháp, gia hỏa này chính là một cái muộn tao nam, ngươi càng là thích hắn, hắn lại càng sẽ khinh bị ngươi căn bản sẽ không bởi vì nhất thời đầu góc phát sốt liền muốn hưởng về người khác chứng minh cái gì muốn nói biết duy nhất bị đừng nhân nhất kích sẽ không chú ý hết thể người có lẽ chính là đố thiếu ngọn núi có thể để cho bọn hắn thay đổi trạng thái bình thường đơn giản chính là cái kia cái gọi là mỹ nữ lao sư vị bạn học này đây là người nhận lấy đồ dùng hàng ngày tờ đơn xin cầm kỹ sau đó cùng học sinh hội người tình nguyện đi nhận lấy đồ dùng hàng ngày một cái hơi mang theo một tia lanh ý âm thanh từ toàn diện trong đám người chuyển tới cho dù là ở nơi này xảo tạm trong hoàn cảnh quý phong cũng có thể nghe vô cùng tin tưởng quý phong thì nhất giật mình nghe thấy âm thanh liền có thể nghe ra nói chuyện nữ nhân này chính là có một loại phát ra từ trong xương lanh ý, chỉ là nàng che giấu rất tốt, nếu như không lưu ý lời nói, rất khó nghe đi ra. Triệu Khải cái kia giả mạo lao sư thân phận, ở nơi này tiếp đái điểm trước mặt sẽ không tác dụng, hắn cũng không dám dùng. Nếu không, vạn nhất bị trường học lao sư phát hiện, nói không chừng liền muốn hiểu lầm hắn có ý đồ gì, đến lúc đó hắn có 100 tấm miệng cũng không giải thích rõ ràng. Nhưng mà làm những học sinh kia phát hiện Triệu Khải, vẫn là theo bản năng sướng sở, tiếp đó mau để cho mở đường. Thực tế thượng những học sinh này mặc kệ tại gia tộc thời điểm như thế nào càng rỡ, lại như thế nào ngang ngược, nhưng mà một khi bọn hắn đi ra bên ngoài thành thị, rời xa lão ra, đều sẽ không tự chủ có chút chuẩn dạng, trừ phi là loại kia cuồng vọng không biên giới, không biết trời cao đất rộng người, mới có thể tại mới tới bên ngoài là liền miệng lưỡi dẻo quẹo. Bởi vì cái gọi là người ly hương thiện kỳ thực cũng không như nói đây là trong lòng của người ta chuẩn dạng, nhất là đối với những cái kia thường xuyên ỉ vào người trong nhà mà làm việc ngang ngược cản rỡ người, thì càng là như thế. Loại người này, tại mang thạch huyện có một loại ý kiến, được người xưng là bảo hộ gia môn cầu. Tại nông thôn sinh hoạt qua người đều biết, có một loại cầu, nếu như là tại từ trước cửa nhà nhìn xem so cái gì cậu đều hung ác không ngừng mắng nhiếc, tiếng sủa không ngừng, nhìn giống như là muốn hướng về người qua đường trên thân phốc. Nhưng mà một khi rời khỏi cửa nhà, cho dù là chạy khoảng cách hơi xa một chút, chỉ là cách cơ hội nhân ra, chó này liền sẽ hung ác không nổi. Người qua đường chỉ là rậm chân một cái, chó này đều có thể dọa đến cựu đôi, chật vật không chịu nổi chạy trốn. Chờ nó chạy trốn tới cửa nhà, lại trở nên hung hăng. Kỳ thực có rất nhiều người, liền cùng loại này bảo hộ gia môn cẩu quả thực là giống nhau như lúc trước cửa nhà so với ai khác đều hung ác, thế nhưng là một khi rời nhà, trở nên cả ngày cựu đôi, thận trọng, sợ bị người khác để mắt tới, lại sợ đắc tội với người. đương nhiên cũng có rất nhiều người vốn chính là trời sinh tính không tranh quyền thế hoặc giả thuyết là trung thực bản phận dạng này người ở bên ngoài trung thực cũng không mất mặt cũng có rất nhiều người là trong xương cốt giá tính mười phần nhưng mà người tương đối khéo khéo mới ra tới thật trọng một khi trở hắn ở bên ngoài lấy ra môn đạo tính cách kia liền hiện hiện ra loại người này thường thường đều có không nhỏ xem như bất kể là phương diện tốt hay là xấu phương diện chắc là sẽ không tầm thường vô vi quý phong mau nhìn bên kia chính là trắng điện sáu hàng trung đột nhiên nói ân quý phong khẽ giật mình chợt quay đầu nhìn lại trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo kinh ngạc tia sáng Trần hắn đột nhiên túi đầu xuống, ánh mắt lăng lệ vô cùng. "Như thế nào không nhìn a?" Hàn Trung cười hỏi. Quý Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn mỉm cười nói, "A, đã nhìn rồi, đích sắc rất xinh đẹp. Đúng không? Ta đã nói rồi, nếu như nghiêm túc tương đối, nữ nhân này hẳn là Hỏa Tiêu Vũ Huyên tương xứng." Hàn Trung gật đầu nói, bằng không, ngươi xem hai người này, có thể người người đều cũng phát tình tựa như." Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên. "Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, nữ nhân này rằng..." hoàn toàn chính xác hết sức xinh đẹp, hơn nữa còn không phải đơn thuần xinh đẹp, mà là một loại thành thuộc tính chất vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều có vô cùng sức hấp dẫn, nhưng mà trên mặt của nàng lại thường xuyên không mang theo nụ cười, biểu hiện ra một loại nhàn nhạt, nhạt lén ý cái này lạnh nhạt cùng vũ mị, tập trung ở cùng là một người trên thân, nhìn như mâu thuẫn, nhưng mà ở nơi này nữ nhân trên thân, nhưng là cực kỳ hoàn mỹ, không có nửa điểm không cân đối cảm giác. Đối với cái này chốt chừng 20 tuổi tuổi trẻ đại nam hải tới nói, loại này vừa mâu thuẫn lại hoàn mỹ mỹ hoặc, nhất định chính là lớn lao hấp dẫn, không có bất kỳ người nào có thể kháng cự thế nhưng là Quý Phong thước không có nửa điểm cảm giác động tâm trong lòng của hắn tất cả vẹn vẹn chỉ là sát khí lạnh như băng chính là cái này nữ nhân Quý Phong tâm bên trong âm thầm cười lạnh nữ nhân này lại là liên hợp đại học lao sư không trách Quý Phong phản ứng mãnh liệt như vậy thật sự là bởi vì người nữ nhân này xuất hiện đối với hắn chấn động quá lớn nữ nhân này không là người khác Quý Phong nhìn thấy cái này trắng nện lần đầu tiên liền lập tức nhận ra được cái này cái gọi là mới tới mỹ nữ lao sư trắng nện đúng là hắn ban đầu ở từ Yến Kinh bay hướng Giang Châu trên máy bay nhìn thấy cái kia tiếp viên hàng không đồng thời cũng là ban đầu ở xưởng chế thuốc phụ cận Quý Phong nhìn thấy cái kia theo dõi nữ nhân của mình. Nàng làm sao sẽ tới đến Liên Hợp Đại học làm lao sư. Quý Phong tâm bên trong nghi hoặc cực kỳ, căn cứ vào hàn trung bọn hắn nói tới, nữ nhân này hẳn là trường học mới tới lao sư. Quý Phong cảm thấy, sự phân tích này cũng rất có đạo lý, chỉ bằng nữ nhân này dung mạo, nếu như nàng trước đó liền tại đây cái trong trường học, tuyệt đối đã sớm diễm danh lan xa, như thế nào có thể sẽ không có tiếng tâm gì. Quý Phong mặc dù biết chính mình năm ngoái ròng rã một năm, trong trường học đợi thời gian đều không đủ nửa năm nhưng mà đối với trong trường học một chút tin tức, hắn vẫn ít nhiều hiểu rõ một chút. Tỷ như nói nào đó một cái lại trở thành nhân vật được giới báo chí quan tâm, nào đó một cái chuyên nghiệp cuộc đấu bóng rổ lại lấy được 10 phần tốt thành tích các loại, thậm chí còn có nào đó một cái giáo sư cùng nữ sinh đi mướn phòng, kết quả bị cảnh sát lâm kiểm vừa vặn bắt lấy các loại bê bối. Hắn đều nghe nói qua. Thế nhưng là đối với cái này cái chắn nhận, hắn nhưng xưa nay cũng không có nghe nói qua. Hơn nữa, ngay tại tháng trước, hắn còn tại trên máy bay gặp qua nữ nhân này, lúc đó nàng là tiếp viên hàng không Rất rõ ràng, chắn nhận là vừa đi tới liên hợp đại học làm giáo sư. Như vậy, cái tên này gọi trắng nhẹ nữ nhân, đột nhiên tới trường học làm lao sư, nàng đến tụt cùng có mang mục đích thế nào? Thứ 681 chương giám thị cùng bị giám thị canh thứ nhất quý phong. Hàn Trung gọi Liêu Quý Phong một tiếng, lại không có nhận được trả lời, hắn không khỏi lại đụng đụng Quý Phong, "Quý Phong." Ân. Quý Phong là người, chợt phản ứng lại, cười nói, "Nữ nhân này thật là rất xinh đẹp, ta đều nhìn ngây người xấu. "Không tệ, các ngươi rất tinh mắt." Hàn Trung lập tức cảnh giác, hung hăng nói, "Tiểu tử ngươi cũng không thể làm loạn, ngươi đã có Tiêu Vũ Huyên lão sư, cái này một cái, liền cho chúng ta lưu cái tưởng a." Quý Phong lập tức mặt đen lại, Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Trung chấn chấn hữu từ nói, không tin, ngươi có thể hỏi một chút triệu khải cùng lão đố. Ngươi cái tên này đem chúng ta trường học đẹp nhất lao sư tiêu vũ huyên cho đổi tới tay, mặc dù rất nhiều người cũng không biết, nhưng mà chúng ta mấy cái nhưng là biết đến sáu. Đúng, biết rõ chúng ta mấy cái cho ngươi lên một cái ngoại hiệu gì sao? Quý Phong khẽ giật mình, ngoại hiệu gì? H, -h 6 sáu. Hàn Trung nét miệng nở nụ cười, mỹ nữ lao sư sát thủ, ta sáu. Dựa vào. Quý Phong nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất hai chữ này, nhưng trong lòng thì dở khóc dở cười, mấy tên này thật sự là sáu mình tại sao liền thành mỹ nữ lao sư sát thủ, hắn thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình cùng Tiêu Vũ Huyên, đó là có thật tình cảm có hay không hảo, chẳng lẽ mình vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tiêu Vũ Huyên dung mạo xinh đẹp, lúc này mới đuổi theo nàng, quả thực là nói đùa, hắc hắc, đùa giỡn. Hàng trung vừa cười vừa nói, lại hướng phía trước biểu điểm ngôi đạo, đây, Triệu Khải tên kia đã trở về, Quý Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Khải đang một mặt cười híp mắt đi tới, chuyện gì xảy ra, mấy người các ngươi như thế nào không cùng lên đến, tốt biết bao cơ hội, thực sự là đáng tiếc sáu, Quý Phong thiếu đạo. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là phải để lại cho ngươi." Triệu Khải lắc đầu, lại giúp đỡ một chút con mắt, lúc này mới cười nói, "Ừ, loại nữ nhân này đối với chúng ta tuổi tác này mà nói, đích thật là rất có lực hấp dẫn, bất quá, ta lại không có bao lớn hứng thú, vẫn là để cho lão Đỗ A6." Các ngươi suy nghĩ một chút, Đỗ thiểu Phong cái này hắc lại cá, dưới thân đè lên như vậy một người đẹp, đây quả thực là hắc bạch phân minh A6. Cái kia tháp sắt tựa như cơ thể, còn không phải đem nhân ra đè sẽ a. Phúc. Quý phong Hòa hàng trung thiếu chút nữa thì cười phun ra, gia hỏa này thật đúng là có thể tưởng tượng, thế mà 6 Bên cạnh Đỗ Tiểu Phong càng là chờ mở to mắt, cả giận nói, "Bốn mắt, ngươi nói ai?" Triệu Khải lập tức cười ha hả đem đề tài cho chuyển hướng, cười nói, "Tốt tốt, chúng ta nhanh đi phòng học à, thời gian đều nhanh không còn kịp rồi." "Tiểu tử thối, lần sau còn dám trêu gẹo ta, ta liền đem ngươi bốn mắt biến thành sáu mắt." Đỗ Tiểu Phong hung hăng nói. "Sáu mắt, lời này là thế nào cái ý tứ?" Quý Phong Hòa Hàn Trung lập tức rất là ngạc nhiên, trước đó chỉ nghe nói qua bốn mắt, đó là bởi vì mang theo kính mắt, cho nên bị người gọi đùa là bốn mắt, thế nhưng là, cái này sáu mắt làm như thế nào chẳng giải? Triệu Khải cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Thiểu Phong, cái này Hắc Đại Cá lại còn biết như thế danh từ mới mẻ, thật sự là quá kỳ quái. Cái này cái gọi là sáu mắt, kỳ thực rất dễ lý giải. Đỗ Thiểu Phong cười hắc hắc, đạo, ta lại đem hắn đánh thành mắt gấu mèo, phối hợp hắn lúc đầu bốn mắt, vậy không phải trở thành sáu mắt? Quý Phong Hòa Hàn Trung lập tức nhịn không được cười lên. Đi một chút. Quý Phong khoát tay áo, mấy người hai tháng không gặp, cái này chợt vừa thấy mặt đã cười cười nói nói, ngược lại là hết sức náo nhiệt. Nhưng mà thực tế thượng, Quý Phong trong lòng nhưng là cao hứng không nổi, trong đầu của hắn, một mực hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy nữ nhân kia, chán nản. Trắng Nện đích thật là người cũng như tên, mặc một bộ màu trắng áo sơ mi của tay, thân dưới mặc sâu bình thường màu lam quần jean, đem nàng, cái kia hồn viên bở mông cùng hai chân to dài, đều nghiêm nghiêm bao vây lại, càng lộ vẻ vũ mị. Nhưng mà Quý Phong quan tâm cũng không phải cái này, hắn quan tâm nhất là Trắng Nện tới liên hợp đại học mục đích sáu, còn có con đường, cái này liên hợp đại học bên trong cũng là học sinh, hơn nữa ngoại trừ ở trong nước danh khí lớn, thực lực mạnh bên ngoài, cũng liền cũng không còn cái gì khác khác thường địa phương. Nhưng mà Trắng Nện lại tới, nàng là vì cái gì? Liên tưởng tới phía trước Trắng Nện đã từng theo dõi qua chính mình, Quý Phong cũng không khỏi ngờ tới. Nàng có phải hay không là tìm đến mình? Còn có càng quan trọng hơn một điểm, nàng là như thế nào đột nhiên đi tới liên hợp đại học làm giáo sư? Phải biết, xem như Việt Nam bên trong nổi danh nhất mấy chỗ trường cao đẳng, liên hợp đại học tại giáo viên phương diện lực lượng cực kỳ cường đại. Thế nhưng là đối với giáo sư tư cách yêu cầu, cũng là hết sức nghiêm ngặt. Dù chỉ là một cái phụ đạo viên, ít nhất cũng phải bản khoa trở lên trình độ, thì càng không cần phải nói làm giáo sư. Vậy ít nhất cũng muốn là thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ mới có thể. Hơn nữa còn nhất định phải có kinh nghiệm dạy học, có kinh nghiệm thực tiễn vân vân vân. thế nhưng là, nhìn cái này trắng nện tuổi tác. Không sai biệt lắm cũng chính là 27, 28 tuổi bộ dáng, phía trước lại là tiếp viên hàng không, tại sao đột nhiên liền đi tới Liên hợp Đại học làm giáo sư? Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là nàng cái này tư lịch, đều sẽ trở thành nàng tiến vào lớn nhất chướng ngại. Nhưng là bây giờ nhìn, cái này hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề, nàng tiến vào, hơn nữa đã bắt đầu trong trường học công tác, đây chính là sự thật, Quý Phong liền xem như không tin cũng không biện pháp. Như vậy, Quý Phong nhất định phải hiểu kỹ, nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào? Cái này chẳng lẽ 6. Quý Phong âm thầm lắc đầu. Thực tế thượng trong lòng hắn một mực còn có một cái nghi vấn, hắn vẫn luôn đang hoài nghi Vừa qua đụng tới cái kia ngoại quốc sát thủ sói đen thời điểm, ở phía xa còn có một chiếc màu đen biệt khắp xe con, bên trong rõ ràng chính là sói đen đồng bọn, chỉ bất quá Quý Phong lúc đó chỉ có thể đối phó sói đen, không cách nào phân thân đi bắt cái kia màu đen biệt khắp người trong xe, về sau đối phương lại quá mức liều mạng, liền dịch tinh thần bọn người không có ngăn lại đối phương, để bọn hắn chạy thoát rồi. Nhưng mà, Quý Phong thước đang hoài nghi, chạy mất chiếc kia màu đen biệt khắp trong xe, đang ngồi đến cùng có phải hay không trắng nện. Quý Phong cũng không phải lung tung đi hoài nghi ai, thực tế thượng, chính là bởi vì trắng nện phía trước theo dõi chính mình, lại cùng chính mình tiếp xúc qua, mà chính mình lại là tại phát hiện trắng nện theo dõi chính mình sau đó tại sao bên trên tìm được máy nghe trộm cùng máy theo dõi lại đến về sau sói đen tụi ra hiện hơn nữa đồng bạn của hắn còn chạy mất sáu tất cả những điều này nếu như nói không có cái gì ở bên trong liên hệ quý phong đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này nhưng không có như thế chi sự tình trùng hợp tất cả nhìn như chuyện trùng hợp kỳ thực đều có ở bên trong liên quan không có phát hiện nhưng mà không có nghĩa là không có quý phong đối với cái này câu nói tin tưởng không nghi ngờ hắn tin tưởng vững chắc cái này trắng nện đột nhiên xuất hiện ở liên hợp đại học bên trong mục đích nhất định không đơn giản hơn nữa 8-9 phần 10 là cùng tự có quan. Đồng thời, Quý Phong bây giờ cũng đã có thể chắc chắn, tại trắng Nện sau lưng chắc chắn còn có khác người, nếu không, nàng làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đi tới Liên hợp Đại học làm giáo sư. Rất rõ ràng, là có người đang trợ giúp nàng, hơn nữa cái kia trợ giúp nàng người, năng lượng còn không nhỏ. Bởi vì Quý Phong lần thứ nhất nhìn thấy trắng Nện là ở trung tuần tháng 8, về sau lại phát hiện nàng theo dõi mình thời điểm đã là hạ tuần tháng 8, đây cũng chính là nói, nếu như trắng Nện là ý muốn nhất thời muốn tới Liên hợp Đại học làm giáo sư, như vậy, nàng kỳ thực chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem tất cả thủ tục đều làm tốt. Đây chính là liên lụy đến trường cao đẳng, mà lại là quốc nội nổi danh nhất trường cao đẳng một trong, có thể nhanh như vậy liền đem thủ tục làm hảo, đây không thể không nói là một loại thần tốc. Tại sao lương nàng trợ giúp nàng người, năng lượng thật là không nhỏ. A Quý Phong bất cấm khẽ lắc đầu, âm thầm nói, xem ra đích thật là muốn tìm một cơ hội cùng cái này trắng nện thật tốt tiếp xúc một chút, ít nhất phải đem nàng mục đích cho biết rõ ràng. Bởi vì trắng nện xuất hiện, Quý Phong đống nhiên có cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như cái này trắng nện lòng mang ý đồ xấu, như vậy Quý Phong bên người những người này tuyệt đối người người đều sẽ có nguy hiểm bởi vì trắng nện trong trường học muốn có được tiêu vũ huyên đám người tin tức kia thật là lại cực kỳ đơn giản 6. nàng vẫn là hệ ngoại ngữ lao sư nếu như tìm lý do gì cùng tiêu vũ huyên hay là cùng đồng lôi tiếp xúc cái kia quả nhiên là danh chính ngôn thuận ai cũng nói không nên lời cái gì dù sao cùng tiêu vũ huyên ở giữa tiếp xúc nàng hoàn toàn có thể nói thành là trong công tác giao lưu mà cùng đồng lôi tiếp xúc như vậy có thể nói là lao sư đối với học sinh quan tâm 6. chẳng lẽ cái này còn có lỗi sao ai cũng tìm không ra lý do tốt hơn tới phản bác cẩn thận trong trước đường này Quý Phong vẫn là không có tìm ra cái gì phương pháp thích hợp tới đối phó Trắng Nệm, hắn chỉ có thể âm thầm quyết định, nhất định muốn mau chóng tra ra Trắng Nệm nội tình. Kỳ thực phản quay đầu lại suy nghĩ một chút, Trắng Nệm đi tới trường học, có chỗ xấu, nhưng mà cũng có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, Trắng Nệm có thể tùy thời giám thị Quý Phong, có thể Quý Phong cũng có thể tùy thời tùy chỗ giám thị nàng. Ở nơi này trong trường học, Quý Phong tự nhận chính mình quan hệ hay là muốn so mới tới Trắng Nệm, muốn càng thêm đông đảo, muốn giám thị nàng cũng càng dễ dàng. giống Trắng xinh đẹp như vậy nữ nhân, trong trường học thật sự là quá chắc nhãn, tin tưởng chú ý nàng người tuyệt đối không bằng số ít. Quý Phong hoàn toàn có thể không chút dấu vết nào quan sát nàng. Đây chính là nhìn vấn đề góc độ khác biệt, lấy được khác biệt kết quả. Quý Phong cũng chỉ là đem vấn đề góc độ đổi một chút, liền trực tiếp từ bị giám thị đã biến thành giám thị trắng nện. "Quý Phong, nghĩ gì thế? Chúng ta đã đến." Hàn Trung đột nhiên đề tỉnh một câu. Quý Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện trong bất tri bất giác, mấy người đã đi tới lầu dạy học. "Ta nói, ngươi sẽ không phải là bị cái kia trắng nện cho mê hoặc a?" Triệu Khải cười hỏi. "Có cái trùng này có thể, ra hỏa này thế nhưng là mỹ nữ lao sư sát thủ." Đồ Thiệu Phong nói. "Xéo đi." Ta có các ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Quý Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhắc nhở vài người bạn tốt một câu. Ba người các ngươi phải chú ý, cái này trắng nền không phải là cái gì người tốt, tuyệt đối không nên cùng với nàng dính liễu quan hệ. Hơn nữa nếu như là nàng, hay là cùng với nàng người có quan hệ cùng các ngươi tiếp xúc, nhất định muốn cẩn thận. Hàn Trung ba người đốn thì nhất sức sở, cái gì? Ta đã từng thấy qua cái này trắng nền, nàng không phải là cái gì người tốt. Quý Phong nói nghiêm túc, ta nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất đừng có ý đồ với nàng. Không phải vậy hạ chẳng có thể sẽ rất thảm, thứ 682 trường trước đó không có người phát hiện mới canh thứ hai người gặp qua nàng. Hàn Trung ba người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Quý Phong, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị tia sáng. Triệu Khải lập tức vấn đạo, "Ngươi thật sự gặp qua nàng, lúc nào?" "Nàng như thế nào không phải người tốt." Đỗ Tiểu Phong vấn đạo, "Hai người các ngươi trước đây có biết?" "Sáu." Nhìn xem ba người kinh ngạc thân sắc, Quý Phong nghiêm túc gật đầu, nói, "Ta thật sự gặp qua nàng, vẫn chưa tới thời gian một tháng." Đến nơi nói là ở nơi nào gặp qua, cụ thể xảy ra chuyện gì? ta bây giờ còn không tiện nói cho các ngươi biết, nhưng mà các ngươi phải tin tưởng ta. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy Quý Phong nói nghiêm túc như thế, Hàn Trung ba người cũng nghiêm túc. Quý Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Khải lập tức vấn đạo. Trong lúc này đến cùng có vấn đề gì? Cụ thể các ngươi đừng hỏi nữa, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta là được rồi. Quý Phong vi hơi lắc đầu. Đạo, các ngươi không thể tiếp cận nàng, nhưng mà muốn giúp ta giám thị nàng. Mật Thiết nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng, nhìn nàng bình thường cùng người nào có lui tới, tiếp xúc cũng là những người nào xấu. Quý Phong, ngươi không phải đang mở cho đùa? Hàng Trung thần sắc nghiêm túc vấn đạo: "Ngươi xem ta bộ dáng, giống như là đang cùng các ngươi đùa giỡn hay sao?" Quý Phong nói. Hàng Trung ba người lên nhau, đồng thời cắt một tiếng. Triệu Khải nhìn chằm chằm Quý Phong, gương mặt khinh bỉ thần sắc: "Ngươi ra hỏa này, ta đã nói rồi, ngươi là mỹ nữ lao sư sát thủ, nguyên lai trường học chúng ta đẹp nhất lao sư, liền bị ngươi ôm đi, bây giờ thật vất vả tới một người đẹp lao sư, lại cùng ngươi có kéo mơ hồ không nói rõ quan hệ, cái này khiến chúng ta còn thế nào sống a?" Chính là. Đỗ Thiệu Phong cũng khinh bỉ nhìn xem Quý Phong, nói: "Không để chúng ta tiếp cận nàng còn chưa tính, còn để chúng ta giúp ngươi dám thị nàng." Quý Phong cười haha, ha, tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào. Ngược lại phải nhớ kỹ ta nhắc nhở các ngươi, không phải vậy. Về sau nếu như xảy ra vấn đề, cũng không nên nói ta trước đó không cùng các ngươi chào hỏi. Thật sự có chuyện. Triệu Khải nhíu mày vấn đạo. Quý Phong núm nuay. Mấy người các ngươi ra hỏa, muốn tin hay không? Liên tục sau khi xác nhận, Triệu Khải bọn người cuối cùng tin tưởng, bọn hắn lập tức thu hồi đùa dỡ tâm tính, bắt đầu nghiêm túc đối mặt chuyện này. Ngươi để chúng ta thế nào giúp ngươi giám thị? Hàng Trung vấn đạo. Quý Phong châm trước phút chốc mới lên tiếng, chỉ là mấy người các ngươi chắc chắn không được. Hạng Trung cùng Đỗ Tiểu Phong đều phải đi làm. Triệu Khải. Chuyện này chỉ có giao cho ngươi đi làm, nhất định muốn tìm thêm mấy cái học sinh, không cần quá tận lực, coi như là là tùy tiện tản bộ tự như, dạng này mới sẽ không gây nên trắng nện hoài nghi. Không được, làm cái này giám thị người sống, chúng ta không chuyên nghiệp, rất dễ dàng liền lộ ra trận tướng, càng là nói cho bọn hắn những thứ này, thì càng dễ dàng bại lộ 6. Triệu Khải khẽ lắc đầu, đạo, bằng không như vậy đi, liền để Lão Đội hy sinh một chút, ta theo những bằng hưu kia nói, là Lão độ ưa thích trắng nện, mới khiến cho bọn hắn hỗ trợ giám thị, như vậy, cho dù là bại lộ cũng không có cái gì vấn đề xấu. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Đỗ Thiệu Phong mắt trợn trắng, trong miệng lẩm bẩm, loại chuyện này chính ngươi đem so sánh phù hợp, nhân ra xem xét ta bộ dáng, cũng không giống là có thể làm ra loại chuyện như vậy người a. Quý Phong cũng phủ định triệu khải ý kiến này, đạo, không được, nếu như trường học cha được tới, đến lúc đó lao đốn là muốn chịu xử lý xấu. Ta xem như vậy đi, chúng ta không nói là ai hứa thích chấm diện, dù sao thì nhiều một chút tìm người dám thị nàng, làm nàng từ buổi sáng tỉnh ngủ bắt đầu, mai cho đến buổi tối cởi quần áo lên giường ngủ, đều sẽ bị người cho dám thị lấy, hơn nữa còn để cho nàng tìm không ra rốt cuộc là ai tại như vậy làm, các ngươi nói thế nào? Triệu Khải đột nhiên vấn đạo, ngược lại trong trường học cái khác không nhiều, chính là học sinh nhiều, tìm thêm điểm học sinh, nặng có thể điều tra ra là ai mới là lạ. Quý Phong lập tức quái dị nhìn xem hắn, Đỗ Thiểu Phong hòa hàn trung cũng là gương mặt ngạc nhiên. Hàn Trung ngạc nhiên vấn đạo, ta nói lao triệu, như thế tổn ý tưởng ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Thực sự là người không thể xem bề ngoài à, trước đó chúng ta nhưng không biết người cái tên này thế mà hư hỏng như vậy. Triệu Khải cười hì hì rồi lại cười, đạo, cái này gọi là hỏng sao? Đối phó hạ người gì, liền muốn dùng dạng gì chiêu, tỷ như nói chúng ta muốn đối phó người, liền muốn dùng mỹ nhân kế, tỷ như đối phó lão đồ liền muốn dùng ăn sáu. dựa vào Đỗ Thiệu Phong lập tức bất mãn chừng ánh mắt lên, lão triệu tiểu tử ngươi mới là một thanh hàng, mấy người lập tức cười ha ha, trong vài người muốn nói có thể ăn, vậy thật phải kể là Đỗ Thiểu Phong, gia hỏa này một khi rộng mở khẩu vị ăn, cái kia ước chừng có thể ăn Quý Phong ba người lượng cơm ăn, hơn nữa tuyệt đối không hiện chúng đỡ, đúng, Quý Phong, ngươi mới vừa nói cái này trắng miệng sáu. nàng vào trường học tới, tựa như là thông qua không chính quy con đường, triệu khải đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, Quý Phong vi khẽ gật đầu, đạo, đây là khẳng định. Trừ phi nàng trước đó chính là trường học chúng ta lao sư, nhưng mà ta muốn, đây cũng là không thể nào, nếu không lấy nàng mỹ mạo, bây giờ chỉ sợ sớm đã là mọi người đều biết, nơi nào còn có thể ẩn tàng đến bây giờ mới làm người biết. Nếu nói như vậy xấu, không phải đi chính quy con đường, liền nhất định làm trái pháp loạn kỳ hiện tượng tồn tại. Triệu Khải nâng cầm lên, lạnh lên một tiếng, vậy không bằng chúng ta liền từ trường học phương diện bắt tay vào làm, đem nàng từ trong trường học đã đi. Đã đi. Quý Phong nhướng mày, trầm ngâm. Không sai, đem nàng đã đi. Triệu Khải phân tích nói, tất nhiên nàng lưu tại nơi này là một cái bí hiệp vậy thì trực tiếp đem nàng đá đi, không cần đến cùng loại người này khách khí. không được, không thể cứ như vậy đem nàng đá đi. Quý Phong Vi hơi lắc đầu, đạo, vẫn là dựa theo trước ngươi nói tới phương pháp kia làm à, như thế liền rất tốt. ngươi còn không cam lòng để cho nàng đi. Triệu Khải trêu ghẹo mà hỏi. Quý Phong Vi hơi lắc đầu nở nụ cười, đạo, nào chỉ là không nỡ nàng đi à, một ngày không nhìn thấy nàng, ta đều không hiểu ý sao xấu. Cự tuyệt Triệu Khải muốn đem trắng nện đá đi đề nghị, Quý Phong là trải qua nghĩ tản kẽ. đối với cái này cái không biết hắn thân phận lai lịch trắng nện. Quý Phong là tuyệt không dám sơ suất, cứ việc Quý Phong hoài nghi trắng nện hẳn là vương triều người, nhưng mà hắn lại không có chút nào chứng cứ để chứng minh điểm này, bởi vậy cũng không dám chắc chắn, chỉ có thể ở trong lòng hoài nghi. Nhưng mà, cũng không bài trừ có những thứ khác có thể. Dưới loại tình huống này, Quý Phong duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tra rõ ràng trắng nện thân phận, để sẽ cân nhắc quyết định dùng dạng gì phương pháp tới đối phó nàng. Mà ở không có tra rõ ràng trắng nện thân phận trước đây trong khoảng thời gian này, Quý Phong tâm bên trong hy vọng thấy nhất, chính là trắng nện có thể lưu lại dưới con mắt của hắn. Bởi vì chỉ có dạng này Quý Phong mới có thể tùy thời tùy chỗ biết trắng nện nhất cử nhất động, tiến tới liền có thể khai thác kịp thời sách lược ứng đối. Nếu như bây giờ thông qua trường học quan hệ đem đem trắng nện đã đi, nàng là thiệt hại không là cái gì, nhiều nhất nàng muốn việc làm sẽ bị chút ảnh hưởng, này đối Quý Phong tới nói cũng không tính cái gì, thế nhưng là đã như thế, trắng nện sẽ từ chỗ sáng lần nữa đi vào chỗ tối, sẽ hết sức khó giải quyết. Giữ lại trắng nện, nàng liền đem là Quý Phong bây giờ duy nhất tin tức con đường, ít nhất từ trên người nàng có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng, tỉ như nói trắng nện bình thường đều ở đây cùng người nào tiếp xúc, sau lưng của nàng đến cùng đứng là ai, nàng và Vương Triều ở giữa đến cùng có phải hay không giống như chính mình suy đoán như vậy sáu đuổi đi nàng chỗ xấu nhiều hơn rất nhiều chỗ tốt cho nên nói chỉ cần quý phong bất là kẻ ngu đều biết rốt cuộc là nên giữ lại trắng điện hay là muốn đá đi nàng nguyên nhân chính là như thế quý phong mới có thể nói một ngày không nhìn thấy trắng điện hắn liền tâm bất an đá đi nàng tạm thời là không cần làm như vậy nhưng mà sáu tra một chút vẫn là cần thiết đây là một cây đao chúng ta muốn trước thanh đao trôi cho nắm trong tay có đao nơi tay chúng ta tùy thời có thể đâm đi qua làm cho đối phương trong lòng rún sợ triệu khải cười gằn trong mắt lập loè lạnh lùng tia sáng Quý Phong cùng Hàn Trung đứng nhau, trong lòng đều là cùng nhau giù lên, Triệu Khải gia hỏa này thật sự là quá độc ác, hắn ra những chủ ý này, người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra xấu. May mắn mình là của hắn đồng học, mà không phải địch nhân của hắn, nếu không, e rằng chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Triệu Khải nhìn thấy Quý Phong ba người cái kia ánh mắt quá dị, lập tức ngạc nhiên vấn đạo, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đối với, làm sao lại không đúng đây? Hàn Trung nét miệng nở nụ cười, chính là quá âm hiểm một chút. Cái này không gọi âm hiểm, một người, nếu như phải để ý Quang Minh chính đại vẫn là phía dưới Tam Lưu đều nhất định muốn có một tiền đề, đó chính là ngươi có chú trọng điều này tư cách. Triệu Khải thẳng thắn nói, cái này liền giống như là một người lựa chọn ăn cái gì cơm, nhưng mà hắn điều kiện tiên quyết là nhất định muốn có thể ăn cơm. Nếu như hắn tắt thở rồi, hoặc liền miệng đều không căng ra, còn thế nào ăn cơm? Ăn phân đều không dành được nóng. Quý Phong ba người lập tức mặt đen lại, gia hỏa này nói chuyện thật sự là xấu. Bất quá Triệu Khải nói lời mặc dù ác tâm, thế nhưng là là có chân chân thực thực đạo lý. Các ngươi thật đúng là đừng lộ ra bộ dáng này, ta nói những thứ này người khác muốn nghe ta đều không nói, mấy người các ngươi gia hỏa xem như có thai phúc. Triệu Khải nhíu môi, Quý Phong thiếu đạo, đúng đúng đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Vốn chính là Triệu Khải đẩy mắt kính một cái, nói, lời nói lại nói trả lời chúng ta thảo luận về vấn đề đối phó trắng điện kỳ thực ta cảm thấy căn bản vốn không cần dùng phức tạp gì phương pháp. Một phương diện tất cả mọi người là học sinh, năng lực có hạn, cho dù có phức tạp phương pháp, cái kia cũng không dùng được. Một phương diện khác, chúng ta đây là trường học, nếu như làm ra động tĩnh quá lớn, đến lúc đó ảnh hưởng cũng quá mức các liệt. Ngươi nói giám thị nàng phương pháp kia động tĩnh còn chưa đủ lớn, Hàn Trung kinh ngạc vấn đạo, giám thị nàng đó là đại gia tự phát hành vi, ai bảo ngươi trắng nệm dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhường tất cả mọi người mê muội sáu, liền xem như hiệu trưởng tới, cũng nói không ra cái gì, đúng hay không? Triệu Khải trong lòng đã có dự tính nói, yên tâm đi, Quý Phong, đem ngươi muốn đạt đến mục đích nói với ta tin tưởng, tiếp đó các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, chắc chắn có thể như ngươi mong muốn. Quý Phong lập tức cười ha ha một tiếng, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Trong lòng của hắn nhưng là có chút cảm tưởng, cùng một chỗ ước chừng thời gian hơn một năm, chính mình thật vẫn không có phát hiện, nguyên lai Triệu Khải lại còn tinh thông như vậy tính toán, mặc dù hắn ra ý tưởng đều có chút tổn hại. Hoặc giả thuyết là có chút âm u lạnh lẽo, nhưng mà bất kể như thế nào, liền như là hắn nói tới như vậy, muốn giảng cao thượng, cái kia cũng muốn trước sống sót mới có thể nói à. Người đã chết, liền xem như dù thế nào cao thượng thì có ích lợi gì? Triệu Khải, thực sự là một cái trước đó không có người phát hiện mới. Thứ 683 chương tiếp cận canh thứ 3 triệu Khải đích xác là một nhân tài, đây là không có chút nào nghi ngờ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là mỗi lần chuyện gì phát sinh, cũng là Triệu Khải ở bên cạnh y kế, hơn nữa hắn ra chủ ý trên cơ bản lại còn đều hết sức có thể đi, này liền đủ để chứng minh vấn đề. Trên thực tế Quý Phong trước đó cũng không phải không có phát hiện Triệu Khải tài hoa, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Triệu Khải người này hết sức khôn khéo, đầu nào hơn người. Nhưng mà cho tới nay cũng không có phát sinh cái đại sự gì, Triệu Khải cũng không có cần triển lộ tài hoa chỗ, lại thêm cái kia thô bỉ bên ngoài, cùng với im lìm hành vi, trừ Lưu Quý Phong mấy cái quen thuộc Triệu Khải nhân bên ngoài, ai khác sẽ cho rằng gia hỏa này lại là trong lồng ngực có khe dáng, tài hoa hơn người nhân. Quý Phong bất tử đều có chút đáng thương những cái kia đã từng xem thường Triệu Khải nhân, những tên kia nếu như biết, ở tại bọn hắn cả ngày díu cợt Triệu Khải thời điểm thực tế thượng bọn hắn cũng bị triệu khải chỗ díu cận mà rốt cục sự thật chứng minh ngu xuẩn vẫn là bọn hắn không biết bọn giá hỏa này lại là một bộ dạng gì tâm tình nghĩ đến nhất định sẽ hết sức đặc sắc có lẽ khả năng này chính là triệu khải bình thời niềm vui thú chỗ quý phong bất cấm cười thầm căn cứ quý phong biết triệu khải người này bình thường cũng không có đặc biệt gì hứng thú hắn không giống rất nhiều học sinh một dạng nghiện internet cũng không ưa thích hút thuốc đánh bài càng không thích tham gia trong trường học hoạt động tập thể nhưng mà hắn sẽ tham gia mặc dù mỗi một lần cũng là băng bó khuôn mặt nhưng chung quy là tham gia trường học hoạt động tập thể trừ cái đó ra Hắn liền cũng không còn cái gì khác đặc biệt yêu quý niềm vui thú. Ở tại bọn hắn trong túc xá, quý phong yêu thích quá rộng khắp, hàng trung người thích chơi, đỗ thiếu phong đối với võ thuật hết sức si mê, xem như nửa cái võ gì, si, thế nhưng là duy chỉ có triệu khải, thật vẫn không có bao nhiêu quen thuộc có thể được gọi là yêu thích. Nếu như nói cứng có gì vui hảo, vậy cũng là ngẫu nhiên đánh một chút trò chơi, thường xuyên xem báo chí cùng tin tức. Chỉ cần là quen thuộc người, ai cũng biết triệu khải thích xem báo chí, ngẫu nhiên chơi game, nhưng mà tại rất nhiều học sinh xem ra, xem báo chí cũng không phải một cái cái gì để cho người ta bội phục yêu thích đối với rất nhiều người tới nói xem báo chí cũng chính là xem phía trên che cười hoặc phía trên một chút chuyện mới mẻ xấu những vật này ở trên mạng khắp nơi đều có thể nhìn thấy đến nơi nói những tin tức kia tỉ như nào đó một cái lãnh đạo lại đi nơi nào thị sát nào đó một cái chính sách ở đâu một năm cái nào đó nguyệt bắt đầu thực hành những vật này tại trong đại học có thể không có ai sẽ quan tâm cho nên rất nhiều người đều nghĩ lầm triệu khải là ưa thích xem báo chí lên chuyện mới mẹ cùng một chút che cười trừ cái đó ra hắn cuối cùng không đến mức đi xem quảng cáo cùng tin tức a nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết triệu khải kỳ thực thật là đang nhìn tin tức thích xem người khác ngu xuẩn cùng vô chi, có lẽ đây mới là triệu khải hứng thú lớn nhất ta có triệu khải bảy mưu tính kế, quý phong lập tức trong lòng sức mạnh thanh túc, hắn bây giờ cần có trợ giúp cũng không phải rất nhiều, luận vũ lực, hắn thật vẫn chưa từng sợ ai, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, hắn đều chưa từng sợ, hắn bây giờ cần nhất chính là tại mưu trí lên trợ giúp. triệu khải xuất hiện, hoặc giả thuyết là triệu khải đột nhiên triển lộ siêu phàm tài hoa cùng mưu trí, rõ ràng nhượng quý phong như hổ thêm cánh, cho nên vừa tới phòng học trên chỗ ngồi, quý phong liền cùng triệu khải nói tính toán của mình, đương nhiên, hắn đem vương triều tin tức toàn bộ đều nhảy qua, chỉ là mượn cớ nói. Trẫm lệnh rất có thể là đến từ chính mình đã từng từng đắc tội một cái tập đoàn lợi ích, mục tiêu của nàng rất có thể là chính mình 6. Triệu Khải chỉ là trải qua ngắn ngủi suy tư sau đó, liền lập tức ghé vào bên bàn hòa quý phong cùng một chỗ, hai người bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Nghiêm khắc nói, đây là Triệu Khải lần thứ nhất tại quý phong trước mặt triển lộ cái kia hơn người mưu trí, cho dù là rất nhiều năm hồi tưởng lại sau đó, hai người đều cảm thấy, lần này mới là bọn hắn hợp tác thành công nhất một lần, cho dù là đằng sau còn rất nhiều hợp tác, thế nhưng là cũng không còn bất kỳ lần nào, so bây giờ càng có kỷ niệm ý nghĩa. Mà bây giờ, nhưng không ai hiểu ý biết đến điểm này. Hàn Trung cùng Đỗ Thiếu đỉnh trong mắt, hai người nói nhỏ, rõ ràng không có đánh chủ ý gì tốt. Triệu Khải, tiểu tử ngươi chủ ý đều quá đờ gác, ta nói, các ngươi cũng không phải là muốn tìm mấy người tại Bạch Lao sư tan việc trên đường 6. Cái kia, cướp sắt. Hàn Trung cười híp mắt hỏi, muốn tiếp đó cũng là ngươi đi 6. Triệu Khải lập tức cười mang một tiếng, ngươi cái tên này trong đầu có thể hay không có chút sạch sẽ nội dung. Không có cách nào, đi cùng với ngươi, lại sạch sẽ đầu óc cũng sẽ bị ô nhiễm. Hàn Trung lập tức cười hắc hắc. Quý Phong Vi cười nói, được rồi được rồi, đi học 6. Cứ việc trong lòng đã có suy tính nhưng mà Quý Phong nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, ở trên lớp thời điểm, hắn lại lấy ra điện thoại, điều thành hội nghị hình thức, cho Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi phân biệt phát một đầu tin nhắn. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, tại hai nhà ăn trước cửa chờ các ngươi, có chuyện xấu. Quý Phong đem tin nhắn biên tập hảo, cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới đem tin nhắn phát ra. Thực tế thượng, đối với cái này cái trắng nện, Quý Phong mặc dù hết sức cẩn thận, nhưng mà còn không đến mức nói sẽ sợ nàng, Vương Triều tại cường đại, đó cũng là một cái dấu ở trong bóng tối không thấy được ánh sáng tổ chức, mà trắng nện cũng chỉ là có thể là Vương Triều một thành viên trong đó liền cái kia loại quốc sát thủ sói đen đều thua bởi trong tay của mình, cái này trắng điện cũng tương tự không đủ gây sợ. Kỳ thực liền xem như đối đầu toàn bộ vương triều, quý phong cũng không sợ, không cách nào thắng qua vương triều. Cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách, quý phong cũng không tin tưởng vương triều sẽ không phát hiện chút tổn hao nào đem mình tiêu diệt, bọn hắn liền xem như có mạnh đến đâu cũng không có năng lực này. Thế nhưng là quý phong lo lắng nhất chính là, trắng điện chỉ là một tiên phong, hoặc có lẽ là nàng chỉ tương đương với là một cái trinh sát tính chất người, ở sau lưng của nàng còn có đại bộ đội, mà đối phương mục tiêu không phải mình mà là nhắm ngay người bên cạnh mình cha mẹ của mình có cảnh vệ bảo hộ, thân nhân cũng đều là đều có các hộ vệ, ít nhất sẽ không quá mức nguy hiểm. Duy chỉ có Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi, các nàng thật là một điểm hộ vệ cũng không có, một khi các nàng hơi cách mình xa một chút, hay là chính mình không ở bên cạnh của các nàng, đối phương muốn làm sao ra tay đều không trở ngại chút nào, vậy đơn giản liền có thể nói là không kiêng nể gì cả. Cho nên, cái này cũng là quý phong kiêng kỵ nhất một điểm. Không bao lâu, trên điện thoại di động đèn tín hiệu mà bắt đầu hơi hơi lấp loé, màn hình cũng đột nhiên phát sáng lên, đây là hai nữ tin nhắn đã trở về. Quả nhiên, Quý Phong phân biệt tấn mở hai nữ gửi tới tin tức, tất nhiên bất đồng phong cách, biểu đạt cùng một cái y tứ. Tiêu Vũ Huyên trỗi trở về là, tốt, Tiểu Lưu Minh. Như thế nào? Nghĩ tại trước mặt bạn học của ngươi khoe khoang một chút, để cho bọn hắn biết, ngươi có bản lĩnh ngâm một người đẹp lao sư, để bọn hắn đều cho là ngươi cưa gái năng lực siêu cường. Vẫn là muốn cho ta biểu diễn một chút đối ngươi ngoan ngoan phục tùng. Quý Phong liền cái chán đưa ra hất tuyến đem nàng tin nhắn cho tắt đi, tiến tới mở ra đồng lôi tin tức, tốt, Lão Công. Đơn giản bốn chữ, lại nói Quý Phong tâm bỏ thần gì, hắn phảng phất cách mấy tòa nhà lầu dạy học đều thấy được đồng lôi. Lúc này nàng đang ngồi ở trên chỗ ngồi trên mặt bàn bày cùng người khác không hợp nhau sách giáo khoa hai cái tay nhỏ cầm điện thoại di động đặt lên bàn phía dưới khỏe miệng mang theo nhàn nhạt hiệu quả và lợi ích phát ra cái tin này đây chính là tiêu vũ huyên cùng đồng lôi ở giữa khác biệt một cái nhiệt huyết như lửa để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi một cái khác nhưng là tại nhàn nhạt lạnh ý bên trong có một phần niềm tĩnh khiến cho người tâm thần thanh thản quý phong vi mỉm cười một cái nói thầm một tiếng có thể đồng thời nhận được hai người các người đây là ta không biết mấy đời mới đã tu luyện vũ khí các người đối đại với ta như thế ta như thế nào có thể cam lòng để các ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm ta nhất định sẽ thật tốt thủ hộ các ngươi. Cùng lúc đó, ngồi ở dưới giảng đài mặt đang nghe giảng bài đồng lôi, trong lòng không có từ trước đến nay một hồi ngọt ngào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó cao hứng sự tình, nguyên bản mang theo nhàn nhạt lãnh ý trên gương mặt xinh đẹp, cũng nở một nụ cười, liền như là tại ngày đông giá rét bên trong đột nhiên nở rộ một đóa hoa tươi, lóa mắt mà để cho người ta mê say. Nhất định là Tiểu Lưu manh lại tại suy nghĩ lung tung, đang ở trong phòng làm việc soạn bài Tiêu Vũ Huyên cũng cảm thấy trong lòng có chút khác thường, nàng không khỏi vũ mị nở nụ cười, trước đó nghĩ nhà mình cái kia Tiểu Lưu manh thời điểm, nàng cũng sẽ có loại cảm giác này, bây giờ cũng tương tự không ngoại lệ, nhìn mình là thật sự nghi hán. Đông Đông Đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tiêu Vũ Huyên ngẩng đầu nhìn, không khỏi có chút kỳ quái. Đây chính là giáo chức công việc văn phòng, không đến tan học hay là ngày nghỉ thời điểm thì sẽ không khóa cửa. Hơn nữa các giáo sư khác tới đây cũng sẽ không gõ cửa sáu. Chẳng lẽ là học sinh? Mời đến. Tiêu Vũ Huyên vẫn là theo đủ lễ phép, hơi hơi nâng lên âm thanh nói. Kẹt kẹt. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cái vóc người cao gầy xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng làm việc, xin hỏi là tiêu lão sư sao? Tiêu Vũ Viên lập tức ngẩng đầu, đã thấy một cái hơi lớn hơn mình một chút đẹp dịu nữ nhân đang đứng ở cửa một mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn mình, chỉ là tại nơi trong tới cười, lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lanh ý. Nhường Tiêu Vũ Huyên cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng mà lại cẩn thận nhìn lại, loại kia lành ý nhưng lại không có tin tức biến mất. Ta là Tiêu Vũ Huyên, xin hỏi ngươi là sáu. Tiêu Vũ Huyên có chút chần chờ, cửa nữ nhân này thật sự là quá đẹp, nếu như nếu luận ngõ về dung mạo lời nói, Tiêu Vũ Huyên thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái so với cái này nữ nhân càng xinh đẹp hơn, có lẽ lôi lôi tính toán một cái, nàng nhưng là không có nghĩ qua, kỳ thực nữ nhân này so với chính nàng, ngược lại là hơi có một chút lệch, chỉ bất quá. Tiêu Vũ huyên theo thói quen không có đem tự mình tính ở bên trong, hơn nữa cũng chưa từng có nói bởi vì chính mình dung mạo trở nên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Là như vậy, ta là hệ ngoại ngữ mới tới lão sư trắng đệm, mới đến, muốn cùng tất cả vị lão sư nhận thức một chút, xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trắng đệm một mặt xinh đẹp xinh đẹp nụ cười, để cho người ta lóa mắt. Tiêu Vũ huyên khẽ giật mình, chợt cười nói, chiếu cố không dám nhận, về sau chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, giúp lẫn nhau xấu. Nguyên lai like là mới tới lão sư, khó trách hướng về phía phòng làm việc hoàn cảnh cùng quen thuộc cũng không thế nào giải, Tiêu Vũ Huân nói thầm một tiếng. Nàng vốn là một cái tính cách người trẻ lương Gặp tới đồng nghiệp mới, nàng tự nhiên là hết sức cao hứng, cũng sẽ không hướng về phương diện khác đi suy nghĩ nhiều, càng sẽ không đầu tiên là dùng app đi phòng đoán người khác. 6. Phong thôi, đổi mới 3 chương. Loại này tốc độ đổi mới đích xác rất chậm, nhưng mà không có cách nào, bởi vì một ít nguyên nhân, hồ ly nhất định phải tuần cáo, 10 số 1a, số 11 bắt đầu thì sẽ khôi phục bình thường tốc độ đổi mới, phía trước liền đã cùng đại gia nói qua, hồ ly chắc chắn sẽ không nuốt lời. Thứ 684 chương Tiêu Vũ Huy hiển VS trắng nện trên thực tế, Tiêu Vũ Huy mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy trắng nền, cảm thấy nữ nhân này có chút cổ quái phảng phất nụ cười nhiệt tình sau lưng, cất giấu một tia nhàn nhạt linh ý, mặc dù không là hết sức rõ ràng, nhưng mà Tiêu Vũ Huyên vẫn là cảm giác được rõ ràng. Bất quá, Tiêu Vũ Huyên lại không có cảm thấy kỳ quái, càng không có cảnh giác. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, theo nàng Hòa Đồng Lôi đối với bộ thứ nhất kiện thể thao độ thuần thục dần dần đề cao, hai nữ đang cảm giác cùng lục thức từng cái phương diện đều có chỗ đề cao, chỉ bất quá có chút đề cao là mắt thường đoán không thấy, không hề giống là thân thể lực lượng các phương diện đề cao như vậy rõ ràng. Tỷ như bây giờ, Tiêu Vũ Huyên đối với trắng nụ cười sau lưng ẩn tàng lên ý cảm giác, đây chính là một loại đề cao. Nếu như là trước kia mà nói Tiêu Vũ Huyên nhất định là không nhìn ra, bởi vì đổi lại bất cứ người nào đến xem, Trắng Nệm nụ cười cũng là nhiệt tình như thế, có lẽ trong đó có nhiệt huyết, có vũ mị, dù là có phóng đẳng, nhưng chính là không có lanh ý thế nhưng là, Tiêu Vũ Huyên hết lần này tới lần khác cảm thấy, đây chính là một loại đề cao. Nhưng mà Tiêu Vũ Huyên cân nhắc đến đối phương đây mới là cùng chính mình lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ cái tên này gọi Trắng Nệm nữ nhân cũng không quá quen thuộc cùng người giao tiếp, thế nhưng là trở ngại một chút quy tắc ẩm, hoặc giả thuyết là ngại mặt mũi, nhất định phải mời khách, lúc này mới trong lòng có chút không thoải mái, cho nên chính mình mới cảm giác là lạ. Huống Tiêu Vũ Huyên cũng có loại cảm giác giống như gần nhất mình mới là thật sự là lạ, sức mạnh bắt đầu so trước đó lớn hơn rất nhiều, không còn là như vậy yếu đuối, thị lực cũng so trước đó phải tốt hơn nhiều, quan trọng nhất là cảm giác của mình cũng biến thành có chút là lạ, phảng phất một chút liền có thể nhìn thấu người khác dối trá dưới bề ngoài, ẩn giấu chân ý tự như. Tiêu Vũ Huyên cảm thấy mình gần nhất có phải hay không bị ngày đó nhìn thấy ngoại quốc sát thủ sự tình làm có chút không bình thường, cho nên tổng hợp cái này vừa lên hai cái nguyên nhân, Tiêu Vũ Huyên ở trong lòng liền chủ động cho trắng nện tìm lý do là mình có chút cổ gái, cũng không phải trắng nụ cười sau lưng cất giấu một tia lanh ý, ra vấn đề là mình, mà không phải trắng nện. Bạch Lão sư, nhanh chóng mời ngồi đi. Tiêu Vũ Huyên mỉm cười chỉ chỉ đối diện bàn làm việc. Cảm tạ Tiêu Lão sư 6. chắn miệng nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi mà đi. Đi tới Tiêu Vũ Huyên đối diện ngồi xuống. Tiêu Lão sư, trong phòng làm việc này chỉ một mình ngươi. Đúng vậy, ai trong phòng làm việc các Lão sư khác đều đi bận rộn, cũng liền ta một người hơi thanh nhàn một chút. Tiêu Vũ Huyên mỉm cười gật đầu nói, đồng thời nàng đứng lên, bay người đi về phía bên trong bàn làm việc. Bạch Lão sư muốn uống chút gì không? Chúng ta trong phòng làm việc đồ uống ngược lại là rất phong phú, trà, cà phê đều có sáu. Nàng vẫn chưa nói xong, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở to trong thoáng chốc, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt vét sạch toàn thân của nàng, để cho nàng trong lòng hãi nhiên vô cùng. phảng phất trong nháy mắt đó, nàng liền từ quỷ môn quan đi qua một lần tự như. tiêu vũ huyên đột nhiên quay đầu, đã thấy trắng nện mà không biểu tình, nhìn thấy chính mình quay đầu lại, nàng lại nở nụ cười xinh đẹp. đạo, tiêu lão sư, thế nào? a, không có gì. tiêu vũ huyên mỉm cười, đạo, ta là đang suy nghĩ, nên chuẩn bị cho ngươi cà phê, hay là chuẩn bị chút nước trà? cái gì cũng không cần chuẩn bị, ta lần này tới một mặt là muốn quen biết một chút tiêu lão sư, mặt khác cũng là đến thông chi tiêu lão sư vì mau sớm dung nhập chúng ta cái này tập thể ta dự định buổi tối tại cửa ra và vận may tiệm cơm thỉnh chúng ta hệ ngoại ngữ tiếng anh chuyên nghiệp những lao sư này liên hoan thỉnh tiêu lão sư nhất định muốn đến, đến dự nếu có bạn trai mà nói cũng có thể cùng một chỗ mang đến tiêu lão sư chúng ta nhưng là quyết định như thế sáu chấm nẹt mỉm cười liền đi ra ngoài sắp đi đến cửa thời điểm nàng quay đầu khanh khách một tiếng bảy hát đúng buổi tối gặp ai tiêu vũ huyên nhìn xem nàng đi ra ngoài vội vàng hô một tiếng chấm nẹt lại đã sớm đem cửa văn phòng cho mang lên chập chập dáng người rời đi tại trắng nẹt đem cửa văn phòng khép lại trong nháy mắt đó Tiêu Vũ Huyên thấy được hai cái học sinh từ ngoài cửa trong hành lang đi qua, tựa hồ vừa nói vừa cười thập phần vui vẻ. Bọn hắn nhìn thấy trắng nghệ loại kia thản nhiên cười cho, dường như đều bị mê một hồi. Chật, cửa văn phòng liền hoàn toàn đóng lại. Thực sự là kỳ quái. Tiêu Vũ Huyên không khỏi âm thầm cô. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cũng cảm giác được phảng phất thời gian một chút đã đến mùa đông khắc nghiệt, toàn thân rét run, trái tim thình thịch chực nhẹ, giống như là có nguy hiểm gì muốn buông xuống tựa như sáu. Thế nhưng là sự tình gì cũng không có a, mình tại sao sẽ có loại cảm giác kỳ quái này? Ta hôm nay là thế nào? Tiêu Vũ Huyên nhịn không được hơi hơi vỗ cái chán một cái. Vậy tuyệt sinh đẹp trên dung nhan tràn đầy lo nghĩ, thật là 6. Tiểu Lưu manh còn nói để cho ta kiên trì luyện kiện thể thao, có thể cường thân kiện thể, cái này còn không đến 30 tuổi đâu, làm sao lại bắt đầu hôn loạn a? Trời a 6. 6. Tiểu Vũ Huyên nhưng là không biết, ngay tại nàng nói chuyện đồng thời, đi ra phòng làm việc trống rỗng, trên mặt mang lạnh như băng ý cười, túi leo một cái tay, cái ngón tay bên trong nhưng là có một đạo để cho người ta không dễ dàng phát giác hàn quang rơi lên, chợt liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn không chút dấu vết nào, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra tự như. Nhưng mà, hai trong mắt của nàng bên trong nhưng là tràn đầy lạnh như băng thần sắc nếu như từ nơi xa nhìn lại đây tuyệt đối chính là một cái khốc tỉnh mười phần băng mỹ nhân chỉ có tiếp cận nhân tài của nàng biết cái này băng mỹ nhân đến tuột cùng nguy hiểm tới trình độ nào tiêu vũ nguyên 6. quả nhiên không đơn giản Trắng điện nhưng là trong lòng hơi rét vừa rồi tại trong văn phòng nàng chỉ là vừa động sát cơ nguyên bản đưa lưng về phía nàng tiêu vũ Viên lại đột nhiên như đầu thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc lại thêm trắng miệng nghe được ngoài cửa có người đi qua ép buộc nàng không thể không chấm dứt hành động trên thực tế châm điện phía trước chưa từng có từng nghĩ muốn ở đây đem tiêu vũ nguyên giết chết nếu không Trắng Nệm cần gì phải tự mình đến trong trường học, nàng chỉ cần liều lĩnh, thuê sát thủ tới Vĩnh Viễn đối phó Quý Phong Hòa Tiêu Vũ Huyên bọn người, vậy thì đã đủ rồi. Liên xem như đến lúc đó trong tổ chức không phê chuẩn, nàng cũng sẽ dùng tiền của mình đến tìm kiếm tốt nhất sát thủ sáu, chỉ cần mấy quả đạn, sự tình có thể liền biết kết liễu. Nhưng mà Trắng Nệm lại không có làm như vậy, một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì nàng không muốn Nhượng Quý Phong cứ như vậy nhẹ nhõm chết đi. Nàng cũng không biết, Quý Phong cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng mà khi nhìn đến Tiêu Vũ Huyên trong nháy mắt đó, nhất là nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên na tuyệt sắc dung mạo chỗ lộ ra nụ cười. Chấm Điện đông nhiên nghĩ tới mình những đồng bạc kia, trong lòng của nàng, trong nháy mắt dâng lên không thể ức chế sát cơ. Cũng chính là trong nháy mắt đó, Tiêu Vũ Huyên phát hiện 6. Chờ xem, ta sẽ tìm được cơ hội 6. Chấm Điện dường như là đối với mình, lại tựa hồ là đối với Tiêu Vũ Huyên, ở trong lòng âm thầm nói một câu, trong mắt sát cơ lộ ra, cái ngón tay ở giữa hàn quang không ngừng chớp động. 6. Đinh 6. Theo tiếng trung tan học vang lên, Quý Phong lập tức lên tinh thần, liền một mực vẻ vải suy sụp hàn trung cùng triệu khải cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mấy người cùng trong phòng học những học sinh khác một dạng cười ha ha một tiếng. Nhanh chóng đứng lên một bên thu thập sách, một bên chuẩn bị rời đi. Cuối cùng tan lớp, cái này vừa lên khóa thời gian làm sao lại qua chậm như vậy đâu. Hàn Trung buồn bực vấn đạo, cái này cho tới trưa, ta qua liền cùng một năm tựa như, đây con mẹ nó thật đúng là một ngày bằng một năm. Hắc, ta mỗi ngày hy vọng nhất, chính là nghe thế tiếng trung tan học. Đỗ Thiếu Phong cũng đi tới, cái kia ngăm đen vóc người khôi ngô, đơn giản giống như là một tòa tháp sắt, phối hợp với nụ cười của hắn, thực sự là lộ ra chất pháp vô cùng. Kỳ thực ta không ưa thích trong trường học loại này tiếng trung, lúc nào cũng để cho ta có một loại phản vật trong ngục giam phạm nhân muốn thả phong cảm giác, thật sự là để cho trong lòng người không thoải mái. Triệu Khải đột nhiên nói một câu, Phúc. Quý Phong suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, hắn quái gì nhìn xem Triệu Khải, ngươi làm sao sẽ có loại ý nghĩ này? Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Khải đương nhiên nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta ở đây lên lớp, muốn tuân thủ đủ loại đủ kiểu quy tắc, tiếp đó còn muốn bị những cái kia tham ô học sinh tiền bạc giáo sư, lãnh đạo trường học, cùng với học sinh hội cái kia cái dám lớn một chút tiểu quan, bị những thứ này đè ép, bị đè nén cho tới trưa thật vất vả lại gần, vừa nghe đến tiếng trung, người người đều hưng cao thải liệt sông ra ngoài. đây không phải đang thả gió là cái gì? sâu sắc. Quý Phong dựng lên một cái, cổ quái ngôn luận. bên cạnh có mấy cái nữ sinh nhìn thấy không khỏi âm thầm nĩu môi. đại học là hưởng thụ niên đại, làm sao lại giống cái này, bốn mắt nói không chịu được như thế, lại là một cái loại người ra hòa sáu. triệu khải phảng phất đã sớm quen thuộc người khác đối với hắn ngôn luận phản ứng, hắn nét miệng mỉm cười. đạo, chúng ta đi thôi. quý phong cũng không nhịn được cười cười. đạo, xem ra rất nhiều người không chấp nhận quan điểm của ngươi a. Bọn hắn có thể không chấp nhận quan điểm của ta, thế nhưng là không thể phủ định ta nói chuyện quyền lợi. Triệu Khải cười nhạt một tiếng, có ít người à, nhìn mình không xấu, lại ưa thích bác bỏ người khác quan điểm xấu. Quý Phong Tiếu Đạo, loại người này chiếm tuyệt đại đa số, cho nên cuối cùng hôn tốt lúc nào cũng một phần nhỏ nhất. Triệu Khải thốt ra, muốn cùng người khác ý nghĩ khác biệt, phải có ý mới, nhưng mà loại này ý mới lại chia làm hai cái phương hướng, một cái là thông minh, mình mở sáng tạo cái mới cục diện, một cái khác nhưng là ngu xuẩn, cuối cùng vẽ hổ không thành phản loại quyền Muốn hôn hảo, đệ nhất phải có ý mới, đệ nhị còn muốn có khai sáng mới cục diện năng lực. Hai người này, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như trong lúc này còn có khác khó khăn, vậy thì cần càng nhiều điều kiện." Hàn Trung tiếp lời nói, "Bất quá, ngươi nói hai điểm này, nhưng là thành công cơ bản nhất cam đoan. Đi, không nói những thứ này, nhanh đi ăn cơm, chậm đều chưa có xếp hạng đội 6, lại giống trong ngục giam tình huống 6." Triệu Khải bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà những lời này ngươi vẫn còn không thể nói, nếu không, người khác hoặc là sẽ cho là ngươi tại nói hắn, hoặc là liền sẽ nói ngươi là loại người 6." Quý Phong đám người nhất thời nhịn không được cười lên, nhưng mà trong lòng đối với Triệu Khải loại thuyết pháp này, nhưng là rất tán thành. Phạm sai là người Đại bộ phận đều không thích người khác nói sai lầm của hắn, dù là nhân gia không phải nói hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy nhân gia đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Cho nên từ xưa đến nay, im lặng là vàng cái từ ngữ này, liền bị phụng làm khuôn vàng thước ngọc sáu. Thứ 685 chương quái dị Vũ Huyên thị, bên này. Hai cửa phòng ăn, Quý Phong đứng ở bên cạnh trên bậc thang, ở bên cạnh hắn, đứng là xinh xắn và thanh lệ vô song Đồng Lôi, nhìn thấy một mặt tuyệt mỹ nụ cười Tiêu Vũ viên đang tại đi về phía bên này, Đồng Lôi lập tức nói thúy thanh hô. Trung quanh những học sinh kia lập tức nhao nhao quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Quý Phong tuyệt đẹp Đồng Lôi Không khỏi trong mắt lóe lên hâm mộ thần sắc, giống đồng lôi dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, dù là tại danh sưng mỹ nữ như Mây Hè Ngoại Nữ cũng không có mấy cái. Nhưng mà khi này chút học sinh lại nhìn thấy Tiêu Vũ Nguyên đi nhanh tới, cùng đồng lôi hòa quý phong thân thiết nói gì đó, cho nên người cái kia hâm mộ tâm tình, trong nháy mắt thăng lên một cấp, đã biến thành gần gắt, mã các cách bích, thật là cải trắng để cho heo gặm. Những học sinh này nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nhưng mà những học sinh này bên trong, nhưng cũng có người nhận biết quý phong, trong lòng đốn thì nhất lẫm, vị này cũng không phải tốt chọc nhân vật ta không thấy trước đây trong trường học Kiêu ngạo như vậy ngụy cường hòa ngụy Còn có vân băng các loại một chút trong trường học đều là có mặt mũi thế lực cực lớn ra hỏa, đến cuối cùng không phải là bị Quý Phong thu thập. Như chính mình dạng này tiểu thân bản, chỗ nào có thể nhân ra một quyền đánh. Cho nên a, làm người có thể hâm mộ, có thể đố kỵ, nhưng mà tuyệt đối đừng nói ra, ai bảo ta chính mình không có bản sự đâu. Trung quanh một đám học sinh mang khác nhau tâm tình, từ Quý Phong bọn người bên cạnh đi qua, người người ánh mắt phức tạp. Vũ Huyên tỷ, bận rộn thế nào hả? Đồng lôi lôi kéo Tiêu Vũ Huyên tay, thúy thanh vấn đạo. Hôm nay đúng lúc là tân sinh báo danh thời gian, làm lão sư, liền không có không đội vàng, nghĩ đến Tiêu Vũ Huyên cũng mệt mỏi hỏng. Hôm nay vẫn còn hảo, bởi vì ta có khóa, hơn nữa phụ trách là các ngươi khóa này, cho nên không có đi nên đón Tân Sinh. Tiêu Vũ viên khẽ lắc đầu, trường học lần này an bài ngược lại có chút không ra, sao có thể đem sinh viên mới vào năm thứ nhất cùng những thứ khác lao sinh đều an bài ở nơi này, đoạn thời gian tiến hành đưa tin đâu? Trong trường học một chút trở nên như thế trên chúc, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có cách nào, năm nay mới đổi hiệu trưởng, tự nhiên muốn thật tốt biểu hiện một cái sáu. Quý Phong Vi mỉm cười một cái, đi thôi, nhanh chóng đi vào ăn cơm, bọn hắn đã giúp chúng ta đem thức ăn đều cho đã hảo liếu. Ân, Đồng Lôi khôn khéo gật đầu một cái. Ba người hướng về trong phòng ăn đi, tiêu vũ huyên nhưng là nói, Quý Phong, ngươi bình thường không muốn luôn sai xử ngươi những bạn học kia, hỗ trợ đánh cái cơm, sự tình mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là thời gian dài, ngươi lúc nào cũng để người ta giúp ngươi mua cơm, người khác ngoài miệng không nói trong lòng nhưng cũng biết không thoải mái. Không có việc gì. Quý Phong vi mỉm cười một cái, ta tại trong phòng ăn mới có thể ăn mấy lần à, giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau chuyện, ngược lại cũng không có cái gì. Hắn hòa hàn chung bọn người ở giữa, cũng không tồn tại cái gì sai xử không sai khiến Trên thực tế. Quý Phong có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm, cơ hội đều rất ít. Bình thường ở bên ngoài ăn cơm, đồng dạng cũng là vì công sự. Quý Phong cái này làm lão bản, tự nhiên là phải trả số sách, cũng không thể nhường hẳn Chung mọi mình a. Đến nỗi nói trong trường học, Quý Phong cũng là chính mình mua cơm. Hôm nay là bởi vì phải chờ Tiêu Vũ Huyên đến, cho nên mới nhường hẳn Chung hỗ trợ đánh cơm, cái này kỳ thực rất bình thường. Chỉ bất quá, Tiêu Vũ Huyên nói nhưng cũng rất có đạo lý, chỉ là Quý Phong tình huống đặc thù mà thôi. Trên thực tế thật là có như vậy một loại người, luôn yêu thích sai xử người khác, đem bị người đối với hắn tốt trở thành là chuyện đương nhiên. Quý Phong liền từng nghe đã đến một câu nói. Hắn cảm thấy rất là kinh điện, ta cũng không phải mẹ ngươi, dựa vào cái gì mọi chuyện đều phải đối tốt với ngươi? Câu nói này khen lớn, cho dù là làm mẹ, nếu như hài tử không hàm ơn, trong lòng của mẹ cũng sẽ không thoải mái. Đây chính là vì cái gì tất cả phụ mẫu đều sẽ bởi vì con cái bất hiếu mà thương tâm sáu. Bọn hắn vì cái gì không vì bất cứ nguyên do gì người thương tâm? Bình thường giúp một chút là không có có quan hệ gì, thế nhưng là, nếu như ngươi đem chính mình bày cao cao tại thượng, nhân gia trong lòng có thể thoải mái không? Thời gian dài, nhưng liền không có người nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Tiêu Vũ huyên hắn một cái nàng chi đạo quý phong bình thường tại những này việc nhỏ phương diện có thể có chút đỉnh đạt không thèm để ý nhưng rất nhiều mâu thuẫn cũng là từ nhỏ chuyện bắt đầu quý phong tiếu một chút đầu đạo thật tốt ta nhớ kỹ rồi về sau tận lực chú ý quý phong ngươi bây giờ có tiền có thân phận địa vị cho nên bây giờ ai cũng sẽ không dễ dàng đối với ngươi trở mặt thế nhưng là nếu như ngươi không có gì cả ngươi thử tưởng tượng sẽ vì ngươi mua cơm còn có thể có mấy cái tiêu vũ huyên cho là quý phong không có nghe là mình nàng liền ôn nói ngươi chỉ có tại xuân phong đáp ý thời điểm không biến hình còn có thể giống như bình thường thực tình đối đãi bằng hữu Chờ vạn nhất có có một ngày ngươi xa suốt, nhân gia mới có thể thật lòng giúp ngươi. Quý Phong Tiếu Đạo, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi. Đắc ý thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không vong hình. Thất ý thời điểm, ta cũng sẽ không tự bạo tự vứt bỏ. Ta đối đại bọn hắn cũng là thật lòng xấu. Huống hồ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho chính mình trở lại trước đó. Ngươi minh bạch ta an tâm. Tiêu Vũ Huyên Nu Nu nở nụ cười, thấp giọng nói, Quý Phong, ngươi chính là ta và lôi lôi sinh hoạt dựa vào, cũng là hy vọng của chúng ta chỗ. Có ngươi ở đây, chúng ta cũng rất yên tâm, cho nên tuyệt đối không nên để cho mình đắc ý quên hình, có hay không hảo. Quý Phong tiếu một chút đầu, nói nghiêm túc, chắc chắn sẽ không. Hai người liếc nhau một cái, không khỏi hiểu ý cười cười. Quý Phong một đoàn người xuất hiện ở trong phòng ăn, vẫn có chút làm người khác chú ý đồng lôi hòa tiêu vũ viên hai nữ đơn giản có thể được xưng là tuyệt sắc huynh thành, hai loại hoàn toàn khác biệt Phong cách đẹp, phân biệt đi theo dáng người khôi ngô Quý Phong hai bên, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Nhưng mà, những người này nhìn chăm trăm về nhìn chăm trăm, nhưng là bọn họ mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm khiêu khích dí vị, Quý Phong trong trường học mấy lần xem như đã sớm nhường hắn tại trong âm thầm có hung đồ sưng hô, dạng này người, cho dù là dù thế nào phách lối, người khác tối đa cũng chỉ có thể lại trong âm thầm mắng hai câu, nhưng cũng không dám ở trước mặt khiêu khích. Huống chi, Quý Phong cho những thứ này người lưu lại ấn tượng, ngoại trừ hung ác một điểm ngoại trừ, vẫn còn không có những thứ khác gác liệt sự tích, càng cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý thế hiếp người hành vi, cái này cùng những thứ khác những con em nhà giàu kia không giống nhau một chút nào, nhường rất nhiều học sinh đối với hắn ấn tượng đều tốt bên trên không thiếu. Đương nhiên, đỏ con mắt người cũng đồng dạng không phải số ý. đỏ mắt Quý Phong có tiền, lái xe xịn tới đi học, đỏ mắt Quý Phong tìm như thế cái bạn gái xinh đẹp xấu. Bây giờ trường học, đã sớm không còn là trước đây loại kia thuần khiết thắc ngà, coi trọng vật chất, hám tiền thịnh hành, ở trong môi trường này, không có người nào có thể lại bảo trì thuần khiết tâm tính, cũng không có tránh được miễn mang tới một loại hoàn toàn từ tự thân góc độ lên đường ích kỳ tâm. Cho nên đối với những người này thái độ, quý phong cho tới bây giờ đều không thèm để ý, hắn chú ý, là mình trải qua quá trình này, cùng với ở trong quá trình này, đến tuột cùng học được đồ vật gì, đây mới là hắn quan tâm nhất, trừ cái đó ra tỉ như danh tiếng gì a vinh dự a các loại, hắn rất không quan trọng nhiều năm gian khổ khốn khổ sinh hoạt, nhựa quý phong dưỡng thành tự cường bền bỉ tính cách, nhưng cũng so người bình thường càng thêm thực tế một chút, cái này cũng là không thể tránh. vì bất cứ nguyên do gì người ta Hải Tử buổi sáng còn đang ngủ dấp thẳng thời điểm, hắn thì phải giúp trợ Mẫu thân đem xe xích lô cho đẩy lên bên lề đường. người khác Hải Tử trong trường học ăn đồ ăn vặt thời điểm, hắn liền muốn suy nghĩ một chút, tháng này sách bài tập có phải hay không có thể mua nội sáu? ở trong môi trường này, liền xem như Mẫu thân thiếu tố mai dạy dỗ cho dù tốt, cũng không thể đem quý phong dạy bảo thành một cái nhân. liền xem như làm thánh nhân, cũng là muốn sinh hoạt muốn ăn cơm. Hùng chi lấy trước kia loại nếm hết da cổ nhận hết bạch nhãn sinh hoạt đã sớm nhượng quý phong thần kinh bền bỉ vô cùng bây giờ những người này một chút thái độ như thế nào có thể sẽ nhường hắn quan tâm quý phong bên này hàn trung phất phất tay các ngươi không tới nữa đồ ăn đều lạnh cảm tạ quý phong vi mỉm cười một cái cùng tiêu vũ viên hai nữ ngồi chung xuống hàn trung cùng triệu khải ba người lại tùy tiện lột hai cái nhìn đồng hồ triệu khải cười nói chúng ta đi về trước các ngươi từ từ ăn nhanh như vậy quý phong khẽ giật mình buổi chiều không có lớp ta phải đi trong xưởng nhìn một chút đợi chút nữa lĩnh sách thời điểm ngươi giúp ta mang hàng trung long miệng, lại sờ lên túi, lấy ra chìa khóa xe, ta đi trước. Triệu Khải cũng cười nói, trở về ký túc xá chơi rồi đi. Ta theo đồng học hẹn đi mua máy tính, hẹn gặp lại. Đỗ Thiếu Phong cũng theo sát phía sau đi. Ba tên này 6. Quý Phong bất cấm lắc đầu nở nụ cười, quay đầu nói, tất nhiên bọn hắn đều đi, vậy chúng ta chính mình ăn. Quý Phong đem chính mình trong khay một chút thái kẹp cho đồng lôi hai nữ, đây đều là các nàng thích ăn. Quý Phong thước là đối thái không có cái gì bắt bẻ, với hắn mà nói, một bữa cơm nếu có mì sợi hoặc quả ớt, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Lấy trước cái loại gian khổ hoàn cảnh. Nhược Ý Phong nghĩ bắt bẻ cũng không khả năng, có ăn cũng không tệ rồi. Nhưng mà Tiêu Vũ Huyên nhưng là không hăng hài lắm, tốc độ ăn cơm rõ ràng rất chậm. Vũ Huyên tỷ, ngươi thế nào thấy giống như tinh thần có chút không tốt lắm a? Có phải là có tâm sự gì hay không? Đồng Lôi Ân cần hỏi han. Quý Phong cũng chú ý tới, chỉ bất quá vừa rồi có Hàn Trung bọn người ở tại tràng, cho nên hắn không có hỏi nhiều, cũng không cái gì, chính là hôm nay ta cuối cùng là cảm giác là lạ, kỳ thực cũng không phải hôm nay, gần nhất cái này rất dài một đoạn thời gian, ta đều cảm giác có chút là lạ, giống như là sáu, tinh thần hoảng hốt tự như, rất kỳ quái. Tiêu Vũ Viên cũng không hiểu tại sao mình lại có tinh thần hoảng hốt tình huống xuất hiện, nàng rất là nghi hoặc. Nói thế nào, Quý Phong nướng mày trầm giọng vấn đạo, ta cuối cùng là cảm thấy một đoạn thời gian rất dài đến nay, tinh thần của ta giống như đều có chút hoảng hốt, tỷ như nói, ta cuối cùng là có thể nghe được rất nhiều thanh âm hỗn loạn, nhìn đồ vật thời điểm, có đôi khi đều cảm thấy cách ta thật xa cái gì cũng tại trước mắt ta lắc lư, hơn nữa còn lúc nào cũng có rất cảm giác kỳ quái xấu. Tiêu Vũ Viên đem mình gặp được tình trạng nói ra hết. Y lôi lập tức ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Vũ Nguyên. Vũ Huyên tỷ, cũng là dạng này, ta cũng có loại cảm giác này à? Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, loại cảm giác này càng lai Việt Mãnh Liệt. Thật sự, Tiêu Vũ Huyên cũng cảm giác hết sức ngạc nhiên, thực sự là kỳ quái, làm sao lại một dạng đâu, người đã có cảm giác gì? Thứ 686 chương kho lúa cùng lương thực quan hệ ngươi nói những cảm giác kia ta đều có, hơn nữa ngoại trừ những cái kia bên ngoài, ta còn có cảm giác hết sức kỳ quái. Đồng Lôi nói, tỷ như nói ta dọc theo đường, đâm đầu đi tới một người, nếu như chúng ta tới gần quá mà nói, ta thì có loại cảm giác, người này là không phải có thiện ý xấu. Đây có phải hay không là quá kỳ quái? Ngược lại ta liền là có cảm giác như vậy. Đây là sự thực. Tiêu Vũ Huyên lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức dẫn tới người chúng quanh nhau nhau xem ra. Nàng nhanh chóng thấp giọng, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi. Này chỗ nào giống một cái giáo sư đại học, nhất định chính là một cái khả ái tiểu nữ hài. Ta vốn cho là đây đều là trong lòng ta sinh ra hảo giác, là ta tinh thần không phân chấn tạo thành, không nghĩ tới, ngươi cũng có loại tình huống này. Tiêu Vũ Huyên hạ giọng, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy ngạc nhiên thần sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai nữ hai cặp đôi mắt đẹp nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới thị lực thay đổi tốt hơn, sức mạnh tăng cường, thể chất tăng cường vân vân vân vân, đều tính là là chỗ tốt lời nói. Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là các nàng thường xuyên sẽ sinh ra loại cảm giác quái dị kia, này liền để các nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vì sao lại sinh ra loại cảm giác này? Không có cái gì so với cái này loại chuyện quái dị phát sinh ở trên người mình khiến người càng thêm cũng nhiều, nhất là Tiêu Vũ viên Hòa Đồng Lôi đều hay là con gái tử, kia liền càng là như thế. Thử nghĩ một cái, thân thể của người đột nhiên xuất hiện đủ loại biến hóa, thế nhưng là lại không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, này liền khiến cho một người có thụ không nhiều, làm cho nếu như là loại kia lòng can đảm đặc biệt tiểu nhân người có thể sẽ bởi vì không tiếp thụ được loại này đột nhiên tới biến hóa mà đi bệnh viện cũng khó nói xấu. Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi có thể chỉ là hơi có chút không nhiều, điều này nói rõ tâm lý của các nàng tố chất đã tương đối không tệ. Ta còn tưởng rằng ra cái vấn đề lớn gì nữa nha sáu, thì ra là như thế. Ngay tại đồng lôi hòa Tiêu Vũ viên hai nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu ngồi ở bên cạnh Quý phong khước đột nhiên cười, hắn nhìn xem trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nạc nhiên thần sắc Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi đạo, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần các ngươi kiên trì luyện tập kiện thể thao. Loại cảm giác quái dị kia lại kéo dài sau một khoảng thời gian, liền sẽ tự động biến mất không thấy. Bá, hai nữ hai cặp ánh mắt có chút kỳ quái nhìn chăm chăm Quý Phong, đồng thời sắc mặt biến hóa. Quý Phong, ý của ngươi là nói trên người chúng ta phát sinh biến hóa, kỳ thực cùng chúng ta đang luyện tập kiện thể thao có liên quan. Tiêu Vũ Huyên lập tức ý thức được cái gì, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại. Vấn đạo, chẳng lẽ cái này kiện thể thao còn có vấn đề gì không thành? Đúng vậy à, Quý Phong, ngươi không biết cái loại cảm giác này rất quái dị, thật giống như ngươi có đặc dị công năng tự như, thế nhưng là lại lộ ra hết sức hỗn loạn. Nhìn đồ vật con mắt không, có tiêu cự hơn nữa rất khó tập trung tinh thần nghe được âm thanh cũng đều hết sức lộn xộn nhất là tại loại này nhà ăn phòng học các loại nơi thật giống như lỗ thai chúng quanh có mấy vạn con con rồi đang không ngừng bay loạn cơ hồ muốn tiến vào trong đầu tựa như thực sự là thật là đáng sợ đồng lôi lòng vẫn còn sợ hai nói ha ha quý phong bất cấm cười khoát tay áo đạo không có việc gì ngươi sở dĩ sẽ mắt nhìn không có tiêu cự nhìn đồ vật rất hỗn loạn có đôi khi còn có thể xuất hiện hình chập chấn các loại tình huống đó là bởi vì a thị lực của ngươi đang tại từng bước tăng cường nhưng mà đâu ngươi còn không có thích tướng loại này đang nhanh chóng tăng cường thị lực cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này Lỗ thay của các ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện loại này, thanh em ông ông, kỳ thực cùng con mắt cũng là cùng một cái đạo lý. Thính lực của các ngươi cũng tại tăng cường, nhưng mà các ngươi bản thân nhưng lại không có nhanh chóng thích ứng loại biến hóa này, cuối cùng sẽ xuất hiện các ngươi nói tới những tình huống này. Quý Phong Vi cười nói, kỳ thực không chỉ là con mắt cùng lỗ thay, ngươi vị giác, tố chất thân thể, sức mạnh, thậm chí thân thể phản ứng, đều phải vượt xa trước đó, cho nên các ngươi kiểu gì cũng sẽ cảm thấy nơi nào đều không đúng đỉnh, áp lực trong lòng liền sẽ rất lớn. Hắn không khỏi lắc đầu cười nói, ta vốn cho là, các ngươi ít nhất còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện loại tình huống này cho nên mới không có nhắc nhở các người, nghị không ra các ngươi sớm như vậy, tiểu ra hiện xấu. chờ một chút. tiêu vũ viên quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện học sinh thật sự là quá nhiều, nàng không khỏi vớt vớt nguyệt thái dương đạo. chúng ta tới trước nơi này đi, hiện tại nói nhiều hơn nữa, ta cũng nghe không loạn. ở đây thật sự là quá loạn, chờ chúng ta ăn cơm chiều đến ít người chố lại nói. quý phong tiếu một chút đầu, cũng tốt, ngược lại ta buổi chiều cũng không có khóa, vừa vặn rút ra một buổi chiều giúp các ngươi đem cái này vấn đề giải quyết, nếu không, các ngươi ít nhất cũng phải hai tháng mới có thể chính mình hoàn toàn thích hướng. thật tốt. Tiêu Vũ Viên Hòa đồng lôi kỳ thực thực sự là bội tụ loại biến hóa này dày vò. Lúc này nghe được Quý Phong có biện pháp tiêu trừ loại tình huống này, các nàng tự nhiên là cao hứng không thôi. Bởi vì tâm tình buông lỏng, hai nữ khẩu vị đều tốt không thiếu. Trong phòng ăn đồ ăn kém như vậy, các nàng thế mà rất nhanh liền đem thức ăn ăn tuyệt không còn lại. Quý Phong nhìn thấy các nàng bộ dạng này, đoán chừng lại đến nửa phần hai người bọn họ cũng có thể ăn hết. Giống như vậy tốt khẩu vị, thế nhưng là từ đó đến giờ chưa từng có sự tình. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Tiêu Vũ Viên Hòa đồng lôi trong khoảng thời gian này là bực nào thống khổ. Quý Phong bất từ âm thầm tự trách, hai người bọn họ chưa hề nói chính mình thế mà cũng không có nhìn ra, đồng lôi thì cũng tôi đi, dù sao quý phong cùng với nàng có hai tháng không có gặp mặt, thế nhưng là tiêu vũ huyên không giống nhau à? chính mình trung tuần tháng 8 trở về đến giang châu nhìn thấy tiêu vũ huyên, từ cái kia thời điểm bắt đầu đến bây giờ ước chừng thời gian nửa tháng, chính mình thế mà liền không có phát hiện tiêu vũ huyên có cái gì dị thường, loại này sơ ý sơ suất thật sự là không phải. bất quá, quý phong cũng không có lường trước, tiêu vũ huyên hòa đồng lôi sẽ phản ứng có mánh liệt như vậy. trên thực tế, sơ tại quý phong vừa mới bắt đầu luyện tập kiện thể thao thời điểm, trí não cũng từng nhắc nhở qua hắn, nhân thể lại bởi vì thị giác thính giác cùng với các chức năng nhanh chóng đề cao, mà xuất hiện một chút không thích ứng tình huống. Quý Phong ngay lúc đó thật là như lâm đại địch, bởi vì trí não nói tình huống, chính là Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà Quý Phong lúc đó xuất hiện loại tình huống này lại nhẹ nhiều, cơ thể chỉ là hơi có một chút như vậy khó chịu, bất quá 2 ba ngày thời gian cũng liền triệt để thích ứng. Cũng chính bởi vì như thế, Quý Phong liền đối với Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi có chút không để mắt đến. Bây giờ Quý Phong đã nắm giữ bộ thứ hai động tác, hắn mới tính minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nói là càng cao thâm hơn mà chính quy một chút hắn xem như đã biết loại tình huống này xuất hiện nguyên lý đến tuột cùng là cái gì thực tế thượng cái gọi là kiện thể thao kỳ thực chính là kích phát thân thể con người tiềm lực để cho người ta thể trong tế bào sinh ra dòng điện sinh vật từ đó đạt đến cường hóa thân thể mục đích nếu như dựa theo chính quy phương pháp tiến hành luyện tập thể nội sinh ra dòng điện sinh vật chẳng những cường độ đầy đủ hơn nữa hết sức tinh thuần dòng điện sinh vật tuyệt đối có thể nói là diệu dụng vô tận loại này tinh khiết và thần kỳ năng lượng có thể nhanh chóng cải thiện nhân thể vô luận là thể chất của con người vẫn là người lục thức các loại các phương diện đều sẽ nhận được thay đổi nhưng mà nếu như người lục thức do so thể chất cải thiện càng nhanh như vậy sẽ xuất hiện thân thể và lục thức không cân đối tình huống. Cái này liền giống như một đứa bé đột nhiên có đại nhân sức mạnh, vậy cái này tiểu hài tử như thế nào cũng không khả năng một chút liền học được khống chế lực lượng của mình. Đây đều là cần một cái quá trình. Trừ phi đang phát sinh trước loại tình huống này, liền thường xuyên rèn luyện cơ thể, khiến cho thân thể của mình thể chất đạt đến cực cao trình độ. Như vậy, cơ thể liền có thể dễ dàng thích ứng những bộ vị khác cùng chức năng thay đổi, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Kỳ thực quý phong vừa mới bắt đầu luyện tập kiện thể thao thời điểm, thân thể của hắn cũng không khá lắm, bởi vì trường kỳ ăn không phải quá tốt, thân thể của hắn thậm chí có thể nói là có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Thế nhưng là, tại trí não phát ra loại kia mạnh dòng điện dưới sự kích thích, Quý Phong quả thực là căn răng tiên chỉ xuống, khiến cho dòng điện sinh vật đem thân thể nhanh chóng đề cao, cho nên Quý Phong rất dễ dàng liền thích ứng những chức năng khác thay đổi. Mà Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi cũng không một dạng, các nàng bình thường cũng liền chạy bộ, hay là trong sân hoạt động một chút, căn bản chưa từng từng tiến hành cường độ cao rèn luyện, có thể ngoại trừ vận động viên bên ngoài cùng võ thuật gia bên ngoài, không có ai sẽ thật sự cho mình cực kỳ cao cường độ huấn luyện. đã như thế, muốn hoàn toàn thích ứng thị lực, thính lực các loại chức năng nhanh chóng cải thiện, nhưng là có chút khó khăn. Bởi vì là tiểu trường ngày đầu tiên, buổi chiều ăn cơm xong sau đó giống quý phong lớn như vậy hai học sinh cũng chỉ muốn đem mới sách giáo khoa lên về tới đồng thời cầm tới mới thời khóa biểu là được rồi bởi vậy quý phong liền làm xong những thứ này sau đó lái xe mang theo tiêu vũ huyên hòa đồng lôi trở về biệt thự trên đường hắn đem các loại nguyên lý nói cho hai nữ cái kia vậy chúng ta nên làm cái gì tiêu vũ huyên không khỏi vấn đạo chúng ta rất ít vận động cho dù là bây giờ mà bắt đầu vận động cái kia cũng không còn kịp rồi à quý phong trầm ngâm phút chốc mới lên tiếng muốn giải quyết vấn đề này có hai cái phương pháp thứ nhất chính là ta trực tiếp giúp các người Dung của chính ta dòng điện sinh vật tới kích động thân thể của các ngươi, suy yếu thị lực, thính lực các phương diện ảnh hưởng, cuối cùng cùng các ngươi cơ thể phối hợp. Cái kia loại thứ hai đâu? Đồng Lôi không khỏi vấn đạo, nếu biết thị lực cùng thính lực các loại chức năng là mình khổ luyện có được, nàng cũng có chút không muốn như thế vô duyên vô cớ bị suy yếu. Quý Phong nói, loại phương pháp thứ hai, ta giao cho các ngươi rèn luyện phương pháp, bắt đầu từ ngày mai các ngươi mỗi ngày sáng sớm rèn luyện, như vậy, qua một đoạn thời gian, các ngươi loại này không thích dưỡng thì sẽ hoàn toàn biến mất. Hai loại phương pháp này khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Vũ Huyền vấn đạo. Quý Phong hai tay tiếp tục tay lái, Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói: đương nhiên là có khác nhau, hơn nữa khác nhau rất lớn. Loại tình huống thứ nhất, các ngươi bây giờ năng lượng sẽ bị suy yếu, trở nên có thể thích ứng các ngươi thân thể hiện tại tình huống. Mà loại thứ hai là các ngươi nỗ lực rèn luyện cơ thể, tới thích ứng rất nhiều cải thiện công năng 6. Lấy một thí dụ a, gia nhập vào nói các ngươi thân thể là cái kho lúa, những cái kia năng lực đặc thù, tỷ như thị lực tăng cường, sức mạnh tăng cường các loại, là kho lúa trong lương thực. Hiện tại các ngươi tình huống chính là kho lúa nhỏ, lương thực nhiều lắm, đều tràn ra sáu. Loại phương pháp thứ nhất chính là trực tiếp đem lương thực dư thừa ném đi chỉ cần kho lúa có thể chứa những cái kia lương thực. Tiêu Vũ Huyên rất là thông minh, lập tức hiểu mấu chốt của vấn đề chỗ, lập tức tiếp lời nói, "Mà loại phương pháp thứ hai, nhưng là bây giờ nỗ lực mở rộng kho lúa thể tích, tăng thêm độ cao, để tại đem hiện có lương thực toàn bộ chứa đựng, ta nói đúng hay không?" "Chương 687 Trương Bạch lão sư có áp ý." Rất sâu sắc thuyết pháp. Quý Phong lập tức giơ ngón tay cái lên, mỉm cười, "Hoàn toàn chính xác chính là như vậy, có kiên, cố kho lúa, mới có thể trang càng nhiều lương thực, người thân thể cũng giống như vậy, bất kể là thị lực để thăng nghe vẫn là lực hay là năng lực khác tăng cường, cũng là cực kỳ khó được." có bao nhiêu người muốn cải thiện một chút mắt cận thị đều khó có khả năng. nếu như cứ như vậy không duyên cơ từ bỏ, cái kia cũng thật sự là thật là đáng tiếc. không sai, ta cũng giống vậy cho là. tiêu vũ Viên lập tức gật đầu. vậy sao ngươi dạng mới có thể để chúng ta cơ thể nhanh chóng thích ứng loại sửa đổi này? có phải hay không phải giống như những cái kia vận động viên một dạng mỗi ngày chạy bộ? đồng lôi vấn đạo. đúng vậy à, nếu như mỗi ngày chạy bộ, còn muốn kiên trì cường độ cao rèn luyện, vạn nhất luyện được một thân cơ bắp tới làm sao bây giờ? tiêu vũ nguyên cũng hé miệng cười hỏi. nhìn xem hai nữ cái kia vậy mặt tân cần quý phong bất cấm nhịn không được cười lên, hắn hơi thả chậm tốc độ xe cười nói, yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp để cho các ngươi cơ thể nhanh chóng cường kiện đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất thích hướng thân thể các ngươi phát sinh biến hóa, không cần chạy bộ a. đồng lôi vẫn còn có chút không quá xác định. tiêu vũ huyên cũng ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu, chớ mắt nhìn quý phong. kỳ thực cũng không phải bởi vì hai nữ không thích rèn luyện, dậy sớm, người mặc quần áo thể thao tại biệt thự trong vùng chạy bộ, trở về tắm nước nóng, cái kia so cái gì đều thoải mái. hai nữ quan tâm nhất, kỳ thực vẫn là vóc người vấn đề. những cái kia thường xuyên rèn luyện người, dáng người mặc dù rất là không tệ, nhưng mà nếu như rèn luyện phương pháp không thỏa đáng rắn người rất dễ dàng liền đi hình, đến lúc đó còn thế nào có ý tốt đi ra ngoài gặp người. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, Cam Đoan không có bất cứ vấn đề gì. Quý Phong cười ha ha một tiếng, kỳ thực phương pháp của ta rất đơn giản, chỉ cần dẫn đạo các ngươi trong cơ thể dòng điện sinh vật, để cho không ngừng kích động thân thể của các ngươi, từ đó trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực của các ngươi, để cao thể chất, thân thể của các ngươi tự nhiên là sẽ từng bước thích ứng những biến hóa kia. Cái này cần thời gian bao lâu? Tiêu Vũ huyên vội vàng hỏi. Quý Phong trầm ngâm phút chốc mới lên tiếng. Cái này ta bây giờ cũng không nói được, bởi vì này cùng các ngươi tình huống thân thể có rất lớn quan hệ, nếu như bình thường các ngươi liền chú ý rèn luyện, thể chất so một nửa người muốn tốt hơn nhiều, như vậy, các ngươi thích hứng loại kia biến hóa cần thời gian cũng rất ngắn, nhưng mà ngược lại, nếu như thể chất của các ngươi rất kém cỏi, cái kia cần thời gian nhưng là khó mà nói rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Dù sao thì một câu nói, đem thân thể thể chất điều tiết đến có thể thích hứng này chút thay đổi mới, các ngươi mới sẽ không có những cái kia cảm giác không thoải mái, nếu không, loại cảm giác này sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Quý Phong thiếu đạo, sẽ một mực tồn tại tiếp sau, Đồng Lôi không khỏi vấn đạo. Nhất định là sẽ không. Quý Phong lập tức nói như đinh chém sát. Các ngươi đang luyện tập kiện thể thao, cứ việc bộ thứ nhất động tác các ngươi đã nắm giữ, đã luyện rất thành thục. Nhìn bên ngoài, các ngươi luyện tiếp nữa cũng không có hiệu quả quá lớn, nhiều nhất tựa hồ duy trì hiện trạng thể chất mạnh yếu trình độ 6 Nhưng thực tế thượng, cũng không phải dạng này. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục cặn kẽ vì hai nữ giảng giải vấn đề này. Dù là các ngươi lại cảm giác không thấy, kỳ thực rèn luyện đối với cơ thể đều cũng có chỗ tốt. Theo lý thuyết, chỉ cần các ngươi rèn luyện, dù là vận động trình độ lại nhẹ, thể chất của các ngươi cũng là tại từ từ trở nên mạnh mẽ, trừ phi là đến rồi các ngươi lão niên thời kỳ mới có thể bắt đầu suy yếu sáu. Nhưng mà hiện trạng rõ ràng sẽ không như vậy. Bởi vậy, theo các ngươi thể chất đề cao, một ngày nào đó thể chất của các ngươi cường độ sẽ hoàn toàn thích ứng thay đổi mới. Đến lúc đó các ngươi lại lần nữa giống như trước đây, cảm giác không còn hỗn loạn, con mắt không còn mơ hồ, lỗ tai cũng sẽ không ông ông vang rội sáu. Vậy là tốt rồi. Hiện trạng loại cảm giác này thật là quái lạ, để cho người ta rất khó chịu. Tiêu Vũ Huyên liền không nhịn được phàn nàn nói, cũng chỉ như hôm nay, một cái mới tới lao sư tới văn phòng cùng ta chào hỏi, ta thế mà cảm thấy giống như gặp nguy hiểm tới gần tự như, đều làm ta sợ muốn chết 6 Ai ngờ? nàng vẫn chưa nói xong, quý phong sắc mặt liền bám một cái thay đổi, hắn đột nhiên thắng gấp, dừng xe ở ven đường, một mặt ngưng trọng nhìn xem tiêu vũ huyên. hôm nay tới tìm của ngươi cái kia mới tới lão sư, tên gọi là gì? quý phong trầm giọng vấn đạo, thựa như là gọi sáu, trám điện. tiêu vũ huyên kỷ niệm nói, ân, gọi là trám điện, bởi vì cái tên này rất kỳ quái, cho nên lúc đó nàng làm tự giới thiệu mình thời điểm, ta lưu ý thêm rồi một lần sáu. quý phong, có phải hay không có vấn đề gì? đương nhiên là có vấn đề. quý phong xoa chán một cái, vấn đạo, nàng cũng đã nói gì với ngươi? cũng không cái gì, chính là mới tới muốn cùng ta biết một chút, đồng thời tới mời ta buổi tối cùng đi ăn cơm. À, đúng, nghe nàng đã nói giống như là cùng hệ ngoại ngữ các lao sư khác cùng một chỗ. Ta nguyên bản định chờ sau đó buổi trưa liền cùng ngươi nói, kết quả bị ngươi làm trò quên đi sáu. Tiêu Vũ Huyên đem sự tình đi qua nguyên tắc nói một lần. Khi nàng nhìn thấy Quý Phong cái kia vẻ nghiêm trọng, không khỏi vấn đạo, Quý Phong, thế nào? Hô. Quý Phong thở phào một cái. Đạo, dạng này, ngươi đem các ngươi gặp mặt đi qua lặp lại lần nữa, nhất là ngươi cảm giác có nguy hiểm một đoạn kia, tỉ mị nói một lần, một điểm chi tiết cũng không cần bỏ sót sáu. Lúc này, Tiêu Vũ Huyên cũng cảm thấy không đúng bởi vì Quý Phong phản ứng vừa xa khỏi dữ liệu của nàng, cho nên rất rõ ràng, mình và cái Tiêu Tên là Trắng Nệm Sư gặp mặt, trong lúc này chắc có vấn đề gì, nếu không Quý Phong tuyệt đối không phải là loại phản ứng này, cái này thật sự là quá kỳ quái một chút. Thế là Tiêu Vũ Huyên liền tỉ mỉ đem lên buổi trưa nàng cùng Trắng Nệm gặp mặt đi qua nói một lần, trong đó không chút nào dầu dím, nhất là tại nàng phát giác được nguy hiểm thời điểm trước sau chi tiết đều nói hết sức cẩn thận. Quý Phong nghe xong liền rơi vào trầm mặc. Quý Phong thế nào? Tiêu Vũ Huyên vấn đạo, có phải hay không có vấn đề gì? Quý Phong có vấn đề gì ngươi liền trực tiếp nói đi đừng cho Vũ Huyên Tỷ cùng ta lo lắng à? Đồng Lôi cũng không nhịn được nói, ngươi dạng này lời gì cũng không nói, chúng ta đều rất lo lắng à? Quý Phong quay đầu đi, nhìn vẻ mặt lo lắng Đồng Lôi hòa Tiêu Vũ Huyên, hắn châm trước phút chốc mới lên tiếng, như thế nói với các ngươi à? Còn nhớ rõ vừa rồi ta cùng các ngươi nói lời sao? Ngay cả có nhốt ngươi nhóm cảm giác gần đây có chút quái dị, là nguyên nhân gì các ngươi còn biết sao? đương nhiên biết ta, cũng là bởi vì thể chất đề cao tốc độ không nhanh, theo không kịp phương diện khác biến hóa. Đồng Lôi lập tức nói, vừa rồi nàng mặc dù rất ít nói chuyện, thế nhưng là không có nghĩa là nàng không có nghe, chỉ bất quá tính cách của nàng như thế. Quý Phong Hỏa Tiêu Vũ Huyên đã từ lâu quen thuộc. Không sai, thể chất của các ngươi đề cao tốc độ cùng biên độ, đều theo không kịp phương diện khác biến hóa. Quý Phong vi khẽ gật đầu, nói, cái này phương diện khác biến hóa, bao quát thị lực, thính lực các cái phương diện, nhưng mà, các ngươi nhưng lại không biết, những biến hóa này mang đến, còn có một loại năng lực cực kỳ đặc thù. Năng lực gì? Tiêu Vũ Huyên bật thuốc lên hỏi. Quý Phong nói, chính là một loại cực kỳ cảm giác đặc thù, tỉ như nói ngươi ở đây trên đường nhìn thấy một người xa lạ, nếu như là tại bình thường, ngươi có thể sẽ dựa vào bản thân yêu thích cùng ánh mắt đi đánh giá người này. Bất kể có phải hay không là trong mặt mà bắt hình dong, cũng là lấy ánh mắt của mình cùng yêu thích để phán đoán. Nhưng mà khi ngươi có loại này cực kỳ cảm giác đặc thù sau đó, ngươi lại nhìn thấy một người, cũng sẽ không đầu tiên nhìn hắn mặc cái gì quần áo, tướng mạo như thế nào, mà là sẽ trước tiên cảm thấy người này là không phải có một chút thiện ý, hắn đến tuột cùng có hay không đối với ngươi ôm địch chí sáu. Đơn giản tới nói, đây chính là vừa gieo xuống ý thức cảm giác. Quý Phong cẩn thận phân tích nói, cũng tỉ như Vũ Huyên vừa rồi nói, tại cảm thấy nguy hiểm một sát Na kia, ngươi cả người lông tơ đều dựng lên, thần kinh càng là kéo căng, đây chính là loại kia theo bản năng cảm giác phía dưới sinh ra phản ứng. Chính là xịt xẻn xệ. Đồng lôi vấn đạo. Có thể nói như vậy, chỉ bất quá xịt xẻn xệ rất mơ hồ, ai cũng không biết có hay không, huống hồ, cho dù là có, cũng không có ai có thể nói ra dù là một chút xíu nguyên lý, chỉ có thể quy kết làm cái gì chưa phát hiện khoa học các loại sáu. Nhưng mà, ta nói tới cái này cảm giác đặc thù lại khác. Quý Phong nói nghiêm túc, căn cứ vào phân tích của ta, bởi vì chúng ta thể nội sinh ra dòng điện sinh vật, cho nên đối với ngoại giới năng lượng cảm thụ trở nên cực kỳ nhạy cảm, mà khi nguy hiểm đi tới thời điểm. Thì như nói có người đối với chúng ta động không tốt ý niệm, như vậy, người này trong cơ thể một chút kích thích tố liền sẽ phát sinh biến hóa, trái tim có thể sẽ nhảy lên kịch liệt, adrenaline sẽ kịch liệt lên cao sáu. Chính là bởi vì bọn họ những biến hóa này, bị chúng ta trong cơ thể dòng điện sinh vật sở cảm ứng đến, đến rồi, chúng ta mới có thể cảm thấy không thoải mái, hay là gặp nguy hiểm muốn tới 6. Ta muốn, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Thực tế thượng, lời giải thích này là Quý Phong cùng trí não nhiều lần thảo luận kết quả, trước đây hắn vừa mới bắt đầu luyện tập kiện thể thao thời điểm, cũng xuất hiện loại tình huống này, hơn nữa đến bây giờ, cảm giác của hắn càng lai Việt linh mẫn nếu như nhìn thấy một người xa lạ muốn biết hắn đối với mình có hay không ác ý chỉ cần cùng hắn hơi tiếp xúc liền có thể cảm thấy đây cũng chính là vì cái gì Quý Phong chắc là có thể cảm thấy có người đang giám thị chính mình thậm chí có người là không phải động sát cơ các loại hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm thấy trước đây trắng miệng tại xưởng chế thuốc phụ cận theo dõi hắn thời điểm cũng tương tự bị hắn phát giác đây chính là loại đặc thù cảm giác đó là thường chỗ. nhưng mà vừa mới bắt đầu nắm giữ loại năng lực này thời điểm Quý Phong thước tuyệt không thích ứng cũng cả ngày cũng là nghi thần nghi quỷ về sau hắn hỏi trí nào sau đó mới hiểu được đạo lý này hiện tại Tiêu Vũ nguyên vì chuyện này buồn rầu. Quý phong đương nhiên muốn đầu đuôi cho các nàng giải thích rõ ràng. "Vậy ý của ngươi là nói, ta buổi sáng cảm giác được loại kia nguy hiểm, kỳ thực cũng không phải chính ta tinh thần không tốt sinh ra hào giác, mà là thật sự." Tiêu Vũ Huyên kinh ngạc nhìn qua Quý phong, có chút khó có thể tin, cái kia Bạch lão sư đối với ta có ác ý, thứ 688 chương điều lý cơ thể nếu như ta ngờ tới không có sai, chấm đện không những đối với ngươi có ác ý, đối với Lôi Lôi cùng ta, cũng tương tự tuyệt đối sẽ không quá tốt." Quý phong lắc đầu cười nói, "Còn nhớ rõ bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên, chạy mất cái kia ngoại quốc sát thủ đồng bạn sao? Ta hoài nghi." Cái này trắng nện lúc đó rất có thể sẽ ở đó hai màu đen biệt khắc trong xe ngồi. A. Tiêu Vũ viên hòa đồng lôi đồng thời kinh hô một tiếng, hai người nhịn không được đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương may mắn cùng hãi nhiên. Quý Phong, vậy dạng này nói lời, Vũ Nguyên tỷ hôm nay chẳng phải là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Đây thật là thật là đáng sợ. Đồng Lôi lòng vẫn còn sợ hai nói, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ a, ngươi tại sao không có sớm một chút nhắc nhở chúng ta? Ta hôm nay khi đi học cùng các ngươi gửi tin tức, tước định tại hai nhà ăn gặp mặt, kỳ thực chính là muốn nói cho các ngươi chuyện này. Quý Phong đốt lên một điếu thuốc, rút hai cái, lại lần nữa phát chạy xe, hôm nay ta ở trường học hệ ngoại ngữ chỗ tiếp đại học sinh mới, liền gặp được này cái trang nhện, ta dám khẳng định, nàng đã từng theo dõi qua ta, cho nên ta đây mới hoài nghi nàng có thể là cái kia ngoại quốc sát thủ đồng bọn. Cái kia, vậy nàng nếu là sát thủ đồng bọn, tại sao muốn tới trong trường học tới? Đồng lôi có chút nghi hoặc nhìn Quý Phong, chẳng lẽ xấu? Nàng vẫn là tới tìm chúng ta. Có cái trùng này có thể. Quý Phong vi khẽ gật đầu, đạo, theo Vũ huyên nói là cái kia trắng nện chủ động tìm được bọn hắn văn phòng, cứ việc lúc đó liền vũ nguyên một người trong phòng làm việc, cái kia trắng nện còn mười phần nhiệt tình làm giới thiệu, đồng thời còn muốn mời khách, nhưng về sau lại không có nhắc lại trong văn phòng còn lại mấy cái bên kia không có ở đây lao sư sáu, nay liền chứng minh cái này trắng nện mục đích cuối cùng nhất, kỳ thực căn bản chính là hướng về phía vũ nguyên đi. mưa kia viên tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm, đồng lôi ân cần hỏi han, quý phong vi hơi lắc đầu, đạo cũng không phải, trong trường học coi như lại cho mấy người các nàng lòng can đảm, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đầu thủ, vũ nguyên chỉ cần không đi chỗ đó một số người thiếu chỗ. Ai cũng không thể làm gì ngươi. Đến nỗi tan học tan học thời điểm, ta sẽ lái xe đón các người. Có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương các ngươi. Cái này còn hảo sáu. Tiêu Vũ Viên Hòa Đồng Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Các nàng thế nhưng là đối với hôm qua buổi sáng gặp phải cái kia ngoại quốc sát thủ lòng còn sợ hãi, nhất là đối phương cái kia kim loại xương cốt, càng làm cho người rung động. Cho dù là đồ đần cũng cần phải biết, có thể đem người xương cốt đều biến thành kim loại, cái này hiển nhiên đã không phù hợp lẽ thường. Bình thường gặp được dạng này không biết sự kiện, mọi người phản ứng đầu tiên nhất định là sợ hãi. Tiêu Vũ Viên Hòa Đồng Lôi cũng tương tự không ngoại lệ. Hai nữ cũng cũng rất là hoảng sợ, nếu như lúc đó không phải Quý Phong tại chỗ, các nàng đơn giản không biết nên làm thế nào mới tốt. Bây giờ nghe nói cái kia trắng nện rất có thể cũng là cái kia ngoại quốc sát thủ đồng bạn, bây giờ đến tìm Tiêu Vũ Huyên, kỳ dụng ý tự nhiên là không cần nói cũng biết. Quý Phong bắt được cái kia ngoại quốc sát thủ, người ta đồng bạn đương nhiên muốn tới báo thủ. Nhìn thấy hai nữ cái kia thoáng có chút kinh hoàng thần sắc, Quý Phong bất cấm cười nói, yên tâm đi, về sau ta sẽ không lại để cho loại chuyện này xảy ra, bất quá, các ngươi cũng muốn chú ý, nhất định không thể đơn độc tại ít người chỗ lại cùng trắng tới gần, nếu không, vạn nhất nàng phát điên lên tới nói không chừng thật vẫn sẽ làm ra chuyện không lý trí gì tình. Lúc nói lời này, Quý Phong trong đầu không tự chủ được nổi lên sinh vật bom bốn chữ này. Nếu như trắng nện cũng là vương triều người, là cái kia ngoại quốc sát thủ đồng bạn. Như vậy, trong cơ thể của nàng hẳn là cũng có một quả sinh vật bom. Một khi nàng đem bom nổ tung lời nói, đến lúc đó tác động đến phạm vi có thể cũng rất rộng. Khi đó, cho dù là hưu tâm phòng bị, cũng tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Dạng gì phòng bị có thể phòng thủ bom? Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi lập tức đồng thời gật đầu, đạo đã biết. Quý Phong vi mỉm cười một cái, đã biết liên tốt, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, trắng nện là không nổi sóng gió gì, thì không cần lo lắng. Ân, hai nữ khẽ gật đầu. Quý Phong ha ha cười cười, đạp cần ga, xe lần nữa mau chóng đuổi theo. Thực tế thượng, Quý Phong mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng vẫn là có chút dầu dị. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chỉ là trắng nện hành vi hôm nay, liền lượng Quý Phong rất là cảnh giác. Quý Phong không có dự liệu được, trắng nện vậy mà lại như vậy chủ động, đây mới là tiểu trường ngày đầu tiên, nàng liền chủ động đến gần Tiêu Vũ Huyên, nàng cứ như vậy vội vã không nén nổi. Cái này, trắng Nện đến tột cùng muốn làm gì, Quý Phong bất biết, nhưng mà trắng Nện hành vi hôm nay, nhưng là nhượng Quý Phong thần kinh căng thẳng. Tiêu Vũ Huyên tất nhiên có thể cảm giác được nguy hiểm, vậy thì chứng minh trắng Nện rất có thể từng nghĩ muốn đối với Tiêu Vũ Huyên độc thủ, mặc dù trong lúc này không biết đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mới khiến cho trắng Nện nửa đường đột nhiên từ bỏ hành động, nhưng mà, Quý Phong vẫn như cũ sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Chỉ vừa tưởng tượng đều để người nghĩ lại mà sợ. Nếu như lúc đó trắng Nện độc thủ, lấy ngày đó mình tại xưởng chế thuốc bên cạnh nhìn thấy trắng Nện thân thủ, lại thêm bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên trắng Nện kia liên Tiêu Vũ Huyên cho dù là bây giờ đã không giống trước kia, cũng tuyệt đối khó thoát một kiếp. Coi như bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố lên trước kia màu đen biệt khắc bên trong, đang ngồi không phải trắng nện, vẹn vẹn chỉ là bằng quý phong nhìn thấy trắng nện thân thủ, cũng tuyệt đối không tầm thường, lại thêm nàng là hữu tâm tính vô tâm, Tiêu Vũ Huyên chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ kia, Quý Phong liền trong lòng hàn ý ứa ra, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng của hắn dâng lên, nhường trong lòng của hắn sát cơ lâm niên. "Vũ Huyên, buổi tối đi hay không dự tiệc?" Quý Phong mặc dù trong lòng sát cơ phôn trào, nhưng mà mặt ngoài nhưng là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Nếu như hắn cũng là một bộ đắng đại thù hận bộ dáng, cái kia tiêu vũ huyên hòa đồng lôi thì càng sẽ kiềm chế. Tiêu vũ huyên đốn thì nhất giật mình, còn muốn đi tham gia. Nàng không phải người xấu sao? Quý Phong bất cấm cười nói, cho dù là người xấu, tại không có bại lộ trước kia cũng xem như người tốt ra đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, đây cũng là tính toán, về sau không còn cùng với nàng có bất kỳ liên hệ. Vậy ngươi cảm thấy, ta có nên hay không đi đâu? Tiêu Vũ Huyên có chút không quyết định chắc chắn được, muốn nói từ trong lòng tới nói, nàng thật sự không muốn cùng loại kia ngoại quốc sát thủ đồng bạn dính líu quan hệ, ai biết cái kia tên là trắng nhện nữ nhân là không phải cũng biến thành này loại quái vật, thậm chí ngay cả ô tô đều nhấc lên được tới, rõ ràng không phải là cái gì người bình thường. Cùng dạng này người cùng một chỗ, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hung chi, loại người này còn đối với mình có mang địch nhân, vậy thì càng thêm nguy hiểm, nếu như bọn hắn phát điên lên tới, dẫn nổ trong cơ thể bom, đến lúc đó như thế nào đều chạy không thoát. Nhưng nếu là không đi Tiêu Vũ Nguyên lại không chi đạo Quý Phong có tính toán gì, cho nên nàng nhất định phải trưng cầu một chút Quý phong ý kiến. Quý Phong cũng không có vội vã trả lời, mà là cẩn thận suy nghĩ phúc chốc, mới lên tiếng, tính toán cũng không cần đi. Nguyên bản Quý Phong là dự định nhường Tiêu Vũ Nguyên đi tham gia lần này liên hoan, không riêng gì Tiêu Vũ Nguyên muốn đi, hắn cũng dự định đi qua nhìn xem xét, chỉ có khoảng cách gần tiếp xúc trắng đệ, mới có thể khai thác phương thức thích hợp nhất tới đối phó nàng. Nhưng mà nghĩ lại, Quý Phong lại từ bỏ quyết định này. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là vì Tiêu Vũ Nguyên an toàn cân nhắc, cũng không nên để cho nàng đi tham gia. Chấm đệ nữ nhân này, Quý Phong cũng không biết một tí gì nếu như nàng đối với mình oán hận cực lớn, lời nói đến lúc đó vạn nhất tại liên hoan sau đó làm loạn, tiêu vũ huyên căn bản không đối phó được nàng. Hơn nữa, quý phong đi theo cũng lộ ra tuyệt không phù hợp. Bởi vì những cái kia liên hoan cũng là lão sư, hắn một đệ tử đi qua, cuối cùng có vẻ hơi khó chịu. Mặc dù hắn là tiêu vũ huyên bạn trai, nhưng mặt ngoài người biết cũng không nhiều, cho nên đến lúc đó quý phong đi, căn bản chính là danh bất chính, nôn bất thuận. vậy thì không đi. tiêu vũ huyên lập tức gật đầu nói, nàng thật sự là không muốn cùng cái loại người này giao tiếp. nghi tới trắng trong thân thể xương cốt có thể cũng là kim loại, tiêu vũ huyên thì có loại cảm giác không rét mà run. Quý Phong thiếu đạo, cái khác trước tiên mặc kệ, chúng ta trở về, trước tiên giúp ngươi cùng Lôi Lôi đem thân thể chữa trị khỏi, những chuyện khác sau này hay nói. đã có quyết định, Quý Phong liền không nói thêm lời. Bây giờ đầu tiên phải làm là vì hai nữ chữa trị khỏi cơ thể, Quý Phong đương nhiên biết loại kia cơ thể không cân đối khó chịu, trước đó lực lượng của hắn chợt tăng thời điểm, trong lúc lơ đãng liền sẽ đem đồ vật gì làm cho hỏng, rất là bẩn dột. Mặc dù Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi chợt tăng không phải sức mạnh, mà là thị lực, thính lực các phương diện, có thể cái loại cảm giác này cũng rất không dễ chịu. Quý Phong cũng là lãnh hội. Về đến nhà sau đó, Quý Phong ba người liền lập tức đi tới phòng ngủ vì phòng ngừa người khác quấy dầy ba người đưa điện thoại di động toàn bộ tắt máy đồng thời đem biệt thự cảnh vệ trang bị toàn bộ khởi động làm làm nghiêm mật phòng vệ sau đó quý phong lúc này mới bắt đầu cho tiêu vũ viên hòa đồng lôi điều lý cơ thể điều lý quá trình kỳ thực rất đơn giản quý phong chỉ là thôi động dòng điện sinh vật để dẫn dắt hai nữ trong cơ thể dòng điện sinh vật tại trong cơ thể của các nàng vận chuyển đặt đến kích động toàn thân tế bào mục đích ở trong quá trình này hai nữ trong cơ thể mỗi một cái tế bào cơ hồ đều sẽ nhận được cường hóa trong tế bào dòng điện sinh vật cũng sẽ tăng cường, tiềm lực của các nàng cũng sẽ bị tăng lên thêm một bước, thể chất từ từ tăng cường, để có thể từ từ thích ứng thân thể đủ loại thay đổi. thực tế thượng liền xem như từ quý phong tự mình dẫn đạo, cũng không khả năng một lần là xong, bởi vì thể chất của con người để thăng, lúc nào cũng cần một cái quá trình, quý phong làm, chẳng qua là đem cái này quá trình rút ngắn rất nhiều. 6. một buổi chiều thời gian cứ như vậy trôi qua, làm quý phong ba người từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối lại. a, nhanh như vậy liền trời tối, đồng lôi lập tức thở nhẹ một tiếng, ta còn tưởng rằng chỉ là hơi ngủ một giấc. Tiêu Vũ Huyên cũng có chút kinh ngạc, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh a sáu. Chúng ta đây vẫn chỉ là điều lý cơ thể, nhoáng một cái liền một buổi chiều đi qua, khó trách những cái kia tiểu thuyết cùng trong phim ảnh, lúc nào cũng nói những cái kia người tu tiên, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền mấy trăm năm sáu. Quý Phong ở bên cạnh nghe nhịn không được cười lên, những cái kia cũng là tiểu thuyết cùng trong phim ảnh nói cản, từ trên lý luận tới nói, thể chất của con người bản thân liền là dạng này, liền xem như từ sinh ra thì đến được trạng thái đỉnh cao nhất, tối đa cũng đó là 450 năm, trong lúc này còn không thể có bất kỳ đau đớn có nhiều, càng không thể hấp thu nửa điểm tạp chất, nếu không Tuổi thọ của con người đều sẽ giảm mạnh, huống chi chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt như vậy. Ác liệt, làm sao lại có giải như vậy là tuổi thọ? Trừ phi là con rùa mới có thể sống thời gian dài như vậy. Quý Phong Tiếu Đạo, thứ 689 chương nghĩ biện pháp chủ động xuất kích hì hì 6. Nghe Quý Phong nói thú vị, Tiêu Vũ Huyên hòa Đồng Lôi cũng nhịn không được hé miệng cười khẽ. Ngươi cũng biết người có thể sống 4, 500 năm a. Tiêu Vũ Huyên cười hỏi. Quý Phong Tiếu Đạo, từ trên lý luận tới nói, đích xác có thể sống lâu như vậy thời gian. Bởi vì thân thể con người tế bào từ phân liệt ra bắt đầu đến tất cả tế bào hoàn toàn là hậu, không sai biệt lắm chính là chỗ này sao thời gian dài. Ngươi cũng không phải nhà khoa học, làm sao biết. Đồng lôi nhíu khả ái múi ngọc nhỏ nhỏ. Quý Phong cười ha ha một tiếng, chỉ chỉ đầu của mình, bởi vì ta ở đây liền ở một vị nhà khoa học. Phi. Hai nữ cũng nhịn không được gắt một cái. Mắt thấy hai nữ cũng không tin lời của mình, Quý Phong cũng chỉ có thể nhún vai buông tay. Ai có thể biết? hắn nói đều thật sự, những số liệu kia cũng đều là trải qua giả mã tinh hệ người chu đáo chặt chẽ tính toán được ra. Thực tế thượng, nếu như đem những cái kia tham chiếu hệ thống đổi lại làm mà cầu thượng nhân loại có thể sống 300 tuổi liền xem như không tệ. Nhưng mà những vấn đề này, hắn lại không thể cùng Tiêu Vũ Nguyên Hòa đồng lôi nói rõ, chỉ có thể để các nàng cho là mình là lá khoác lác. Kỳ thực Quý Phong nguyên bản cũng là không có tính toán nói những vấn đề này, nhất là đối với một chút số liệu chính xác cùng nguyên lý, hắn càng là tận lực bất nói. Nhưng bất đắc dĩ là. Những cái kia chỉ là đã sớm tồn tại ở trong trí nhớ của hắn, mà hắn đối với Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi lại không có chút nào cảnh giác, cho nên mỗi lần ở trước mặt các nàng chỉ cần vừa nhắc tới vấn đề phương diện này, Quý Phong kiểu gì cũng sẽ phản xạ có điều kiện tựa như chính xác đưa ra đáp án. Sau đó, Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi cũng sẽ bị cái kia bộ dáng nghiêm trang làm nhạc, đương nhiên cũng sẽ cho là hắn là ở con lác. Cái này nhượng Quý Phong rất là bất đắc dĩ, thế nhưng là lại không có biện pháp gì. Tốt, không nói những thứ vô dụng này, xem mấy giờ rồi sáu. Quý Phong ho khan một tiếng, từ bên cạnh trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên, ấn nút mở máy. Đinh 6. Đinh 6. liên tiếp tin nhắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, Quý Phong đốn thì nhất giật mình nhiều như vậy tin nhắn. Bình thường điện thoại di động của hắn cả ngày khởi động máy cũng không có thể thu đến một hai đầu tin tức, thậm chí ngay cả điện thoại tối đa cũng liền hai ba cái, nhưng là bây giờ lúc này mới một buổi chiều, thế mà thì có nhiều như vậy tin, thực sự là kỳ quái. Quý Phong cũng đã quên nhìn thời gian, chỉ là tiện tay mở ra hộp thư đã thấy cơ hồ cũng là nhị ca quý tiểu lôi gửi tới, đồng thời cũng có mấy cái mã số xa lạ, cộng lại khoảng chừng mười mấy cái tin nhắn ngắn. Quý Phong tiện tay mở ra một đầu chỉ thấy phía trên viết Tam Nhi làm cái gì ban ngày tắt máy. Nhìn thấy tin nhắn hồi điện thoại. Đây là Nhị ca Quý thiểu Lôi gửi tới. Quý Phong Vi mỉm cười một cái, Nhị ca vẫn là loại này hấp tấp tính tình, hắn cũng không có lập tức cho Quý tiểu Lôi trả lời điện thoại, mà là lại mở ra một đầu số xa lạ gửi tới tin tức. Phía trên viết: "Tiểu thủ trưởng, chúng ta đã đến Giang Châu." Nhìn thấy tin nhắn hồi. "Tiểu thủ trưởng." Quý Phong đôn thì nhất sững sở, có thể như vậy xưng hô mình, vậy khẳng định là yến kinh người bên kia, hơn nữa nhất định là lao gia tử hoặc bên cảnh tra cảnh vệ mới có thể xưng hô như vậy chính mình, bọn hắn tới Giang Châu 6. "Bá." Quý Phong mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ trong nhà có ai tới Giang Châu? nghĩ tới đây, Quý Phong lập tức đem điện thoại cho Quần Nhị Ca Quý Tiểu Lôi. Nếu như là phụ thân hoặc cái gì khác người đến Giang Châu mà nói, nghĩ đến Nhị Ca nhất định sẽ biết. Có lẽ, Nhị Ca cho mình gọi mấy cú điện thoại phát mấy cái tin tức, cũng hẳn là vì chuyện này. Điện thoại rất nhanh kết thông. Quý Tiểu Lôi thanh âm lập tức truyền tới. Tam Nhi, tiểu tử ngươi cuối cùng cam lòng mở máy. Ta đến chưa được chừng cho ngươi đánh mười mấy điện thoại, một cái đều không gọi được. Ta lại cho lão bà ngươi gọi điện thoại, kết quả hay không thông sáu. Ta nói tiểu tử ngươi sẽ không phải là đang làm gì tạo nhân hoạt động a. Nói vậy, Quý Phong Tiếu Đạo, ta buổi chiều là có chuyện, không tiện khởi động máy. Nhị ca, ngươi như vậy vội vã tìm ta, có chuyện gì? Thực sự là hoàng đế không đội thái giáng gấp, tiểu tử ngươi nguy hiểm như vậy, ngươi không nóng nảy, ta ngược lại là gấp nhất sáu. Quý tiểu lôi nhịn không được khẽ lắc đầu, phàn nàn nói, ta nói ngươi liền một điểm phát giác cũng không có sao. Phát giác cái gì? Quý phong nghi ngờ hỏi, nhị ca, ngươi nói trước đi chuyện gì a? Đừng vòng vò. Ngươi qua đây a, đến Giang Châu hố lòng trên đường quân đội nhà khách tới. Quý tiểu lôi nói, nhị ca, rốt cuộc là chuyện gì a? Quý phong nhíu mày vấn đạo, ngươi đã đến liền biết. Quý tiểu lôi nói, ngươi cũng không nên dây dưa, tốt nhất bây giờ liền đến. Quý Phong vi hơi như mày, mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Tốt lắm, ta liền tới đây, đại khái khoảng 40 phút có thể tới." Cúp điện thoại, Quý Phong bất cấm thầm nói: "Thật đúng là kỳ quái, một buổi chiều, lại có nhiều như vậy điện thoại, nhị ca cũng biến thành thần thần bí bí, tựa hồ còn đoán khí 10 phần 6." Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ Huyên Ân cần hỏi han. "Không có gì, có thể là nhị ca bên kia có chút việc xấu." Hai người các ngươi nhanh chóng thay quần áo, chúng ta cùng đi." Quý Phong nói. Bây giờ trắng nện xuất hiện, Quý Phong cũng không dám sơ ý sơ suất, có thể mang lên Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi dưới tình huống. Hán tuyệt đối sẽ không đem hai nữ để ở nhà. Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mà các nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Đi theo Quý Phong các nàng liền yên tâm. A, đã nhanh bài hát. Tiêu Vũ Huyên thay quần áo xong, vừa mới mở ra điện thoại di động của mình, lập tức liền sợ hết hồn. Chúng ta ngủ gần tới 6 giờ a. Quý Phong tiếu đạo là các ngươi ngủ 6 giờ. Đang cấp hai nữ điều lý thân thể quá trình bên trong, hai nữ cũng là ở vào trạng thái ngủ, mà Quý Phong cũng không thể nghỉ ngơi. Liên xem như tại điều lý sau đó, Quý Phong cũng chỉ là ý thức tiến nhập trong đầu, đi theo trí nào tiếp tục luyện tập bộ thứ hai kiện thể thao chưa từng nghỉ ngơi phút chốc, Tiêu Vũ Nguyên hòa Đồng Lôi cũng không khỏi thè lưỡi, ít nhiều có chút ngượng ngùng. Bình thường các nàng nhưng không có thói quen ngủ nướng, bây giờ một chút ngủ 6 giờ, thật là không đắn. Quý Phong thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, "Đi, đừng ngượng ngùng, bình thường trong nhà đều là các ngươi chuẩn bị bữa sáng, mỗi ngày đều phải dậy sớm, bây giờ khó được nghỉ ngơi một lần, cũng là nên sáu. Chúng ta đi ra ngoài đi, các ngươi trên đường cũng có thể thể nghiệm một chút cái này 6 giờ điều lý, có cái gì thành quả." "Đúng a?" Đồng Lôi lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, đoạn thời gian trước ta vừa rời giường, đều có thể nghe phía bên ngoài tạp âm, bây giờ giống như không có ở. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này sáu. Tiêu Vũ Huyên cũng mừng rỡ nói, thật sự nghe không được quá nhiều tạp âm, so trước đó tốt hơn nhiều. Quý Phong Tiếu Đạo, bằng không, chúng ta bây giờ ra ngoài, các ngươi thử xem thị lực. Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu, hớn hở nói, hảo. Từ Quý Phong trong nhà đến quân đội nhà khách, có một cự ly không nhỏ, nếu như đi thị khu lời nói, ở nơi này đoạn thời gian, ít nhất cũng phải khoảng một tiếng rưỡi bởi vì bây giờ chính là giao thông giờ cao điểm, nếu như đến rồi phồn hoa đoạn đường bị ngăn chặn, e rằng nửa giờ đều không thể động đậy. Quý Phong vô luận gấp đi nữa cũng không có đi phồn hoa đoạn đường quen thuộc, hắn rất ưa thích lái xe đi ở bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên hoặc đi khu vực ngoại thành, bởi vì bên ngoài vòng chẳng những giao thông tiện lợi, không có cái gì kẹt xe phiền não, càng quan trọng chính là nơi đó rất thanh tịnh, hắn cũng có thể ổn định lại tâm thần suy xét. Hôm nay đi bên ngoài vòng càng thích hợp tiêu vũ huyên hòa đồng lôi nhanh chóng thích ứng thân thể biến hóa. Quả nhiên mới vừa ra khỏi khu biệt tự, tiêu vũ huyên hòa đồng lôi liền mừng rỡ không thôi. Các nàng phát hiện trong tầm mắt cảnh vật đã có thể có thể thấy rõ trong lúc các nàng nhìn về phía xa xa thích hợp, nơi xa cùng gần bên cảnh vật sẽ lại không xuất hiện trùng điệp. Hơn nữa, các nàng phát giác thị lực của mình rõ ràng so trước đó muốn tốt hơn nhiều. Cái này khiến hai nữ có chút cao hứng. Dù sao loại kia nhìn đồ vật chỉ có thể nhìn chỗ gần, nghe thanh âm cũng muốn cẩn thận nghe nhanh chóng, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lúc kia dù là để các nàng thị lực khôi phục bình thường, các nàng cũng đã rất cao hứng. Chú chi bây giờ chẳng những khôi phục bình thường, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều. Các nàng như thế nào lại không cao hứng? Lôi lôi, mau nhìn, bên kia TV tạp ơ, ta cơ hồ ngay cả phía trên cửa sổ đều thấy rõ. Tiêu Vũ huyên hưng phấn chỉ vào xa xa TV tạp ư, ngươi có thể nhìn thấy sao? Ta có thể nhìn thấy. Đồng Lôi cũng cao hứng trực điểm đầu. Nghe hai nữ cái kia thanh âm hưng phấn, Quý Phong bất cấm lòng sinh nghĩ nãy chính mình đối với các nàng quan tâm, thật sự là quá ít, bình thường dù là chính mình quan tâm nhiều hơn các nàng một điểm, cũng chắc chắn có thể thật sớm phát hiện các nàng cơ thể biến hóa xấu. Quý Phong chợt phát hiện, bây giờ cuộc sống của mình, giống như không có cái gì trọng tâm. Muốn nói gia đình, mình bây giờ còn muốn nhìn lấy xưởng chế thuốc, còn có chế dược phân xưởng 53 hào giảm cân thuốc nghiên cứu. Mà nói đến vội vàng nhà máy chế thuốc công tác, Quý Phong thức không dám nhận vì chính mình có bao nhiêu cố gắng, nhà máy chế thuốc tuyệt đại bộ phận sự tình đều là do hàng trung tại quản lý, mình cũng chỉ là chắc chắn đại cục, công việc cụ thể thật vẫn không có làm bao nhiêu. Chính mình quá đem vương triều coi ra gì? Quý Phong đống nhiên ý thức được, kể từ tự mình biết vương triều tồn tại sau đó, mà bắt đầu đem vương triều trở thành một cái sinh tử đại địch, tựa hồ bất kể làm cái gì sự tình đều sẽ không tự chủ liền suy tính một chút vương triều ảnh hưởng sáu. Cũng tỷ như bây giờ, Quý Phong làm sự tình cuối cùng sau đó ý thức liền nghĩ đến Tiêu Vũ Huyên Hòa đồng lôi vấn đề an toàn, nghĩ đến trắng nện đi tới liên hợp đại học mục đích, còn muốn thời khắc phòng bị dạng này thật sự là quá bị động, quý phong cảm thấy chính mình hẳn là nghĩ biện pháp từ bị động chuyển thành chủ động, ít nhất không thể cứ như vậy chờ đợi, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. nếu như có thể mà nói xấu, quý phong âm thầm do dự, giám thị lấy trắng nện nhất cử nhất động, tất nhiên có thể đi, nhưng mà quá hao phí tinh lực, có hay không có thể nghĩ biện pháp đem trắng nện chân diện mục ép ra ngoài. chợt quý phong liền khẽ lắc đầu, muốn làm chuyện này, đầu tiên là muốn tra rõ ràng trắng nện lai lịch, mà chỉ dựa vào mình là tuyệt đối không được, vẫn là chờ nhìn thấy nhị ca sau đó lại theo hắn thương lượng a. quý phong âm thầm quyết định nửa giờ sau. Quý Phong ba người đi tới hố lỏng lộ quân khu nhà khách, nhưng mà khi hắn nhìn thấy nhị ca Quý Thiểu Lôi thời điểm, lại lập tức ngạc nhiên, bởi vì tại Quý Thiểu Lôi sau lưng còn đi theo mấy người. Thứ 690 chương trắng điện là bờ lách và đạo, Quý Thiểu Lôi cùng hướng vĩnh chiến cùng một chỗ tại sở chiêu đái cửa ra vào chờ lấy Quý Phong. Các ngươi sao lại tới đây? Quý Phong bất cấm ngạc nhiên vấn đạo. Tại Quý Thiểu Lôi sau lưng đứng ba nam một nữ, hết thảy bốn cái người mặc nung trang quân nhân, bốn người này không là người khác, cũng là Quý Phong người quen biết cũ. Cố Siêu, Lưu Hâm, trở về nhị sáu, còn có tấm ảnh nhỏ. Lang Quý Phong nhìn thấy bọn hắn thế mà đồng thời đi tới Giang Châu, lập tức kinh ngạc cực kỳ. Bốn người này, trong đó Cố Siêu ba người đều là tới từ tại Hồng Tiễn Đại đội, tấm ảnh nhỏ nhưng là đến từ Trung ương cục cảnh vệ, bọn hắn đều là quân nhân hiện dịch à? Làm sao lại toàn bộ đi tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn thi hành bí mật gì nhiệm vụ? Quý Phong âm thầm châm trước. Nhưng cho dù là muốn thi hành nhiệm vụ, cũng không cần đến trở về nghị cùng tấm ảnh nhỏ cũng theo tới à? Phải biết, cái này hai nhân nhất cái là Tiểu Thúc Cảnh vệ Viên, một người khác chính là Mẫu Thân Cảnh Vệ, bình thường bảo vệ tốt thủ trưởng, đó chính là bọn họ nhiệm vụ. Bọn hắn làm sao sẽ tới đến Giang Châu? Bá. Cố siêu bốn người nhìn thấy Quý Phong đều lên một lượt phía trước một bước, đồng thời cúi chào, tiểu thủ trưởng. Quý Phong cũng lập tức trở về một cái lễ, đồng thời vấn đạo, mấy người các ngươi tới đây là vì sao? Nhị ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó trách nhị ca muốn đệ đích thân tới một chuyến, nguyên lai là trở về nghị cùng tấm ảnh nhỏ bọn hắn tới. Quý Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Quý Tiểu Lôi, bốn người này cùng nhau mà đến, nhượng Quý Phong nghi hoặc không thôi. Ở đây không tiện nói chuyện, trước tiến đến rồi nói sau. Quý Tiểu Lôi cũng không có trực tiếp trả lời Quý Phong vấn đề, mà là nói, tam nhi, trước tiên đừng có gấp, đợi chút nữa ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Quý Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi đi theo Quý Tiểu Lôi đi vào quân đội nhà khách. Cố Siêu bọn người ở tại chiêu đái này trong sở đã sớm đã đặt xong gian phòng, bốn người ở tại hai cái trong phòng. Lúc này bọn hắn liền đã đến một gian trong đó phòng, vừa mới ngồi xuống, tấm ảnh nhỏ liền lập tức cho Quý Phong ba người đổ nước, đồng thời đối với Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi nháy, nháy mắt. Trước đây tiếu Tố Mai tới Giang Châu ở một đoạn thời gian, tấm ảnh nhỏ chính là vào lúc đó hòa Tiêu Vũ Huyên, Đồng Lôi hai nữ thân quen. Cố Siêu, mấy người các ngươi đi tới nơi này, là muốn thi hành nhiệm vụ. Sáu. Quý Phong vấn đạo, chợt lại bổ sung một câu nếu như không thuận tiện lời nói có thể không nói thiên sinh là như vậy sáu cố siêu lập tức nói chúng ta nhận được mệnh lệnh muốn tới giang châu hiệp trợ tiên sinh hiệp trợ ta quý phong lập tức nao nao của người nào mệnh lệnh hiệp trợ ta cái gì quý phong bất cấm ngạc nhiên chính mình mặc dù là quý gia người nhưng lại không phải người của quân đội cố siêu bọn người dựa vào cái gì muốn tới hiệp trợ chính mình bọn hắn đều là quân nhân hiện dịch không có nhiệm vụ tự tiện rời đi trụ sở đây là vi phạm quân kỷ mà nếu như là phụng mệnh đi tới nơi này như vậy ra lệnh người nhất định là vi phạm với quân kỷ là đại đội trưởng cố siêu hồi đáp. Quý phong lập tức như mày, hắn để cho ngươi tới hiệp trợ ta. Ta có địa phương nào cần các ngươi hiệp trợ 6. Mặt khác, ta cũng không có tư cách để các ngươi hiệp trợ à? Cái này căn bản liền không hợp lý đi. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Cố Siêu nói. Xem như con nhân, phục tung mệnh lệnh là bọn hắn tiên trước. Đến nỗi nói là cái gì? Tại không có xâm hại đến lợi ích của người nào phía trước, bọn họ là không cân nhắc điều này. Quý Phong bất cấm cũng có chút nhướng đầu, hắn quay đầu nhìn về phía trở về nghị. Vấn đạo, không cần nhiều lời, ngươi nên cũng là phụng mệnh tới. Đúng vậy, tiểu thủ trưởng. Trở về nghị gật đầu cười nói. Quý Phong lại nhìn một chút tấm ảnh nhỏ, tấm ảnh nhỏ, ngươi đây, cũng là phụng mệnh tới hiệp trợ ta. Ngươi không phải nên đợi ở mẹ ta bên cạnh sao? Tiểu thủ trưởng, ta là phụng mệnh tới bảo vệ an toàn của ngươi. Tấm ảnh nhỏ nói, ngươi tới bảo hộ an toàn của ta. Quý Phong thế nhưng là thật sự bị làm hồ đồ rồi, hắn không khỏi quay đầu vẫn đạo, nhị ca, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này à? Có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi còn hỏi xảy ra chuyện gì? Quý Tiểu Lôi lập tức bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương Tam Nhi. Tiểu tử ngươi tại Giang Châu làm ra này bao lớn sự tình, bây giờ gặp phải phiền toái, ngươi lại còn hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì, không mang theo giả bộ như vậy ngu à? Ân, Quý Phong Vi hơi nhũ mày, nhị ca, ngươi nói gặp phải phiền phức là 6. vương triều sự tình, ngươi nói xem. Quý Thiểu Lôi cười khổ nói, vương triều tất nhiên tìm tới ngươi, ngươi nói tiểu thúc cùng đại bá bọn hắn có thể không khẩn trương sao? Vậy cũng là chuyện nhỏ, không có gì lớn. Quý Phong Tiếu lấy khoát tay áo, không cần đến lớn như vậy chiến trận, ta một người liền có thể ứng phó. Lúc nào ta không ứng phó qua nổi nhất định sẽ tìm các ngươi rút một tay. Lần này cũng không chỉ là muốn ứng phó một chút, còn có khác nhiệm vụ." Quý Tiểu Lôi nói, "Biết hôm qua ngươi ở đây bên ngoài vòng bên trên gặp phải cái kia sói đen đồng bạn, vì sao lại từ hướng ra lao đại trong tay chạy trốn sao?" "Vì cái gì?" Quý Phong đốn thì nhất lắm. Nguyên bản có hướng định chiến cùng hắn đặc biệt chiến đại đội tự mình ra tay, cái kia tên là sói đen vương triều sát thủ cũng không cần nhiều lời, thậm chí, đồng bạn của hắn cũng không nên đào thoát mới đúng." Tiểu lấy Giang Châu giao thông tình huống, lại thêm đặc biệt chiến đại đội chiến lực cường hãn, còn có thể không trận nổi một chiếc biệt khắc. Thế nhưng là, kết quả lại cứng rắn nhường sói đen đồng bạn chạy thoát rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, Quý Phong liền không nhịn được thầm mắng, đặc biệt chiến đại đội người đánh giặc thời điểm nhìn người người như lang như hổ, một chảo này người, làm sao lại người người đều được như đàn, nhiều người như vậy, còn có Giang Châu cảnh sát phối hợp, thế mà đều bắt không được người, nhất định chính là đứa đần. Mặc dù hướng Vĩnh Chiến cho giảng giải, nói là trong đó có chút vấn đề, nhưng mà Quý Phong khước vẫn là nha viết khó mà tiêu tan, đây quả thực là hồ nháo đi, một cái đặc biệt chiến đại đội chảo mấy người thế mà đều bắt không được, hơn nữa cuối cùng còn khiến cho trắng nhện trực tiếp tiến vào liên hợp đại học làm lao sư 6. Bất quá, bây giờ nhìn lại trong lúc này tựa hồ thật sự có không ít vấn đề nếu không nhị ca không thể nào cùng hướng vĩnh chiến cùng một chỗ ở chỗ này chờ chính mình mà cố siêu mấy người cũng không thể lại trực tiếp từ Yến kinh đi tới giang châu kỳ thực nghiêm ngặt nói đến chuyện này rất để cho người ta cảm thấy xỉ nhục bởi vì trước đây cái kia hai màu đen biệt khắp người bên trong sở dĩ sẽ chạy trốn cũng không phải bởi vì đặc biệt chiến đại đội người hành sự bất lực sáu ngươi không cần nhìn ta như vậy nên đánh nổi trách nhiệm ta một chút cũng không có từ chối lần này mở miệng vì quý phong giảng giải nguyên nhân không là người khác mà là hướng vĩnh chiến Hắn nghiêm túc nói, lúc đó cái kia hai màu đen biệt khắc từ bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên chạy trốn sau đó, đặc biệt chiến đại đội người đang chặn đường, đằng sau có Giang Châu cảnh sát cùng bộ đội địa phương nhân đang truy đuổi. Theo đạo lý tới nói, đối phương liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay, nhưng đối phương vẫn là chạy mất. Quý Phong cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, đích thật là để bọn hắn chạy mất. Hướng Vĩnh chiến khẽ gật đầu, liên quan tới điểm này là của ta sai lầm, vì thế ta đã tự động hướng lên phía trên báo cáo, thỉnh cầu xử lý sáu. Nhưng mà tại ta chịu xử lý phía trước, đầu tiên là phải có một nhóm người bị xử lý. Lời này nói thế nào? Quý Phong lông mày trao động mấy lần, nhàn nhạt vấn đạo. Quý Phong Hòa hướng Vĩnh Chiến, Quý Thiệu lôi ba người nói chuyện, những người khác đều tự giác ngồi ở một bên. Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi hai nữ, nhưng là cùng tấm ảnh nhỏ đang thấp giọng nói gì đó. Các nàng đối với Quý Phong vội vàng những chuyện này cũng không phải quá hiểu, cho nên cũng sẽ không tùy tiện xen vào. Bởi vì là có người cố ý đem biệt khắp người trong xe đem thả chạy. Hướng Vĩnh Chiến lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ lâm nhiên, coi chúng ta ở tiền tuyến cùng những người kêu binh sát thời điểm, mấy tên khốn kiếp này lại dám làm ra loại này ngôn chứng chuyện, ngươi nói bọn hắn còn nên hay không bị xử lý? Thật có chuyện như vậy? Quý Phong lông mày nếu chặt lên, là ai? Cảnh sát cùng bộ đội địa phương bên trong đều có người thăm dự, nhưng mà, chúng ta bây giờ còn không biết là ai, chỉ có mấy cái kia cố ý nhường cảnh sát cùng công nhân bị bí mật bắt, về phần bọn hắn cấp trên người, đến bây giờ đều không có tra được. Quý tiểu Lôi gãi đầu một cái, "Sáu." Phía trên một cái nhân vật mấu chốt hôm qua chuyện xảy ra sau đó liền bị người giết khẩu. Vì chuyện này, nhị thúc ngươi rất nổi nóng. Quý Phong bất cấm trầm mặc, nếu như sự tình đúng như nhị ca Quý tiểu Lôi cùng Hướng Vĩnh Chiến nói tới như vậy, vậy thật là có chút Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là Giang Châu cảnh sát ra những vấn đề này cũng đủ để cho nhị thuốc Quý Chấn Quốc như ngồi bàn trông, thậm chí rất có thể sẽ bị người khác dùng để nói chuyện. Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí ngay cả người đều không có bắt được, này liền phiền phức hơn. Bất quá nghĩ lại, Quý Phong liền không nhịn được hít sâu một hơi. Vương triều người, tại Hoa Hạ thẩm thấu thật sự là quá sâu, liền binh sĩ cùng cảnh sát đều có bọn hắn người, lại thêm bọn hắn đối với kinh tế lĩnh vực thẩm thấu 6. Bọn hắn đơn giản so một cái gia tộc cao cấp còn muốn lợi hại hơn. Ta, ta coi như đây là sự thực, như vậy, bọn hắn lần này tới là vì sao? Quý Phong quay đầu nhìn một chút cố siêu bọn người mặc dù bị đối phương chạy thoát rồi, nhưng mà chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất chúng ta cũng biết một bộ phận tình báo. Hướng Vịnh Chiến âm thanh lạnh lùng nói, còn nhớ rõ chúng ta tại phía tây cuộc chiến đấu kia sao? Lúc ấy mặc dù bắt không ít người, kỳ thật vẫn là có cá lọt lưới. Quý Phong tâm bên trong khẽ động, lập tức vấn đạo, là ai? Là Tây Hạ Đấu Lĩnh. À, ở tại bọn hắn nơi đó hẳn là được xưng là là chủ quán tên hiệu gọi là Bờ Lách Vai Đạo, là một cái mười phần xinh đẹp nữ nhân. Hướng Chiến nói, Bờ Lách Đạo Quý Phong vi hơi nhũ mày nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ căn cứ vào chúng ta điều tra đến tình báo đến xem, cái này bờ lép vai đảo, có khả năng chính là hôm qua chạy mất người. Hơn nữa, căn cứ vào phán đoán của chúng ta, nàng chính là từ chúng ta nội bộ lấy được một chút tình báo, biết được ngươi nên cũng tham dự lần trước hành động, tây hạ hủy diệt cũng cùng ngươi có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy, chuyện ngày hôm qua hẳn là nàng một tay bày kế, chỉ bất quá còn có những người khác hiệp trợ. Nếu không, lấy nàng tại hoa hạ sức mạnh, tuyệt đối chạy không. thoát. hướng vinh chiến thản nhiên nói, cái này bờ lép vai đảo, rất có thể chính là các ngươi trường học mới tới giáo sư, trắng quý phong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Vẫn đạo, ngươi biết như thế nào bờ lách vải chính là chúng ta trường học lao sư trắng điện. Thứ 691 chương phân công quý phong lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề. Vẫn đạo, ngươi biết như thế nào bờ lách vải chính là chúng ta trường học lao sư trắng điện. Ngươi chớ quên, chúng ta cũng có ngành tình báo. Hướng Vĩ Chiến cười nói, như vậy, dựa theo cách nói của ngươi, trường học của chúng ta vị này trắng điện lao sư chính là Tây Hạ thủ lĩnh bờ lách vải đảo 6. Quý Phong trầm giọng vẫn đạo, đây cũng chính là nói, nàng tại Hoa Hạ cũng không có quá lớn năng lượng, mấu chốt là ở chỗ cái kia trong bóng tối trợ giúp nàng người, hay là một tổ chức, đúng không? Không sai. Hướng Vĩ Chiến khẽ gật đầu đạo, ta theo trắng nện giao thủ không phải lần một lần hai, mặc dù chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đã gặp mặt, nhưng mà đối với lẫn nhau đó thật là quá quen thuộc, vô luận là đối phương phong cách tác chiến, vẫn là tính khí, năng lực các loại đều hết sức hiểu rõ. mà căn cứ vào ta đối thoại nện hiểu rõ, nàng tại Hoa Hạ nội địa tuyệt đối sẽ không có năng lượng lớn như vậy. ta muốn biết đến là, lần này đi theo cái này bờ lách vãi đạo đi tới trong nước Vương triều thành viên tổ chức, hết thảy có bao nhiêu người, bọn họ đều là hạ người gì, năng lực như thế nào, bây giờ ở nơi nào? Quý Phong nói, thủ hạ của nàng đều bị chúng ta cho một lưới đánh tan, ai còn có thể cùng với nàng tới? Hướng Vĩnh Chiến cười lạnh một tiếng, bây giờ nàng chính là cô gia quả nhân nhất cái, nếu như không phải có người giúp nàng, nàng nửa điểm sóng gió cũng là không nổi tới. Là không nổi tới sóng gió. Cái kia hôm qua chúng ta như thế nào chịu đến tập kích? Quý Phong tự tiểu phi tiêu vấn đạo. Hướng vinh Chiến lập tức sẽ không lên tiếng, chuyện ngày hôm qua, không riêng gì Quý gia mất thể diện, tại quân đội cũng có nội gián, hắn hướng ra mặt mũi cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Đối với cái này chuyện, Hướng vinh Chiến thật vẫn không có cái gì mà cớ, không gia chính là không gia, sớm biết căn bản liền không nên vận dụng lực lượng nhiều như vậy, Vẹn vẹn chính là một cái đặc chiến đại đội, cũng đủ để đem những người kia bắt lại. Dung nhiều người, sức mạnh lớn, ngược lại chiến quả lại nhỏ đáng thương, chỉ bắt được một cái sói đen. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Quý Phong nhàn nhạt vấn đạo, cho dù đối với Hướng vĩnh Chiến cùng hắn thuộc đặc chiến đại đội người làm việc rất là bất mãn, Quý Phong hung hăng quét mặt mũi của hắn, nhưng cũng không thể không cấp hắn lối thoát. Dù sao bây giờ song phương có thể nói là quan hệ hợp tác, cuối cùng không đến mức đem quan hệ khiến cho quá căng. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Hướng vĩnh Chiến tựa hồ có chút phiền muộn, chỉ cần chính ngươi chú ý an toàn, thành thành thật thật tiếp nhận bọn họ bảo hộ là được rồi. Bảo hộ ta? Quý Phong thì nhất dần mình, trợn bật cười nói, ta cần người khác bảo hộ sao? các ngươi nếu quả thật hữu tâm, cũng không như cho ta phái mấy nữ nhân cảnh vệ tới bảo vệ một chút Vũ Viên Hòa Lôi Lôi. Bây giờ các nàng mới là nguy hiểm nhất. Ngươi cũng giống vậy nguy hiểm. Quý Tiểu Lôi lập tức trừng mắt liệt hắn một cái. Đối với cái này cái công phu cường hãn có chút ngoại hạng đường đệ, Quý Tiểu Lôi thật là không có có biện pháp. đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn, xem ra gia hỏa này cũng là không ngoại lệ. Vũ Viên Hòa Lôi Lôi nơi đó có người bảo hộ, tấm ảnh nhỏ lần này tới, chính là phụ mệnh tới bảo vệ các ngươi. Quý Tiểu Lôi nói, bây giờ uy hiếp lớn nhất không phải là các ngươi trường học lao sư kia, hắn hiện tại đã trở thành một cái quan can tư lệnh. Qua một mình nàng xác thực là không nổi sóng gió gì, có thể ẩn trốn tại nội địa những người kia. Thời khắc đều sẽ uy hiếp được ngươi. Tại chúng ta không có tra được những tên khốn kiếp kia rốt cuộc là của người nào dưới tình huống, ngươi nhất định phải người bảo hộ. Quý Phong chỉ chỉ chú ý siêu hàng người, nói, bọn họ đều là tới bảo vệ ta. Chỉ có chú ý siêu cùng tấm ảnh nhỏ sẽ lưu lại, trở về nghị cùng lưu hâm có khác nhiệm vụ. Quý Tiểu Lôi nói, sau đó thì sao? Các ngươi định xử lý như thế nào trường học của chúng ta vị tia bạch lão sư? Là trực tiếp bắt lại thẩm vấn, vẫn là sáu. Quý Phong vấn đạo, hướng binh chiến khẽ lắc đầu, đạo. Đây chính là chúng ta phải nói cuối cùng một cái vấn đề xấu. Hắn đột nhiên đứng lên, đạo, người theo ta tới. Quý Phong vi hơi như mày, đối với hướng vĩnh chiến loại mệnh lệnh này, thức ngữ khí rất là không thích ứng, nhưng hắn vẫn đứng lên, đi theo hướng vĩnh chiến đi tới trong phòng một căn phòng khác. Hướng đại công tử, không cần thiết coi ta là thành thủ hạ của ngươi à? Có lời gì có thể nói thẳng? Quý Phong thản nhiên nói. Quý Phong, hướng vĩnh chiến nghiêm túc nói, bây giờ ta truyền đạt phía trên đưa cho ngươi chỉ lệnh 6 Chờ một chút. Quý Phong lập tức ngắt lời hắn, cao mày nói, cái gì phía trên chỉ lệnh? Chỉ cái gì lệnh? Đây là ngươi tiểu thúc ý tứ vốn là hẳn là ngươi nhị ca chuyển đạt đưa cho ngươi, nhưng mà ta cảm thấy, tất nhiên chúng ta sóng vai chiến đấu qua, hay là ta tới nói tương đối thích hợp. Thượng vinh chiến trầm giọng nói, căn cứ vào quý đại đội trưởng chỉ thị, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách giám thị trắng điện, đừng cho nàng chạy trốn hoặc ra cái gì khác ngoài ý muốn, tại không có tiếp vào mệnh lệnh mới phía trước, ngươi không thể tự mình ra tay đối phó nàng. Đồng thời, càng không thể để người khác đối với nàng tiến hành diệt khẩu. Quý phong lập tức nhíu mày, ta tiểu thúc mệnh lệnh. Hắn vì cái gì không thân từ nói với ta? Còn có, nghe lời ngươi ý tứ, đây là muốn để cho ta đi bảo hộ trắng điện a đơn giản nói nhảm. Ngươi cho rằng đối phương tất nhiên có thể thẩm thấu đến chúng ta nội bộ tới, nếu như từ ngươi tiểu thúc trực tiếp nói cho ngươi mà nói, người khác sẽ không biết sao. Hướng vinh chiến hừ một tiếng, tiểu tử ngươi đánh giặc thời điểm thật thoải mái nhanh, bây giờ như thế nào bà bà mụ mụ, không giống nhau một chút nào quân nhân. Xin lỗi, ta vốn cũng không phải là quân nhân. Quý Phong Giang tay ra, chợt lại hỏi, điện thoại cũng không an toàn, không có mã hóa điện thoại, hoàn toàn chính xác đã không an toàn. Hướng vinh chiến khẽ lắc đầu, đạo, đối phương năng lực thẩm thấu quá mạnh mẽ, bây giờ chúng ta một mực tại trá đoán chừng sẽ dính gấp đến rất nhiều người, hơn nữa cũng là trọng lượng không nhẹ nhân vật xấu. Những thứ này theo như ngươi nói cũng vô dụng, ngươi chỉ cần đang bảo vệ tốt tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, phụ trách trắng điện sẽ không bị diệt khẩu, cái này là đủ rồi. Ngươi cho là ta có cái năng lực kia thời khắc bảo hộ trắng điện sao? Quý Phong cười nạo một tiếng, đừng đem ta nghĩ lợi hại như vậy có hay không hảo. Chờ về nghị cùng Lưu Hâm sẽ giúp ngươi. Hướng vinh Chiến chỉ chỉ bên ngoài, thấp giọng nói, bây giờ động trắng điện, chẳng những sẽ không đưa đến hiệu quả gì ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, nàng chỉ là tây hạ chủ quản, đối với chúng ta hoa hạ trong nước rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ chúng ta bây giờ muốn tìm hiểu nguồn gốc, cha ra rốt cuộc là ai tại ngày hôm qua trận kia trong sự kiện đưa tay, chỉ cần trước tiên đem những người kia gõ đi, lại đến động trắng điện, đến lúc đó hai muốt cùng vẽ, tranh thủ đem dấu ở chúng ta bên này. đô hỗn trứng cũng cùng một chỗ gõ đi. quý phong trầm tư phút chốc mới hỏi ý của ngươi là trở về nghị cùng lưu hâm phụ trách giám thị cùng bảo hộ trắng điện, chú ý siêu cùng tấm ảnh nhỏ sẽ lưu lại bảo hộ ta và bạn gái của ta, là như thế này à? không sai. hướng vĩnh chiến khẽ gật đầu, đạo sở dĩ sẽ mời ngươi tới, hướng ngươi chuyển đạt chỉ thị này, kỳ thực chính là lo lắng có người muốn đối trắng điện diệt khẩu mà quay về nghị cùng Lưu Hâm không có đầy đủ năng lực bảo hộ nàng, lúc này liền cần ngươi ra tay rồi. Dựa vào, Quý Phong lập tức cười lạnh một tiếng, nhịn không được văn tụ, hóa ra các ngươi đây là coi ta là thành miễn phí đả thủ. Nếu như ngay cả trở về nghị cùng Lưu Hâm đều không giải quyết được, ta ra tay có tác dụng cho gì? Đối với lưu lại một cái như vậy an toàn thai họa ngầm tại phụ cận, Quý Phong thật sự là rất bất mãn. Đối với hắn mà nói, trực tiếp đem trắng nện cho gõ đi, trước tiên đem bên cạnh mình dọn dẹp ra một cái chân không xạ phệ rồn đi ra, còn giữ lại ai dám tới liền gõ đi ai, đây là lại việc không thể đơn giản hơn. Bây giờ đem trắng điện lưu lại chẳng khác nào là lưu lại một cái đại phiền thoái, có trời mới biết đối phương có thể hay không phải mấy cái biến thái không muốn sống sát thủ tới. Vạn nhất lại mang tới kiểu tự sát tập kích, đến lúc đó đại ra một khối đồng quy vô tận, vậy coi như chết không có chỗ chôn. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ngươi không phải quân nhân, hướng vĩnh chiến cười lạnh không thôi. đã ngươi không phải quân nhân, tấm ảnh nhỏ cùng chú ý siêu bảo hộ các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thì không nên trả giá chút gì đại giới? Ta sáu, quý phong vừa định nói chuyện, liền bị hướng vĩnh chiến cắt đứt. ngươi là không dùng người bảo hộ, nhưng mà bạn gái các ngươi lâu, hướng vĩnh chiến vẫn đạo 6 Quý Phong hận hận nhìn xem hắn, sau một lúc lâu mới hai tay mở ra, tốt ta, xem như ngươi lợi hại, ta đồng ý, thành giao. Này mới đúng mà. Hướng Vĩnh Chiến lập tức niét miệng nở nụ cười, âm thanh lại như cũ để rất thấp, nói đi thì nói lại, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Nếu như đối phương phái gia cao cấp xì bùa lửa tới diệt khẩu, trở về nghị cùng Lưu Hâm thật sự chưa chắc có thể ứng phó, lúc này cũng chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản bọn hắn, mà chú ý siêu cùng tiểu ảnh bảo hộ, cũng sẽ để cho ngươi ít đi rất nhiều phiền phức. Ngươi nói cái này há chẳng phải là rất tốt? Quý Phong lạnh rên một tiếng, là các ngươi rất tốt, sáu, đúng đem chúng ta phân công đều phân thật tốt, vậy các ngươi làm cái gì? ở bên cạnh xem kịch. đặc chiến đại đội cũng không phải người nào, rất nhiều chiến sĩ đều phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ, còn giữ lại thì sẽ tận cố gắng lớn nhất thanh trừ hết tận vào giang châu sát thủ sáu. ta mới vừa nói muốn ngươi ra tay, đó cũng chỉ là nhằm vào cá lọt lưới mà nói, bình thường sẽ không có bao nhiêu người có thể trà trộn vào tới. hướng tĩnh chiến tự tin nói, đừng tưởng rằng tình báo của chúng ta bộ môn cũng là ăn cơn khô, năng lực của bọn hắn, ngươi chỉ có lãnh hội mới có thể hiểu. được rồi được rồi, chớ cùng ta hí hả. quý phong khoát tay áo. Đến bây giờ các ngươi liền hôn qua chạy mất kia cá biệt khắp người trong xe là ai đều không biết, còn dám nói gì với ta ngành tình báo sáu. Ta biết có thể so với các ngươi đều nhiều hơn. Ngươi cũng có công phu này ở đây theo ta rảnh rỗi mài rằng, cũng không như đi yến kinh đem tiêu cái gì hoàng gia hội sợ cho gì đi, cam đoan có thể bắt được không thiếu cá lớn. Nơi đó là ngươi tiểu thúc phụ trách chỗ, làm như thế nào, còn phải xem hắn ý tứ, ta không có quyền hỏi đến." Hướng Vinh chiến thản như nói. Quý Phong lập tức liền không lời có thể nói, hắn hừ một tiếng, "Vấn đạo, không có chuyện gì đi. Vậy ta đi ra." Ta nói xấu. Hướng chiến đột nhiên miệng nở nụ cười nghe nói cái kia trắng nèn cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là yêu nghi ngờ chúng sinh. Nếu như ngươi dùng mỹ nam kế có thể tiếp cận nàng, đem nàng biết đến cái gì cũng moi ra tới, đó cũng coi là là một cái công lớn a. Lan, Quý Phong mắng một tiếng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Thứ 692 chương tin tức tốt chuyện biến hóa, có chút ra ngoài ý định. Nhược Quý Phong nguyên bản dự định một chút toàn bộ đều bị đánh rối loạn. Bất quá, đối với cái này loại biến hóa Quý Phong khước cũng có thể tiếp nhận. Dù sao cố siêu cùng tiểu ảnh đến nhường tiêu vũ viên hòa đồng lôi an toàn lấy được bảo đảm. Đối với cố siêu cùng tiểu ảnh thực lực, Quý Phong vẫn là rất yên tâm chỉ bất qua đối với Trắng Nhện, nhưng phải thay đổi sách lực, vốn là muốn đá đi nàng, bây giờ lại đột nhiên muốn đi bảo hộ nàng, đây thật là xấu. Quý Phong trong lòng trong lúc nhất thời còn không cách nào chuyển biến tới. Bởi vậy, Quý Phong dứt khoát đối với Trắng Nhện sự tình chẳng quan tâm, coi như sự tình trước kia cũng không có phát sinh qua. Trên thực tế, đối với Trắng Nhện, Quý Phong cũng không thống hận nàng. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng Trắng Nhện ân đoán giữa hoàn toàn là hắn chủ động tạo thành, từ cá nhân góc độ tới nói, Trắng Nhện có thống hận hắn lý do, nhưng mà hắn lại không có lý do thống hận Trắng Nhện. Khi thực thay cái góc độ tới muốn, cũng là đích thật là dạng này. Quý Phong cùng hướng vĩnh chiến liên thủ, trực tiếp phá hủy vương triều tổ chức tây hạ phân bộ. Nhường trắng nện cái này tổng quản một chút liền thành quang can tư lệnh, thậm chí có thể còn có khác tổn thất gì, nàng không thống hận Quý Phong mới là lạ. Cho nên Quý Phong liên tiếp mấy ngày cũng chỉ là bình thường bận rộn ở trường học cùng chế dược phân xưởng ở giữa. Đối với trắng nện sự tình, hắn quyền đương không biết. Đến nội những chuyện khác, liền để hướng vĩnh chiến bọn người đi bận rộn. Ban ngày có tấm ảnh nhỏ cùng cố siêu ở phụ cận cảnh vệ, buổi tối lại có tấm ảnh nhỏ tiếp thân làm bạn, không cần nói trắng nện, liền xem như lại đến mấy người, cũng không cách nào thường tổn tới tiêu vũ uyên hòa đồng lôi hai nữ. Mà cũng hoàn toàn giải quyết liêu quý phong nỗi lo về sau, nhường hắn có thể toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại, đồng thời cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỉ bất quá, quý phong cước cũng biết, đây không phải cái gì kế lâu dài, bởi vì tấm ảnh nhỏ cùng cố siêu dù sao cũng là quân nhân nghĩa dịch, hai người đây coi như là thi hành nhiệm vụ, cho nên mới có thể lưu lại quý phong bên người. Nhưng mà, nhiệm vụ nhưng dù sao có kết thúc một ngày kia, đến lúc đó hai người hay là muốn rời đi, tiêu vũ huyên hòa đồng lôi an toàn vẫn là một vấn đề, bây giờ cũng chỉ là tạm thời an toàn thôi, cho nên. Quý Phong âm thầm quyết định, xưởng chế thuốc cấp dưới Bộ An ninh môn là muốn mau sớm thông báo tuyển dụng một nhóm nữ hộ vệ. Bởi vì Bộ An ninh môn tại xưởng chế thuốc bên trong là một cái độc lập bộ môn, cũng là mở cửa bán, có rất nhiều thời điểm đều cần dùng đến nữ tính hộ vệ, cho nên thông báo tuyển dụng một nhóm thân thủ cùng tố chất quá cứng nữ hộ vệ vẫn rất có cần thiết. Quý Phong liền lập tức đem cái này vấn đề ôn hòa tinh thần làm câu thông, tiếp đó chính là chờ đợi tuyển mộ kết quả. Bất quá cái này cũng là không vội vàng được, đối với Quý Phong tới nói, yêu cầu của hắn bảo an, thân thủ nhất định quá cứng, tố chất cũng tương tự phải qua cứng rắn, tốt nhất là xuất ngũ nữ binh hay là giải ngũ cảnh vệ các loại sáu. Thế nhưng là dạng này người, đích xác có chút khó tìm, này cũng cần thời gian. May mắn bây giờ có tấm ảnh nhỏ buổi tiếp, Quý Phong chỉ hy vọng tại tấm ảnh nhỏ cùng cố siêu đám người nhiệm vụ kết thúc phía trước, bản thân có thể tìm được thích hợp nữ hộ vệ. Chỉ có tại bảo đảm Minh Nga Vũ Huyền Hòa đồng nụ hoa đều an toàn điều kiện tiên quyết, Quý Phong mới có thể có đầy đủ thời gian và tinh lực đi làm những chuyện khác, nếu không, tinh lực của hắn sẽ bị phân tán không nói, Tiêu Vũ Huyền Hòa đồng Lôi cũng có thể sẽ chịu đến tập kích, dù sao hắn cũng không thể suốt ngày đồng loạt bồi hai người bọn họ bên người, hai người nói không chừng liền có chút cái gì những chuyện khác muốn tách ra. Tỷ như Tiêu Vũ Huyên muốn về nhà đi xem một chút sáu. Ở thời điểm này, Quý Phong liền phân thân hết cách. Nếu như có thể có một giống tấm ảnh nhỏ cao thủ như vậy, Vũ Huyên hòa lôi lôi nhưng lại an toàn nhiều. Quý Phong có chút chờ mong, nhưng mà dạng này người, thế nhưng là không dễ tìm cho lắm a sáu. Tại Tiêu Vũ Huyên hỏa đồng lôi vấn đề an toàn giải quyết sau đó, Quý Phong liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở chế dược phân xưởng đang chế tạo 53 hào giảm cân thuốc bên trên. Khang Nguyên cái này đắc lực chuyên gia, bây giờ đã đem 53 hào giảm cân thuốc phương thuốc bên trong, rất nhiều thành phần vật thay thế cũng đã tìm được, bây giờ chỉ kém tối hậu nhất loại thành phần, liền có thể chính thức hợp thành dược phẩm đương nhiên tìm được vật thay thế sau đó còn cần trải qua một đoạn thời gian lâm sàng thí nghiệm cùng quan sát. Quý Phong cũng hướng chí nào thỉnh giáo chuyện phương diện này, thế nhưng là chí nào trong kho số liệu sở tổ chữ, cũng là cố định số liệu, đối với cái này loại giảm bất dược hiệu sự tình, nhưng là không có bao nhiêu ghi chép, cho nên Quý Phong cũng chỉ có thể nhường Kha Nguyên tự nghĩ biện pháp. Lúc này cũng chính là nô ra Kha Nguyên tác dụng trọng yếu thời điểm, chỉ có dựa vào Kha Nguyên Na chắc thật bản lĩnh cùng cực kỳ kinh nghiệm phong phú mới có thể làm ra tốt nhất dược phẩm. 6 thời gian trôi qua thật nhanh, trong nấy mắt thời gian một tháng đã qua. Thời gian đã tới lúc tháng 10, lại một lần nghỉ dài hạn bắt đầu. Quý Phong cược là nơi nào cũng không có đi, chỉ là đều ở nhà, khó được hưởng thụ lấy một lần thanh nhàn thời gian. Thực tế thượng, Quý Phong vốn là dự định đi Yên Kinh, tìm tiểu thúc cùng phụ thân đem trắng nhện sự tình hỏi rõ ràng. Nhưng mà cân nhắc đến bây giờ Hướng vinh chiến nơi nào còn không có cái gì tin tức, Quý Phong liền biết chuyện này tiến triển có thể không phải quá tốt, hoặc là bị lực cản quá lớn, hoặc là chính là đối phương quá giả hoạt. Quý Phong liền từ bỏ tính toán của mình, hắn quyết định vẫn là chờ Hướng Vịnh chiến bên kia có tiến triển sau đó, hắn về lại kinh đến lúc đó cũng có thể duy nhất một lần đem sự tình giải quyết tiết kiệm dạng này chạy tới chạy lui, không những mình phiền phước, vũ nguyên hòa đồng nụ hoa cũng đều lo lắng theo. Ba, quý phong tiện tay đem báo chí nhét vào trên bàn trà, nhìn không được rủi rủi con mắt, bất đắc dĩ nói, cái gì hiệu suất, này cũng một tháng, một điểm tiến triển cũng không có, còn nói mình là tinh anh sáu, cố siêu cùng tấm ảnh nhỏ cũng không khỏi cười khổ một tiếng. bọn hắn đều chi đạo quý phong quý phong nói là hướng vinh chiến cùng quân đội ngành tình báo, cứ việc sự thật như thế, nhưng mà bọn hắn lại đều không tiện bình luận cái gì. Ngươi nha. Vẫn là quan tâm điểm ngươi nên quan tâm vấn đề à, mưa nhỏ thế nhưng là tìm ta hoàn trách, nói cái này khai giảng đều một tháng, ngươi một lần cũng không có đi xem qua nàng, nàng cũng mất hứng. Tiêu Vũ Huyên đưa một cái quả táo cho hắn, hé miệng cười nói, "Quý Phong cười ha ha, ai nói ta chưa từng xem qua nàng, chỉ bất quá một tháng này nàng cũng tại huấn luyện quân sự, ta đi nàng không biết tôi. Ngươi đi nhìn nàng, liền muốn để cho nàng biết mới đúng." Đồng Lôi Thúy Thanh nói, "Mưa nhỏ niên linh còn nhỏ, là tiểu hài tử tâm tính, nàng như thế ngưỡng ngộ ngươi người tam ca này." Cho nên cũng rất muốn cho những bạn học khác đều biết, nàng có một cái như vậy thương nàng ca ca, ngươi ngược lại tốt rồi, mỗi lần đi xem nàng cũng trốn ở một bên. Quý Phong thiếu đạo, hảo, trở nên dài dạ kết thúc, nàng Tư Hiến Kinh đã trở về, ta liền đi nàng trong lớp nhìn nàng. Liên hợp đại học Tân Sinh khai giảng, Quý Mưa nhỏ cũng xưng là liên hợp đại học một cái sinh viên đại học năm nhất, chỉ bất quá, toàn bộ tháng 9 các nàng đều ở đây huấn luyện quân sự, Quý Phong cũng nghĩ nhường Mưa nhỏ nhu nhược kia tính cách trở nên kiên cường một chút, cũng không có trực tiếp đi xem nàng, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà trêu đến nha đầu này thương tâm. Đúng, Lưu Hâm bên đó như thế nào? Quý Phong quay đầu vấn đạo, Tiên sinh, đội trưởng bọn hắn tạm thời còn không có gì phát hiện, trước mắt mục tiêu sinh hoạt hết sức quy luật, ngoại trừ Lão sư trong trường cùng học sinh bên ngoài, gần như không cùng các bất luận kẻ nào tiếp xúc, nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Cố Siêu lập tức trả lời, Quý Phong liền gật đầu, cười nói, xem ra nàng thật đúng là có thể bảo trì bình thản, yên tâm đi, chỉ cần là hồ ly, cái đuôi lại luôn là sẽ lộ ra tới. Hướng hồ, liền xem như nàng không lộ ra sơ hở gì, một khi hướng vĩnh chiến bên kia có tiến triển gì, nàng chạy không được đi. Lưu Hâm cùng hồi ức hai người bọn họ phụ trách giám thị cùng bảo hộ trắng để cho tiện hành động. Hai người đều ở đây trường học bảo vệ khoa làm cảnh vệ, mỗi ngày đều nếu không thì định thời gian ở trong trường học tuần tra, cũng là vừa vẫn thích hợp giám thị. Bởi vậy, Trẫm Niệm ở trong trường học nhất cử nhất động cơ hồ cũng không chạy khỏi hai người mắt, hơn nữa, hai người cũng sẽ định kỳ đem siêu tập được tin tức thông qua cố siêu cùng Quý Phong tiến hành giao lưu, để Quý Phong có thể chế định thích hợp kế hoạch, tiến tới khai thác thích hợp nhất hành động. Trẫm Niệm ở trong trường học sinh hoạt như thế quy luật, ngược lại có chút già Quý Phong đợt trước. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn không thể xác định trắng mệnh đến cùng có phải hay không cái kia Tây Hạ thủ lĩnh, nhưng mà có một chút Quý Phong khước là có thể khẳng định, đó chính là chẳng lệnh đối với Tiêu Vũ Huyên có địch ý, đối với mình đồng dạng cũng là dạng này, thậm chí địch ý càng đậm. Dạng này người, giữ lại từ đầu đến cuối sẽ để cho hắn có chỗ cố kỵ, Lưu Hâm cùng trở về nghỉ trong trường học thời khắc giám thị, ngược lại là nhượng Quý Phong yên tâm không thiếu. Đinh 6. Ngay tại Quý Phong trầm tư thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, hắn cầm điện thoại lên xem xét, nhưng là Khang Nguyên đánh tới. Quý Phong Tiếu lấy nhận nghe điện thoại, "Ta là Quý Phong, cô phụ, có chuyện gì?" Dựa theo bối phận, Khang Nguyên là hồng cô trợ phụ, vậy cũng là Quý Phong cô phụ, cho nên Quý Phong mỗi lần đều sẽ lấy cái chức vị này để gọi Khang Nguyên nhưng mà Khang Nguyên nhưng là có chút xấu hổ, hắn nói: "Lão bản, ngươi kêu ta lão Khang là được rồi 6. "Lão bản, đại hỉ tin đâu?" "Cái gì tin vui?" Quý Phong khẽ giật mình. "Ngươi nói cái kia 53 hảo cân thuốc, tất cả thay thế thành phần ta đều đã tìm đủ, hôm nay đã có thể hợp thành, sau đó liền có thể bắt đầu làm lâm sàng thí nghiệm." Khang Nguyên kích động nói. Quý Phong cũng là vui mừng, thương phấn vận đạo, chừng nào thì bắt đầu thí nghiệm? Tùy thời cũng có thể, ta liền là trước tiên đánh điện thoại tới nói cho ngươi một chút, chúng ta bây giờ ngay tại chuẩn bị hợp thành dược phẩm sự tình." Khang Nguyên kích động nói, "Lão bản, Căn cứ vào bước đầu suy đoán, chúng ta tìm được thay thế thành phần hợp thành dược phẩm sau đó sẽ không có bất kỳ vấn đề an toàn, hơn nữa dược hiệu mặc dù không bằng lão bản ngươi cho phần kia phương thuốc, nhưng so với trên thị trường đồng loại sản phẩm, hiệu quả khẳng định muốn tốt hơn nhiều. Hảo. Quý Phong cũng là cao hứng liên tục gật đầu, vậy ta bây giờ liền đi qua, nếu quả như thật thành công, buổi tối hôm nay liền cho các ngươi phòng thí nghiệm toàn thể nhân viên mở hội chúc mừng. 3. Cúp điện thoại, Quý Phong cười ha ha một tiếng, Vũ Huyên, lôi lôi, giảm cân thuốc vật thay thế hẳn là đi ra, Khang Nguyên thành công 6. Ta bây giờ muốn đi sưởng chế thuốc một chuyến, các ngươi có đi hay không? Ta thì không đi được, loại chuyện này ta cũng không hiểu sáu. Vũ Huyên tỷ, đi hay không? Đồng Lôi Thúy Thanh vấn đạo. Tiểu Vũ Huyên cũng lắc đầu. Quý Phong cười ha ha một tiếng, tốt lắm, đã các ngươi cũng không nguyện ý đi, vậy ta chỉ có một người đi hưởng thụ loại này khoái hoạt. Thứ 693 chương thay lại phẩm la bản, đây chính là ta nói tới 53 hảo giảm cân thuốc thay đại phẩm. Bay lên chế dược phân xưởng trong phòng thí nghiệm, Khang Nguyên chỉ vào trên đài thí nghiệm một bình nhỏ bột màu trắng. Hương Phấn nói, căn cứ vào thành phần trong đó cùng dược tính phân tích, loại thuốc này hoàn toàn có thể thay thế 53 hào giảm cân thuốc bộ phận công năng. Chỉ bất quá, chân chính cùng 53 hào giảm cân thuốc so sánh, bao nhiêu còn có chút tranh lệch. Quý Phong Tiếu Đạo, cô phụ, ngươi trực tiếp bảo ta Tiểu Phong là được rồi, tuyệt đối đừng cứ gọi láo bản, ta không đảm đương nổi à? Vậy làm sao có thể thực hiện được đâu? Khang Nguyên khoát tay chặn lại, Đạo, đây là công ty, cũng không phải trong nhà, không thể gọi vậy. Nếu không, vậy còn không lộn xộn. Quý Phong liền cười khổ gật gật đầu, Khang Nguyên cố chấp lúc trước hắn cũng là kiến thức qua. Tự nhiên biết, nếu như tại dạng này về vấn đề cùng hắn tranh trước, cái kia e rằng một mực tranh đến trời tối cũng không có một kết quả. Cho nên trong vấn đề này, Quý Phong lựa chọn sáng suốt lưu bước. "Tốt à, cô phụ, cái này thay đại phẩm cùng 53 hào giảm cân thuốc so sánh, tại giảm cân phương diện, hiệu quả cơ hồ hoàn toàn tương tự, cũng có thể khiến cho mỡ nhận được thiêu đốt, phóng xuất ra năng lượng, khiến cho cơ thể gầy đi. Hơn nữa đối với cơ thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, hoàn toàn có thể nói là vô hại dược phẩm." Khang Nguyên Hưng phân nói, "Chỉ là, tại mỡ thiêu đốt sau đó, hai loại tác dụng của dược vật nhưng có chút bất đồng rồi. Là như thế nào khác biệt pháp?" Quý Phong lập tức vấn đạo. Hắn nhất định phải hiểu rõ ràng loại này mới ra dược vật, đến tuột cùng có cái gì đặc điểm, mặc dù đang quốc nội vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường, dược vật thị trường đều hỗn loạn có coi, để cho người ta nhìn thấy mà giận mình, nhưng mà Quý Phong khước không muốn làm một thành viên trong đó. Hắn phải làm là chân chính vô hại sản phẩm, chỉ có dạng này mới đúng nổi lương tâm của mình. Nếu vì muốn che giấu mình bí mật, mà khiến cho mọi người ăn có hại dược vật, vậy hắn tình nguyện không làm chuyện này, hoặc trực tiếp liền sinh sản 53 hảo giảm cân thuốc, cho dù là bại lộ, cũng so tổn hại những người khác muốn tốt hơn nhiều. Người cổ đại võ lâm Đem tổn hại người của giang hồ trở thành đại ma đầu, trở thành bại hoại, kỳ thực tại Quý Phong xem ra, bất kỳ nguy hại gì người khác, cũng là bại hoại, cũng là lớn ma đầu. 53 hào giảm cân thuốc, tại mở Thiêu Đốt sau đó, sẽ khiến cho trong đó thiêu đốt năng lượng có thể chuyển hóa làm tự thân năng lượng tồn trữ đứng lên, dùng để tẩm bổ cơ thể, khiến người ta cơ thể càng cường trắng hơn. Khang Nguyên giải thích tất kẽ, thế nhưng là, chúng ta nghiên cứu ra loại này thay đại phẩm, tại mở Thiêu Đốt sau đó, chỉ có thể khiến cho những năng lượng này lấy phương thức của hán tử trong thân thể bài xuất tới 6. Theo lý thuyết, 53 hào giảm cân thuốc dùng qua phía sau, người thân thể sẽ gợi đi nhưng mà cơ thể ngược lại sẽ càng thêm cường trắng. Thế nhưng là chúng ta loại này thay đại phẩm nếu như ăn vào mà nói người cũng tương tự sẽ gầy đi, nhưng mà người sẽ không liền cường trắng. Nếu như dùng quá lượng có thể còn có thể khiến người ta trở nên hơi có chút suy yếu. Đây chính là thay đại phẩm khuyết điểm lớn nhất. Thì ra là như thế 6. Quý Phong Vi khẽ gật đầu, chấm ngâm phút chốc mới lên tiếng. Theo lý thuyết chúng ta nghiên cứu ra loại này thay đại phẩm nếu như bình thường dùng với thân thể người sẽ không sinh ra tổn hại, nhưng nếu là quá lượng phục dụng như vậy thì sẽ khiến người suy yếu, là thế này phải không? Không sai. Khang Nguyên gật gật đầu nói. Thật sự một điểm ảnh hưởng cũng không có sao? Quý Phong nhíu mày vấn đạo, thay đại phẩm dù sao cũng là thay đại phẩm, không có khả năng một điểm ảnh hưởng cũng không có a. Bởi vì cái gọi là là thuốc có 3 phần độc, không có thuốc gì phẩm là hoàn toàn vô hại, trừ phi là hợp thành dược phẩm nguyên liệu bản thân liền là tuyệt đối vô hại nguyên liệu, nhưng mà ta muốn, tại chúng ta cái này cổ thượng, e rằng còn không có dạng này nguyên liệu tồn tại a. Khang Nguyên khẽ lắc đầu, "Đạo, lão bản, kỳ thực không cần nói chúng ta thay đại phẩm, vẹn vẹn chỉ là ngươi cho tấm kia phương thuốc, chính là 53 hào giảm cân thuốc, từ trên nguyên lý tới nói, với thân thể người đều cũng có làm hại." Dù sao đây là cưỡng ép tiêu đốt mỡ, nhất định sẽ có hại. Cho nên, thì càng không cần phải nói chúng ta nghiên cứu ra thay lại phẩm. Nếu là dạng này, vậy ngươi còn nói hoàn toàn không hại? Quý Phong lập tức có chút không vui, cô phụ, sản phẩm có vấn đề, cái này không trọng yếu, có vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể không xin sản đi. Tiền kiếm nhiều hoặc thiếu, đây không phải cái gì sống còn vấn đề, có thể hay không cho người khác tạo thành tổn hại, lúc này mới trọng yếu. Cho nên trên một điểm này, ngươi cũng không thể gạt ta. Khang Nguyên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, lão bản, biết ta vì cái gì một mực lưu tại nơi này đi theo người sao? Vì cái gì? Quý Phong vấn đạo. Cũng bởi vì ngươi một mực kiên trì đối đầu nhân thể vô hại dược vật, mà không giống như là những cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa, chỉ cần là có thể kiếm tiền, cho dù là độc dược đều làm, đây mới là ta nguyện ý lưu lại nguyên nhân." Khang Nguyên khẽ cười nói, "Ta chỉ là dựa vào lương tâm làm việc thôi." Quý Phong khoát tay áo. Khang Nguyên cười nói, "Lão bản, kỳ thực người khó nắm chắc nhất chính là lương tâm, bởi vì này loại đồ vật rất dễ dàng liền bị chủ nhân của nó cho mượn đứng lên." Quý Phong lập tức bật cười, nhịn không được gật đầu một cái, hắn nhưng là nghĩ không ra, Khang Nguyên cái này đần độn phần tử trí thức. Thuần thủy nhân viên kỹ thuật lại còn có thể nói ra như thế có thâm ý mà nói. Lão bản nói rất đúng. Khang Nguyên đột nhiên nói, vô luận là 53 hào giảm cân thuốc, vẫn là chúng ta mới nghiên cứu chế ra loại này thay đại phẩm, với thân thể người đều cũng có làm hại. Cưỡng ép tiêu thuốc mỡ, nhất định sẽ tổn hại thân thể con người khỏe mạnh. Bất quá, lão bản ngươi có thể quên đi, nhân thể kỳ thực là một loại mười phần kỳ diệu đồ vật, kỳ diệu đến để cho người ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái tiêu kêu nhìn như có hại nhân tố, trên cơ thể người sau khi uống, ngược lại trở nên đã không còn hại. Lời này nói thế nào? Quý Phong Kỳ Đạo Khang Nguyên giải thích nói, lão bản, ngươi nên biết, mỗi người cơ thể đều có lọc năng lực, liền giống với trong cơ thể con người có kháng thể, nếu có virus xâm lấn, có phải hay không với thân thể người có hại? Thế nhưng là cũng bởi vì kháng thể tác dụng, khiến người ta thể căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Ý của ngươi là nói 653 hào giảm cân thuốc cùng chúng ta nghiên chế thay đại phẩm, mặc dù nhìn như có hại, nhưng đã đến người thân thể bên trong sau đó, nhưng lại bị nhân thể lọc, cho nên cuối cùng kết quả là với thân thể người căn bản một điểm tổn hại cũng không có, có phải hay không ý tứ này? Quý Phong lập tức Minh Bạch Khang Nguyên mà nói, không khỏi vấn đạo, không sai, chính là ý này. Thang Nguyên lập tức gật gật đầu, nói: Virus xâm lấn, có kháng thể bảo hộ. Sau một phen chiến đấu, cuối cùng lại là kháng thể thắng được. Mà chúng ta nghiên chế dược vật, tại cưỡng ép thiêu đốt nhân thể mỡ đồng thời, sẽ đối với nhân thể tạo thành tổn hại. Thế nhưng là thiêu đốt mỡ sinh ra năng lượng, thì sẽ bù đắp nhân thể bị loại này tổn hại. Bởi vậy kết quả sau cùng chính là vô hại. Thì ra là như thế A 6 Quý Phong lập tức bình tĩnh, nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, dạng này rất tốt. Lão bản, kỳ thực 53 hảo giảm cân thuốc cùng chúng ta nghiên chế thay lại phẩm, khác nhau lớn nhất là ở chỗ, cái trước thiêu đốt mỡ sinh ra năng lượng có thể để người ta thể toàn bộ hấp thu dạng này chẳng những bổ sung nhân thể bị tổn thương hơn nữa còn có thể cường tráng nhân thể mà cái sau nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng bù đắp nhân thể sát thương nhận vào còn dư lại năng lượng đều sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể đây mới là cả hai lớn nhất khác biệt khang nguyên nói không có tổn hại liền tốt không có tổn hại liền tốt ta quý phong cao hướng gật gật đầu đạo như vậy thì rất tốt ta lão bản vẫn luôn kiên trì muốn làm với thân thể người vô hại dữ vật chúng ta dưới đấy những người này như thế nào dám làm loạn khang nguyên cười nói có đôi lời gọi là thượng bất chính hạ tất loạn thế nhưng là trong mắt của ta Chúng ta cái này kêu là làm, phía trên đi phải đàng, phía dưới đứng phải thẳng." Quý Phong cười ha ha một tiếng, "Cô phụ, ngươi đây chính là đang quay đỉ bợ dạng này cũng không tốt." Hai người lập tức cười ha hả. Sau một lát, Quý Phong lại hỏi, "Cô phụ, bây giờ dược phẩm đã nghiên chế ra được, lúc nào có thể tiến hành lâm dường thí nghiệm?" Nó thực hiện tại liền có thể tiến hành lâm dường thí nghiệm để thu thập số liệu. Khang Nguyên cười nói, "Thí nghiệm cũng rất đơn giản, cũng rất thuận tiện, chỉ cần chia làm hai bước là được rồi, bước đầu tiên là mua một chút heo, tại trên người của bọn nó thí nghiệm, tại xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó, lại tiến hành lâm dưỡng thí nghiệm là được rồi." bao lâu có thể lên thành phố? Quý Phong vấn đạo, chỉ cần lão bản đem đủ loại thủ tục chạy tới, lại thân thỉnh được quyền, tùy thời cũng có thể đưa ra thị trường. Khang Nguyên nói, nhanh như vậy? Quý Phong lập tức lấy làm kinh hãi, không phải nói một loại dược vật từ nghiên cứu chế tạo đến đưa ra thị trường, ít nhất đều cần mấy năm thí nghiệm thời gian sao? Chúng ta đây có phải hay không là quá mức thảo suất một chút? Không thể nói như vậy, bởi vì lúc trước ngươi đã cho ra 53 hào giảm cân thuốc đủ loại thí nghiệm số liệu, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, thay đại phẩm là thoát thai từ 53 hào giảm cân thuốc chỉ cần so sánh hai loại dược vật thí nghiệm số liệu, tiếp đó tính toán ra cách dùng, liều dùng mấy cái cần thiết phải chú ý phương diện, những thứ khác cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Khang Nguyên cười nói: "Lão bản, ngươi cứ yên tâm đi, ta thế nhưng là sẽ không cầm đầu của mình bỏ dởn. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta còn có thể sống sót." Quý Phong Như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "Đạo, như vậy đi, các ngươi trước tiên tiến hành lâm dường thí nghiệm, cần gì liền cùng ta nói, hết thảy đều thành quen, sẽ cân nhắc quyết định đưa ra thị trường vấn đề." "Lão bản, ta ngược lại thật ra thật có sự tình muốn ngươi hỗ trợ, chính là lâm sàng thí nghiệm bệnh viện lựa chọn vấn đề." Khang Nguyên nói: Vậy xưởng chế thuốc đều sẽ có phòng thí nghiệm của mình, tìm kiếm loại kia nguyện ý thí nghiệm thuốc nhân, hay là cùng một ít cỡ lớn bệnh viện hợp tác, nhưng mà, chúng ta bây giờ một không có thông báo tuyển dụng thí nghiệm thuốc người tư cách, hay không cùng bất luận cái gì bệnh viện hợp tác, muốn tiến hành lâm dường thí nghiệm, có phải hay không có chút xấu. Nhiều ít vẫn là có chút khó khăn. Quý Phong khẽ giật mình, chợt cười nói, vấn đề này dễ giải quyết, giao cho ta là được rồi. Cái này đích xác không tính là vấn đề, không nói đến bây giờ bay lên chế dược tổng xưởng đang cùng Thiên Diệu tập đoàn hợp tác, không biết có bao nhiêu bệnh viện muốn xí vào, vẻn vẹn chỉ là bay lên nhà máy chế thuốc khối này lệnh bài cũng đủ để tìm được rất nhiều nhà hợp tác bệnh viện. Huống chi, Quý Phong cũng biết mọi thứ không muốn ăn một mình đạo lý, cùng bệnh viện hợp tác cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Điểm này liền xem như Khang Nguyên không nói, Quý Phong cũng dự định làm như vậy. Bởi vì thay đại phẩm mở rộng, liền muốn trước tiên từ bệnh viện bắt đầu. Thứ 694 chương giảm cân phấn lao bản, cho chúng ta vật thay thế trước tiên đặt tên a. Khang Nguyên cười nói, ngươi ngược lại là thật tự tin a. Quý Phong vi mỉm cười một cái, cái này còn không có lâm sàng thí nghiệm, đã cảm thấy nhất định vượt qua kiểm tra rồi. Ha <cười> ha <cười> cũng được, liền theo Khang Nguyên giảm cân thuốc hay là kháng Nguyên giảm cân bao con động các loại tên a lão bản cái này xấu Khang Nguyên như thế nào cũng không có nghĩ đến Quý Phong thế mà lại dùng tên của hắn đến cho giảm cân thuốc tiến hành mệnh danh hắn nhưng là rất rõ ràng một khi loại này giảm cân thuốc đẩy hướng thị trường chỉ cần mở rộng đắc lực cái kia lượng tiêu thụ chi hòa bạo tuyệt đối không phải là vậy vật phẩm chăm sóc sức khỏe giảm cân thuốc có thể so sánh được có thể dùng tên của mình mệnh danh đây tuyệt đối là một loại to lớn vinh dự nhìn thấy Khang Nguyên cái kia bộ dáng kích động Quý Phong bất cấm cười nói cô phụ Dương vật này là ngải khổ cực niên cứu chế ra gọi cái tên này chuyện đương nhiên hơn nữa danh chính ngôn thuận. Hảo, hảo. Khang Nguyên liên tục gật đầu, loại này thuốc thích hợp nhất làm thành bột phấn hướng về phía uống, liền kêu Khang Nguyên giảm cân phấn, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, không có vấn đề. Quý Phong tiếu một chút một chút đầu, có thể dùng một cái dược vật tên Liền để Khang Nguyên người chuyên gian này tự tâm tháp địa, hắn nhưng là cầu còn không được đâu. Trước tiên cứ như vậy đi, cô phụ, ngươi làm rất tốt, thế nhưng là giúp ta đại ân a. Quý Phong nói nghiêm túc, cô phụ, ta quyết định cho ngươi một thành cổ phần danh nghĩa, ta là chỉ chúng ta cho ở cái này chế dược phân xưởng, mặc dù cái này một thành tiền cổ rất ít, nhưng mà dù sao cũng là của ta một điểm tâm ý sáu. Đây là Quý Phong sớm đã có ý niệm, muốn đem tất cả ngành chủ yếu người phụ trách, chỉ cần là thực tỉnh vị xưởng chế thuốc công tác, đều sẽ cho cổ phần danh nghĩa, chỉ có đem bọn hắn chói đến cùng một chỗ, mới có đầy đủ năng lượng tán phát ra, xưởng chế thuốc mới có thể càng lai like việc mở rộng. Ai ngờ, Khang Nguyên nhưng là lắc đầu liên tục, "Đạo, không không không, lão bản, ngươi ngàn vạn lần không cần như vậy, ta bây giờ cầm tiền lương đã quá cao, cũng không thể lại muốn cổ phần danh nghĩa." "Cô phụ, ngươi cũng không nên từ chối, hồng cô nơi đó cũng cần dùng tiền, trong nhà cũng cần, Giang Châu tiêu phí cao như vậy, ngươi chút tiền lương kia chưa hàn đủ." Quý Phong thiếu lấy khoát tay áo, "Đạo mặt khác, cái này cũng là ngươi nên được, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nghiên cứu ra 53 hào giảm cân thuốc vật thay thế, ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua công lao à? Khang Nguyên còn muốn lên tiếng, Quý Phong khoát tay chặn lại, quyết định như vậy đi. Cô phụ, các ngươi hiện dành thời gian tiến hành lâm sàng thí nghiệm, hợp tác bệnh viện ta tới liên hệ. Khang Nguyên chỉ có thể gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm kích vô cùng. Đi. Quý Phong thiếu nói, cái này Quý gia mấy đứa nhỏ, cũng liền Quý Phong mấy người bọn hắn huynh đệ tương đối nặng tình nghĩa, A dòng thứ những tiểu tử kia sáu. Nhìn xem Quý Phong lái xe rời đi, Khang Nguyên không khỏi nói thầm một tiếng, khe lắc đầu. Nhớ tới trước kia trải qua những chuyện kia, hắn liền tự giễu nợ nụ cười. Sáu. Bởi vì công tác tại Giang Châu, tại Quý Phong dưới sự giúp đỡ, Khang Nguyên thê tử Quý Đỏ Thắm cùng hai đứa bé đều đi tới Giang Châu, mà đi tới Giang Châu mấy ngày này, nhưng là bọn hắn qua vui vẻ nhất. Không có ai nữa đối bọn hắn trằm chọc khiêu khích, cũng không có ai cố ý khi dễ bọn họ hai đứa bé, đây hết thảy đều để bọn hắn cực kỳ thỏa mãn. Mà bây giờ, Quý Phong lại cho Khang Nguyên một thành cổ phần danh nghĩa, mặc dù bây giờ còn không có xử lý thủ tục, nhưng mà Quý Phong đã nói, tự nhiên là sẽ không đổi ý, Khang Nguyên trong lòng cảm thấy cao hứng. Ban đêm, Khang Nguyên tan tầm về nhà nhà của hắn tại nhà máy chế thuốc công nhân viên chức ký túc xá ở đây mặc dù phòng ở có chút cũ kỹ nhưng mà ở lại hết sức thoải mái hơn nữa rất thanh tĩnh Khang Nguyên người một nhà đều hết sức ưa thích ở đây lão Khang tại sao lại làm muộn như vậy mỗi ngày đều sớm như vậy ra về muộn công việc của ngươi cứ như vậy vội vàng Khang Nguyên lúc về đến nhà đã sắp đến 10 điểm quý đỏ thắm một bên cho lão công đem thức ăn từ trong nồi bưng ra một phương diện nhưng trong lòng có chút không thoải mái Tiểu Phong cũng thật là nếu như hắn không vui tiếp thu ngươi hoàn toàn có thể theo ta nói rõ cần gì phải như thế để cho ngươi bận rộn đây không phải bắt người không làm người nhìn đi nói cái gì đó. Khang Nguyên đốn thì nhất trừng mắt, ngươi quên chúng ta trước đó qua là cái gì thời gian? Có thể tới Giang Châu có một phần tiền lương không thấp công tác, thu vào ổn định, hai từ hộ khẩu cùng thủ tục nhập học đều giải quyết, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Quý Đỏ thắm cũng có chút ngượng ngùng, chỉ nói, ta đây không lo lắng thân thể của ngươi đi, mỗi ngày đều là buổi sáng năm, 6 điểm liền đi ra ngoài, buổi tối 11, 12 điểm mới trở về, liền xem như làm bằng sắt cơ thể cũng không chịu đựng nổi a có phải hay không Quý Phong để cho ngươi mỗi ngày như thế làm thêm giờ. Đây là ta tự nguyện, Quý Phong thường xuyên mấy ngày cũng không tới xưởng chế thuốc một chuyến, hắn nào biết ta lúc làm việc là cái dạng gì. Khang Nguyên nói, nhân gia giúp ta tìm công tác, thiểu Lôi cũng cho ngươi tìm một phần thanh nhàn tiền lương lại không thấp công tác, ngươi còn có cái gì có thể ván trách? Vậy ngươi cũng không thể liều mạng như vậy công tác a, cơ thể từ bỏ. Quý đỏ thắm đoán giận nói, đây không phải thời kỳ mấu chốt đi, bây giờ đang đứng ở Tân Dược Lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, chờ thí nghiệm xong, công việc của ta cũng liền buông lỏng. Khang Nguyên cười nói, không phải đã sớm giải thích cho ngươi sao? Ai? Quý đỏ thám ngồi ở bên cạnh, không khỏi khẽ lắc đầu. Đạo, ngươi nói người này à cũng liền kỳ quái. Trước đó tại Yến Kinh thời điểm bị người xem thường, liền nghĩ, rời đi Yến Kinh, tìm an ổn công tác. Dù là tiền lương thấp một chút, vội vàng một chút, cũng không, cái gọi là. Nhưng là bây giờ gặp lại ngươi mệt mỏi như vậy, trong lòng ta ngay cả có chút không thoải mái. Khang Nguyên cười nói, rất nhanh thì tốt rồi. Nhanh chóng làm xong a. Quý Đỏ thám nói, ngày mai ta cũng tìm Quý Phong nói một chút, nhường hắn lại tìm mấy người, giúp ngươi chia sẻ một chút, không thể chỉ là ngươi một người vội vàng a. Có thể a, ngươi đi tìm hắn a, nhường hắn hỗ trợ tìm người cho ta chia sẻ công tác xấu. Khang Nguyên hừ một tiếng, vậy dạng này mà nói, ta cái kia một thành kiến cố, cũng muốn phân cho người ta. Cái gì? Quý Đỏ thám đốn thì nhất kinh, lão Khang Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta mới vừa nói, Quý Phong chính là nhìn ta công tác khổ cực, cho ta chế dược phân sưởng một thành tiên cố, Ngươi muốn đem cái này phân cho người khác? Khang Nguyên mặc dù thất thần, nhưng mà người cũng không ngu ngốc. Nếu không, hắn cũng sẽ không tại ý dược lĩnh vực lấy được nhất định thành tựu. đương nhiên không được. Quý đỏ thám lập tức nói, trận mặt mày hớn hở, đạo, nguyên lai tiểu phong cũng không tệ lắm, biết ngươi khổ cực. Ân, chúng ta không có nhìn lầm người xấu. Hiện tại không có ý định đi tìm hắn tính sổ. Khang Nguyên vấn đạo, không đi không đi, nhân gia đều như thế đủ ý tứ, chúng ta còn thế nào song đi tìm hắn? Đây không phải là chính mình cho mình khó coi sao? Quý đỏ thám vui vẻ ra mà nói, lão khang ngươi cũng thật là, quý phong cho ngươi một thành kiện gỗ, vậy ngươi cũng nên sớm một chút nói với ta à? Nhà chúng ta bây giờ mặc dù ăn mặc chi tiêu đều có thể, nhưng mà thời gian qua cũng coi như là căng thẳng, giang châu tiêu phí thật sự là quá cao. Bây giờ có cái này một thành kiện gỗ, nhưng là tốt hơn nhiều. Quý đỏ thám mặc dù không biết cái này một thành kiện cố trị giá bao nhiêu tiền, nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút nhà máy chế thuốc quy mô cũng cần phải biết, cái này một thành kiện gỗ chắc chắn đáng giá không ít tiền. Quý đỏ thám thế nhưng là hài lòng cực kỳ nhìn thấy lao bà cái kia cao hứng mặt mày hớn hở bộ dáng, Khang Nguyên không khỏi mỉm cười lắc đầu. hắn biết rõ, lao bà mặc dù tâm địa thiệt lương, làm người cũng trung thực khiêm tốn, thế nhưng là đối với tiền tài nhìn tương đối nặng, cái này có lẽ cũng là trước đó sinh hoạt khốn khổ, khiến cho nàng đã biến thành bộ dáng bây giờ a suy nghĩ một chút cuộc sống trước kia, thật đúng là đó nàng. Khang Nguyên trong lòng không khỏi đối với Quý Phong cảm kích và phần nếu như không phải Quý Phong để chính mình một cái, bây giờ chính mình người một nhà có thể còn sinh hoạt tại khốn khổ bên trong a quý đỏ thắm cái kia cao hứng bộ dáng, nhường khang Nguyên đối với Quý Phong càng thêm khăng khăng một mực. giống bọn hắn kỹ thuật như vậy nhân viên cùng phần tử trí thức. Đối với tiền tài nhìn cũng không phải quá nặng, thế nhưng là, nếu như bọn hắn biết kim tiền chân quý, lại thêm bọn hắn cái kia ngay thẳng mà đơn thuần tính cách, tất nhiên sẽ có ơn tân báo. Khang Nguyên chính là như thế. 6. Quý Phong cứ phải không biết, mình muốn mua chuộc lòng người cử động, sẽ lấy được cỡ nào phong phú thành quả. Kể từ sau ngày đó, Khang Nguyên làm việc đơn giản giống như là liệu mạng đồng dạng, chỉ là tại heo trên thân làm thí nghiệm, liền liên tục làm bảy, 800 đầu, phía trên này chi phí liền ước chừng đạt đến gần tới 10 vạn. Quý Phong lúc đó đối với tiền cũng không quá đau lòng, nhưng mà hắn cũng rất tò kỳ, vì cái gì rất nhiều thí nghiệm cũng là tại heo trên thân làm mà không phải tại cái khác động vật tỉ như chuột bạch trên thân làm. Khang Nguyên trả lời thỏa mãn Liêu Quý Phong lòng hiếu kỳ, "Ngươi lai, like, căn cứ vào Khang Nguyên nói tới, tại tất cả động vật bên trong, thể chất phương diện cùng nhân loại nhất là tương tự, cũng không phải con khỉ, là các loại động vật linh trưởng, mà là heo." Đáp án này ít nhiều có chút trớ trọc, nhưng Quý Phong nhịn không được cười lên. Rất nhiều người đang mắng người khác thời điểm, đều thích dùng heo tới làm ví dụ, đem heo biếng không đáng một đồng, thậm chí là dơ bẩn, ngu xuẩn, người biếng đại danh từ. Thì như nói, ngươi dần cùng như heo. Hết ăn lại nằm, cùng heo tự như, ăn no rồi đi nằm ngủ. Nhất định chính là một con lợn, sáu. Ví dụ như vậy, thật sự là nhiều vô số kể, nhưng mà thế mà không có mấy người biết, theo thế mà tại thể chất bên trên cùng nhân loại tối tương cận, đây thật là sáu. Bất quá, cái này tràn ngập trâm chọc ý nghĩa đáp án, cũng chỉ là Khang Nguyên giảm cân phấn lâm sàng trong quá trình thí nghiệm một cái khúc nhạc dạo ngắn, tại heo trên thân làm xong lâm sàng thí nghiệm, Khang Nguyên lại đối dựng lên Khang Nguyên giảm cân phấn cùng 53 hào giảm cân thuốc các hạng số liệu sau đó, đưa ra kết luận: Khang Nguyên giảm cân phấn dược hiệu, hoàn toàn phù hợp hiệu quả dự chủ Theo lý thuyết, Khang Nguyên giảm cân phấn thật sự với thân thể người vô hại. Nhưng mà, vì lý do an toàn Quý Phong vẫn cảm thấy muốn tại trên giường bệnh dùng thử một đoạn thời gian, bảo đảm không xuất hiện vấn đề gì mới có thể chân chính mặt thành phố. Quốc nội vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường chi hỗn loạn, thật sự là để cho người ta nhấc lên đầu cũng lớn. kỳ thực không chỉ là vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường, những cái kia thực phẩm cùng dược phẩm cùng với khác một ít sản phẩm nhưng phạm là liên lụy đến thân thể con người đều đơn giản khó coi. Dân chúng đã sớm bị những vật này cho chơi đùa tinh bỉ lừa tận, thậm chí không biết nên đi tin tưởng ai. Lúc này nếu như một khi bị tuôn ra vấn đề, nhãn hiệu này tuyệt đối sẽ không gượng dậy nổi, trừ phi là phía trên cố ý có người bao che. 695ương binh tới tướng đỡ bởi vậy quý phong nhất định phải bảo đảm Khang nguyên giảm cân phấn tại mặt thành phố sau đó tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì một chút xíu vấn đề cũng không thể ra mà muốn có dạng này cam đoan nhất định phải tại phỏng vấn phía trước không sợ người khác làm phiền làm thí nghiệm Lâm sàng thí nghiệm cũng tốt số liệu so sánh cũng được đều phải lần lượt làm hơn nữa mỗi một lần cũng không thể có chút nào qua loa sơ suất trên thực tế bây giờ quý phong tuyệt không gấp áp Khang nguyên giảm cân mặt phấn thành phố sau đó cái tiêu nóng này chẳng diện bây giờ cơ hồ đã có thể đoán trước đến, đến rồi có mấy nhà bệnh viện làm mở rộng bình này tin tưởng nguồn tiêu thụ tuyệt đối không thành vấn đề Cho nên, Quý Phong chính là có kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì cái gọi là chuyện tốt không sợ chờ đi. Đang chờ đợi Khang Nguyên giảm cân phân lâm sàng thí nghiệm kết quả quá trình bên trong, Quý Phong càng chú ý, vẫn là trốn ở liên hợp đại học làm lao sư trắng nhện, cùng với hướng Vĩnh Chiến bên kia tiến triển tình huống. Mặc dù nói mặt ngoài coi như trắng nhện không tồn tại, nhưng thực tế thượng, người nữ nhân này tồn tại từ đầu đến cuối cũng là một cái phiền toái, có thể thoát khỏi, Quý Phong kia thật là cầu còn không được. Nhưng mà, nữ nhân này tựa hồ cũng là đã quên tự mình tới đến liên hợp đại học mục đích tự như, cứ như vậy an an ổn ổn làm lao sư của nàng, trừ cái đó ra, thế mà không có một chút gì động nhìn lại không quá bình thường. Quý Phong thức là biết, xem trọng Lai like Việt bình thường, kỳ thực thì càng không bình thường. Trắng nện cái này hư hư thực thực Tây Hạ thủ lãnh nữ nhân, nhất định là đang tại chờ đợi cơ hội thích hợp, hay là đang làm kế hoạch nào đó, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Càng nhượng Quý Phong kinh ngạc, vẫn là Tiêu Vũ Huyên nói cho hắn biết một tin tức. Quý Phong, hôm nay Trắng nện đột nhiên tới tìm ta. Tiêu Vũ Huyên đột nhiên nói. Kẹt kẹt. Đang lái xe Quý Phong đột nhiên dừng ngay, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ngồi ở hàng sau ngồi Tiêu Vũ Huyên, kinh ngạc vô cùng nói, Vũ Huyên, ngươi mới vừa nói cái gì? Hôm nay Trắng nện tới phòng làm việc của ta tìm ta. Tiêu Vũ Huyên hé miệng cười nói, khẩn trương à? Nói nhảm. Quý Phong tức giận nói, một cái nữ ma đầu đi tìm ngươi, ta có thể không khẩn trương sao được? Mau nói, nàng tìm ngươi làm gì? Ngươi lại phát giác được loại kia nguy hiểm. Tiêu Vũ Huyên khanh khách một tiếng, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, ta liền cao hứng. Quý Phong cái chán lập tức bước lên mấy cái hất tuyến, tức giận chừng nàng một mắt. Này cũng lúc nào, ngươi lại còn đang suy nghĩ những thứ này xấu. Vậy là ngươi không biết ta, nữ hải tử cùng nam hải tử chú ý vấn đề, kỳ thực là không cùng một dạng xấu. Tiêu Vũ Huyên mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, lôi lôi, ta nói đúng hay không? Ân. Đồng Lôi dùng sức gật gật đầu, hai nữ lẫn nhau, đồng thời hiểu ý nợ nụ cười. Thực tế thượng, bất kể là Tiêu Vũ Huyên vẫn là Đồng Lôi, các nàng cũng là tối truyền thống nữ tính. Đối với các nàng tới nói, nam nhân của các nàng chính là thiên, các nàng sinh hoạt tại trời xanh phía dưới, dự vào mình nam nhân sinh tồn. Các nàng đem trái tim cho mình nam nhân, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng mà các nàng lại hy vọng có thể từ mình nam nhân nơi đó lấy được càng nhiều quan tâm. Tiêu Vũ Huyên như bây giờ hỏi Quý Phong, thì ra là vì vậy duyên cớ. Đối với nàng tới nói, cho dù là một điểm nho nhỏ chi tiết, đều đủ để để cho nàng xúc động. Quý Phong bất cấm xoa chán một cái, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta đối với các ngươi tâm ý, các ngươi còn không biết sao? Đương nhiên hiểu a, bất quá vẫn là muốn nghe ngươi nói ra, khanh khách sáu. Tiêu Vũ Huyên quyến rũ nở nụ cười, hé miệng đạo, muốn biết trắng nện hôm nay tìm ta đến tọt cùng là vì cái gì. Nhìn xem Tiêu Vũ Huyên na phó tiểu nữ nhi tư thái, Quý Phong tâm bên trong mềm mại nhất bộ phận không khỏi bị xúc động, hắn khẽ cười nói, mặc kệ nàng vì cái gì tìm ngươi, ta đều sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn, tuyệt không sẽ. Đi, nói buồn nôn như vậy, tấm ảnh nhỏ đều chê cười ngươi. Tiêu Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ, trong lòng mặc dù nào, nào. Nhưng mà có tấm ảnh nhỏ tại sao bên trong, nàng nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Quý Phong quay đầu nhìn một chút ngồi ở ghế cạnh tài xế tấm ảnh nhỏ, lập tức cười nói, "Tấm ảnh nhỏ, ngươi sẽ không cười nhạo chúng ta a?" Tấm ảnh nhỏ hé miệng cười lắc đầu, "Đạo, sẽ không, tiểu thủ trưởng." "Nhìn thấy chưa?" Quý Phong đắc ý nở nụ cười. Tiêu Vũ Huyên nhịn không được lườm hắn một cái, "Đạo, đi, lại tại đắc trí. Nói cho ngươi hay, chấm lệnh mời ta cuối tuần cùng đi dạo phố." "Dạo phố?" Quý Phong lập tức nhướng mày, "Ngươi đáp ứng nàng?" "Không đáp ứng có biện pháp nào đâu." Tiêu Vũ Huyên bất đắc dĩ nói, nữ nhân này thật sự là quá linh nha lị sĩ, Nàng nói lần trước liên hoan ta không có đi, toàn bộ chuyên nghiệp lao sư chỉ một mình ta người xa lạ, hỏi ta có phải hay không không chào đón nàng sáu. Ta thật sự là nói không lại nàng, trong văn phòng lại có cái khác lao sư, ta từ chối không dưới, chỉ có thể đáp ứng. Quý Phong cười lạnh một tiếng, nữ nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tất nhiên dạng này, ngươi liền trực tiếp nói với nàng, ngươi cuối tuần có việc, nếu như nàng muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm chuyện gì lời nói, liền thỉnh nàng vào nhà, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nàng có dám tới hay không? Vào nhà. Tiêu Vũ Huyên lập tức giật nảy cả mình. Ngươi không phải nói nàng không phải người tốt sao? Đem loại người này lĩnh đến trong nhà đi, cái này há không chẳng khác gì là dẫn sói vào nhà, dạng này không tốt lắm đâu. Quý Phong cười ha ha, nói không chừng nàng không dám tới đâu. Ta cảm thấy xấu, nếu như ta thật sự nói, nàng hẳn là sẽ tới. Tiêu Vũ Huyên Trần chờ nói, nữ nhân này cũng không biết là cố ý hay là thật phản ứng chậm, ta đều rất rõ ràng nói ta cuối tuần có việc, kết quả nàng vẫn là dây dưa, giống như là nghe không hiểu tựa như, một mực nói chuyện với ta. Quý Phong tiếu đạo, nếu như nàng cũng ngu lời nói, vậy thế giới này bên trên thật là liền không có mấy cái người thông minh nàng không phải nghe không hiểu là ở giảng u càng như vậy liền nói rõ nàng càng là nghĩ tiếp cận ngươi sáu. ngươi nói không sai nếu như ngươi thật sự dám mời nàng liền thật sự dám đến đúng à nhà của chúng ta những cái kia cảnh vệ trang bị nói không chừng nàng cũng sẽ cảm thấy hứng thú đồng lôi ở bên cạnh nói quý phong vi khẽ gật đầu một cái đạo nói không chừng hắn hiện tại thật vẫn liền đợi đến vũ huyên mời nàng đầu sáu. tốt lắm vũ Viên, dứt khoát ngươi liền mời nàng tới nhà nhân gia thật xa đi tới chúng ta như thế nào cũng muốn bày tỏ một chút hoan nghênh mới đúng thật sự mời a tiêu vũ huyên có chút không vui nàng nàng nếu là vạn nhất nổi điên làm sao bây giờ? Trước ngươi không phải đã nói, những người kia trong thân thể đều có sinh vật gì bom sao? Vạn nhất tại nhà chúng ta nổ tung, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là ai cũng chạy không thoát à. Điều này cũng đúng. Quý Phong rủi rủi con mắt, một lần nữa động xe, châm chước nói, nhưng mà nếu như không tiếp cận nàng, cũng không có biện pháp biết mục tiêu của nàng cùng kế hoạch, tiếp cận nàng nhưng lại rất nguy hiểm, thực sự là phiền phức xấu. Mãi cho đến trong nhà, Quý Phong đều không muốn ra thích hợp biện pháp giải quyết, bây giờ trắng nện đã bắt đầu có hành động, nhưng mà Quý Phong khước không ngờ rằng, nàng bước đầu tiên hành động, lại là trực tiếp tìm tiêu Vũ Huyên cái này nhượng quý phong lập tức tiến thoái lưỡng nan về đến nhà quý phong đậu xe ở nhà để xe sau đó liền trực tiếp gọi hướng vĩnh chiến điện thoại của nhưng mà nghe trong điện thoại chuyển tới âm thanh bận hắn nhịn không được lạnh rên một tiếng hỗn đản hơn một tháng thế mà một điểm tiến triển cũng không có bây giờ liền điện thoại cũng không mở đối với hướng vĩnh chiến hiệu suất quý phong là cực kỳ bất mãn bất quá là cha mấy người thôi thế mà cần nhiều thời giờ như vậy còn nói tình báo gì bộ môn đều không phải là người không cũng là cầu thí. nghĩ nghĩ quý phong lại trực tiếp gọi cho nhị ca quý thiểu lôi điện thoại của tam nhi nóng lòng chờ a Quý thiểu Lôi vừa mới tiếp vào Quý Phong điện thoại của, liền biết tiểu tử này nhất định là nóng lòng chờ. Quý Phong nhíu như mày, nhịn không được nói, nhị ca, ngươi cũng biết ta sẽ suốt ruột chờ à? Các ngươi bất quá là cha mấy người, này cũng hơn một tháng thời gian, thế mà không hề có một chút tin tức nào xấu. Ta bên này trắng nện thế nhưng là đã bắt đầu khai thác hành động, ta không có nhiều như vậy tinh lực bồi nàng chơi. Nếu như các ngươi không có tin tức nữa mà nói, vậy ta nhưng là dùng của chính ta phương pháp giải quyết chuyện này. Tuyệt đối đừng. Quý thiểu Lôi đôn thì nhất cấp bách, Tam Nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động chuyện này cũng không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên lụy đến quá nhiều người, cụ thể là gì tình huống, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà chỉ ta biết mấy cái bị liên lụy đến nhân, nói ra vậy cũng là thường xuyên lên tin tức nhân vật xấu. Quý Phong hừ một tiếng, ta làm sao lại than thượng này cái chuyện? Ai bảo ngươi đem nhân gia hang ổ đều cho bừng, nhân gia không tìm ngươi báo thủ mới là lạ, lạ. Quý Thiểu Lôi lập tức đợi, đợi thêm một chút, bên này còn không có tin tức, nhị thúc ngươi cũng không để cho ta hỏi đến chuyện này, hiện tại cũng là tiểu thúc cùng hướng ra lão đại đang bận việc, tin tưởng có tin tức sau đó, tiểu thúc nhất định sẽ nói cho ngươi. Nếu như trắng nhịn khai thác cái gì quá đáng hành động đâu. Quý Phong nhíu mày vấn đạo. Thực sự không được đương nhiên là trước tiên cam đoan an toàn của các người mới có thể đàm luận những vấn đề khác sau vậy liền coi là là giảng ở đâu ai cũng nói không nên lời cái gì tới quý tiểu lôi lập tức nói như đinh chém sát an toàn của các người so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu nhớ kỹ sao cái kia trước tiên cứ như vậy đi quý phong bất đắc dĩ nói tam nhi yên tâm đi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chờ một chút hút. quý tiểu lôi an ủi quý phong cười khổ gật gật đầu lúc này mới cúp điện thoại trong sân hơi hơi ra bước âm thầm cân nhắc cái này chẳng nhận theo đạo lý tới nói nếu như nàng thật là vương triều tây hạ phân bộ thủ lĩnh Muốn tới đây tìm ta báo thủ lời nói, không phải một mực tiếp cận Vũ viên 10 đúng à? Tại Quý Phong xem ra, trắng Điện tất nhiên vẫn luôn đang theo dõi chính mình, như vậy, nàng liền hẳn phải biết chính mình ở nơi đó, muốn báo thủ trực tiếp tới chính là, cần gì phải chơi nhiều như vậy hoa văn. T. Quý Phong đột nhiên dừng bước, trong đầu linh quang lóe lên, cái này Trẫm Điện chẳng lẽ chỉ là muốn tiếp cận Vũ viên, hoặc có lẽ là, nàng chỉ là muốn để tới gần chính mình, nhưng mà, nàng cũng không muốn động thủ báo thủ. Suy nghĩ lung tung làm gì? Quý Phong cảm thấy mình một người ở đây trầm tư suy nghĩ đến hừng đông, cũng nghĩ không ra cái đầu mới tới dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ thế thôi. Thứ 697 chương cao cấp sĩ bùa hộ 2 Hắc Quỷ, bóng đêm càng thâm, cho dù là qua đã quen sống về đêm nhân, ở nơi này thời gian cũng đã dự định đi về nghỉ. Duy chỉ có còn có một số chỗ ăn chơi bên trong trai thanh gái lử nhóm, như cũ tại điên cuồng lắc lư, khiêu vũ, hoặc chưa tìm được chúng ý đi săn đối tượng, không chịu liền như vậy dễ dàng rời đi thanh niên nam nữ, còn tại tìm kiếm bốn phương cũng có thể giải trừ tịch mịch tốt nhất đối tượng. Mà tại Giang Châu trên đường cái, ngoại trừ một chút lóe sáng đèn mê ông cùng thỉnh thoảng lao vụn vụt mà qua cỗ xe bên ngoài, đã rất khó khi tìm thấy người nào. Lúc này lớn như vậy Giang Châu cũng lại không có ban ngày ồn ào náo động cùng Vân Hoa, có chỉ là mỹ dạ yên tĩnh. Liên hợp đại học cũng tương tự không ngoại lệ, tất cả lầu dạy học cùng lầu ký túc xá toàn bộ tắt đèn, chỉ có ven đường mấy cái tham chiếu đèn lớn vẫn còn đang không lúc nào qua. Cửa trường học bảo vệ khoa cũng tương tự đèn sáng, nhưng mà bên trong tựa hồ không có một người, lại nhìn bảo vệ khoa phòng nghỉ trên giường, thì nằm hai cái dùng chăn mền đem chính mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật nam nhân hai bảo vệ đều đang ngủ. Ai cũng không có phát hiện, ngay tại bảo vệ khoa cách đó không xa một cái tường vây góc rẽ, ba cái bóng đen đang nhanh chóng nhảy vào tường đây trong nháy mắt liền biến mất tưởng vây bên trong rừng cây cái này ba cái bóng đen tựa hồ đối với trong trường học địa hình hết sức quen thuộc bọn hắn thậm chí không có một tia dừng lại chỉ là trực tiếp dọc theo trong trường học đường nhỏ chuyên môn chọn lựa loại kia sen lẫn tại ước quốc thông thông trong cây tối đường nhỏ cho dù là có người đi qua cũng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bọn hắn khi bọn hắn xuyên qua đường nhỏ đi tới lầu dạy học phía dưới lại đột nhiên trở nên rải đặt bởi vì này lầu dạy học phụ cận ánh đèn phải mạnh mẽ rất nhiều nhất là mấy cái kia tham chiếu đèn lớn thỉnh thoảng chiếu qua khiến cho một hàng kia xếp hàng lầu dạy học cơ hồ không có cung cấp người cho ẩn thân. Nhưng mà ba cái kia bóng đen nhưng thật giống như hướng về phía tham chiếu đèn lớn quy luật hết sức quen thuộc. Bọn hắn thừa dịp tham chiếu đèn lớn ánh đèn đảo qua sau đó nhanh chóng đến đâu tiến lên, cơ thể vẫn luôn giấu ở trong bóng tối, thế mà không có chút nào sơ hở. Cái này ba cái bóng đen xuyên qua lầu dạy học, tiến nhập liên hợp đại học khu sinh hoạt ký túc xá học sinh, giáo chức công việc nhà trọ, trung tâm hoạt động người già các loại kiến trúc đều ở đây khu sinh hoạt bên trong. Mà nhìn ba cái bóng đen mục tiêu, hiển nhiên là thẳng đến giáo chức công việc nhà trọ đi. Ở nơi này khu sinh hoạt bên trong, bởi vì liên hợp đại học lao sư đông đảo hơn nữa trường học cũng sẽ giáo chức công việc được túc điều kiện rất chú ý thường xuyên góp vốn xây nhà bởi vậy ở đây khoảng chừng mười mấy tòa nhà giáo chức công việc nhà trọ nếu như là vừa tới người nơi này không cần nói buổi tối liền xem như ban ngày cũng chưa chắc có thể chuẩn bị tìm được một nơi nào đó thế nhưng là cái này ba cái bóng đen lại khác ba người này thẳng đến trong đó khẽ động giáo chức công việc nhà trọ mà đi tránh thoát tham chiếu đèn lớn mấy lần chiếu sáng tiến tới biến mất ở hắc ám trong hành lang tòa nhà này hết thệ có ba cái cầu thang cửa vào hai người các ngươi phân biệt đi hai bên cửa vào để phòng nữ nhân kia sớm phát giác được chọn chạy trốn sáu Trong đó một cái bóng đen nhẹ giọng nói, "Ta một người đi lên, hai người các ngươi canh giữ ở cửa vào, lấy bảo đảm tuyệt đối không có sơ hở nào." Là, hai người khác lập tức gật đầu, sau đó phân biệt chạy về phía nhà trọ hai đầu cầu thang. Trong đêm tối, một cái bóng đen dựa sát vào vết tường, hai chân dẫm ở trên bậc thang, lặng yên không tiếng động lên lầu. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên bên cạnh lại là một đạo hắc ảnh thoáng qua, trong thoáng chốc, một đạo vô cùng nhức mắt ánh sáng đột nhiên soi tới. Bá, đang tại lên lầu cái bóng đen kia nhanh chóng lấy tay ngăn trở con mắt, trong đêm tối này nếu như đột nhiên bị cường quang chiếu xạ, có thể vài phút bên trong con mắt cũng sẽ là một mảnh lục quang đơn giản liền như là mù loà đồng dạng nhưng mà đối diện người kia tuổi hồ liền đang chờ lấy cơ hội tay của người này bên trong không biết lúc nào xuất hiện một thanh vũ khí đột nhiên nện ở người trước cái võ phanh đang đại lên lầu cái bóng đen kia liền trốn tránh cũng không kịp cứ như vậy một đầu ngã xuống đất ngất đi chật chớp sáu còn giữ lại cái bóng đen kia không nhịn được cô một tiếng đây chính là cái gọi là cao cấp xì bùa ủa cũng chẳng có gì đặc biệt sáu thật làm cho người thất vọng cùng lúc đó nhà trọ một chỗ khác cửa vào bóng đen cũng tao ngộ đồng dạng tập kích Chỉ bất quá, người này lại không có lọt vào đối thủ châm chọc khiêu khích, bởi vì người này đối thủ tại đem hắn đánh xịu sau đó, liền dùng một cây không biết từ nơi nào tìm được dây thừng, nhanh chóng đem hắn chói chặt đứng lên, sau đó liền trực tiếp xông lên lầu mà đi. Tại một chỗ khác, cũng tương tự có một người xông lên lầu 12. Trong đêm tối, nằm ở trên giường trắng đệm, chán đung đưa trái phải, thông qua màn cửa khe hở bên trong chiếu xạ qua tới ánh đèn, lờ mờ có thể thấy được, sắc mặt của nàng hết sức tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một loại thần sắc kinh khủng, rất rõ ràng, nàng đây là đang gặp ác đậu. Ở trong mơ, trắng đệm tựa hồ nằm mơ thấy quá khứ của mình. Cái kia bi thẳng tuổi thơ, hạnh phúc cô nhi viện sinh hoạt, còn có về sau bị người mua đi, kết quả lại lần nữa bị bán sáu. Kinh cùng ma quỷ huấn luyện, bị người khống chế bất đắc dĩ cùng bi thương sáu. Những cái kia nàng nguyên bản không muốn nhớ tới chuyện cũ, nhất mạc mạc hiện lên ở trong đầu của nàng, để cho nàng trong giấc mộng không ngừng dãy rựa, tựa hổ nghĩ muốn trốn khỏi. 3. Một tiếng tiếng động rất nhỏ ở ngoài cửa vang lên. Vả. Chấm lệ phản xạ có điều kiện tựa như đột nhiên mở hai mắt ra, theo bản năng đưa tay từ dưới gối đầu lấy ra một cây truy thủ, nàng đồng thời nín thở, chậm rãi ngồi dậy, hai tay chống sự tới mặt, cơ thể phảng phất cá trạch đồng dạng trực tiếp to xuống. Nàng cũng không có đi giày, mà là đi chân trần hành tẩu trên mặt đất. Nếu như mang giày lời nói rất dễ dàng làm ra âm thanh, đi chân trần âm thanh nhỏ nhất. Liên trắng nhận biết, tại quốc tế thượng thì có mấy cái đỉnh cấp sát thủ, tại thực hành ám sát thời điểm, cuối cùng sẽ đi chân trần hành động, bởi vì như vậy nhất không dễ dàng gây nên mục tiêu cảnh giác. Má Ngoan độc mỹ nữ xà sát thủ thì càng ưa thích dùng loại phương pháp này, tại móc giống mục tiêu cơ thể sau đó, lại dùng loại phương pháp này giết người, cơ hồ không một thất thủ, trừ phi mục tiêu sớm đã đề phòng. Trắng Lệ Lặng Yên không tiếng động đi tới cửa ra vào, thông qua trên cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại cứ việc đây là đang đêm tối, thế nhưng là trong phòng kia sáng phải xa xa so bên ngoài càng ám, cho nên trắng nện mặc dù thấy không rõ lắm phía ngoài cảnh vật, thế nhưng là có thể ảnh ánh sức sức nhìn xem một bóng người ở ngoài cửa lát lư. quả nhiên có người tới, trắng nện trong lòng cười lạnh, nghĩ dạng này ám sát chính mình, cũng không như trực tiếp dẫn bạo trong cơ thể mình sinh vật boong, muốn chính diện giết mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. đông, khóa cửa bên trong lò xo so khiêu động âm thanh là như thế thanh thúy, nhường trắng nện một đôi mắt bên trong trong nháy mắt tình quang ra, cửa phòng dần dần được mở ra, trắng nện nhưng là không núc đích, chỉ là dao găm trong tay đã chậm rãi lên tùy thời có thể phát động công kích, ngoài cửa bóng người kia tựa hồ còn không có phát ra được, nguy hiểm đã buông xuống, bóng người chậm rãi đi đến, bá mang theo một tia làm quang đen như mực truy thủ, đột nhiên đâm xuống, Phúc. một tiếng, truy thủ nhanh như tia chớp đâm trúng đối phương, nhưng mà trắng nệ lại lập tức giật nảy cả mình, bởi vì làm truy thủ đâm trúng đối phương trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm thấy, truy thủ giống như là đâm vào một khối thép tấm bên trên, vô luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể đâm sâu hơn, truy thủ căn bản không gây thương tổn được đối phương, cao cấp xì bộ trắng nệ lập tức kinh hô, theo bản năng, nàng đột nhiên lui lại. Người tới tuyệt đối là cao cấp si bổ, đây tuyệt đối không phải một cây trùy thủ liền có thể đối phó. Hắc chủ quản quả nhiên hào nhã lực, chỉ là đáng tiếc, ngươi liền phải chết. Ngoài cửa người kia cười hắc hắc, xài bước đi đi vào. Người này mặc thập phần cổ quái, cái này còn không có tiến vào trời đông giá rét, hắn mặc một kiện thật dài áo khoác, trên tay còn mang theo thủ sáo, trên đầu đội mũ, trên mặt đeo khẩu trang, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài, liền sẽ không nhìn thấy khác bất luận cái gì làn da. Trắng điện trong lòng nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta, e rằng còn không có dễ dàng như vậy. Xem ra. Hắc chủ quản đối với mình thân thủ, đó là tương đối có tự tin a." Người kia âm thanh trầm thấp nói, "Hắc chủ quản đã từng thân là Tây Hạ phân bộ chủ quản, nghĩ đến chắc đúng chúng ta loại này chiến sĩ cấp cao có hiểu biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng phản kháng xấu." 3. Đang khi nói chuyện, người này đã đi đến, hắn tiện tay nhấn xuống cửa chốt mở, đèn trong phòng một chút phát sáng lên. Chấm lệ theo bản năng hơi híp mắt lại, thế nhưng là không có đem con mắt triệt để đóng lại. Nàng rất rõ ràng, một khi chính mình đem con mắt đóng lại, như vậy, tử kỳ của mình cũng liền đến đến rồi. Đối diện ra này, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ các ngươi những thứ này cao cấp si bổ ừa, không phải còn không có chuyện để thành công sao? bọn hắn lại dám thả ngươi đi ra, Trắng đệ trầm dọan vấn đạo, nàng đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. nắm trụ thủ chắn đệ đơn giản giống như là nhận đới trong rừng bờ lẽo ai đào đồng dạng tàn nhận đáng sợ này, nhưng mà vừa rồi cái tia lăng lệ vô cùng tập kích, nhưng căn bản không có cho đối phương tạo thành nửa điểm tổn thương, Trắng đệ liền lập tức ý thức được, song phương đẹp căn bản vốn không tại cùng một cấp độ bên trên, chính mình đánh chúng đối phương vô số lần, có thể đều tốn công vô ích, mà một khi làm cho đối phương đánh chúng chính mình một lần, người chết kiệt nhất định là chính mình cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, để tìm kiếm thích hợp biện pháp giải quyết. Không có triệt để thành công, nhưng mà đối phó ngươi cũng là đủ rồi. Phía trước người kia cười gần, sau đó đóng cửa phòng lại, khiến cho gian phòng lần nữa phong bế lại. Hát chủ quản, đưa ngươi dao găm trong tay thả xuống, ta sẽ cho ngươi một cái thông quái sáu. Ngươi bây giờ thế nhưng là một cái lao sư, không thể tùy ý liên lụy người khác. Ngươi nói đúng không đúng? Ngươi cứ như vậy có nắm chắc giết chết ta sao? Chẳng nên cười lạnh không thôi. Chớ quên, trong thân thể của ta thế nhưng là còn có sinh và bom, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Ha ha sáu phía trước người kia lập tức lại đi phía trước một bước, cười nhạo một tiếng, hát chủ quảng, biết cái gì là sinh vật bom sao? Sinh vật liều đạn dẫn bạo, dựa vào là cũng không phải những cái kia rách dưới điều khiển từ xa, mà là thân thể của ngươi tình huống biến hóa, điểm này ngươi nên không xa lạ gì à? Hơn nữa, chính ngươi lại không thể dẫn bạo sáu. Ta nói đúng không? Chấm nện một trái tim đang không ngừng chìm xuống dưới, cái này cao cấp si bộ ủa, xa xa so với nàng tưởng tượng càng thêm lợi hại. Nhìn, hôm nay nàng là giữ nhiều lãnh ít, nhưng mà nàng trên miệng lại cười lạnh nói, nói như vậy, ta hôm nay nhất định phải chết. Cái này cũng không nhất định, nếu như ngươi biết được phối hợp, nói không chừng cũng không cần chết sáu. Phía trước người kia cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói, "Mấu chốt, liền muốn nhìn ngươi là thế nào phối hợp 6 thứ 698 chương xuất hiện biến của a." Trắng nện cười lạnh, "Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp?" Người kia nhìn xem người mặc một bộ nửa trong suốt thật ti váy ngủ trắng nện, trong mắt lộ ra nồng nặc tham lam dục nghiệm, một đôi thoáng có chút ánh mắt đỏ thắm, nhìn chầm chằm trắng nện một đôi kia hai ngọn núi cao ngất, cùng với cái kia hai đầu như ẩn như hiện trắng như tuyết mà đuôi đẹp dài. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, cười hắc hắc nói, "Kể từ làm chiến sĩ về sau, liền sẽ không có cuộc sống của người bình thường, cái này khiến ta rất phẫn nộ, cũng rất khát vọng. thế nhưng là thân thể của ta cũng không cho phép ta làm như vậy sáu. người này nói ở giữa, đã nhanh muốn tới đến trắng nhện trước mặt, cái sau lập tức cảnh giác lui về sau một bước, dao găm trong tay nắm thật chặt mà. đồng thời, nàng cười lạnh nói, ngươi cũng có thể được xưng là chiến sĩ. sĩ sì bùa ừa chính là sĩ sì bùa ừa, dù thế nào che giấu, ngươi vẫn là sĩ sì bùa ừa, vĩnh viễn cũng không phải chiến sĩ. Tuy ngươi nói thế nào, nhưng mà ta thích chiến sĩ xưng hô thế này, sĩ sì bộ ừa 6 ta tuyệt khôngưa thích. người này cười hắc hắc, bắt đầu đem chính mình áo khoác tơi ra đây hết thảy đều tại ta làm chiến sĩ cấp cao sau đó lấy được thay đổi, xưng là chiến sĩ cấp cao sau đó, ta lại biến thành một cái nam nhân chân chính, các ngươi những người bình thường này loại nên có linh kiện, ta toàn bộ đều có, hơn nữa công năng vẫn còn so sánh nam nhân bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. chấm điện sắc mặt lập tức thay đổi, nàng đương nhiên minh bạch đối phương nói là ý gì, cái này hỗn đảng, vậy mà muốn cùng nàng sáu, Ngươi hỗn đảng, chấm điện cười lạnh một tiếng, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. không không không, người kia giơ ngón trỏ lên lung lay, ta đây cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày, ngươi cũng tại sự khống chế của ta phía dưới, không có khả năng phản kháng sáu nói chuyện đồng thời, hắn tiếp tục thoát lấy một bộ áo khoác của hắn đã bị cởi bỏ, thân trên chỉ còn lại có một kiện quần áo trong. đen chủ quản, ngươi có thể tuyệt đối không nên sợ, hẳn là ôm một bộ hưởng thụ thái độ mới đúng. nếu không, cuối cùng chịu khổ, nhưng vẫn là ngươi à? người kia cười ha ha lấy, đem chính mình quần áo trong cũng cởi ra. trắng nện chân kinh, cũng không phải bởi vì cái này nam nhân cử động, mà là bởi vì thân thể của đối phương. tại trắng nện trong tầm mắt, nam nhân này người để trần, làm cho người khiếp sợ là thân thể của hắn lại là cổ quái như vậy. nay chỗ nào vẫn là một bộ người thân thể à? rõ ràng chính là một cái mười đủ mười quái vật. người này một bộ da thịt, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. da thịt của hắn lộ ra là như thế lỏng, hơn nữa hướng phía dưới rũ cục đấy, cùng thân thể của hắn động tác hoàn toàn khác biệt bước. cái này rất giống là sáu. ở nơi này phó trong túi da, còn có còn có một người khác, trực tiếp đem cái túi da này trở thành quần áo tại xuyên. không sai, chính là chỗ này loại cảm giác quỷ dị. da thịt của hắn cùng xương cốt tựa hồ hoàn toàn chia liệt tự như, hoàn toàn không giống như là người bình thường dạng như huyết nhục kinh mạch tương liên. cái này thật sự là quá quái dị. thỉnh thu hồi ánh mắt của ngươi, ta chán ghét như ngươi vậy ánh mắt. Người kia nhìn thấy trắng nhện cái kia vẻ khiếp sợ, lập tức giận dữ. Hắn gầm nhẹ nói, đen chủ quản, Nếu như ngươi không muốn chết ngay bây giờ mà nói, liền lập tức thành thành thật thật phối hợp, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho ngươi sảng khoái đến cực hạn sáu. Trắng nhện cười lạnh hỏi, chính là ngươi trên người những thứ này ra thịt, chặn truy thủ của ta. đương nhiên, người kia đáp ý trả lời. Nhưng mà, ta nghe nói các ngươi những thứ này cao cấp si bổ ủa, không phải nhìn cùng bình thường nhân nhất giống như không hay sao? Như thế nào ngươi sáu? Trắng nện ánh mắt lóe lên vấn đạo. Ừ, ngươi nói đó là chiến sĩ cấp thấp, bọn hắn làm sao có thể cùng chúng ta chiến sĩ cấp cao so sánh? Người kia lập tức ngạo nghễ nói, chỉ có chiến sĩ cấp thấp mới có thể nắm giữ cùng bình thường nhân nhất dạng huyết nục, loại kia huyết nục chi khu, sao có thể chống đỡ được công kích máy liệt. Nói đến, ta ngược lại thật ra càng ưa thích những cái kia cấp thấp si bộ bởi vì ít nhất bọn hắn còn giống như là một người, thế nhưng là người sáu, ngươi đã không thể tính toán người, chỉ có thể coi là quái vật. Trẫm niệm thương hại nhìn xem hắn, liền một bộ bình thường túi ra cũng không có, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nói vậy, người kia lập tức cả giận nói, tổ chức kỹ thuật đang nhanh chóng tiến bộ, không được bao lâu thời gian Chúng ta sẽ có nhìn cùng bình thường nhân nhất dạng huyết nục, nhưng thực tế thượng, loại kia huyết nục nhưng là liền đạn đều đánh không thủng. Như vậy, ngươi bây giờ bộ dạng này ra thịt, vẫn là ngăn không được đạn đi. Trắng nện vấn đạo. Ai nói không thể, chỉ là sáu. Ngươi kia nói đến nơi đây, đốn thì nhất kinh, chợt cười gần nói, bớt nói nhảm, y phục của ta đã thoát, bây giờ tới phía ngươi, ngươi là muốn chính mình thoát, vẫn là muốn ta động thủ. Ngươi vẫn là tới địa ngục đi thoát ta. Trẫm nện cười lạnh một tiếng, trong tay không biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một thanh súng ngắn, cái kia đen ngòm súng liền chỉ cái kia đáng sợ si ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bộ dạng này thân xác tối tha có thể hay không chống đỡ được đạn. Nói chuyện đồng thời, nàng đột nhiên bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 phát, 3 viên đạn thẳng đến mặt của đối phương môn, lực cùng với cổ họng mà đi. Quen thuộc hắc quạ phụ người đều biết nàng cầm chủy thủ thời điểm hết sức kinh khủng, thế nhưng là không có ai biết, nàng cầm thương thời điểm, kỳ thực càng kinh khủng. Nhưng mà sau một khắc, trắng Niện nhưng trong nháy mắt Hàn Ý dựa ra, nàng đột nhiên xông về phía trước mấy bước, đứng ở cửa quay người nhìn xem đối diện cái kia si bộ ủa, cái sau không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở Tráng Niện nguyên lai đứng chỗ. Hắc h6. Người này rộ ra đầu lưỡi đỏ thắm, tại lòng và đầy nếp nhăn trên môi liếm liếm. Một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm chằm nện, không nên lãng phí khí lực, ngươi là giết ta không được, mặc dù thân thể của ta vẫn như cũ không cách nào kháng cự khoảng cách gần bắn đạn, nhưng mà, ta xương cốt lại có thể để cho ta tốc độ siêu việt nhân loại cực hạn 6. Tiếp nhận thực tế a. Phen. Chằm nện lần nữa không có dấu hiệu nào bóp lấy cò súng. Hoa lạ một tiếng, đạn bắn thủng trên cửa sổ pha lê, lại như cũ không có đánh trúng cái kia xì bộ đự. Quái vật. Trắng nện giận mắng một tiếng, quay người mở cửa liền hướng dưới lầu chạy tới. Này đôi quyết thật sự là không có cách nào tiếp tục nữa, một cái không sợ đau chặt có thể trốn được đạn quái vật, cho dù là người lợi hại hơn nữa, chỉ cần là một người bình thường loại, đều tuyệt đối không phải loại quái vật này đối thủ, trừ phi là trong truyền thuyết kia vũ lâm cao tay. nhưng trắng nện không phải, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. H, -h, h 6 sì bùa vừa nhìn xem mở ra cửa phòng, hắn lập tức cười gằn, biết ngươi trước đó làm qua sát thủ, nhất kích không chúng tức trốn sang ngàn dặm sáu. chỉ là đáng tiếc là, ngươi đảo vong kỹ thuật dù thế nào cam minh, cũng không thể chắp cánh bay, sẽ có người tại đầu bậc thang chờ ngươi. vừa dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên lắc lư một cái, liền phảng phất tựa như một trận gió, như thiểm điện ra ra phòng. Biến mất không thấy gì nữa. Trắng Nguyện cắn răng chạy, nàng không ngừng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới sẽ không phạm sai lầm, nếu không, hôm nay nhất định sẽ chết. Trong chớp mắt, Trắng Nguyện cũng không có lựa chọn từ cửa thang lầu chạy trốn, mà là trực tiếp chạy đến cuối hành lang, từ hành lang, cửa sổ bên trên, trực tiếp nhảy xuống dưới. Hoa Lạm, cái kia sĩ bùa ngựa đổi tới cửa sổ, một quyền đập vỡ pha lê, tiện tay nắm lên một mảnh, hướng về trắng Nguyện nhảy xuống phương hướng vang ra ngoài. Siêu, một đạo kình phong trong nháy mắt từ phía sau lưng đánh tới thất ở không trung trắng nện liền quay đầu cũng không kịp, lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi chuyên tâm kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, nàng ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất, chấm nện ổ bụng bên trong một hồi sôi trào, nàng cũng nhịn không được nữa, phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhưng mà nàng lại không kịp dừng lại, cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức cùng cảm giác mê man, hướng về nhà trọ bên cạnh rừng cây chạy đi. Tại nơi trong rừng cây, có một chiếc nàng đã sớm giấu ở nơi đó cỡ nhỏ chạy bằng điện ô tô, đó là nàng sau cùng bảo mệnh phương sách. Mà lúc này đây, nàng mơ hồ nghe đến trong căn hộ truyền đến tiếng đánh nhau, trong đó tựa hồ có quái vật kia âm thanh. Chấm điện không gian có nửa điểm trì hoãn, nàng cắn răng một cái, lái xe từ đường nhỏ rời đi liên hợp đại học. Đi tìm Quý Phong, bây giờ chỉ có thể đi tìm Quý Phong 6. Hy vọng hắn có thể đối phó quái vật kia 6. 6. Trong biệt thự, Quý Phong ôm lấy Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi, buồn ngủ say xưa. Bởi tối hôm nay, hắn lại một lần nữa vì hai nữ điều lý cơ thể, ước chừng tiến hành 3 giờ, khiến cho hắn hao phí cực lớn tinh lực. Quý Phong cố gắng lại không có nguồn phí, bây giờ đi qua đoạn thời gian này điều lý, hai nữ đã sớm có thể nhẹ nhõm thích ứng thân thể biến hóa, khiến cho hai nữ cũng lại không có loại kia ý thức theo không kịp thân thể không nhiếu. Bất quá Quý Phong vẫn kiên trì mỗi ngày vì hai nữ điều lý cơ thể, bởi vì theo hai nữ đối với kiện thể thao kéo dài luyện tập, thân thể của các nàng biến hóa cũng là càng lai việt mạnh, chỉ có thể chất đuổi kịp, mới sẽ không xuất hiện lần nữa loại kia ánh mắt hoang hốt, trong lỗ hai có tạm tâm tình huống. Thực tế thượng, có thể vì hai nữ điều lý cơ thể, Quý Phong là phi thường vui lòng. Hắn rất hy vọng hai nữ cũng có thể trở thành cao thủ chân chính, đã như thế, an toàn của các nàng cũng có thể được bảo đảm. Huống chi, hai nữ cơ thể càng khỏe mạnh, Quý Phong cũng càng cao hứng, đây là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Lenken Lang 6 một hồi dồn dập trong điện thoại đột nhiên nghĩ tới. Quý Phong đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, hắn lập tức cầm lấy trên đầu giường điện thoại của, "Uy, ta là Quý Phong." "Tiên sinh, ta là Trở Về Nghị." Trong điện thoại truyền đến Trở Về Nghị mười phần thanh âm rồn rập, "Chấm điện gặp tập kích, chúng ta đánh bất tỉnh hai người, nhưng mà còn có một người hết sức lợi hại, Lưu Hâm bị thương, chấm điện chẳng biết đi đâu." "Cái gì?" Quý Phong đôn thì nhất giật mình, "Đối phương một người đánh bại hai người các ngươi? Còn đả thương Lưu Hâm?" "Không sai, tiên sinh, người kia đã đem hắn hai người đồng bạn cứu đi, bây giờ chúng ta đang đuổi theo, bọn hắn lên khoa học đại đạo 6." Trở Về Nghị dồn dập nói, "Khoa học đại đạo? Cửa biệt thự đường cái?" cũng không nhất định khoa học đại đạo, quý phong lập tức vấn đạo, bọn họ là hướng phương hướng nào đi, chính là hướng ngươi vị trí, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào, thỉnh tiên sinh chỉ thị. trở về nghĩ nói, quý phong hơi hơi trầm ngâm, lập tức nói, các ngươi chỉ cần đi theo phía sau bọn hắn liền có thể, không nên tùy tiện động thủ, ta liền tới đây. cúp điện thoại, quý phong lập tức nhanh chóng mặc xong quần áo. lúc này tiêu vũ viên hòa đồng lôi cũng đã bị đánh thức, đồng lôi thụ nhãn ngông lung mà hỏi, quý phong, ngươi đi nơi nào? ra ngoài có chút việc, các ngươi ngủ trước đi, ta rất nhanh liền trở về. quý phong cho các nàng một cái nụ cười an tâm. Thứ 699 chương xem thường người. Quý Phong đầu tiên là đem trong biệt thự tất cả cảnh vệ trang bị toàn bộ khởi động, thậm chí ngay cả tự chế bom cũng đã toàn bộ mở ra, chỉ cần có người xúc động cảnh vệ trang bị, bom liền sẽ lập tức nổ tung. Làm xong đây hết thể sau đó, hắn mới lái xe dọc theo khoa học đại đạo, hướng về trường học vị trí chạy tới. Ở nơi này đại học thành, chỗ tốt duy nhất chính là ít người, con đường rộng rãi, nhưng mà đại lộ nhưng là không nhiều, chỉ có như vậy một đầu khoa học đại đạo, những thứ khác con đường cũng đều là kết nối tại khoa học đại đạo bên trên, trừ cái đó ra, cơ hồ không có cái gì được nhỏ. Cho nên Quý Phong chỉ cần dọc theo khoa học đại đạo cũng đủ để ngăn chặn trở về nghị nói tới ba tên kia. Quý Phong lần nữa bấm trở về nghị điện thoại của Vấn Đạo, trở về nghị, các ngươi còn tại khoa học đại đạo bên trên sao? Cái kia Tam ca Ra hỏa có hay không ngắt thay đổi phương hướng? Thiên Sinh, còn không có ngắt, ta nhìn thấy trước mặt một chiếc xe 6. bọn hắn tựa như là đang đuổi chiếc xe kia. Trở về nghị nói, Quý Phong lập tức giật mình, trong chiếc xe kia là trắng đen, có lẽ vậy. Trở về nghị nói, Quý Phong ngử một tiếng, điện thoại cũng không cần treo, một mực giữ liên lạc, ta đang tại hướng về phương hướng của các ngươi chạy tới 6 nhớ kỹ. Không nên tùy tiện ra tay, trước tiên cam đoan an toàn của các ngươi, đến nỗi trắng nện sáu, có thể cứu liền cứu, không thể cứu coi như xong, không cần thiết vì một cái vương triều nữ nhân để chúng ta mạo hiểm. Thế nhưng là sáu, trở về nghị có chút khó khăn, mặc dù hắn cũng tuyệt không ưa thích trắng nện, dù sao nữ nhân này là vương triều một cái phân bộ thủ lĩnh, nhưng mà, hắn nhận được nhiệm vụ chính là đi bảo hộ trắng nện, nếu như trơ mắt nhìn trắng nện cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, này làm sao cũng nói không tốt. Quý Phong thiếu đạo, yên tâm đi, trắng nện không phải dễ dàng như vậy bị giết, loại nữ nhân kia, có mấy cái là đơn giản. Vậy được rồi, chỉ cần trắng nện không chết, ta liền tận lực không xuất thủ. trở về nghị gật đầu đáp ứng, chợt lại nói: tiên sinh, nếu như ngươi gặp quái vật kia, nhất định muốn cẩn thận à. Quái vật kia hết sức lợi hại, tốc độ nhanh thái quá, hơn nữa tướng mạo hết sức xấu xí, đó nhất định chính là cái hình người bạo long. Quý Phong cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trắng nện tất nhiên đã từng đối với Tiêu Vũ nguyên động đại sắc cơ, Quý Phong tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng, bây giờ có thể chạy tới hỗ trợ liền đã không tệ, còn nghĩ nhường hắn vì trắng nện đi cùng cuộc sống khác chết đại chiến, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. bất quá đi xem một chút quái vật kia rốt cuộc là thần thánh phương nào cũng không tệ. Quý Phong Vi mỉm cười một cái, mãnh liệt nhiên nhất nhấn ga, xe lần nữa tăng tốc, thẳng đến trường học phương hướng mà đi. 6. Thiên sinh, trước mặt hai chiếc xe đụng nhau sáu, bọn hắn giao thủ. Trở về nghị thanh em đột nhiên từ trong điện thoại di động chuyển tới, hai người vây công trắng điện một cái, quái vật kia ở bên cạnh nhìn xem. Quý Phong lập tức cười nói, cái kia hai cái công kích trắng điện nhân chính là các ngươi phía trước đánh bất tỉnh. Đúng vậy, chúng ta vốn là đem bọn hắn chói lại, nhưng mà quái vật kia đột nhiên từ trên lầu lao xuống, ta và Lưu Hâm căn bản không phải đối thủ của hắn nhưng mà hắn tựa hồ cũng không muốn cùng chúng ta chiến đấu, đang cứu hắn hai người đồng bạn sau đó liền lên xe rời đi. Đó là các ngươi vận khí tốt, liền hai người các ngươi cũng không là đối thủ, quái vật kia chiến lược chắc chắn cực mạnh. Nếu là hắn muốn hai người các ngươi mệnh, đoán chừng các ngươi chạy không được đi. Quý Phong thiếu đạo, tiên sinh, ngươi nói không sai, tiên kia lại có thể né tránh đạn, tốc độ nhanh thái quá, xuống án căn bản là đánh không chúng hắn, thật là một cái quái vật. Trở về nghị cảm khai nói, ý nghĩa trắng điện thật là lợi hại thân thủ. Quý Phong Vi mỉm cười một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ, sau một lát. Hắn cuối cùng thấy được khắp nơi trên đường cái nằm ngang hai chiếc ô tô, đằng sau còn có một chiếc xe tại lóe lên đèn lớn. Tại ánh đèn chiếu xuống, trên đường cái ba người đang tại kịch liệt đánh nhau. Mà ở trong đó một chiếc xe trước mặt của một cái nhìn tựa hồ có chút cổng cá nhân, đang ngồi ở động cơ đắp lên, nhìn chăm chú lên ba cái kia đánh nhau người. Quý Phong lái xe tới gần, lại không có lập tức xuống xe, mà là ấn hai cái loa, đích đích. Ba cái đánh nhau người đều không khỏi ngừng lại một chút, liền thừa dịp đối phương ngây người một lúc cơ hội, trắng nện dao găm trong tay đột nhiên từ hai người trên thân sẽ qua hai đạo vết máu từ cái này hai người nơi cổ họng bão to bay hai người lập tức bưng cổ chật vật lui lại thân thủ tốt quý phong lập tức thầm khen một tiếng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người mặc váy ngủ trắng nệm nữ nhân này trần chuối hai chân lại còn có thể có bén nhọn như vậy thân thủ đích xác rất không tệ mặc váy ngủ cùng người khác chiến đấu sáu quý phong bất cấm lắc đầu nở nụ cười hắn cũng không phải cười người nữ nhân này cho hề thực tế thượng trắng nệm bản thân liền xinh đẹp vô cùng mặc váy ngủ nàng càng thêm rụ hoặc, cái kia thân ảnh tuyệt diệu tại trên đường cái chốn tránh xe dịch nhất là tại ô tô cái kia mạnh ánh đèn chiếu xuống càng lộ ra cực kỳ về đến rũ, để cho người ta nhịn không được trong lòng dâng lên dục niệm. Quý Phong chân chính cười nhạo, nhưng là nữ nhân này cũng không biết là gan lớn vẫn là vô tri, cư nhiên nhất điểm tính cảnh giác cũng không có. Ba cái kia truy sát trắng nhện nhân, hiện nhiên là vương triều xì bộ ựa, nếu không cũng sẽ không bị trở về nghị cho hình dung thành quái vật. Đây cũng chính là nói, ba người này truy sát trắng nện, kỳ thực nghiêm khắc nói có thể nói thành là bọn hắn mấy người tại chó căn chó, hoặc giả thuyết là nội chiến, giết cậu. Nếu là như vậy, trắng trước đó cư nhiên nhất điểm phát giác cũng không có, đây thật là nhượng Quý Phong có chút nghị không thông khỏi cần phải nói, dù chỉ là một người bình thường đến rồi nơi khác, cũng sẽ có điểm tính cảnh giác. Ra. Rốt cuộc là vô tri, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Quý Phong bất cấm cười ha ha, một đao này đâm cũng không tệ lắm, có chút bộ dáng. Hai người kia bị trắng nhện đả thương sau đó, trắng nhện tựa hồ cũng đã có chút sức cùng lực kiện, nàng chậm rãi lui lại mấy bước, dựa vào tại xa bên trên, người không ngừng chập trùng, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn đối phương ba người. Song Phương tựa hồ đối với chỉ lên, ai cũng không có động trước. Quý Phong liếc mắt liền nhìn ra, ba tên kia, bây giờ thế nhưng là đang kiên kỵ ở tại bọn hắn hậu phương về nghị, bởi vì căn cứ hắn nói tới, Quái vật kia chỉ là có thể trốn được đạn, thế nhưng là không nói quái vật kia có thể đỡ nổi đạn. Đây chính là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hắn hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, dạng này rằng có không thể được. Tất nhiên đánh đặc sắc như vậy, vậy cũng không nên mừng à? Tiếp tục đánh. Địch đích. Quý Phong lại dùng sức ấn hai cái loa, nhìn như thúc dục xe cộ của bọn họ rời đi, nhưng thực tế thượng, nhưng là phá vỡ giữa bọn họ loại kia rằng có khí thế, để bọn hắn toàn bộ đều đã mất đi tiết tấu, hoặc là rời đi, hoặc là tiếp tục lại đánh. Quả nhiên, Quý Phong chỉ thấy duy nhất không có động thủ chính là cái kia nam nhân, mãnh liệt nhiên nhất đạo ánh mắt bén nhọn nhìn qua. Quý Phong thước là không sợ chút nào, chỉ là nhường xe đèn lớn lóe lên mấy lần, lại ấn hai cái loa, tít tít tít. Người kia lập tức giận dữ, mãnh liệt nhiên nhất gắt tay, cái kia hai cái người bị thương lập tức hướng phía bên mình khí thế hùng hổ mà đến, mà chính hắn, thì đột nhiên thẳng hướng trắng nện đánh tới, dựa vào lộng kéo thành bụng sáu. Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, làm sao lại cảm thấy mình dễ khi dễ như vậy, phái hai cái người bị thương tới đối phó chính mình, đây không phải xem thường người sao? Sau một khắc, Quý Phong thước là mãnh liệt nhiên nhất kinh, tốc độ thật nhanh, chỉ thấy cái kia duy nhất không có người bị thương, chỉ là cơ thể nhói một cái trong chớp mắt Tiệu gia hiện tại trắng nện trước mặt một quyền đánh ra, trắng nện theo bản năng trốn tránh. Phanh, người kia chỉ là một quyền, vậy mà liền đem cửa xe đánh xinh xinh lõm xuống, bộ dáng kia đơn giản liền như là sẽ ra cực kỳ kịch liệt tai nạn xe cộ đồng dạng. Quả nhiên là cao thủ, Quý Phong lập tức thầm khen một tiếng. Chỉ từ lực lượng này cùng phương diện tốc độ đến xem, người này tuyệt đối so với trước đây điển quốc đống hàng này còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là nam nhân này tại trắng nện né tránh sau đó, hắn căn bản cũng không có chút nào dừng lại, thân thể nhất chuyển, lần nữa đánh về phía trắng nện. Vừa rồi một quyền kia, hắn lại còn không có sử xuất toàn lực. Quý Phong lập tức với mày, nam nhân này, lượng Quý Phong đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nam nhân kia liên tục mấy quyền đã qua, Trắng Nệm chỉ có thể trật vật trốn tránh, không có nửa điểm phản kích khí lực. Dù vậy, Trắng Nệm cái kia nhanh nhẹn thân thủ, cũng lượng Quý Phong kinh diễm, hắn không khỏi thầm khen một tiếng. Người nữ nhân này thân thủ, có thể so với nàng dung mạo xinh đẹp hơn. Hô hô. Ngay tại Quý Phong cẩn thận quan sát đến Trắng Nệm cùng nam nhân kia kịch liệt đánh nhau thời điểm, bên cạnh hai tên giá hỏa về sau đi tới trước mặt, bọn hắn cũng không biết khí lực từ lâu tới, vậy mà trực tiếp tại đường cái trên hàng rào, một người lội xuống một cây ống sắt, giơ tay liền muốn hướng về trên xe đánh tới. Tự tìm cái chết. Úy Phong lập tức lạnh rên một tiếng, hắn liền xe không có cửa đâu mở ra, chỉ là đem cửa sổ xe bùng ra, cả người trực tiếp thông qua cửa sổ xe nhảy ra ngoài, liền đao cũng không có cắt đứt cổ của các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cổ của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Dưới chân hắn đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt đi tới trong đó một cái ra hỏa trước mặt, bóp cổ của hắn một cái. Cất bước, hơi trầm xuống, quen người, phát lử. Mấy cái này động tác chỉ là tại trong chớp mắt liền đã hoàn thành, tên kia còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, hắn đã cảm thấy cổ căng một cái, chặt cả người liền bay ở liêu không bên trong. Một tiếng, tên kia cứ như vậy cứng rắn ném xuống đất, cơ thể co quắp mấy lần, cũng lại không có động tĩnh. Lúc này, Quý Phong đã bắt được một tên gia hỏa khắc cổ, hắn lao nhanh hai bước, một quyền đánh vào người kia trên bụng. Cái này rất có lực bộ phát một quyền, trong nháy mắt liền để người kia giống như bị ném đi bao cát đồng dạng, cả người hướng thẳng đến cái kia đang đuổi rết trắng nền quái vật đập tới. Thiên sinh cái này 6. quá cường hãn a. Ngồi tại xa bên trong trở về nghị, vô cùng thấy rõ ràng Liêu Quý Phong một tay một cái đem hai người trực tiếp ném đi chẳng diện, mồ hôi lạnh trên trán lập tức xuống. Trong quân thế nhưng là không thiếu cao thủ. Sức mạnh vô cùng lớn nhân cũng không phải không có, thế nhưng là lại không có một người có thể có Quý Phong kinh khủng như vậy. Cái kia vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều đủ để nhường bất luận kẻ nào thấy đều nhìn mà than thở. Quái vật kia tuyệt đối không phải tiên sinh đối thủ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trở về nghị thì có như vậy tin tưởng vững chắc. Thứ bảy trăm chương thật là đáng sợ. Hô, bị Quý Phong ném ra tiên kia, thẳng tắp hướng về cái kia đang đuổi giết trắng nhện quái vật đập tới, cái so đột nhiên dưới chân ra tốc, lập tức một cái tiếp nhận đồng bạn của mình. Nhưng mà sau một khắc hắn liền phát giác đồng bạn mình trên thân thể đột nhiên có một cỗ cực lớn lực trùng kích truyền đến ngường hắn hai tay đột nhiên trầm xuống, thân hình bất ổn, bạch bạch bạch đạm. Cái kia nhân nhất nối tới lui về sau 4 năm bước, cái này mới miễn cưỡng dừng bước trở lại. Trong mắt của hắn lộ ra hung quang, thẳng tắp trường đang chậm rãi đi tới Quý Phong. Đại nhân, cái kia đồng bạn thấp giọng kia lên, người này rất khủng bố, phế vật. Người kia lạnh dên một tiếng, tia tay liền đem đồng bạn bước ra ngoài, một chút nặng nề vung đến trên mặt đất, không giữ lại chút nào. Tráng Nhện cũng nhìn thấy Lưu Quý Phong, nàng lập tức thở ra một cái thật dài. Nếu như bây giờ mình rơi vào Quý Phong trên tay, nói không chừng còn có quay lại chỗ trống, nhưng nếu là rơi vào quái vật kia trên tay 6 Quý Phong, ngươi phải cẩn thận, người này là cao cấp si bộ ộ, xương cốt của hắn có thể chống đỡ lấy hắn, nhường hắn lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh. Trắng niệm nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Quý Phong nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, trực tiếp đi tới quái vật kia phía trước, khi hắn thấy rõ ràng quái vật này bộ dáng, lập tức nhíu mày. Khó trách trở về nghĩ biết nói ra hỏa này là một cái quái vật 6. Dùng quái vật hai chữ này để hình dung hắn, vậy thật là cất nhắc hắn. Quý Phong tâm bên trong âm thầm cô. Đối diện với hắn, là một người đầu trọc, ở trần người nam nhân. Nam nhân này nhìn không gian linh, bởi vì cái này nam nhân từ đỉnh đầu bắt đầu mai cho đến cả nửa người, cái kia ra thịt đều giống như hoàn toàn lỏng lẻo, toàn bộ túi ở trên người, mỹ mắt của hắn cũng rũ cụp lấy, con mắt chỉ lộ ra một cái khẽ hở, trong đó không ngừng lập lòe hung lệ tia sáng. Hô thực sự là đủ lạ. Quý Phong nhịn không được khẽ lắc đầu, đạo, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Đi với ta một chỗ, ta bảo đảm trong tay ta thời điểm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Phía trước người kia lập tức ánh mắt biến ảo chập chợn, thỉnh thoảng có hung quang kiếm thước. Một bên trắng nệ nghe xong lời này, nhưng là hạ giận vô cùng ngay tại nửa giờ phía trước, quái vật kia còn đối với mình nói qua lời giống vậy, nghị không ra lúc này mới ngắn ngủn nửa giờ, lời này liền bị quý phong còn nguyên hoàn trả trở về. Quả nhiên là để cho nàng hạ giận. Trở về nghị, quái vật kia tuyệt đối không phải tiên sinh đối thủ. Lưu Hâm ngồi tại xa bên trong, cũng tương tự nhìn thấy Lưu Quý Phong đem hai tên kia đi máy bay một mặt kia, hắn mắng nhiếc kêu to, tiên sinh hung hăng đánh quái vật kia, đem hắn đánh liền mẹ hắn đều nhận không ra. Ôi sấu. Trở về nghị lập tức cười hắc hắc, là hắn bây giờ bộ dáng này, mẹ hắn liền đã không nhận ra được. Quái vật kia nhưng là trong lòng dị thường phẫn nộ. Quay đầu liếc mắt nhìn ngồi tại xa bên trong trở về nghị cùng Lưu Hâm, trong mắt lộ hững quang. Hắn hận nhất chính là người khác nói hắn xấu xí, nếu như không phải quý phong tại chỗ, hắn sớm đã đem cái kia hai cái nói lời châm trọc ra hỏa bốc chết. Nhưng mà, hắn đối với quý phong khước hết sức tiếng kỵ, liền hướng vừa rồi phía trước cái này trẻ tuổi nhân nhất tay liền đem đồng bạn của mình vứt tới, nhưng là mình thế mà đều không thể vững vàng tiếp lấy, này liền đủ để chứng minh phía trước người trẻ tuổi này đáng sợ. Chính mình hẳn không phải là đối thủ của hắn, người trẻ tuổi này nói không sai. Bất quá xấu. Quái vật này trong miệng phát ra một tiếng tiếng cười quái dị. Hắn đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, há mồm rót vào trong bụng, ô ba trong miệng của hắn phát ra quỷ dị tiếng nhẹ nào, giống như khóc lại như cười, vô cùng quỷ dị. Cái này, đây là sáu. Trám Nhện nhìn xem biến hóa của người này, lập tức biến sắc, nhanh lui lại. Cái này đây là đang biến thân. Cái gì biến thân? Quý Phong nhíu mày, trầm giọng vấn đạo. Ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Nghe nói tổ chức sáu, nghe nói có một loại cao cấp si bộ ở thân thể của bọn hắn kỳ thực cũng không hề hoàn toàn cải tạo thành công nhưng mà bọn hắn có thể thông qua một loại có mãnh liệt thứ kích tính dự vật đem trong thân thể năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra trong nháy mắt trở nên lực lớn vô cùng tốc độ so sấm xét còn nhanh cầu thí quý phong cười nhạo một tiếng khí lực biến lớn hắn có lẽ còn tin tưởng thế nhưng là tốc độ này trở nên nhanh hơn cả chớp giật đây không phải nói nhảm là cái gì nhưng mà sau một khắc quý phong liền ánh mắt giun lên hắn phát hiện trên cái người này cái kia nguyên bản lòng rũ cụp lấy ra thịt vậy mà bắt đầu chậm rãi núp nhích đứng lên bộ dáng kia thật giống như vô số con côn trùng đang cuộn trào đồng dạng cực kỳ đáng sợ cái gì để cho người ta ra đầu đều ở đây phát nổ. Đây là cái gì? Quý Phong nhíu mày thật chặt, thân thể của hắn đều ở đây co vào. Chấm niệm cũng sắc mặt thay biến, cuốn quýt lui lại, ánh mắt lộ ra có chút thần sắc kinh khủng, hắn đây là đang kích phát toàn thân năng lượng, mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Quý Phong quay đầu, nhíu mày nhìn nàng một cái, nữ nhân này thật đúng là cho là mình cùng với nàng là cùng một bọn. Hắn lạnh rên một tiếng, lần nữa nhìn về phía quái vật kia. Lúc này, quái vật kia cơ thể đã không còn biến hóa, hắn lúc này, cùng phía trước so sánh hoàn toàn là tưởng như hai người, cái kia nguyên bản lòng cục lấy ra thịt, đã căng đến cẩn thận, cùng người bình thường không có gì khác nhau hắn toàn thân cũng là cao cao nổi lên bất thịt cả người tướng mạo cũng phát sinh biến hóa cực lớn, nhìn hoàn toàn giống như là một cái vô cùng cường trắng người. H H quái vật này duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, cười gần, tiểu tử, ngươi không nên để cho ta biến thân hoàn tất, bây giờ tử kỳ của ngươi đến rồi. Bất nói nhảm, trong khoảng thời gian này vẫn không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như cao thủ, đang muốn tìm cái đối thủ hoạt động gần cốt một chút sáu. Quý Phong cười nhạt một tiếng, có bản lĩnh gì, xử hết ra a. quái vật kia gật đầu một cái, trong thoáng chốc, thân hình của hắn tăng vọt, trong nháy mắt liền đến liễu Quý Phong trước mặt. Quý Phong mặt không đổi sắc, chỉ là một quyền đánh ra. Phanh, hai người nắm đấm đụng vào nhau, Quý Phong thân hình chấn động, mà quái vật kia, nhưng là cứng rắn bị chấn động đến mức lui về sau hai bước. Ai mạnh ai yếu, một mắt liền có thể nhìn ra. Cái này sao có thể? Quái vật kia kinh hô một tiếng, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình tại biến quá thân sau đó, lại còn không cách nào chiến thắng Quý Phong, người thanh niên này ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Quái vật không còn hòa Quý Phong so bị lực lượng, mà là bắt đầu lợi dụng tốc độ của mình như thế, dưới chân đột nhiên phát lực, trong chớp mắt liền đi đến liễu Quý Phong sau lưng, nhanh như tia chớp công kích. Flank. Quái vật kia chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên đau đớn một hồi, sau một khắc, hắn liền bay lên, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. "Ngươi, ngươi như thế nào xấu?" Ngã lần này, đối với quái vật kia tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, thế nhưng là nhường hắn kiếp sợ, nhưng là Quý Phong tốc độ thế mà so với hắn nhanh hơn. Khi hắn suy nghĩ muốn vòng tới Quý Phong sau lưng đánh lén thời điểm, Quý Phong lại có thể đã đi vòng qua phía sau hắn, người trẻ tuổi này cường đại đơn giản làm cho người toàn thân phát lạnh. "Biến thân, cũng bất quá như thế, quái vật chính là quái vật." Quý Phong cười lạnh một tiếng, tham dò ra cái quái vật này hư thực sau đó, không bao giờ lại làm chút nào giữ lại, toàn lực xuất kích. Quý Phong tốc độ cùng sức mạnh cơ hồ đều nhắc tới cực hạn, công phu của hắn không có cái gì xáo lộ, cũng là đơn giản nhất động tác, một quyền chính là một quyền, một cước chính là một cước, không có chút nào hoa văn. Nhưng mà chính là chỗ này loại đơn giản quyền cước lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, mặc dù quái vật kia có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng mà Quý Phong mỗi một quyền đều đủ để nhường quái vật kia cơ thể chấn động, chợt vật lui lại. Chỗ Hưu Nhân đôi nhìn mấy người, bất kể là trở về nghị cùng lưu hâm, vẫn là thối lui đến phía sau chắn điện, đều sững sờ nhìn xem Quý Phong đại phát thần uy, đem quái vật kia đánh không hề có lực thủ, thật là đáng sợ. Đây là tất cả nhìn thấy Quý Phong xuất thủ người, khắc sâu nhất cảm tưởng, liền quái vật kia đáng sợ, thế mà cũng đỡ không nổi Quý Phong nắm đấm, nếu như nắm đấm kia đánh vào trên người mình xấu. Quái vật kia bị Quý Phong đánh biệt khuất vô cùng, nhưng không thể làm gì, hắn nghĩ thoát ly đều làm không được, Quý Phong thế công thật sự là quá mạnh. Bất quá, Quý Phong nắm đấm mặc dù máy liệt, thế nhưng là không thể cho quái vật này mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, thân thể của hắn cũng không phải thân thể của người bình thường, nếu như như thế điểm quyền cước cũng không thể ngăn lại, hắn dựa vào cái gì đi cản chướng nhện chủ thủ. Mà Quý Phong, nhưng là đánh mười phần nhẹ nhàng như thường. Hắn nhưng là biết, nam đấm của mình cũng không thể cho cái quái vật này tạo thành tổn thương gì, bởi vì khi hắn năm đấm đánh vào cái quái vật này trên thân, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại nhỏ nhẹ có giãn, đây tuyệt đối không phải người bình thường da thịt. Bất quá Quý Phong khước phải không gấp gáp, ánh mắt của hắn, một mực tự do ở nơi này quái vật trên thân, hắn muốn tìm quái vật này trên người sinh vật bom ở nơi nào, chỉ có trước giải quyết sinh vật bom, hắn mới an toàn, mới có thể lại đem quái vật này chế phục. Nhưng mà tìm nửa ngày, Quý Phong cũng không có phát hiện nửa điểm sinh vật lựu đạn vết tích, cái quái vật này xương cốt toàn thân cũng là kim loại, nội tạng cùng những bộ vị khác cũng đều không có cái gì dị vật tồn tại, hắn thế mà không có bị lắp đặt sinh vật bom. Quý Phong có chút không tin, hắn lần nữa thôi động dòng điện sinh vật tác dụng với trên hai mắt, đem cái này quái vật toàn thân cao thấp đều thấy một lần, cuối cùng thật là không có phát hiện cái gì dị vật, hắn lúc này mới tin tưởng, cái quái vật này thật không có được cài đặt sinh vật bom. Như là đã xác nhận, Quý Phong liền cũng không còn chút nào dừng tay, hắn nhanh chóng thôi động dòng điện sinh vật tác dụng tại trên hai quả đấm, nhanh như tia chớp một quyền hung hăng đập vào quái vật này ngược. Quái vật kia hú lên quái dị, cả người liền phảng phất trong nháy mắt bị quất đi khí lực tựa như, toàn thân co giật héo rút trên mặt đất, tứ chi không ngừng run dậy, cả người khuôn mặt cũng đã bơm méo, bộ dáng kia đáng sợ cực kỳ. Quý Phong phủi tay, đạo, sớm biết trong thân thể của ngươi không có trang sinh vật bom, nơi nào còn có thể cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sáu. Thực sự là sáu, thật là đáng sợ." Chăm lện dựa vào tại xa bên trên, ngơ ngác nhìn Quý Phong, cùng với cái kia nằm trên mặt đất toàn thân run run quái vật, khuôn mặt khó có thể tin. Nàng nhịn không được tự lẩm bẩm, cũng không biết rốt cuộc là tại nói ai có thể sợ. Tư 701 chương mũi khoan không để ý mông đít Tam Nhi, ngươi là làm sao làm được. Nhìn xem hai tay hai chân đều bị cố định tại trên cái giá quái vật kia, quý tiểu lôi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vấn đạo. Lúc này, đã là năm hạ sáng tà hữu, hai người đang tại Giang Châu quân khu trong phòng thẩm vấn, ở tại bọn hắn bên cạnh, đứng trở về nghị cùng hướng lĩnh chiến bọn người, còn có trắng nện. Quái vật kia cùng hắn hai người đồng bạn, phân biệt bị giam ở ba cái trong phòng thẩm vấn. Đến nỗi nói trắng ra nhện, bị một khối pha lê xuyên thấu ngực, bây giờ có thể đứng đứng lên cũng đã là mười phần tốt, nếu như lại đem nàng nhốt vào trong phòng thẩm vấn, tin tưởng không được bao lâu thời gian nàng liền sẽ trực tiếp tắt thở càng quan trọng chính là, hướng vĩnh chiến thật đúng là không có tính toán đem hắn giam lại. Nhìn ra, bây giờ căn bản đợi không được hướng vĩnh chiến đem nội bộ những cái kia nội ứng toàn bộ điều tra ra, đối phương có thể liền sẽ đem trắng nện cho diệt trừ. Cho nên trước đó kế hoạch đã không làm được, chỉ có thể sẽ nghĩ biện pháp khác. Ở buổi tối sự tình sau khi phát sinh, quý phong liền trực tiếp gọi điện thoại thông chi nhị ca quý tiểu lôi, cùng với hướng vĩnh chiến, chuyện này vẫn là từ bọn hắn tới xử lý tốt hơn. Dù sao trắng nện đã bị liên lụy vào, cái kia quý phong cũng liền không cần đến cả ngày để phòng nàng. Tất cả mọi người đã rất rõ ràng, lẫn nhau đều biết sự tồn tại của đối phương cùng mục đích, liền không có cái gì tốt tần nút. Cho nên, hướng lĩnh chiến liền trực tiếp dẫn người đem bị thương trắng nện, cùng với bị chế phục quái vật ba người, cùng nhau mang theo trở về, Quý Thiểu Lôi cũng sau đó chạy tới. Mặc dù sớm đã biết có xí bùa ự tồn tại, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến, Quý Thiểu Lôi vẫn như cũ cảm thấy hết sức rung động, cũng không biết là trải qua 2 đến 3 giờ thời gian tiêu hao, còn là bởi vì quý phong chuyển vận dòng điện sinh vật có tác dụng, ngược lại hôm nay quái vật kia đã không còn là loại kia cả người da thịt căng thẳng trạng thái, mà là trở nên giống như trước, da thịt lỏng, liền phảng phất có một người mặc một bộ da thịt làm quần áo tự như, rất là đáng sợ. Cho nên Quý Thiểu Lôi nhìn thấy loại này xì bồ lập tức kinh ngạc vô cùng nhất là khi hắn nghe nói cái này xì bùa hở sức chiến đấu sau đó liền càng thêm kinh ngạc nguyên bản hắn chỉ chi đạo quý phong võ lực của cường hãn cả kia cái gì huyền bốn cao thủ đều chịu không được quý phong tam quyền lưỡng cước thế nhưng là hắn lại không có nghĩ đến quý phong thậm chí ngay cả lấy xì bùa hở cũng có thể trực tiếp đánh giống như ba đầu chó chết tự như đây thật là ngoài tưởng tượng của hắn sáu quý phong vi cười nói cái này có cái gì tốt kinh ngạc sao bọn hắn không dám đánh cho nên cứ như vậy quý tiểu lôi sáu những người này không dám đánh nhất định chính là khai quốc tế nói đùa nếu như bọn hắn không dám đánh mà nói Cái kia vương triều còn có thể lãng phí lớn như vậy khí lực đi nghiên cứu chế tạo những người cải tạo này, bọn hắn cũng không phải ăn nhiều trên no. Quý Phong cái này nhẹ nhõm lời nói, cũng làm cho hướng định chiến bọn người một hồi lâu im lặng. Tất cả mọi người nhìn về phía Quý Phong trong ánh mắt đều mang vẻ ngạc nhiên, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người nói si bùa, họ không dám đánh. Này liền cùng có người nói địa cầu là phương khác nhau ở chỗ nào, cũng là thiên phương dạ đảm. Thế nhưng là sự thật đặt tại trước mắt, ai cũng nói không nên lời nửa câu phản bác, nhân ra chính là không bị thương chút nào đem các loại gia hỏa bắt lại trở về, ai có thể nói ra cái gì? Chỉ có thể có một giảng giải giải. Đó chính là, Quý Phong thân thủ thật sự là quá biến thái, trừ cái đó ra, không có những thứ khác bất kỳ giải thích nào. Đúng, trong cơ thể của bọn họ chính là cái kia cái gì sinh sáu. Sinh vật bom, đã lấy ra không có. Quý tiểu Lôi quan tâm hỏi, mặc dù bọn họ là cách phòng thẩm vấn Pha Lê nhìn những người cải tạo này, thế nhưng là nếu như những người này thể nội còn có sinh vật lưu đạn lời nói, bọn hắn một khi dẫn bạo, đến lúc đó có trời mới biết những thứ này Pha Lê có thể hay không chống đỡ được bom. Quý tiểu Lôi dù sao cũng là không có nửa điểm lòng tin, nhất là đối với quốc nội những thứ này nhà sản xuất, kia liền càng không tin được. Quý Phong thiếu đạo, nhị ca ngươi cứ yên tâm đi, hai người kia trong cơ thể bom đã bị đông cứng, tạm thời là không mở được. đến nỗi cái kia xấu xí nhất ra hỏa, trong cơ thể của hắn không có lắp đặt sinh vật bom xấu. như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. ta. quý tiểu lôi lúc này mới yên tâm lại, không khỏi gật gật đầu. quý phong cao mày nói, nói đến thực sự là kỳ quái, bọn hắn người, tại tất cả cấp thấp cải tạo nhân thể bên trong, cơ hồ đều chứa sinh vật bom, thế nhưng là tại những này cao cấp hơn cải tạo nhân thể bên trong, nhưng là chẳng hề làm gì, cái này há chẳng phải là có chút mũi khoan không để ý mung mịt, không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng a. Cái gì là mũi khoan không để ý mông đi? Quý Tiểu Lôi khẽ giật mình. Quý Phong bật cười nói, à, đây chỉ là mang thạch huyện một câu thổ ngữ, ý tứ nói đúng là, đà điệu gặp phải nguy hiểm, bởi vì sợ, muốn đem chính mình cho che giấu, kết quả chỉ đem vùi đầu tại trong đất, cái mông còn ở lại bên ngoài sáu. Thật là có ý tứ. Quý Tiểu Lôi bị cho cười, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Cái này không có cái gì tốt kỳ quái, kỳ thực rất đơn giản, gia hỏa này bây giờ còn không thể được xưng là là cao cấp si bộ ạ chỉ có thể coi là một cái rơi thành phẩm. Tại hắn không có hoàn toàn xưng là cao cấp sĩ bộ ở phía trước, vẫn luôn cần định kỳ dùng thuốc, còn muốn bổ sung những thứ khác năng lượng, những vật này đều cần dựa vào vương triều người đến tiến hành, cho nên bọn hắn căn bản cũng không cần lắp đặt sinh vật bom. Hướng vĩnh Chiến ở bên cạnh giải thích nói, nếu như bọn gia hỏa này muốn xưng là sĩ bộ ựa, như vậy bọn hắn sẽ chả cần phải tiến hành ít nhất một lần, thậm chí số lần càng nhiều giải phẫu. đương nhiên, có thể bọn họ xưng hô không giống nhau, ngược lại ta là đem hắn xưng là giải phẫu đang tiến hành tối hậu nhất lần giải phẫu thời điểm, bọn hắn mới có thể cắm vào sinh vật bom, làm như vậy một phương diện tiết kiệm rất nhiều thời gian, một phương diện khác cũng thấp xuống nguy hiểm xấu. Đen chủ quản, ta nói không sai a. Vốn nên như thế này, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là nghe nói, mặc dù ta là Tây Hạ chủ quản, nhưng mà ta tại Vương Triều bên trong kỳ thực tiếp xúc không đến cao hơn đô vật, bởi vì một phân bộ bên trong chỉ huy trưởng, kỳ thực cũng không phải chủ quản, hoặc có lẽ là, chủ quản kỳ thực chỉ phụ trách ở một phương diện khác, cái này liền giống như quốc gia của các người người thống lĩnh là chính khách, mà thi hành chiến đấu, nhưng là quân nhân, Vương Triều cũng giống như Vậy sao? Trắng niệm có chút hư nhược nói, "Như vậy, ngươi là phụ trách cái gì?" Quý Phong nhíu mày vấn đạo. Lúc nói chuyện, hắn chết chết nhìn chằm chằm Trẫm niệm, tính toán nhìn ra nàng là không đang nói láo. "Bất quá, Trẫm niệm nhưng là chấn định vô cùng, nàng xem thấy Quý Phong, "Đạo, ta phụ trách chỉ là chiến đấu tiểu đội, những chuyện khác cũng không về ta quản. Cho nên các ngươi nói ta là Tây Hạ chủ quản, kỳ thực cũng không chính xác. Còn là một vị sắc lương tử a?" Quý Phong cười lạnh nói, "Chỉ là đáng tiếc, không đi chính đạo." Trắng niệm cũng cười lạnh, nhưng mà cũng không trả lời. Tựa hồ đối với Quý Phong mà nói rất là coi thường một chú ý hướng vĩnh chiến khoát tay chặt lại, tất đứt hai người đối chọi gay gắt, hắn nói: "Quý Phong, tất nhiên sự tình đã đến hiện tại cái này tình cảnh, này liền chứng minh công việc của chúng ta lấy được rất lớn hiệu quả, phía trên đã có người ngồi không yên, lúc này mới muốn diệt khẩu sáu. Tráng Niệm cũng không cần trở về trường học, từ hôm nay trở đi, các ngươi bảo hộ Tráng Niệm nhiệm vụ, tự động bãi bỏ, ngươi có thể cuộc sống tự do." "Vậy coi như nhiều chút." Quý Phong tức giận nói, "Tất nhiên rằng này, kia cái gì tù lao các loại, ta cũng sẽ không muốn, bất quá, tấm ảnh nhỏ nhất định phải lưu lại, nàng ở đây đã thói quen sinh hoạt, không cần về lại yến Kinh." Lôi lôi cùng Vũ Huyên cũng đều cần nàng bảo hộ. Đến nỗi mâu thân của ta nơi đó, nếu như nàng nghĩ tấm ảnh nhỏ trở về, vậy thì xin các ngươi lại cho ta khác phái một cái nữ cảnh sát vệ tới sáu. Tiểu ảnh công tác cũng đã kết thúc, nàng cũng cần trở về. Hướng Vinh Chiến nói: Đánh rắm. Quý Phong không chút lưu tình mắng. Trước đây muốn ta bảo hộ trắng miệng thời điểm các ngươi như thế nào không nói như vậy. Bây giờ liền nghĩ phải qua sông hủy đi cầu. Ta cho ngươi biết, cửa sổ cũng không có, đừng nói cửa, hoặc là tấm ảnh nhỏ, hoặc là mặt khác cô gái khác cảnh vệ. Các ngươi hai chọn một. Hướng Vĩ Chiến cau mày nói: Chuyện này, ngươi có thể tự mình cùng cha mẹ ngươi thương lượng không cần thiết dựa dẫm vào ta lượn một vòng vòng tròn a quý phong hừ hừ hai tiếng cười lạnh nói thật không có cần thiết này sao ta xem rất có tất yếu mới đúng ban đầu là ngươi tới theo ta nói vậy ta bây giờ tìm ngươi theo ta trong nhà không có bất cứ quan hệ nào bởi vì ta không có nhận đến bọn họ bất luận cái gì thông chi cùng mệnh lệnh duy chỉ có ngươi trang cùng lao sói với đôi tay như chạy đến trước mặt ta yêu cầu ta đây yêu cầu ta cái kia cuối cùng còn muốn đem bạn gái của ta bên người nữ cảnh sát vệ đô cho rút đi sáu hướng vinh chiến lập tức có chút không vui nói chuyện khách khí một chút quý phong hừ hừ nói xin lỗi ta nói chuyện cứ như vậy Ngươi nghĩ từ chối, cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Nếu như ta không đáp ứng đâu, tấm ảnh nhỏ là quân nhân hiện dịch, sao có thể cho ngươi làm cảnh vệ? Mặc kệ cha mẹ của ngươi là ai, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một dân bình thường. Hướng Vĩnh Chiến trầm giọng nói. Quý Phong cười ha ha, ngươi không đáp ứng vậy cũng được, ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi bây giờ không đáp ứng, lấy hậu nhất chắc chắn có chuyện nhờ ta một ngày kia. Đến lúc đó ngươi biết ta sẽ làm như thế nào. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Hướng Chiến nhíu mày vấn đạo, không dám nói chắc chắn, nhưng mà sẽ có hay không có một ngày kia, trong lòng ngươi so với ai khác đều biết. Quý Phong thản nhiên nói. Thần Vĩnh Chiến nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới rốt cục gật gật đầu, "Đạo, bây giờ tấm ảnh nhỏ trước tiên lưu lại ngươi ở đây, chờ ta tìm được thích hợp nữ cảnh sát vệ, ngươi liền để nàng trở về đơn kinh, dù sao nàng là thuộc về trung ương cục cảnh vệ, chúng ta thuộc về hệ thống khác biệt, ta không có quyền lợi đi mệnh lệnh nàng làm cái gì. Mặt khác, nếu như ngươi không có gì thân phận, phái cảnh vệ giống nhau là danh bất chính, luôn bất thuận, cho nên, ngươi cần tại quân đội hoặc tại ngành gì tới treo cái tên. Đây chính là ngươi cần bận tâm vấn đề." Quý Phong Vinh mỉm cười một cái, "Đạo, ta chờ ngươi tin tức 6. Phía dưới không có chuyện của ta đi. Ta đi về trước 6. Tiểu tử ngươi." Lớn hơn ngươi ca còn mạnh hơn cứng rắn. Hướng Vinh chiến hừ một tiếng, "Đạo, ta đều đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên làm chút cái gì? Ta làm đã đủ nhiều xấu." Quý Phong khoát tay áo, "Đạo, nhị ca, ngươi có đi hay không?" "Cùng đi." Quý Tiểu Lôi gật đầu cười nói, "Quý Phong." Ở một bên vẫn không có nói chuyện trắng nhẹ đột nhiên mở miệng, đa tạ ngươi hôm nay ân cứ mạng, coi như ta thiếu nợ ngươi. Nếu như ta không chết, nhất định sẽ báo đáp ngươi thứ 702 chương hơi thắng một ván tạm biệt, ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chính ngươi rồi nói sau." mắt khác, về sau không cần đánh ta người bên người chủ ý, nếu không, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Quý Phong lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đối với cái này nữ nhân, nhưng là không có bao nhiêu hảo cảm. Nàng trong phòng làm việc lần thứ nhất đơn độc gặp Tiêu Vũ Huyên thời điểm, thế mà đối với Tiêu Vũ Huyên động sắc cơ, đây là Quý Phong tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu như không phải từ đại cục góc độ xuất phát, chấm điện bây giờ đã sớm nằm trên mặt đất, biến thành một người chết. Tới nội địa ám sát chuyện của ngươi, là phía trên An bài, bọn hắn ở trong thân thể của ta lắp ráp sinh vật bom, ta không có cách nào không tuân theo. Là bọn hắn để cho ta giả dạng làm tới báo thủ bộ dạng 6 Chấm đệm lớn tiếng giải thích đạo, trên thực tế, ta có vô số lần cơ hội đối với bạn gái của ngươi ra tay, nhưng mà ta không có làm như vậy xấu. Tiếng nói của nàng vừa ra, Quý Phong đã sải bước đi ra phòng thẩm vấn. Nhìn qua Quý Phong bóng lưng, chấm đệm suy nghĩ xuất thần. Hảo tiểu tử, dám như thế cùng hướng Vĩnh Chiến người nói chuyện cũng không tính thiếu, thế nhưng là, có thể đem hướng Vĩnh Chiến ép tá khẩu không trả lời được, hơn nữa còn không phải không lựa bộ, ngươi vẫn là thứ nhất. Vừa lái xe ra giảng Châu quân đội, Quý Tiểu Lôi liền không nhịn được giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, lao đại tại hướng Vĩnh Chiến trước mặt, đó là lấy nu thắng cương, thế nhưng là, ngươi nhưng là cùng hắn cứng đối cứng hơn nữa còn thắng một ván, đây thật là không đơn giản à? Quý Phong lắc đầu cười nói, đây không tính là thắng, hắn cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại có khả năng sẽ lập một đại công, nói không chừng hắn còn chiếm tiện nghi. Tam Nhi, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ, bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay chuyện này làm xinh đẹp, hơn nữa, ngươi cái kia cường hãn thân thủ cũng sắp hướng ra lão đại rung động không nhẹ à? Ha ha sáu, Quý Tiểu Lôi ha ha cười nói. Quý Phong vi mỉm cười một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyên tâm lái xe. Trên thực tế, mặc dù Quý Phong hòa hướng vĩnh chiến ở giữa thảo luận những vấn đề này nhìn như đơn giản cũng liền chỉ là phái cái cảnh vệ vấn đề, thế nhưng là, đây cũng là giữa hai người một lần giao phong. Khỏi cần phải nói, nếu như lấy Quý Phong thân phận, không nói đến làm một cái hoàn khố tử đệ, hắn chỉ là muốn mấy cái cảnh vệ bảo vệ mình, đó thật là lại không quá bình thường. Tại những cái kia thế gia đại tộc bên trong, ai không phải lấy quyền nhu tư? Đối với những người kia tới nói, có thể không phạm pháp, đang khi dễ người khác thời điểm, không phải vào chỗ chết khi dễ, vậy thì đã coi như là trùng quy trùng cụ. Quý Phong chỉ là muốn một cái cảnh vệ, kỳ thực cái kia hoàn toàn rất bình thường. Thế nhưng là, Quý Phong thức hết lần này tới lần khác không chính mình muốn mà là muốn thông qua hướng vĩnh chiến ở đây cho hắn tác cử, đây chính là giữa hai người một lần đỏ xước. Kỳ thực cách đấu này cũng không phải vì muốn phân ra ai cao ai thấp, chỉ là quý phong đang cùng hướng vĩnh chiến biểu đạt bất mãn của mình. Đừng vẫn mãi cho là người khác cũng là đồ đần, càng không được cho là ai cũng là của ngươi thủ hạ, có thể tùy ý sai sự. Càng quan trọng chính là hướng vĩnh chiến phía trước thế mà cầm tiêu vũ nguyên hòa đồng lôi vấn đề an toàn tới hòa quý phong làm trao đổi, hứa hẹn để cho người ta bảo hộ tiêu vũ nguyên hòa đồng lôi an toàn, đồng thời nhuận quý phong bảo hộ tráng điện 6 Đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Lúc đó vì đại cục có thể nhìn lấy bây giờ tất nhiên trắng nệ bên này đã không cần bảo vệ quý phong nếu như không cho điểm sát mặt nhìn hắn thật đúng là cho là quý phong là một cái tính tình tốt người nếu như trước đây hướng vĩnh chiến là ôn tồn cùng quý phong thương lượng mà không phải cầm tiêu vũ yên hòa đồng lôi an toàn làm trao đổi vậy cái này vội vàng quý phong thật đúng là có thể rút, dù sao lúc đó trắng nệ là bọn hắn cùng chung địa nhân đây hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng là hướng gia lão đại gia hỏa này cường thế đã quen thế mà không trưng cầu quý phong ý kiến liền trực tiếp sớm làm quyết định thậm chí ngay cả tiểu thúc cũng trực tiếp phái người tới quý phong tâm bên trong có thể thoải mái mới là lạ trừ cái đó ra tìm một người tới bảo vệ Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi, đó cũng là một phần có cần thiết. Chẳng nhận lời nói mới rồi Quý Phong cũng không phải không có nghe được, chính như nàng nói tới, nếu quả như thật có người nghĩ đối với Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi bất lợi, cái kia cơ hội hạ thủ thật là nhiều đi. Quý Phong tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, một phương diện hắn muốn dồn sưởng thuốc bộ an ninh môn thông báo tuyển dụng nữ bảo an, một phương diện khác cũng cần chuyên nghiệp cao thủ tới bảo vệ Tiêu Vũ Huyên Hòa Đồng Lôi. hướng binh chiến cách làm, vừa cho hắn cung cấp một cái như vậy mở cớ. Trên thực tế, trừ cái này hai cái dụng ý bên ngoài. Quý Phong từ hướng vĩnh chiến nơi đó muốn cảnh vệ, còn có một cái chỗ tốt, chỉ bất quá chỗ tốt này không phải ghim hắn cá nhân, mà là nhằm vào toàn bộ quý gia. Thử nghĩ một cái, Quý Phong bên người đột nhiên nhiều cảnh vệ, đây tuyệt đối không thể gạt được hưu tâm nhân con mắt, người khác liền sẽ bắt đầu tò mò. Những cảnh vệ này cũng là từ lâu tới, chỉ cần đơn giản tra một cái, liền có thể tra được. Những cảnh vệ này lại là từ hướng gia lão đại hướng vĩnh chiến điều tới bảo hộ Quý Phong hòa bạn gái của hắn. Như vậy, hướng gia hòa quý nhà quan hệ, chẳng phải là càng làm cho người ngờ tới? Đã như thế, quý gia mượn dùng hướng gia tại một ít lĩnh vực lực ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn, những thứ này, liền muốn nhìn lão gia tử cùng phụ thân như thế nào đi vào tác, Quý Phong là không xem vào, hắn cũng không muốn quản. Có thể làm được một bước này, hắn đã rất tốt. 6. Làm Quý Phong về đến nhà, trời đã sáng hẳn. Từ hai hát khuya bị trở về nghị điện thoại của cho ở Mỹ lên, mai cho đến đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi, Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi có lo lắng lại đau lòng, liền ép buộc Quý Phong đi ngủ. An uỷ mang theo nồng đậm lo lắng háo hức Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi, Quý Phong lúc này mới nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Thực tế thượng, đối với Quý Phong tới nói, không cần nói chỉ là nửa đêm không có ngủ liền xem như mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, Quý Phong cũng đỡ được. Nhưng nhìn đến Tiêu Vũ Viên Hòa đồng lôi cái kia lo lắng bộ dáng, Quý Phong không thể làm gì khác hơn là làm bộ nằm trên ghế salon ngủ. Tiêu Vũ Viên Tử trên lầu cho hắn ôm tới chăn mền sau đó mới đi lên lầu. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, ngược lại cũng không cần đi đến trường. Tiêu Vũ Viên Hòa đồng lôi đã trải qua chuyện lúc trước, tâm tình đều không có bình phục lại, cho nên đều để ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Quý Phong nằm trên ghế salon, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, hắn cẩn thận tự hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, âm thầm châm trước sáu. Một hồi thanh phong từ bên cạnh thổi qua. Quý Phong liền con mắt cũng không có mở ra, liền trực tiếp nói, Tấm ảnh nhỏ, giúp ta cầm quyển sách tới, tùy tiện sách gì cũng có thể. "Là, tiểu thủ trưởng." Mới từ Quý Phong bên cạnh đi qua Tấm ảnh nhỏ lập tức nói, "Tiểu thủ trưởng, làm sao ngươi biết là ta?" Quý Phong vi mỉm cười một cái, dù sao thì là đã biết. "A." Tấm ảnh nhỏ gật gật đầu, lúc này mới nhanh chóng đi lấy sách. Quý Phong khỏe miệng không khỏi bước lên một tia đường cong, thực tế thượng, hắn sở dĩ không cần mở mắt là có thể phân biệt ra khỏi nhà mỗi người, dựa vào là kỳ thực là các nàng trên người mỗi một người mùi vị khác biệt. Đồng lôi trên thân là một loại cực kỳ thanh đạm mùi nước hoa nếu như không cẩn thận nghe lời nói, căn bản nghe thấy không được. Tiêu Vũ Huyên nhưng là đặc hữu mùi thơm cơ thể, Nhược Quý Phong cực kỳ mê luyến. duy chỉ có tấm ảnh nhỏ, trên thân không có bất kỳ cái gì mùi nước hoa, chỉ có nhàn nhạt, nhạt cô gái mùi thơm ngát, cách rất gần, vừa người hết sức thoải mái. nhưng mà Quý Phong cũng không thể nói đi ra, tấm ảnh nhỏ vẫn là một cái chưa qua nhân sự nữ hài tử, hơn nữa người cũng hết sức ngượng ngủ nói với nàng lời này có phần liền có vẻ hơi quá mức khi bạc. Tiểu thủ trưởng, cho ngươi sách. chỉ trong lát, tấm ảnh nhỏ liền đem sách cầm trở về, đưa cho Liễu Quý Phong. Ha <cười> ha Quý Phong bất đắc dĩ cười cười, đạo. Tấm ảnh nhỏ, ta đều đã nói với ngươi rất nhiều lần, không cần giao ta tiểu thủ trưởng, trực tiếp bảo ta Quý Phong là được rồi, làm sao vẫn sửa không được đâu." Tấm ảnh nhỏ nói nghiêm túc, "Bây giờ là tại thi hành nhiệm vụ, cho nên hết thảy đều phải dựa theo quy định tới, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ gọi ngươi Quý Phong a." Nhìn xem tấm ảnh nhỏ theo dáng vẻ khả ái, Quý Phong bất cấm mỉm cười, "Đạo, tốt lắm, liền chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới nói đi." "Ân." Tấm ảnh nhỏ dùng sức gật đầu một cái. Quý Phong lại hỏi, "Tấm ảnh nhỏ, mẹ ta tại Yến Kinh hết thảy đều vẫn tốt chứ, ngươi đã đến Giang Châu, mẹ ta nơi đó hẳn là tiểu linh đang bảo vệ nàng a." "Đúng vậy." Tiểu thủ trưởng, Tấm ảnh nhỏ lập tức đáp, phu nhân rất ưa thích Tiểu Linh, nàng không có bất kỳ cái gì không quen, thỉnh tiểu thủ trưởng yên tâm. Quý phong gật đầu một cái, cười nói, dạng này ta cũng yên lòng sáu. Tấm ảnh nhỏ, nếu như, ta là nói nếu như, để cho ngươi lựa chọn, ngươi chọn lưu lại Yến Kinh, vẫn sẽ lựa chọn lưu tại Giang Châu, ở đây bảo hộ Vũ Huyên hòa lôi lôi. Tiểu thủ trưởng, cái này sáu. Ta nghe từ trên cấp an bài. Tấm ảnh nhỏ lập tức nói. Quý phong vi gật đầu cười, nói, nếu như thượng cấp để cho ngươi lựa chọn đâu, ta đều nói là nếu như, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, nghĩ như thế nào liền có thể trả lời thế nào là Yên Thanh, vẫn là Giang Châu. Ta sáu, ta không biết. Tấm ảnh nhỏ khổ sở lắc đầu, phu nhân đối với ta rất tốt, tiểu thủ trưởng đối với ta cũng tốt sáu, ta đều nguyện ý bảo hộ các ngươi. Quý Phong tâm bên trong ấm áp, gật đầu cười cười, đạo, ta đã biết. Tiểu thủ trưởng, ngươi hỏi thế nào ta đây cái. Tấm ảnh nhỏ kỳ quái hỏi, nàng cảm thấy Quý Phong lúc nói chuyện là lạ, chính mình đi nơi nào, cũng không phải mình có thể quyết định, này cũng cần thượng cấp an bài a nàng nhưng là không biết, Quý Phong kỳ thực đây chính là đang trưng cầu ý kiến của nàng. Đinh sáu, điện thoại đột nhiên vang lên, nhưng mà vang lên hai tiếng cũng chưa có âm thanh. Quý Phong lập tức lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện nguyên lai like điện thoại đã hết điện. Hắn lúc này mới nhớ tới, lúc buổi tối vì bảo chí liên lạc, hắn một mực tại cùng trở về nghỉ trò chuyện. Hắn lập tức từ trên ghế xả lon ngồi dậy, nhanh chóng lên lầu cầm cục sạc, một bên nạp điện, một bên tra xét điện báo ghi chép, lại phát hiện vừa rồi điện thoại lại là Dương Đức Chiêu đánh tới. Dương Đức Chiêu lúc này hẳn là tại Yến Kinh mới đúng, hắn lúc này gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là xin độc quyền quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì? Quý Phong vi hơi nhũm mày hơi châm trước phúc chốc, hắn lập tức trở về gọi tới. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Quý Phong nói, Dương thúc. Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Lão bản, tin tức tốt, chúng ta độc quyền xin thông qua được, ngày mai là có thể cầm tới giấy chứng nhận, sau đó chúng ta đi trở về. Trong điện thoại truyền đến Dương Đức Chiêu thanh em hưng phấn, "Lão bản, tại ta xin độc quyền thời điểm, Khang kỹ sư đi chạy một chút phê văn, ngươi giới thiệu quan hệ thật tốt dùng, bây giờ tất cả thủ tục cùng phê văn cũng đã lấy được, chỉ cần chờ ngày mai độc quyền giấy chứng nhận nắm bắt tới tay, chúng ta liền có thể chính thức đầu tư." Thứ 703 chương mở rộng một nhanh như vậy. Vừa tiếp vào Dương Đức Chiêu điện thoại của, Quý Phong lập tức lấy làm kinh hãi xin độc quyền sự tình, minh đích thật là cùng phụ thân thư ký gọi điện thoại, thuận miệng để một câu, đây là phòng ngừa độc quyền cục những người kia cật nã tập yếu. Bởi vì quý phong rất rõ ràng, cái này độc quyền vốn là thật sự, tuyệt đối là trên thế giới độc nhất vô nhị độc quyền, căn bản vốn không cần lo lắng có nói hùa chỗ, cũng không có xâm phạm bản quyền có thể. Dưới loại tình huống này, nếu như độc quyền cục đám người kia quá mức tham lam, giày vò nửa ngày lại đem khang nguyên người đàng hoàng này cho giày vò phiền, cuối cùng sự tình rất có thể đều sẽ bị làm hư. Nguyên nhân chính là như thế, quý phong mới quyết định cùng phụ thân thư ký chào hỏi. Thế nhưng là chính mình lại không có cho những cái kia phê văn các loại đồ vật chính mình thế nhưng là chưa từng có bắt chuyện qua à theo đạo lý tới nói những vật này cũng là muốn đi qua xét duyệt sau đó phải cần một khoảng thời gian mới có thể phê xuống chính mình vốn là dự định tại giang châu xin đến lúc đó có nhị thuốc tại, thiết lập đến cũng tương đối dễ dàng quý phong thực là không có có nghĩ đến khang nguyên thế mà nhanh như vậy liền đem nhà máy chế thuốc sinh sản phê văn cho làm rồi xuống này ngược lại là rất già quý phong đoán trước chẳng lẽ là phụ thân thư ký cùng nhau cho làm rồi vẫn là khang nguyên có cái gì cái khác môn đạo quý phong âm thầm cô dưỡng đức chiêu nhưng là không chi đạo quý phong ý nghĩ Hán cao Hưng nói, vẫn là lão bản ngươi tìm người đắc lực A, Ta và khang kỹ sư đến rồi độc quyền cục thời điểm, đã có một vị phó cục trưởng chuyên môn đang đợi. Ta lão dương cùng những quan viên này nhóm đánh nhiều năm như vậy quan hệ, vậy thật đúng là lần đầu nhìn thấy làm việc như thế lưu loát người. Quý phong vi mỉm cười một cái, đạo, làm được liền tốt. Dương thúc, ngày mai cầm tới độc quyền giấy chứng nhận sau đó, các ngươi liền lập tức trở về tới, ta cho các ngươi thành công. Ha ha 6. Dương Đức chiêu cao hứng cười ha ha, lão bản, công lao này cũng không phải chúng ta nếu như không có đắc lực quan hệ, chúng ta liền xem như chạy lên một trăm lội cái kia cũng không cần a, cho nên khánh công thì không cần, chỉ cần sưởng chế thuốc có thể náo nhiệt đứng lên. đây đối với chúng ta mà nói chính là tưởng tượng tốt nhất. quý phong bất cấm mỉm cười, nói, tốt lắm, chuyện còn lại chờ các ngươi trở lại hăng nói. dương thuốc, khổ cực. cúp điện thoại, quý phong lắc đầu cười cười. hiện tại xã hội này thực sự là một cái nhân tình mạng lưới quan hệ xã hội. có đắc lực quan hệ, người khác tốn sức tiên tân vạn khổ đều chuyện không làm được tình, chính mình cũng chỉ là một chiếc điện thoại, sự tình liền làm xong. nói đến thật sự không thể không khiến người cảm thán. Thực tế thượng, sinh hoạt tại loại quan hệ này lưới răng đầy trong xã hội, Úy Phong cũng không ghét quan hệ cùng ân tình loại vật này, mỗi một loại đồ vật tồn tại đều có thứ nhất định đạo lý. Hắn mong muốn, cũng chỉ là tại bảo đảm công bình điều kiện tiên quyết, tận lực làm đến giữ mình trong sạch, không lấy loại nhân tình này cùng mạng lưới quan hệ đi làm tổn hại người khác sự tình. Đối với hắn mà nói, lần này mặc dù cũng là dùng đến quan hệ của cha, nhưng mà trong lòng của hắn lại không có bất kỳ e nấy hay là chột dạ, bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyện của mình làm, không có bất kỳ cái gì trô vi phạm quy định, hoàn toàn là hợp pháp, này liền đã đủ rồi. Loại này cảm thán cũng chỉ là tại Quý Phong trong lòng trơn vó lên, sau đó hắn liền bấm Khang Nguyên điện thoại của hắn phải hỏi rõ ràng, nhóm này văn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính mình thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có giao phó bọn hắn đi làm phê văn a hơn nữa, nếu như xử lý phê văn thật là phụ thân thư ký đánh gọi, vậy liền coi là là một người tình, lúc nào cũng cần phải trả. lão bản, ta là Khang Nguyên. vừa tiếp thông điện thoại, Khang Nguyên thanh âm liền lộ ra rất uẩn, Dương Sưởng trưởng đem sự tình đều nói cho ngươi a. chúng ta ngày mai là có thể cầm tới độc quyền giấy chứng nhận. ân, ta đều đã biết. Quý Phong Tiếu vấn đạo. Cô phụ, ta nghe Dương thúc nói, ngươi đem sinh sản phê văn cùng những thủ tục khác cũng cùng nhau lấy được. Không sai, ta muốn dù sao cũng là thuật đường. Tới một lần Yến Kinh cũng phí công phu, liền dứt khoát tìm trước kia mấy người bạn học cũ, vừa vặn bọn hắn cũng có năng lực phương diện này, liền đem phê văn cho làm rồi. Khang Nguyên nói, lão bản, ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì chuyện pháp pháp. Chúng ta phê văn cũng là trải qua chính quy chương trình cùng nghiêm khắc thẩm tra xử lý sau đó mới bắt được. Quý Phong lúc này mới thoải mái, khó trách Khang Nguyên tại Yến Kinh vốn là xử lý dược nghề, qua nhiều năm như thế, hắn bao nhiêu cũng sẽ có chút quan hệ. Lại thêm Khang Nguyên cũng coi như là con rể của quý gia, rất nhiều người muốn lệnh hót hắn đều không được đâu, như thế nào có thể sẽ tự mặt mũi của hắn. Không đủ, nghĩ đến đối với cái này một số chuyện, Khang Nguyên là không ý thức được, hắn rất có thể còn tưởng rằng nhân gia đây quả thật là xem ở bạn học cũ trên mặt mũi, mới cho hắn làm. Hắn nhưng lại không biết, xử lý một cái thủ tục, từ bắt đầu đến nắm bắt tới tay tụ, trong lúc này có bao nhiêu phức tạp, cần bao nhiêu trình tự, nhất là đối với bay lên chế dự phân xưởng dạng này cỡ nhỏ xí nghiệp tới nói, thì càng là như thế. Nhưng mà bất kể nói thế nào, có thể làm được liền tốt, đến nội những thứ khác, chờ sau này chậm rãi lại nói. 6. Giữa trưa ngày thứ hai, cầm tới độc quyền giấy chứng nhận cùng tất cả thủ tục, Phê Văn Khang Nguyên cùng Dương Đức Triều đi máy bay về tới Giang Châu. Mà lúc này đây, Quý Phong cũng đã đem đã sớm chuẩn bị xong Giang Châu bản địa phê văn lấy ra, cùng nhau khóa ở nhà trong tủ bảo hiểm. Tuyệt đối không nên cho là Quý Phong kết sắt cũng là cùng những tham quan kia lại hàng này mở dạng, còn có loại kia người không nhận ra đồ vật, hay là cá nhân tiểu tài khoản, cùng với cái gì tư ẩn bí mật chỗ. Trên thực tế, Quý Phong vừa mới bắt đầu bắt tay vào làm mua bảo hiểm tụ thời điểm, Tiêu Vũ Huynh Hòa Đồng Lôi cũng từng như thế trêu tức qua hắn, kết quả hai nữ đều bị hắn cho hung hăng đánh cái mông. Hắn làm tới như vậy cách sát, hoàn toàn là vì đem trọng yếu văn kiện tiến hành thích đáng bảo quản. Sau đó, Quý Phong đánh nghị quyết định, đem khang Nguyên giảm cân phấn tiến hành chính thức đầu tư, đi vào sản xuất tiền kỳ, hoàn toàn là cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa sản lượng cũng cực kỳ nhỏ. Nói đến, đơn mở một đầu dây chuyển sản xuất, cho dù là lấy bây giờ cái này chế dược phân xưởng hơi có vẻ thấp hèn năng lực sản xuất, sản xuất ra dược vật cũng tuyệt đối phải rất xa cao hơn Quý Phong mong đợi số lượng. Quý Phong cùng Dương Đức Chiêu, hàng chung ba người sau khi thương nghị, chỉ có thể quyết định, tiên sinh sinh một tuần lễ, đem sản xuất ra Khang Nguyên giảm cân phấn trước tiên đánh nổi danh khí tới. Sau đó lại từng bước mở rộng sản lượng. Chỉ bất quá, muốn đánh ra danh khí, còn cần từng bước từng bước tới, ít nhất tại giai đoạn trước, lượng tiêu thụ e rằng cũng sẽ không quá cao. Đến nỗi nói như loại kia sản phẩm còn không có đưa ra thị trường, quảng cáo liền đã điên cuồng đến phô thiên cái địa tình huống, vậy cũng là một chút có thực lực hay là có tài chính môn lộ công ty cùng xí nghiệp mới có khả năng? Quý Phong, cái này xưởng nhỏ, bẻ ngón tay tính toán, cũng liền 2 3 ngàn bạn tài sản, nơi nào có thể trải qua được loại kia phô thiên cái địa tiền quảng cáo dùng. Cùng tại giai đoạn trước hoa những số tiền kia cũng không như tốn thêm chút thời gian đến đem thị trường thêm nhiệt, đợi đến thường xuyên không sai biệt lắm thành thục thời điểm, đẩy nữa ra quảng cáo, đến lúc đó chẳng những bất lực ý, hơn nữa hiệu quả quảng cáo cũng sẽ so trước đó tốt hơn nhiều. đương nhiên, nay liền cần phải có một cái tiền đề, đó chính là nhất định muốn Cam Đoan Khang Nguyên giảm cân phấn không ai có thể phòng chế, bởi vì một khi bị người bắt trước lời nói, chờ tiền kỳ thị trường thêm nhiệt kỳ vừa qua, sản phẩm chính thức đại quy mô đưa ra thị trường, e rằng đến lúc đó cái kia quảng cáo chính là vì người khác đánh. Quý phong thế nhưng là biết, Hoa Hạ mạo ngụy liệt hàng hóa, đây tuyệt đối là toàn thế giới nhiều nhất, cũng là điên cùng nhất mặc dù rất nhiều người luôn muốn đánh giả, phải nghiêm trị không bay, thế nhưng là cái kia giảm mạo ngụy liệt thương gia liên lụy đến bao nhiêu người lợi ích, tại hoa hạ quan hệ này lưỡi phô thiên cái điệu trên xã hội thật có thể đánh giả sao? cho nên Quý Phong bất phải không làm tốt phương diện này chuẩn bị. 6. Giang Châu Bệnh viện Nhân dân Quý Phong hòa đồng nụ hoa đang ngồi ở trên hành lang trên thế giải, nhìn xem lui tới bệnh nhân, hai người cũng không tự giác có chút nhức đầu. những bệnh nhân này cùng những thứ khác bệnh nhân khác biệt, bệnh của bọn hắn cùng những người khác bệnh có sự bất đồng rất lớn, bởi vì này chút lui tới bệnh nhân người người cũng là lớn trọng tài. Nam liền không, có thấp hơn 200 cân, mà nữ cũng cũng tương tự giống một tòa núi nhỏ tựa như, thấm thoát run run đi qua. Những thứ này cũng là mập mạp chứng người bệnh. Đồng Lôi kinh ngạc nhìn xem những người này, lộ ra rất là kinh ngạc, trước đó tại trên đường cái nhìn thấy mập mạp người, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa, ta cũng không có cảm thấy Giang Châu lại còn có nhiều như vậy mập mạp người a. Quý Phong Vi cười nói, những thứ này mập mạp chứng người bệnh nếu như toàn bộ phóng tới lớn như vậy Giang Châu, đích thật là không thường thấy, nói không chừng bao nhiêu ngày đều không thấy được một lần, nhưng mà thực tế thượng, loại này người bệnh cũng không phải là ít hơn nữa rất nhiều cũng là loại kia mập mạp không tưởng nổi nhân những người này hội tụ đến mấy nhà bệnh viện nhìn là hơn rất nhiều đây chính là ngươi từ bệnh viện bắt đầu mở rộng khang nguyên giảm cân phấn nguyên nhân đồng lôi hì hì nở nụ cười ngươi thật là dào hoạt thế mà để bọn hắn chủ động tới mua chúng ta giảm cân thuốc quý phong lập tức mặt đen lại này làm sao có thể là dào hoạt đâu đây cũng là kinh doanh có phương pháp mới đúng à huống chi cũng không phải cái gì bệnh viện đều có thể chọn chỉ có như loại này tam giác bệnh viện có chuyên môn trị liệu mập mạp chứng phòng những người bệnh kia mới có thể tin được cũng mới có thể rất tốt mở rộng chúng ta giảm cân phấn trả ra đại giới nhất định cũng không nhỏ a đồng lôi vấn đạo đúng vậy a đương nhiên không nhỏ quý phong biết nàng hỏi là cái gì không khỏi cười nói tại trong bệnh viện mở rộng cần có giảm cân phấn chúng ta miễn phí cung cấp không thu lấy chút xu bạc đồng thời bọn hắn kiếm lợi nhuận chúng ta cũng là một mao đều không cần còn phải cho bọn hắn nhất định mở rộng phí cái này há không nói đúng là chúng ta ra người xuất tiền xuất lực còn muốn hao phí thời gian những thứ này bệnh viện liền vô duyên vô cớ được chỗ tốt đồng lôi gương mặt xinh đẹp có chút không vui liền xem như chúng ta còn phải dựa vào bọn hắn đến giúp đỡ mở rộng cũng không cần hắt như vậy đi thật là Bọn hắn cũng không sợ Nhị ca về sau thu thập bọn họ a. Quý Phong lập tức cười ha ha một tiếng, "Đạo, lúc này mới đến đâu con a, bọn hắn đây đã là xem ở Nhị ca trên mặt mũi, nếu không, chúng ta dược phẩm có thể hay không đi vào, cái kết đều vẫn là chưa biết đâu." Liền xem như có thể đi vào, muốn tốn hao đại giới chắc chắn cũng muốn lớn, bây giờ liền đã đủ may mắn thứ 704 chương mở rộng hai có Quý thiểu lôi chào hỏi, ở giữa xe chỉ luật kim, Khang Nguyên giảm cân phấn xem như tiến nhập mấy nhà cỡ lớn bệnh viện, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu đường sau này liền thông suốt. Quý Phong rất rõ ràng, có chút quy tắc ngầm là nhất định phải tuân thủ, liền xem như Quý Thiểu Lôi lực uy hiếp lại lớn, cho những cái kia bệnh viện tạo áp lực, nhưng nếu là làm những bác sĩ kia khó chịu, hoặc một ít người không lấy được nên được chỗ tốt, tại người bệnh lúc tới, bọn hắn căn bản cũng không cho giảm cân phấn tiến hành mở rộng, tình nguyện dùng cái khác thuốc giảm cân, cũng không hề đề cập tới khang nguyên giảm cân phấn, Quý Phong cũng là không thể làm gì. Cho nên, Quý Thiểu Lôi cho bệnh viện chào hỏi, cũng chỉ là làm ra một cái xe chỉ luồn kim tác dụng, chân chính muốn theo bệnh viện tạo mối quan hệ, hay là muốn dựa vào chân chính lợi ích đến nói chuyện. Hùng chi Bây giờ bệnh viện lúc này mới có bao nhiêu lợi nhuận, chân chính lợi nhuận, vẫn là tại sau này còn đường phương diện tiêu thụ, cho nên quý phong bây giờ tình nguyện lợi nhuận gì cũng không cần, chỉ cần cùng bệnh viện đem quan hệ đánh hảo, đem giảm cân phấn hoàn toàn phát triển ra, bây giờ trả giá cũng liền đáng giá. Trên thực tế khang nguyên giảm cân phấn nguyên liệu cùng gia công phí tổn cũng không phải quá đắt, bây giờ nhà máy có 3 đầu dây chuyển sản xuất, trong đó 2 đầu sinh sản cái khác dược phẩm, 1 đầu sinh sản khang nguyên giảm cân phấn. Dùng mắt khát hai đầu dây chuyển sản xuất lợi nhuận tới dưỡng đầu này sinh sản khang nguyên giảm cân vấn dây chuyển sản xuất hoàn toàn có thể chú ý được tới, chỉ là cuối cùng rơi xuống quý phong trên tay lợi nhuận nhưng là không có. Nhưng mà cái này cũng không bao lớn quan hệ quý phong sở cầu, chỉ là kết quả cuối cùng. Thân mắc mập mạp trứng, hơn nữa còn có tiền lại có thời gian tới bệnh viện trị liệu, trừ phi một chút tình huống đặc biệt bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng là trong tay dư giả, hoặc là phú thương, hoặc là có lớn, từ trong miệng của bọn hắn tuyên truyền đi ra, hiệu quả tiếc nhưng là khát rồi, hoàn toàn có thể lôi kéo một nhóm lớn ngại chính mình mập mạp người đến trị liệu. Ảnh hưởng tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ khuyết tán đến toàn bộ Giang Châu, lấy Giang Châu vì tiêu điểm, phóng xạ đến xung quanh các nơi, đây chính là Quý Phong dự định, cũng là hắn hòa hàng chung sau khi thường nghị kết quả. Thật là, vẫn là bác sĩ đâu, thế mà hát như vậy sáu. Đồng Lôi vẫn còn có chút không cao hứng, nhịn không được chu mỏ một cái. Quý Phong cười ha ha, không cần phải gấp gáp, chờ chúng ta giảm cân phấn phát triển ra, có bọn hắn đi cầu chúng ta thời điểm sáu. Vừa giữa chưa trôi qua rất nhanh, đến chưa Lâm Hạ ban thời điểm, Quý Phong tiểu đạo, Lôi Lôi, chúng ta đến văn phòng đi xem một chút, phản ứng như thế nào? Ân, Đồng Lôi khẽ gật đầu. Hai người tới mập mạp chứng phòng, phát hiện tất cả người bệnh trên cơ bản cũng đã đã xong, chỉ có ba cái bác sĩ đang nói cười thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan việc về nhà. Khi thực so với những khoa thất khác bác sĩ, cái này mập mạp chứng phòng bác sĩ cũng biết rảnh rỗi không thiếu, dù sao trị liệu mập mạp chứng tại Hoa Hạ còn không có hoàn toàn thịnh hành mở, bởi vì con rồng cháu tiên còn chưa ý thức được mập mạp mang tới không nhiêu, không giống những người ngoại quốc kia, đã sớm chịu đến mập mạp chứng không nhiêu, muốn giảm béo mà không phải. Ba vị đại phu đều bận rộn đâu. Quý Phong Vi cười đi đến, cùng ba cái bác sĩ chào hỏi. Cái này ba cái bác sĩ cũng đều chi đạo Quý Phong là Khang Nguyên giảm cân phấn lão bản, liền cười cùng hắn gật đầu đáp lại, xem như chào hỏi. Quý Phong cùng đồng lôi tại người bệnh khu ngồi xuống, hắn cười hỏi, ba vị đều bận rộn cái này cho tới trưa, đều khổ cực, không biết mở rộng hiệu quả như thế nào. Cái này 6. Ba cái bác sĩ liếc nhau một cái, tựa hồ là đang dùng ánh mắt thương lượng. Quý lão bản, là như vậy, cái này cụ thể lượng tiêu thụ cùng mở rộng tình huống đâu, chúng ta bây giờ còn khó nói. Một vị đeo mắt kiếng trung niên bác sĩ Trần chờ nói, bởi vì người bệnh tới chúng ta ở đây xem bệnh, chúng ta mở thuốc sau đó. Người bệnh có đi hay không lấy thuốc, chúng ta cũng không xác định, cho nên cần cái này, mỗi cái bộ môn tập hợp liệu chi phía sau, mới biết được kết quả cuối cùng. Thì ra là như thế. Quý Phong gật đầu cười cười. Trong lòng của hắn nhưng là hư lạnh, người bệnh có cầm hay không thuốc, bên này làm thầy thuốc trong lúc nhất thời thật sự chính là không biết, cái này đích xác không phải giả. Nhưng mà, người bệnh đối với bác sĩ vẫn tương đối tín nhiệm, phản ứng của bọn hắn, những thứ này làm thầy thuốc hẳn là có thể nhìn ra, bọn hắn bây giờ không nói, chỉ sợ là không có bị cho ăn no a quý lao bản, bằng không như vậy đi, người 2 ngày nữa lại đến, đến lúc đó trực tiếp đi tìm chúng ta phòng chủ nhiệm chúng ta mỗi cái phòng cùng hiệu thuốc tập hợp cuối cùng đều sẽ báo đến chỗ của hắn, ngươi tìm hắn hỏi một chút, cũng liền liếc qua thấy ngay. cái kia đeo mắt kiếng bác sĩ khẽ cười nói. Quý Phong gật gật đầu, cười hỏi, tốt lắm, ta liền đi tìm các ngươi chủ nhiệm hỏi một chút. Quý lão bản, ngươi cũng đừng gấp gáp a. bên cạnh một cái bác sĩ nhắc nhở, chúng ta bên này tập hợp cũng là một tuần lễ một lần, cho nên, ta nghĩ ngươi thứ hai lại đến, hẳn là có thể biết kết quả. Quý Phong nhìn hắn một cái, gật đầu cười nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta đã biết xấu. cái này mở rộng sự tình, còn muốn mấy vị nhiều hao tâm tổn trí, ban đầu ta nhất định sẽ thông tạ đâu có đâu có, cái kia đeo mắt kiếng bác sĩ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn rất là ôn hòa. Chúng ta làm thầy thuốc cũng không nhất định đồ cái người bệnh khỏe mạnh, gia đình an khang đi. Chỉ cần là hảo dược, chúng ta đều hoan nghênh. Hơn nữa còn sẽ hỗ trợ đại lực mở rộng, cái này chữa tạo cũng không cần đề. Mấy vị y đức thật là khiến người ta kính nể. Quý Phong cười ha ha một tiếng, cố nén trong lòng nôn mửa cảm giác, nói, vậy ta liền xuống thứ hai lại đến, hẹn gặp lại. Đi ra phòng, Quý Phong nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, những thầy thuốc này lại còn dám giảng y đức. Nếu như đây chính là cái gọi là ý đức mà nói, cái kia Quý Phong cảm thấy. Hoa hạ điều trị hệ thống thật đúng là không cứu nổi. Quý Phong, ta xem những người này như thế nào là có ý định đang từ chối a?" Đồng Lôi có chút bất an nói, "Bọn hắn không phải từ chối, mà là tại cho chúng ta thời gian chuẩn bị, nói đến, bọn hắn thật đúng là đang vì chúng ta cân nhắc đâu." Quý Phong cười lạnh không thôi, trong lời nói tràn đầy trào phúng. "Chuẩn bị cho ta thời gian?" Đồng Lôi rất là không hiểu. Quý Phong thiếu đạo, "Đúng vậy à, bọn hắn nói đến thứ hai mới có thể biết mở rộng phản ứng như thế nào, kỳ thực cái này cũng không sai, bởi vì chúng ta kháng nguyên giảm cân phấn từ phục dụng đến cuối cùng thấy hiệu quả, hẳn là cần năm đến thời gian bảy ngày." Đây chính là 53 hào giảm cân thuốc vật thay thế, hiệu quả tự nhiên không bằng nguyên phần hào. Đây chính là đang cho ta nhóm thời gian chuẩn bị. Đồng Lôi vấn đạo. Dĩ nhiên không phải. Quý Phong thiếu đạo, ta hỏi là phản ứng, lại không có hỏi cái kia chút người bệnh sau khi uống hiệu quả như thế nào xấu. Vậy cũng là trải qua lâm sàng thí nghiệm, hiệu quả như thế nào trong lòng ta tự nhiên tin tưởng. Kỳ thực bọn hắn chỉ cần quan sát một chút người mắc bệnh biểu lộ, đồng thời cùng phương thuốc bên kia câu thông một chút, liền có thể biết cái này cho tới chưa mở rộng hiệu quả như thế nào, nhưng mà bọn hắn lại nói muốn một tuần lễ. Đây là vì cái gì? Đồng Lôi kỳ quái hỏi. Còn không chính là tặng quá thời gian thôi. Quý Phong nhíu môi, "Đạo, ngươi nghĩ à, cho chúng ta một tuần lễ thời gian chuẩn bị, nếu như ở nơi này trong một tuần lễ, chỗ tốt đưa đến, sự tình tự nhiên cũng liền làm thành, nếu như chỗ tốt không có đưa đến, như vậy, khi đến thứ hai, chúng ta tái đi hỏi, chắc chắn không phải là cái gì kết quả tốt." Loại chuyện này thật sự là quá thường gặp, tỉ như đi tìm ai làm việc, đối phương nếu như nói, "Ai nha, chuyện này không dễ làm lắm, ta tận lực a, e rằng cần 3-4 ngày 6. Cái này 3-4 ngày thời gian là làm gì? Chính là lưu cho ngươi tặng lễ tiến đưa chỗ tốt, nếu như không có đưa đến, 3 ngày sau đó sự tình nhưng là thất bại. Hoặc có lẽ là đợi chút đi, chờ ta hỏi một chút tin tức, hỏi thăm một chút xấu. Loại này không có chút nào xác định tình ngữ, nhưng là tương đối ngoan. Loại người này thường thường đều sẽ hung hăng cắn một cái, ít nhất cũng sẽ cắn người mình đầy thương tích, thương cân động cốt mới bằng lòng bỏ qua. Đây chính là con rồng cháu tiên nói chuyện nghệ thuật. Chúng ta không phải nhường ra toàn bộ lời sao? Bọn hắn làm sao còn phải a? Đồng Lôi tức giận nói. Quý Phong lắc đầu nói, xem ra là chúng ta cho thiếu đi a. Phía trước không có đem bọn hắn cho cho ăn no sấu. Trước tiên cho a, giai đoạn hiện tại mở rộng so với cái gì đều trọng yếu sấu. Vừa chiều ta đi phòng chủ nhiệm nơi kia nhìn một chút, đem chỗ tốt cho hắn cho hắn no, an tâm. Đồng Lôi vừa một tiếng, bọn hắn sao có thể dạng này a? Ngươi đi, cũng là lòng tham. Bây giờ là chúng ta muốn cầu cạnh bọn hắn, hoàn cảnh lớn chính là như thế, không có cách nào. Quý Phong Vi cười nói, ai bảo chúng ta sạp hàng quá nhỏ, không vẫy vùng nổi đâu, cũng không có đầy đủ tài chính cùng con đường, từ từ sẽ đến a. Vậy ta không theo ngươi đi, ta nhìn thấy những người kia liền giận. Đồng Lôi thở phì phò nói, ta muốn trở về đọc sách. Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, giống Đồng Lôi loại này khả ái lại đơn thuần nữ hài tử. Bây giờ thế nhưng là thật sự không nhiều lắm, cái này đích xác là phúc khí của mình. 6. Vì muốn cho ăn no cái kia phòng chủ nhiệm, Quý Phong cố ý chuẩn bị 4 bình rượu ngon, còn có 2 đầu thuốc xịn, những thứ này xuống, ước chừng cũng có 6, 7 ngàn khối, tặng Quý Phong tâm bên trong đều ở đây ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cái này 6, 7 ngàn khối trước kia, thế nhưng là Quý Phong mẫu tử hai nhân nhất 5 tiền sinh hoạt, còn muốn tăng thêm tiền thuê nhà cùng những thứ khác chi tiêu, cũng mới số tiền này. Nhưng là bây giờ, số tiền này, thế mà cũng chỉ có thể làm một khối nước đầu, đây thật là sáu. Coi như là số tiền này cho chó ăn. Quý Phong thầm mắng một tiếng đem những này đồ vật đưa cho thân thích của mình bằng hữu, hắn tuyệt không đau lòng, có tiền, mọi người cùng nhau hòa, cái này không có cái gì. Thế nhưng là, đem những này tiền đưa cho những cái kia tham lam hỗn đản, Quý Phong liền hận đến cắn răng. Không nên nhìn Quý Phong đang an ủi đồng lôi thời điểm nói chuyện rất là bình tĩnh, nhưng thực tế thượng, trong lòng của hắn so với ai khác hận đều rất, cái này 6, 7000 khối tiền, nếu như dùng để giúp đỡ những cái kia nghèo khổ hại tử lời nói, có thể tạo được tác dụng tuyệt đối so với lấy phải có ý nghĩa nhiều. Cầu vật, Quý Phong lạnh rên một tiếng chợt có sâu đầm hô hấp mấy lần, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới bấm cái kia phòng chủ nhiệm điện thoại. Vì, ta là Mã Đức Mong, vị nào?" Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền tới một thanh âm lười biếng. Quý Phong lập tức nhướng mày, hôm qua hắn còn vừa mới cùng vị này Mã chủ nhiệm nói chuyện điện thoại, hiện tại hắn thế mà cầm khang trang giọng hỏi mình là ai? Bất quá, Quý Phong vẫn là nhịn, hắn mỉm cười nói, "Mã chủ nhiệm, ta là Quý Phong." "A?" Bên đầu điện thoại kia Mã Đức Mong tựa hồ vừa nghĩ ra tựa như, nhàn nhạt hỏi, "Nguyên lai là Quý lão bản, không chi đạo Quý lão bản có chuyện gì không?" Thứ 705 chương mở rộng ba quý phong tức thiếu chút nữa không có đem điện thoại trực tiếp bước, thanh âm hắn thản nhiên nói, "Mã chủ nhiệm, là như vậy, hôm nay ta dự định đi bái phòng ngươi, trong nháy mắt thương lượng một chút giảm cân phấn sau này mở rộng sự nghi, không biết Mã chủ nhiệm nhưng có thời gian." Hôm nay, Mã chủ nhiệm hừ hừ hai tiếng, rồi mới lên tiếng, "Ngươi đợi ta xem nhận chỉnh an bài A6." Ai nha, hôm nay thật đúng là không khéo, ta muốn đi bồi viện trưởng đi công tác, ừ, cứ như vậy đi. Tốt tốt tốt tốt 6. Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, quý phong đống nhiên dựng lên, "Lão hỗn đản." Hô. Hắn thở ra một cái thật dài. Chật lác đầu nở nụ cười, nhìn, cái này đệ nhất bệnh viện Nhân dân làm mở rộng không mở sáu. Quý Phong lần này hết thệ tuyển ba nhà bệnh viện, trong đó theo thứ tự là đệ nhất, đệ nhị cùng người thứ ba dân bệnh viện, vị này Mã Đức Mong chủ nhiệm, chính là đệ nhất bệnh viện Nhân dân phòng chủ nhiệm. Đến nỗi đệ nhị cùng đệ tam bệnh viện, Quý Phong bây giờ còn chưa có đi tìm hiểu, bởi vì này hai nhà bệnh viện mặc dù cũng có chuyên môn trị liệu mập mạp chứng phòng, nhưng mà danh khí cũng không văng rọi, mở rộng hiệu quả cũng không tốt như vậy, cho nên Quý Phong ban đầu là đem hy vọng toàn bộ đặt ở đệ nhất bệnh viện. Bất quá bây giờ nhìn, ban đầu dự định chính là sai, có cái này Mã Đức Mong tại giảm cân vấn cũng đừng nghĩ tiếp tục mở rộng. trừ phi 6. đem cái này ra hỏa đá đi. Quý Phong cẩn thận châm trước phút chốc quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Trường Hà muốn nói đối với người trong bệnh viện cùng chuyện quen thuộc một chút. Quý Phong biết trong những người này cũng chỉ có Tiêu Trường Hà, bởi vì Tiêu Trường Hà cùng trong bệnh viện có nghiệp vụ lên qua lại, cho nên tương đối quen thuộc một chút. Tiểu Phong a, tìm ta có việc. Tiêu Trường Hà nhận được điện thoại có chút ngoài ý muốn. Quý Phong mặc dù bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nhưng mà nửa lần buổi trưa hắn vẫn thật là không có nhận đã đến Quý Phong điện thoại của. Quý phong thiếu vấn đạo, tiêu thúc thúc, ta đích xác là có chút chuyện, là như vậy. Ngươi biết đệ nhất bệnh viện nhân dân tổng hợp khoa phòng chủ nhiệm mã Đức mong sao? Mã Đức mong. Có chút ấn tượng, thế nào? Tiêu Trường Hà khẽ giật mình. Quý phong Tiếu đạo, ta bên này có một loại giảm cân thuốc bắt đầu phổ biến rộng rãi, nhưng mà cái này mã Đức mong nhưng là tuyệt không phối hợp, ta cảm giác hắn tựa hồ đối với ta có chút ý kiến. Ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút mã Đức trong quan hệ nhân mạch, còn có hắn tại trong bệnh viện tình huống sao? Cái này không có vấn đề. Tiêu Trường Hà lập tức một lời đáp ứng, tiểu phong đã ngươi sưởng chế thuốc bên trong sinh tân dược, nếu như thật sự là không được, ngươi liền giao cho ta, ta bên này bây giờ còn có chút con đường, nhường những tiệm thuốc kia lão bản cùng bệnh viện bác sĩ hỗ trợ cho tiến cử lên, cùng lắm thì à, cho thêm bọn hắn một chút lợi nhuận, ngược lại cũng đều là lao quan hệ, lúc nào cũng cho so ngươi tùy tiện đi xong muốn tốt hơn nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Quý Phong nghĩ nghĩ, nói, vậy dạng này à, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, dù sao tại trong bệnh viện mở rộng tốc độ nhanh hơn một chút, nếu như thật sự là không được, ta lại tìm ngươi, cũng tốt, ta lập tức liền giúp ngươi hỏi thăm cái kia mã Đức trong sự tình. Tiêu Trường Hà gật đầu nói cúp điện thoại, Quý Phong tùy ý nằm trên ghế salon, nhìn một chút bên cạnh chuẩn bị hộp quà tặng, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, tặng lễ cũng là một môn học vấn a, không đưa ra đi, chỉ có tiền cũng vô dụng. Thực tế thượng, Quý Phong bây giờ liền ở vào một loại hết sức khó xử địa vị, hắn không phải là không có tiền, xưởng chế thuốc bên kia, bởi vì cùng Thiên Diệu tập đoàn hợp tác, tuyệt đối có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Nhưng mà, Quý Phong cực không muốn để cho số tiền kia cùng chế dược phân xưởng dính liễu quan hệ, đây là hắn rất sớm phía trước liền đã quyết định rồi, cho nên, Quý Phong bây giờ có thể vận dụng tài chính. Kỳ thực cũng chỉ có chế dựa phân xưởng điểm này lợi nhuận lại thêm còn có một cái internet công ty còn cần nuôi sống bây giờ quý phong nếu như muốn dùng tiền làm quảng cáo cái kia gọi là khó khăn trọng trọng cái này cũng là quý phong tại sao muốn lựa chọn tại trong bệnh viện mở rộng lý do không phải trong bệnh viện mở rộng cái đường dây này tốt nhất mà là bởi vì tại trước mắt tôi nói loại lựa chọn này thích hợp nhất chỉ là quý phong cứ không nghĩ tới đã biết kế hoạch bước đầu tiên liền nhận lấy trở ngại hơn nữa còn là đến từ bệnh viện nội bộ một cái nho nhỏ phòng chủ nhiệm đây cũng là một loại kinh lý đa quý phong lắc đầu nở nụ cười đinh sáu tiếng nói của hắn vừa mới rơi Trung điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là Tiêu Trường Hà đến tới. Quý Phong lập tức nhận nghe điện thoại, đạo, Tiêu thúc thúc, tình huống thế nào? Tiêu Trường Hà đích thực gầm thanh chuyển tới, hắn nói, Tiểu Phong, ta vừa rồi nắm bệnh viện người quen hỏi thăm một chút, tình huống giống như có chút đặc thù, ngươi nói cái kia Mã Đức Mông, tại đệ nhất bệnh viện bên trong bối cảnh rất thâm hậu, rất có căn cơ. Nói thế nào? Quý Phong ngưỡng mày, là như vậy, cái kia người quen nói với ta, cái kia Mã Đức Mông là đệ nhất bệnh viện nhân dân một vị phó viện trưởng em vợ, hơn nữa, còn giống như cùng trong bệnh viện rất nhiều lãnh đạo đều có mười phần quan hệ mật thiết, nhưng cụ thể là quan hệ thế nào? Người kia cũng không thuận tiện lộ ra, bất quá căn cứ ta suy đoán, rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu Trường Hà nói, Tiểu Phong, chỉ bằng Mã Đức mong quan hệ phức tạp như vậy, ngươi ở đây đệ nhất bệnh viện bên trong rất khó mở ra cục diện A, Ta xem không bằng vẫn là đến chỗ của ta à? Ta bên này con đường mặc dù không là quá rộng khắp, cũng không phải quá nhiều, nhưng mà chắc là có thể giúp một tay. Quý Phong hơi kinh ngạc nói, Tiêu thúc thúc, cái này cũng không đúng. Nghe ngươi nói như vậy, ta theo Mã Đức nhìn theo thực cũng không có quan hệ gì à? Hơn nữa hắn chỉ có một phó viện trưởng tỷ phu, đó cũng coi là không hơn quá thâm hậu bối cảnh, làm sao lại ngông cuồng như vậy đâu? Này. Tiêu Trường hà hít một tiếng, nói, "Không phải của hắn bối cảnh thâm hậu, mà là vị kia phó viện trưởng a, rất có bối cảnh, lại rất che đậy hắn. Ta trước đó liền nghe nói qua, vị kia phó viện trưởng a, trước đó có một vị dược giam cục phó cục trưởng là của hắn anh em Đồng Hao, hơn nữa à, hắn còn rất nhiều bằng hữu thân thích, cũng là quan không nhỏ trách nhiệm, tại trong vùng cùng thành phố đều có quan hệ. Dược giam cục phó cục trưởng làm anh em Đồng Hao sáu." Quý Phong tâm bên trong khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn hơi trầm ngâm phút chốc, đột nhiên nói, "Tiêu Túc thúc, chuyện này ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nếu như thật sự là không được, ta nhất định sẽ tìm ngươi." "Cũng tốt." Tiểu Phong, chúng ta đều xem như người một nhà, một nhà chúng ta nhân trị ở giữa làm việc, dù sao cũng so cầu những người khác muốn tốt hơn nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trường Hà cười ha ha vấn đạo. Quý Phong thiếu một chút gật đầu, đạo, Tiêu Thúc Thúc nói là, bất quá, ta còn muốn cố gắng nữa một cái, thật sự là không được, ta lại tìm ngươi. Tiêu Trường Hà liền gật đầu, cúp điện thoại. Ngươi trẻ tuổi, cũng là làm như vậy kinh mười phần, hơn nữa không hy vọng dựa vào người trong nhà thành sự, lúc nào cũng muốn một cái người một người một người đánh xuống một mảnh giang sơn, ha ha sáu. Tiêu Trường hài nốt điện thoại, nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, giống Quý Phong dạng này xuất thân người, nghĩ đến càng thêm sẽ có nhiệt tình, bởi vì này loại người chỉ cần là muốn làm sự nghiệp, cũng không muốn tiếp nhận tổ tiên che chở, muốn dựa vào năng lực của mình, tới làm ra một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình, lúc này mới có cảm giác thành công. Bây giờ nhìn lại, Quý Phong cũng không ngoại lệ, hắn đồng dạng cũng là muốn thông qua đánh liều liệu để chứng minh năng lực của mình, nhất là hắn còn có một đoạn khốn khổ kinh lịch, dạng này người, tại loại kia hảo môn trong đại tộc, nghĩ đến mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người không dám cho hắn sắc mặt gì nhìn, thế nhưng là trong âm thầm, tin tưởng nhất định sẽ có không ít người nói xấu bây giờ quý phong chắc hẳn đánh vác lấy không nhỏ áp lực a. bất quá có dạng này một cái con rể, tiêu trường hà trong lòng vẫn là rất hài lòng. dạng này người thường thường đều sẽ nhiệt tình mười phần, hơn nữa bản tính cũng không xấu. mặc dù có rất nhiều người tại đột nhiên đại phú đại quý sau đó, lại bởi vì loại này kích thích cực lớn mà tâm tính đại biến, sẽ trở nên tính cách và mèo, không quá gần tới một đoạn thời gian tiêu trường hà thông qua quan sát phát hiện quý phong cũng không phải loại người này, tâm tính của hắn hết sức kiên định, bản tính không xấu, là một cái 10 phần người có thể tin được. có dạng này người chiếu cố viên ta cũng yên lòng. tiêu trường hà tựa ở trên ghế ông chủ thở phào một cái, chật, hắn lại lắc đầu cười nói, tiểu tử này cũng thật là, ta tiêu trường hà chỉ như vậy một cái nữ nhi, công ty của ta, về sau còn chính là của hắn, đến bây giờ còn theo ta phân rõ ràng như vậy sáu, cũng được, trước hết để cho chính hắn cố gắng một đoạn thời gian a, nếu như hắn thành công vậy dĩ nhiên hảo, không thành công lời nói, ta bên này cũng coi là cho hắn lưu lại một con đường lui sáu. Lúc này quý phong cũng không biết, tiêu trường hà cũng tại vì hắn nghĩ biện pháp, hơn nữa trừ cho hắn một đầu đường lui, quý phong đem điện thoại thả xuống, không khỏi khẽ lắc đầu, chính mình sự tỉnh, thế mà phá hủy ở mấy cái tiểu nhân vật trong tay quả nhiên là để cho người ta cảm thấy được cười. bất quá, quý phong tạm thời nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. tất nhiên trong bệnh viện có mã đức trong người, hơn nữa hắn còn có như vậy rắc rối phức tạp quan hệ. như vậy, cho dù là cưỡng ép đem người này đã đi, trong bệnh viện bác sĩ nếu như không phối hợp, cái kia giảm cân phấn mở rộng đứng lên cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. quý phong rất rõ ràng, đệ nhất bệnh viện con đường này là không thể thực hiện được, cần lại nghĩ những biện pháp khác. bất quá, trước lúc này quý phong quyết định nhất định định phải thật tốt đem ngựa đức vọng đám người nội tình tra xét rõ một, một, không vì cái gì khác có người ở cùng chính mình quấy rối chính mình cũng nên biết là ai đang quấy rối đối phương đến cùng có cái gì bối cảnh và quan hệ để tại về sau tại làm cho sắc mặt lời nói cũng có thể biết chắc đúng ai về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội tính sổ sách quý phong lạnh rên một tiếng lại đem lấy điện thoại bấm vương hân điện thoại di động lão bản vương hân thanh âm thanh thúy kia truyền đến dường như là bởi vì tiếp vào liêu quý phong điện thoại của cho nên lộ ra rất là cao hứng quý phong rụi rụi con mắt nói vương hân giao cho ngươi một cái nhiệm vụ sáu tốt lão bản ta nhớ kỹ vương hân lập tức nói quý phong châm trước phút chốc mới lên tiếng. Vương Hân, chuyện này có thể có chút không thích hợp, nhưng mà ta không có thể tìm những người khác, cũng chỉ có thể tìm ngươi, nếu như chuyện này làm có xấu. Lão bản, tuyệt không có xử, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi đáp lời xấu. Nhiều nhất đến tối trước 9 giờ. Vương Hân không chậm trễ chút nào nói, "Đã tạ. Quý Phong Vi khẽ gật đầu. "Lão bản ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể vì ngươi hiệu lực, đây là ta vinh hạnh, ngươi trước đó giúp ta nhiều như vậy, ta còn không có báo đáp qua ngươi đây." Vương Hân vội vàng nói. Quý Phong Tiếu cười, đem điện thoại phủ lên, lạnh lên một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi mã được nhìn tới thực chất thâm hậu cỡ nào nội tình thứ 706 chương mở rộng bốn quý phong, ngươi trước không nên gấp gáp, tất nhiên bệnh viện con đường này không làm được, vậy chúng ta liền thông qua những phương pháp khác, thực sự không được, ta liền đi tìm ta cha, nhờ hắn thông qua công ty con đường toàn phương vị mở rộng, tin tưởng kiểu gì cũng sẽ tốt. Tiêu Vũ Huyên nhẹ giọng an ủi. Quý Phong lắc đầu cười nói, không có việc gì, làm ăn đi, nào có thuận buồm xuôi gió. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tiêu Vũ Huyên vấn đạo. Đồng Lôi sau khi trở về, lập tức không khí đem lên buổi trưa nàng cùng Quý Phong gặp sự tình nói cho Tiêu Vũ Huyên, hai nữ nghe xong chuyện này, đều là tức giận không thôi. Quý Phong thiếu đạo, yên tâm đi ta còn không đến mức bởi vì này sao chút ít chuyện liền phục chịu một con đường đi không thông lựa chọn nữa mặt khác một đầu đi không có gì ghê vỡ ốm sáu ta bây giờ đã nghĩ kỹ biện pháp đợi buổi tối cùng Hàn Trung Thương lượng một chút có thể được lời nói chúng ta liền lập tức thay đổi áp dụng người có biện pháp liền tốt Đồng Lôi Thúy Xanh xanh nói Tiêu Vũ Huyên cũng là gật đầu nói đúng vậy à đã ngươi có biện pháp vậy chúng ta cũng sẽ không lo lắng Quý Phong lập tức cười ha ha đạo các ngươi thật đúng là đem ta nghĩ như thế không chịu nổi à nói làm như thế nào trừng phạt đám các ngươi còn nghĩ trừng phạt chúng ta Tiêu Vũ Huyên lập tức quyến rũ nở nụ cười lôi lôi tới cùng một chỗ chế trụ hắn xem ta như thế nào trưởng trị hắn được rồi đồng lôi cũng là khanh khách một tiếng một chút nào vào liêu quý phong trên thân chế trụ hai tay của hắn ba người vui đùa đứng lên bên cạnh tấm ảnh nhỏ nhìn thấy ba người cùng một chỗ đùa giỡn nhịn không được mỉm cười trợn ánh mắt bên trong lại thoáng qua một đạo ảm nhiên thần sắc không khỏi theo bản năng hướng về ghế salon một góc nhích lại gần 12. lão bản ta tra được vừa ăn xong cơm tối còn không có nửa giờ quý phong liền nhận được vương hân điện thoại của ta đã phát đến rồi ngươi trong thư tăng thêm mật mã 6 quý phong lập tức cười nói vương hân khẩu cực Không khổ cực. Vương Hân nói, "Lão bản, ngươi chừng nào thì tới chúng ta ở đây xem a, trình duyệt thiết kế đã sắp triệt để hoàn thành, còn cần ngươi tới mệnh danh đâu. Quý Phong tiếu đạo, yên tâm đi, chờ ta làm xong chuyện bên này, nhất định sẽ đi ngươi nơi kia nhìn một chút." "Đúng, các ngươi bây giờ không giống lấy trước kia một dạng điên cuồng công tác. Ca. Mới tới người quản lý kia đối với các ngươi như thế nào?" "Hắn còn tốt ta, dù sao thì là công tác đi, đại gia bình an vô sự." Vương Hân cười duyên nói, "Bất quá, hắn chính là đối với chúng ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian yêu cầu quá nghiêm ngặt, đến rồi điểm liền lập tức cúp điện nguyên, để chúng ta căn bản cũng không có cơ hội tăng ca." Quý Phong cười ha ha nói, đây là chuyện tốt ta. Nếu như cứ như vậy tùy theo các ngươi đi liều mạng, sớm muộn phải ra khỏi chuyện. Quản lý làm như vậy đúng, các ngươi cũng không thể cùng hắn nổi lên va chạm. Biết đến rồi, lão bản, ngươi liền cứ việc yên tâm a. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp quản lý công tác, tranh thủ sớm ngày thiết kế ra càng nhiều ưu tú thân mềm, bắt đầu đối ngoại tiếp đơn. Vương Hân hì hì cười hì hì đạo. Quý Phong vi cười gật gật đầu, đạo, vậy là tốt rồi a. Bất quá, nếu như người quản lý kia có cái gì đối với các ngươi quá đáng chỗ, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Các người mấy người này mới là quý báu nhất, hơn nữa nhiều khi những cái kia nhân viên quản lý cũng không biết nhu cầu của các người, có thể ở một phương diện khác sẽ làm không đúng chỗ, đến lúc đó ta sẽ giúp các người bù đắp những cái kia chưa đủ. Đã biết rồi." Vương Hân gật gật đầu, dịu dàng nói, Tốt lắm, ta đi trước nhìn điều kiện, các người nhớ kỹ phải sớm điểm nghỉ ngơi." "Nhớ kỹ sao?" Quý Phong Tiếu đạo. "Là, lão bản của ta." Khi hi, 6. "Hi hi sáu." Vương Hân hì hì cười nói, "Nhà đầu này sáu." Quý Phong Tiếu lấy cúp điện thoại, kể từ giải quyết tạ hồng quân công nông Trung Quốc cùng cô nhi viện sự tình sau đó, Vương Hân ngược lại là càng lai việt sáng sủa, thậm chí còn thỉnh thoảng nói đùa với mình, hoàn toàn không giống như là vừa mới bắt đầu đối mặt chính mình thời điểm loại kia câu thúc cùng khoảng cách cảm giác, bây giờ giống như là hảo bằng hữu một dạng. Này ngược lại là không tệ, ha ha Quý Phong cũng chưa từng có nhiều để ý, liền trở lại liêu Thư phòng, bật máy tính lên. Hộp thư bên trong quả nhiên có một phong Vương Hân gửi tới biểu kiện, chỉ bất quá, lần này dùng cũng không lại là lúc trước chính là cái kia vẽ đốt ít danh hiệu, mà là mới tinh danh hiệu GN hai chữ này mẫu, lấy từ Vương Hân tên ghép vần hai chữ cuối cùng mẫu, cùng lúc trước hai chữ mẫu vừa vặn tương phản. Quý Phong mở ra biểu kiện phía trên xuất hiện là một cái áp súc cặp văn kiện. hắn lập tức đem hắn đau loa xuống, tiếp đó nhanh chóng mở ra, lập tức một cái đặc thù biểu đồ xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. đây là mã đức trong nhân vật quan hệ biểu đồ. phía trên biểu hiện toàn bộ đều là mã đức trong một số người tế quan hệ. quý phong vì cha rõ ràng mã đức trong bối cảnh chỉ có thể nhường vương hân thông qua internet tiến vào bệnh viện hồ sơ trong kho tìm hiểu nguồn gốc, đem ngựa đức vọng xung quanh phóng xạ những người kia tế quan hệ toàn bộ cha rõ ràng. căn cứ vào cái này biểu đồ biểu hiện mã đức trong anh dễ thật là bệnh viện một vị phó viện trưởng. trừ cái đó ra. Thân hữu của hắn bên trong, ngược lại là không có bao nhiêu nhân vật trọng yếu. Nhưng mà, một người khác nhân vật quan hệ, nhưng là gây nên liếu Quý Phong chú ý của, người này chính là vị kia phó viện trưởng. Tại biểu đồ bên trên, vị kia phó viện trưởng phu nhân có một muội phu, bộ kia viện trưởng anh em đồng hào, cũng chính là Mã Đức trong một cái khác tỷ phu, tên là Hoàng Chính Phát. Cái này nhưng là một cái tên rất hay à, Quý Phong cười lạnh, chẳng trách mình Khang Nguyên giảm cân phấn tại bệnh viện mở rộng sẽ phải chịu trở ngại, cũng khó trách những bác sĩ kia thái độ sẽ không lạnh không nóng, bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được lý do. Hoàng Chính Phát, Hoàng Hải Đông phụ Thân, nguyên bản dược giang cục phó cục trưởng 6. Nhìn xem phần hồ sơ này, Quý Phong bất cấm cười lạnh, cái này Hoàng Chính Pháp Quý Phong là không có co từng thấy, thế nhưng là, con của hắn Hoàng Khải Đông, Quý Phong khước phải không lạ lắm. Chính là người này, đã từng muốn chiếm đoạt tiêu trường Hà Trường Hà Dược Phẩm công ty, lấy quyền nhu tư, lại bị chính mình cho lật ngược, liền Hoàng Chính phát cũng bị cách trước điều tra, bây giờ hai cha con cũng đã đi ăn cơm tù đi. Nguyên lai like vẫn là bởi vì này một đôi phụ tử A6. Quý Phong lắc đầu nợ nụ cười, thù này kết lớn. Quý Phong tiện tay đem Biêu Kiện xóa bỏ. Nếu biết thân phận của đối phương cùng bối cảnh, vậy cái này Phong Biêu Kiện cũng không có cái gì giữ lại cần thiết, khỏi cần phải nói, cái này xem như Vương Hân xâm lấn người khác cơ sở dữ liệu chứng cứ, cho dù là bây giờ nhìn lại không quan trọng gì, Quý Phong cũng sẽ không sơ ý sơ suất. Hắn nghĩ nghĩ, thua tay cho Vương Hân phát một đầu tin nhắn. Trừ những thứ này ra, trị liệu bên ngoài có thể tìm được trong tài liệu những người này có cái gì phạm pháp cử động sao? Những tài liệu này cũng chỉ có thể trợ giúp Quý Phong tìm hiểu một chút mã đức trong bối cảnh, cùng với hắn vì cái gì tâm thủ chính mình nguyên nhân. Thế nhưng là muốn để cho mình khang nguyên giảm cân phấn mở ra nguồn tiêu thụ thuận lợi mở rộng xuống mở rộng lực ảnh hưởng cái này thật đúng là là xa xa không đủ nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản quý phong hoàn toàn có thể thông qua nhị thuốc nơi đó trực tiếp đem bệnh viện vị kia phó viện trưởng cùng với mã đức mong bọn người đều đi thành phố ủy thư ký muốn điều người còn cần đến tìm cái gì mượn cớ sao trực tiếp một câu điều chỉnh công tác cũng đã đủ rồi trên thực tế quý phong đều căn bản không cần đến kinh động nhị thuốc chỉ cần nhị ca quý thiểu lôi ra mặt chuyện này cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhưng mà cái này cũng không phải quý phong kết quả mong muốn mã đức mong cùng cái kia phó viện trưởng đi thế nhưng là bọn hắn quan hệ nhưng là lưu lại bởi vì giảm cân phấn tiến hành mở rộng thời điểm, dựa vào là cũng không phải bọn hắn, mà là những cái kia tại một đường bác sĩ, bọn họ là trực tiếp cùng người bệnh tiếp xúc, cũng chỉ có bọn hắn chịu xuất lực hỗ trợ, cái này mở rộng sự tình mới có thể thành công. Nhưng mà, nếu như Mã Đức mong cùng cái kia phó viện trưởng ở giữa quấy rối, bọn hắn liền xem như bị điều rời bệnh viện, nhưng nếu là bọn hắn vụ trộn cùng những bác sĩ kia chào hỏi, cái này mở rộng cũng không cần nghĩ trong nháy mắt tiến hành tiếp, hơn nữa còn sẽ rơi một bộ khí. Loại chuyện này cũng là hoàn toàn có khả năng, thậm chí có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột lấy chính mình đem hoàng chính phát cùng hoàng khải đông cha toàn bộ đưa vào ngục giam hành vi đã sớm chọc giận tới vị kia phó viện trưởng nếu không đối phương biết rõ là nhị ca hỗ trợ đánh gọi mình cũng họ quý nên có thể đoán được thân phận của mình ít nhất cũng là cùng quý thiểu lôi có chút quan hệ nhưng mà vị kia phó viện trưởng lại như cũng làm như vậy điều này nói rõ cái gì nay liền chứng minh nhân gia biết rõ mình là ai nhưng lại nhưng lại không sợ làm công khai bất quá các ngươi có thể vụ trộn liền không thể biểu đạt mình một chút bất mãn vì mình thân thích xả giận sao có loại ý nghĩ này quý phong thật vẫn không thể đem bọn hắn cho như thế nào hắn cũng không phải loại kia một lời không hợp liền có thể trực tiếp lấy dao đâm người lô mãng nhị thế tổ cái loại người này cũng chỉ có vô chi tới cực điểm người mới có thể làm được thế nhưng là sự tình lại không thể không làm giảm cân vấn lại không thể không mở rộng cho nên quý phong cũng không cam lòng chỉ là nhận được cái này một phần nhân vật quan hệ tư liệu đồ hắn mong muốn còn có vị kia phó viện trưởng hòa mã đức mong bọn người không hề pháp hành động chứng cứ đây mới là là tối trọng yếu cũng là giỏi nhất chế trụ mã đức mong cùng cái kia phó viện trưởng điểm bất quá quý phong cũng không có ôm bao lớn hy vọng ai cũng sẽ không đem chính mình phạm tội chứng cứ đều giấu ở công cộng chỗ làm việc càng sẽ không tại bệnh viện cơ sở dữ liệu liền xem như đổi lại chính hắn cũng nhất định sẽ tìm nghiêm nghiêm thật thật chỗ giấu đi nhờ ai cũng tìm không thấy nếu không đây không phải là tìm cho mình không thoải mái đi ông Long Ba chỉ bất quá ngắn ngủi phút chốc Quý Phong điện thoại di động liền chấn động lên Vương Hân tin nhắn đã trở về lão bản tư liệu của bọn hắn trong kho chỉ những thứ này hữu dụng tư liệu khác cũng là một chút ý dược phương diện tin tức sáu Quý Phong vung tay một cái quả nhiên cùng mình đoán giống nhau như lúc những người kia thật vẫn không có đem cái gì tài liệu trọng yếu đặt ở trong kho tài liệu nói đến ngược lại là không có bất kỳ người nào nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất loại người này Cuối cùng vẫn là rất ít. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, cũng là bí mật nhất chỗ an toàn nhất, trừ cái đó ra, địa phương khác đều nguy hiểm. Tốt, ngươi khổ cực, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Quý Phong cho Vương Hân trở về một đầu tin nhắn, đồng thời lần nữa xác nhận chính mình đem biểu kiện toàn bộ thanh không, lúc này mới tắt máy vi tính. Xem ra, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Quý Phong âm thầm nói, may mắn trong cái đầu này cái khác không nhiều, chính là biện pháp nhiều. Ngày mai, tìm hàn trung thương lượng một chút, đến nỗi con ngựa kia được vòng 6 Về sau chính là có tính sổ cơ hội, thứ 707 chương mở rộng nằm Giang Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, phòng làm việc của phó viện trưởng. Một người trung niên mập mạp đang ngồi ở trên ghế làm việc, mang theo một bộ viền vàng tính mắt, người mặc câu phục, trong tay hắn đang cầm lấy một bản y học sáng tác, đang ở một bên nhìn một bên làm mục ký, nhìn một bộ thâm niên học giả bộ dáng, cái kia phì phì dáng vẻ, rất giống một cái người hình lành. Ở nơi này người trung niên mập mạp đằng sau trên tường, mang theo một bộ bảng hiệu, trên đó viết tám cái chữ lớn, Y học thánh thủ, Hạnh Lâm ngôi sao sáng, cái này tám chữ, đầu bút lông từng cấp hữu lực, khí thế bất phàm. Phòng làm việc khác trên mặt tường treo đầy từng mặt lớn nhỏ không đều cỡ thường. Tại phòng làm việc cửa ra vào để một cái giá áo, phía trên mang theo âu phục cả vạt trở quần áo, còn có một cái áo khoác trắng. Nhường nhân nhất nhìn liền có thể cảm thấy, đây là một cái chuyên gia y học, rất đáng được tín nhiệm. Trong văn phòng hết sức kiên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng vang lên rầm rầm lật sách âm thanh, để cho người ta cảm thấy cái này người trung niên mập mạp tựa hồ cực kỳ nghiêm túc, làm cho người kính nể. Ở nơi này người trung niên mập mạp trên bàn làm việc còn để một khối bàn bài, trên đó viết trung niên nhân này tên đồ nhất quế. Rất rõ ràng, cái này đồ nhất quế chính là chỗ này người trung niên mập mạp tên. Sự thật đúng là như thế. Người này không là người khác, chính là Giang Châu Thành phố đệ nhất Bệnh viện Nhân dân Phó viện trưởng, Phó tính cấp, đồng thời cũng là Bệnh viện Bác sĩ Chủ nhiệm Đồ Nhất Quế. Ông Long. Một hồi ông ông tiếng chấn động phá vỡ trong phòng làm việc kiên tĩnh, nguyên lai like là trên bàn làm việc điện thoại đột nhiên chấn động lên. Đồ Nhất Quế lập tức lấy điện thoại di động ra, khi hắn thấy rõ ràng biểu hiện trên màn ảnh tên, khỏe miệng của hắn từ từ kéo lên một tia đường cong. Thời gian dần qua, cái này một tia đường cong từ từ mở rộng, cuối cùng một vòng mang theo nồng đậm ngả lớn cùng hạ lưu đủ cười xuất hiện ở trên mặt của hắn. Trong thoáng chốc, Đô Nhất Quế nguyên bản cái tiêm một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng trong ngáy mắt bị cái này khinh bạc nụ cười phá hư hầu như không còn lúc này đỗ nhất quế cùng trên đường cái nhìn thấy mặc váy ngắn mà túi người túi đầu cố ý giả vờ buộc dây dày, tiến tới không để lại dấu vết đi xem những nữ hải tử kia tắm những cái kia lão lưu manh so sánh nét mặt của bọn hắn không có chút nào khác biệt để cho người ta không khỏi tê cả da đầu nếu như là một cái lão lưu manh trên mặt lộ ra loại này bốn mà hạ lưu đụ cười vậy sẽ không có người cảm thấy có gì không ổn tối đa cũng chính là mắng lên một tiếng lão lưu manh không biết xấu hổ nhưng là chỉ thế thôi bởi vì ai đều biết lão lưu manh đi bản thân liền là không biết xấu hổ làm cũng đều là loại kia chuyện không biết xấu hổ tình, mọi người đã sớm thấy có lạ hay không, bởi vì này quá qua quýt bình bình. Loại này lão vô lại, lão lưu manh, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn, chủ động đi trốn, liền sẽ bình an vô sự, cũng sẽ không gây phiền toái thân trên, càng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, nhiều nhất sẽ chết thoáng có chút ngắn mà thôi. Nhưng mà, ở một cái bác sĩ chủ nhiệm trên mặt, lộ ra loại này hạ lưu khinh bạc nụ cười, đó thật đúng là để cho người ta ra đầu đều run lên. Loại người này, thế mà còn là một cái bác sĩ. Hơn nữa còn là bác sĩ chủ nhiệm ngay tại một khắc trước, trên mặt của hắn còn mang theo một bộ thâm niên học giả biểu lộ, đọc sách thời điểm nghiêm túc vô cùng, thậm chí còn thỉnh thoảng làm mút ký, đơn giản liền so với cái kia thiên quân vạn mã qua cầu đọc một thi đại học học sinh còn muốn nghiêm túc cái loại này trước sau tương phản to lớn. Cùng với loại này hoàn toàn không phù hợp người này thân phận nụ cười, đều để người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ai còn dám đến tìm loại này bác sĩ chữa bệnh a? Thế nhưng là, nếu như ngã bệnh, vẫn còn không thể không trị. Trên đường cái lão lưu manh lão vô lại, mọi người nhìn thấy có thể né tránh, thế nhưng là, cái nào người bệnh dám trốn bác sĩ? Có ai nhìn thấy qua người bệnh bởi vì sợ bác sĩ mà không đi chữa bệnh? Đây chẳng phải là đang cùng tính mạng của mình gây khó dễ? Bởi vậy, nhìn thấy trên mặt mang loại nụ cười này bác sĩ, tin tưởng không có một cái nào người bệnh trong lòng không phát mao. Đô Nhất Quế mở ra tin nhắn, chỉ thấy phía trên viết, viện trưởng, ta có công tác muốn hướng ngài hồi báo, chỗ cũ ở. Tiểu hồ Ly Tinh lại dối loạn sáu. Lần này nhất định định phải thật tốt trả đạm ngươi một phen không thể sáu. Đô Nhất Quế nhìn xem tin nhắn, trong mắt lập tức lộ ra tràn ngập dục niệm quan mang, hắc hắc cười không ngừng. Trước đó thế nhưng là không biết, nguyên lai ta cô em vợ là như vậy phóng đẳng sáu. Cuộc sống sau này thế nhưng là hưởng phúc đi. Hắn trả lời một câu, lại nghĩ đến. Chán ghét, ai bảo ngươi lợi hại như vậy, lại nhất định phải tới trêu chọc nhân gia 6. Tin nhắn rất nhanh sẽ trở lại. Đồ Nhất Quế lập tức xoa xoa đôi bàn tay, con tiểu hồ ly tinh này, đều 40 tuổi nhân, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn vẫn là như thế cú vị A6. Hắn lập tức trở về một cái câu, tốt lắm, gặp ở chỗ cũ, nhớ kia muốn thởi sạch tắm sạch chờ lấy ta, ta thích nhất từ phía sau sáu. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Đồ Nhất Quế lập tức sầm mặt lại, đem còn không có biên soạn xong tin nhắn nhanh chóng phát ra. Sau đó, trên mặt của hắn lần nữa khôi phục loại kia đạo mạo nghiêm trang thần sắc, thản nhiên nói, đi vào. Cửa bị đẩy ra, một cái trải lấy tóc trẻ ngồi giữa bên trong niên nam người đi rồi đi vào nam nhân này túi người gật đầu trên mặt mang nụ cười suy định rất giống trước kia hắn gian thị phu tóc trẻ ngồi giữa nam nhân định hót lời thân mật vô cùng kêu một tiếng đồ nhất quế nhưng là sầm mặt lại đã nói với ngươi bao nhiêu lần bệnh viện là công chúng nơi ở đây không thể để cho tỷ phu của ta phải gọi chức vụ của ta vân vân vân viện trưởng tóc trẻ ngồi giữa nam nhân lập tức kêu lên là phó viện trưởng đồ nhất quế cải chính về sau cũng không thể gọi bệnh nếu không chuyến đi ảnh hưởng không tốt nhớ kỹ sao Viện trưởng, ngài lời này ta nhưng là không đồng ý. Tóc trẻ ngồi giữa nam nhân nhất phó dáng vẻ rất ủy khuất, tức giận nói, muốn nói viện trưởng ngài thành tích cao, lao tư cách, lại có 20 năm theo nghề thuốc kinh nghiệm, ở trong nước rất nhiều nổi tiếng y học sách báo thượng đô phát biểu qua ngài luận văn cùng sáng tác, thậm chí ngài còn ra mấy bản y học loại sách, không giữ lại chút nào kính dân ra ngài nhiệt huyết, nhường càng nhiều người có thể từ ngài sáng tác bên trong học tập đến khó phải kinh nghiệm, ngài làm viện trưởng, vậy cũng là khối tải. Những lời này nói đủ nhất trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, hắn khoát tay áo, đạo, đi, điếc vào à, lời này của ngươi nói nhưng có điểm qua. Mặc dù ta điểm xuất phát là tốt, tâm cũng là tốt, nhưng mà ra sách có thể tạo được bao lớn tác dụng, vậy coi như không phải chúng ta có thể biết. Nguyên Lai, like, trong lúc này chia ra nam nhân không là người khác, chính là bệnh viện cấp dưới tổng hợp khoa phòng chủ nhiệm, Mã Đức vọng. Nghe được Đỗ Nhất Quế mà nói, Mã Đức vọng lập tức nói, "Viện trưởng, ta đây nói đều là lời nói thật, cái khác ta là không biết, thế nhưng là liền bệnh viện chúng ta cái này tuổi trẻ bác sĩ, không người nào là nhân thủ một bản ngài sáng tác, cả ngày khổ khổ nghiên cứu." Ha ha xấu, có thể vì người trẻ tuổi làm chút chuyện, đó cũng là chúng ta những lao gia hỏa này phải làm a. Đỗ Nhất Quế khoát tay áo có chút tự đã nói, Mã Siết Cách Bích, thật đúng là đem mình làm người ta ngọn đèn chỉ đường, thực sự là không biết xấu hổ. Nếu như không phải Lão Tử lợi dụng quan hệ giúp ngươi gánh vác, những kia tuổi trẻ bác sĩ, có người nào nguyện ý mua ngươi cái kia tức cho không thông sáng tác? Thử hỏi cả cái bệnh viện bên trong người nào không biết, ngươi những cái kia luận văn cũng là tìm tới ngươi ở đây thực tập tiến sĩ sinh cho viết dùm, những cái kia cờ thường cũng là nhường dưới tay nhân tìm người xem như người bệnh cho tặng, chỉ là không có người dám thuyết phục Mã Đức vọng trong lòng thầm mắng không thôi, ngoài miệng nhưng là định cười hắt nói, viện trưởng, nhưng không một chút nào lo a, ta trước mấy ngày còn nhìn thấy ta tỷ nhìn nàng mặt kia sắc đỏ thắm bộ dáng nghĩ đến nhất định là tỷ phu ngài thường thoải mái quan khái tốt ta tỷ phu ngài này chỗ nào già ha ha ha sáu một phen nói đồ nhất quế thoải mái cười to đáp ý không thôi đức vọng à lời này của ngươi nói thật là không tệ chúng ta làm thầy thuốc đầu tiên là muốn đem thân thể của mình chữa trị khỏi thân thể của mình khỏe mạnh mới có thể cho bệnh nhân trị liệu cũng có thể nhường bệnh nhân càng có lòng tin không phải cút mẹ mày đi lao sát quỷ ma đức vọng thầm mắng một tiếng trong miệng nhưng là nói tỷ phu 6 a không là viện trưởng nói rất đúng ngài nói chuyện tinh thần ta nhất định sẽ chuyển đạt đi xuống Ân, nhớ kỹ không cần quá khoa trương. Có thời gian, ngươi có thể sửa sang một chút ta nói chuyện trích lời đi. Đỗ Nhất Quế chẳng biết xấu hổ nói, hắn lại hỏi, "Đức Vọng à, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không?" Mã Đức Vọng lập tức nói, "Viện trưởng, là như vậy, hôm nay cái kia quý phòng gọi điện thoại cho ta, muốn tới bãi phòng ta, bị ta cho trực tiếp cử tuyệt sáu. Dưới đấy những cái kia phòng cũng đều đã chào hỏi, hôm nay cái họ kia quý thế nhưng là đụng phải một cái mũi cho a. Ha ha sáu." Ân, làm hảo, cứ làm như vậy, nhưng mà nhớ kỹ, không thể để cho người khác bắt được cái trôi, nhớ kỹ sao?" Đỗ Nhất Quế hài lòng gật gật đầu. Viện trưởng, ngài cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Mã Đức vọng định hốt nói, trận hắn lại có chút chần chờ, chỉ là sáu. "Chỉ là cái gì?" Đỗ Nhất Quế vấn đạo. "Viện trưởng người xem à, ngài nói chuyện này là quý thiểu bắt chuyện qua, nếu như chúng ta làm như vậy, cái kia quý thiểu nếu như đã biết, hắn chẳng phải là muốn cho ngài tiểu Hải xuyên. Chúng ta những người này bị hắn thu thập cái kia không quan trọng, chỉ cần có viện trưởng ngài tại, nhất định sẽ có chúng ta tốt thời gian qua. Thế nhưng là, nếu như hắn muốn đối phó viện trưởng ngài sáu?" "Yên tâm đi, chuyện này trong lòng ta biết rõ, hắn quý thiếu lôi lại có thể nhịn, cũng đừng hòng dễ dàng đem ta chuyển đổ." ta nhưng cũng là có chỗ dựa nhân sáu. Đỗ Nhất Quế hừ một tiếng, nói, mặt khác, chúng ta đây là vì ngươi nhị tỷ phu hoàng đang phát tin thủ, còn có ngươi cháu trai hoàng khải đông, bọn hắn bây giờ đều trong tù ngồi xuống đâu. Ngươi nhị tỷ ở nhà một mình, đây còn không phải là cô khổ linh đỉnh. Vâng vâng vâng, viện trưởng ngài nói rất đúng. Mã Đức vọng lập tức gật đầu, nói, tỷ phu, ta đây cái tổng hợp khoa phòng chủ nhiệm, công tác có chút quá thanh nhàn, cái kia mua sắm khoa chủ nhiệm niên linh giống như đến tuyến, người xem sáu. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái gì mẹ nhà hắn ta nhị tỷ ở nhà một mình cô khổ linh đỉnh, ta hôm qua đi nhị tỷ nhà dự định thăm hỏi nàng đi tới cửa còn trông thấy ngươi đồ chó hoang ngay tại trong nhà nàng, liền cũng không đóng cửa, trực tiếp đem nàng đặt ở trên mặt bàn liền sáu. Đồ chó hoang đồ vật, ta hai cái tỷ tỷ đều bị ngươi cho làm, lão tử yêu cầu một cái mua sắm khoa chủ nhiệm vị trí, không tính quá đáng A. Ân, ta sẽ cân nhắc. Đồ nhất quế khẽ gật đầu. Mẹ nó, vừa nhắc tới chính sự liền cùng lão tử giả bộ ngớ ngẩn, xem ra còn phải nhường tỷ tỷ cho hắn phía trên một chút nhán dược mới được ca mã đức vọng lập tức nói, tốt lắm, viện trưởng ngài làm việc trước, ta đi sáu. Lúc trước khi ra cửa. Hắn liếc qua đồ nhất Quế trước mặt quyển sách kia, lại mắng thầm công thôi, lao sắc quỷ, lại tại nhìn loại sách sách, còn cần y học sáng tác địa sách bao lấy, thực sự là làm tiện nữ còn nghĩ lập đèn tờ. Thứ 708 chương mở rộng 6 cái gì, ngươi muốn tổ chức chiêu thương sẽ? Bay lên nhà máy chế thuốc phòng làm việc tổng giám đốc bên trong, hàng trung kinh ngạc nhìn qua quý phòng, có chút buồn bực vấn đạo. Quý Phong vi khẽ gật đầu, cười nói, không sai, là muốn tổ chức một cái chiêu thương sẽ. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không xem như chiêu thương sẽ, chỉ là đem chúng ta chế dược phân xưởng những cái kêu bán ra thương đô mời đi theo. Đồng thời lại mời một chút khác cảm thấy hứng thú hơn nữa uy tín tốt bán ra thương, để bọn hắn mua xăm chúng ta khang nguyên giảm cân phấn, từ con đường phương diện tiến hành mở rộng, không đi bệnh viện con đường này. Tại đã biết Mã Đức Mong cùng cái kia phó viện trưởng đồ một quế, cùng với thuốc lúc trước giám cục phó cục trưởng Hoàng đang phát bọn người quan hệ trong đó sau đó, Quý Phong cũng liền đối với mình tại trong bệnh viện gặp phải lạnh nhạt bình thường trở lại. Chính mình cũng đem nhân ra anh em đồng hao cùng tỷ phu đều làm đến trong ngục giam đi, mấy tên này có thể cao hứng đối đãi mình mới là lạ. Bất quá, thoải mái về thoải mái, thế nhưng là Quý Phong khước không thể bởi vì chuyện này mà chậm trễ giảm cân phấn mở rộng. Hú hồ. Bây giờ từ trong bệnh viện tiến hành mở rộng con đường này đã không thể thực hiện được. Nếu như cưỡng ép kiên trì mang đến cũng chỉ có thể là ảnh hưởng trái chiều. Cho nên Quý Phong liền nghĩ đến cái chủ ý này, tổ chức một cái chiêu thương sẽ thông qua con đường tiến hành mở rộng. Như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn mở chiêu thương sẽ? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Hàn Trung lập tức ý thức được, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Nếu không, lấy Quý Phong tính cách, chắc chắn sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý Hàn Trung thế nhưng là tình tưởng Quý Phong tính cách. Mặc dù Quý Phong nhìn hết sức ôn hòa, bình thường tại chuyện nhỏ phương diện người khác nói cái gì hắn cũng co đã nói, nhưng mà một khi hắn quyết định rồi sự tình. Người khác sẽ rất khó sửa đổi quyết định của hắn, càng đừng muốn thay đổi chủ ý của hắn. Thế nhưng là lần này, Quý Phong Khắc đột nhiên chính mình trở khỏe, trong lúc này không có vấn đề mới là lạ. Đích thật là có chút vấn đề, hơn nữa rất khó giải quyết. Quý Phong thiếu cười, đem hắn tại bệnh viện tao nộ cùng với hắn hiểu đến tình huống, đều nói một lần, cuối cùng mới lên tiếng. Chỉ cần Mã Đức mong cùng hắn cái kia phó viện trưởng tỷ phu còn tại Giang Châu một ngày, Khang Nguyên giảm cân phấn cũng không cần nghĩ tại đệ nhất bệnh viện Nhân Dân phát triển ra, trừ phi đem bệnh viện những bác sĩ kia toàn bộ đổi đi. Hắn trung lập tức cười, đó đích xác là không có khả năng đúng vậy à nếu như ta cùng nhị ca dám làm như vậy lời nói có lẽ nhị thuốc sẽ không làm gì ta nhưng tuyệt đối sẽ đánh gãy nhị ca chân ta vẫn chớ liên lụy hắn cho thỏa đáng quý phong cười ha ha một tiếng đạo cho nên ta mới quyết định muốn tại xưởng chế thuốc tổ chức một cái chiêu thương sẽ cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp nhưng mà hiệu quả lại sẽ không rất nhanh trừ phi giảm cân phấn hiệu quả thật sự rất thần kỳ nếu không kém xa tít tắp đầu nhập một bút tài chính tại trên quảng cáo dùng quảng cáo đến lôi kéo nguồn tiêu thụ ngươi cảm thấy thế nào hàng trung đề nghị quý phong lắc đầu nói không được à trong tay của ta tài chính không đủ bây giờ không có tiền nhàn rỗi làm quảng cáo nếu như vay ngược lại là có thể nhưng mà phong hiểm quá lớn hơn nữa loại phương thức kia quá cấp tiến kỳ thực hiệu quả quảng cáo chưa chắc có tưởng tượng tốt như vậy nhất là ở trong nước vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng thuốc giảm cân thị trường bị những cái kia hôn tạm dược phẩm làm hỏng sau đó hiệu quả quảng cáo thì càng không xong nhưng ta trong tay có tài chính a hàng Trung nói hãng này vốn chính là ngươi ta chỉ có thể tính là của ngươi đại quảng gia, ngươi cần tiền trực tiếp từ tổng xưởng trong tài khoản chi là được rồi quý phong vi hơi lắc đầu đạo còn nhớ rõ lần trước ta nói lời sao Tổng xưởng cùng phân xưởng nghiệp vụ cùng với tài chính đều phải tách ra, dùng tổng xưởng tới chất dinh dưỡng nhà máy. Đây không phải không thể, nhưng mà dễ dàng lưu lại hậu hoạn 6. Vẫn là đi ổn thỏa đường đi a. Nô. No. Hàn Trung châm trước phút chốc mới gật đầu nói, nếu như giảm cân phấn hiệu quả thật sự không tệ mà nói, thông qua con đường trước tiên phô hàng lại tuyên truyền, điều này cũng đúng cái phương pháp thật tốt, có thể thử một lần. Hiệu quả tự nhiên là không cần hoài nghi, ta chỉ là hỏi ngươi, phương pháp này có thể được không? Đối với Hàn Trung tại trên buôn bán thiên phú đã không cần cái gì tại tới xác nhận, có lẽ Hàn Trung còn không có tự mình thao tác qua bất kỳ một cái nào nghiệp vụ phương diện bản án. Thế nhưng là có thể đem sưởng chế thuốc quản lý đâu vào đấy, lại thêm cùng trời rượu tập đoàn ở giữa hợp tác không có ra một điểm sai, này liền đủ để chứng minh Hàn Trung lưu tú. Bởi vậy, Quý Phong đang quyết định tổ chức chiêu thương sẽ thời điểm đầu tiên nghĩ tới chính là muốn cùng Hàn Trung tương lượng. Một người quan trọng nhất là phải tự biết mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng, đồng thời cũng muốn có thể biết nghe lời phải, nghe vào ý kiến của người khác, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng trưởng thành. Quý Phong bây giờ chính là như thế, tại phương diện buôn bán không bằng Hàn Trung. Vậy hắn liền chuyên tâm hướng Hàn Trung thỉnh giáo học tập, sau này gặp lại vấn đề như vậy, tự nhiên là sẽ có kinh nghiệm. Đi." Hàn Trung khẽ gật đầu, "Đạo, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể sẽ có chút khó khăn, bởi vì dù sao đây là tân dược, không phải ai đều có thể tiếp nhận, những cái kia đại lý thương cùng con đường tiêu thụ thương, người người đều là nhân tình, nếu như không nhìn thấy chỗ tốt, bọn họ sẽ không giúp ngươi ra sức mở rộng." Quý Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Trần chạp nói, "Hàn Trung, ngươi nói, nếu như đến lúc đó phản ứng không phải rất tốt, ta đem lợi nhuận toàn bộ nhường lại, thậm chí còn cho bọn hắn phụ cấp." chỉ cần bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền, ngươi cảm thấy này làm sao dạng? Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng." Hàn Trung lập tức lắc đầu. "Vì cái gì?" Quý Phong bất cấm khẽ giật mình, cười hỏi. Giữa hai người nói chuyện cũng là tương đối bưng lỏng, khả năng này chính là cùng những cái khác công ty nhà máy bất đồng lao bản cùng nhân viên quan hệ trong đó khác biệt, không có loại kia công sự công bạn không khí, càng không có loại kia lão bản cao cao tại thượng địa bộ cùng nhân viên trong âm thầm tính toán tính toán chi li. Hàn Trung cười hắc nói, "Lão bản, ngươi có thể không biết đám người kia là ai, người người vô cùng giàu hạn." nếu như ngươi đem bọn hắn cấp dưỡng mập, khẩu vị cấp dưỡng cái ăn, đến lúc đó lại nghĩ tìm bọn hắn làm việc, vậy coi như khó khăn nhiều. Hơn nữa, những người kia ở giữa cũng sẽ móc đối, hắc, đến lúc đó ngươi liền đau đầu đi thôi. Quý Phong bất cấm lắc đầu nở nụ cười, đây thật là xấu. Mọi thứ cũng không có tưởng tượng tốt đẹp như vậy à? Vậy được, ta chưa hết để cho ra một nửa lợi nhuận. Trước tiên phạm vi nhỏ mở rộng, chờ mở rộng qua, lại nói những thứ khác xấu. Mặt khác, ta định đem đệ nhất bệnh viện nhân dân tất cả giảm cân phấn đều thu hồi lại, bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tất nhiên bên kia không làm, vậy thì dứt khoát nhất đau lưỡng đoạn về sau cùng đệ nhất bệnh viện nhân dân cũng không giao thiệp. Hắn biết rõ, chỉ cần đệ nhất bệnh viện nhân dân có mã đức mong cùng cái kia phó viện trưởng đồ một quế tại, hắn giảm cân phấn cũng không cần nghĩ mở rộng ra ngoài, thà rằng như vậy, vẫn còn không bằng trực tiếp chặt đứt quan hệ, trước tiên đem tinh lực chủ yếu đặt ở đường dây khác cho thỏa đáng. Hàn Trung nhưng là có chút không đồng ý, "Quý Phong, ngươi làm như vậy, nhưng chính là đem đường đi cho tuyệt ta ngươi thử tưởng tượng, đệ nhất bệnh viện dù sao cũng là Giang Châu lớn nhất bệnh viện, tất nhiên chúng ta làm là dựa dược ngành nghề, vậy sau này liền nhất định sẽ có cùng bọn hắn giao thiệp thời điểm, nếu như ngươi bây giờ làm quá mức xấu, bọn hắn quá đáng hơn." Quý Phong lạnh rên một tiếng, 6. Vậy được rồi, bằng không chúng ta dạng này, nếu như ngươi ở đây đệ nhất bệnh viện thả giảm cân phấn không nhiều lời nói, vậy cũng không nên thu, lợi nhuận chúng ta cũng không cần, bất quá, nếu như ngươi thả nhiều, vậy thì thu sạch trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Trung lựa chọn một cái biện pháp điều hòa. Quý Phong không chút do dự gật đầu, cứ dựa theo ngươi nói làm. Đặt ở đệ nhất bệnh viện những cái kia giảm cân phấn, ta không muốn. Dù sao cũng là lần thứ nhất mở rộng, Quý Phong ở nơi đó thả cũng không phải rất nhiều, toàn bộ tổng lượng cộng lại, cũng liền chỉ đủ 20 người dùng, hơn nữa. Nếu như điểm trung bình cho 20 người mà nói, mỗi người cũng đều không thể đạt đến dự chủ giảm béo hiệu quả, bởi vì Quý Phong vốn là dự định một tuần lễ cho bệnh viện tiến đưa một lần thuốc, nhưng mà lúc này mới vừa tuần đầu tiên, tự gia hiện loại vấn đề này, cho nên Quý Phong tặng giảm cân phấn cũng không nhiều, cho dù là tất cả cũng đừng, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nếu như quang tính cả nguyên vật liệu cùng tiền nhân công mà nói, cũng bất quá mấy vạn khối tiền mà thôi, Quý Phong tâm bên trong hừ lạnh, coi như là cho cho ăn. Vậy cứ như vậy đi, ta mau chóng nhường Dương Đức chiêu tổ chức một cái chiêu thương sẽ, trước tiên phố hàng. Quý Phong bất cấm gãi đầu một cái, bây giờ thiếu người à. Chế dược phân xưởng bây giờ thì có Dương Đức Chiêu một người tại quản lý, tuổi của hắn dần dần lớn, căn bản không giúp được, nếu không, ta cũng sẽ không cả ngày đều ở nơi đó sáu. Hàn Trung, có cái gì thích hợp nhân tài, giúp ta để cử mấy cái. Ta là chỉ, tại tổng xưởng bên này, có cái gì nhân tài. Hàng Trung nhịn không được cười lên, Quý Phong, người đây chính là ăn đã xong. Trước đây thế nhưng là ngươi đem phân xưởng bên kia đắc lực nhân tài đều điều chỉnh đến tổng xưởng bên này, hiện tại bọn hắn vừa mới triệt để thích thứ một chút, ngươi lại muốn điều người sáu. Quý Phong lắc đầu cười khổ, ta đây cũng là không có biện pháp, bằng không như vậy đi, còn đem mấy cái kia phân xưởng lão nhân cho ta bọn hắn bản thân ngay tại chế dược phân xưởng làm thời gian không ngắn, lần này trở về khẳng định có thể rất nhanh thích ứng. đến nỗi ngươi bên này, vậy cũng không cần nói, bây giờ hệ thống cũng đã xây dựng thành, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, tới đều có thể móc treo động đuổi kịp tiết tấu, đều sẽ làm rất tốt. những người kia ngươi sẽ không muốn hết ta. Hàn Trung kinh ngạc hỏi, Quý Phong châm trước phút chốc mới lên tiếng, như vậy đi, ngươi đem ruộng nam điều cho ta, nữ nhân này tại tài vụ và kế toán phương diện tuyệt đối là một tay hảo thủ, ta bên kia bây giờ liền dương quân một cái tài vụ, rất phi sức. Còn có, Tiêu thụ phương diện, lại đem Hàn Thụy Siêu cho ta, người bên này bộ tiêu thụ bên trong cũng là nhân tài, có lương mặt trời mùa xuân, từ viện bọn người, bọn họ đều là tướng tài, chắc chắn có thể chống đứng lên. Đến nỗi quản lý phương diện đi sáu. Quản lý phương diện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử một nhân tài." Hàn Trung nói. "Ai? Quý Phong vấn đạo. Từ viện." Hàn Trung chậm rãi phun ra một cái tên. "Gì? Quý Phong đốn thì nhất giật mình, ngươi mới vừa nói ai? Từ viện." Hàn Trung lại lập lại một lần, "Ngươi nên là gặp qua cái kia từ viện, mặc dù nàng xem ra có chút xấu." Phong Trần khí tức, kỳ thực đó cũng chỉ là ở trong xã hội lăn lộn đưa đến, một nữ nhân ở bên ngoài phân đấu cũng tuyệt không dễ dàng. Đương nhiên, nàng trước đó làm qua cái gì, chúng ta có thể không xem bảo, nhưng mà năng lực của nàng vẫn là tương đối tốt, ta xem năng lực của nàng tuyệt đối không bằng lương mặt trời mùa xuân phía dưới. Thứ 709 chương mở rộng 7 từ viện, từ viện 6. Quý Phong trong đầu nổi lên một cái vũ mị mà khêu gợi thân ảnh, cùng với cái kiều tiểu thiếu dung mạo. Đối với cái này cái từ viện, Quý Phong ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu, nữ nhân này dám nói dám làm, thậm chí tại đối mặt cái kia lão lưu manh Vương trí Khiêm thời điểm, cũng là không thối lui chút nào vì lương mặt trời mùa xuân can thiệp chuyện bất bình. chỉ bất quá, bây giờ còn không biết năng lực của nàng như thế nào, nhưng mà tất nhiên Hàn Trung có thể nhìn chúng, vậy đã nói rõ, từ viện nhất định không tệ. hắn khẽ gật đầu, đạo cũng tốt, đã ngươi nói nàng năng lực rất tốt, vậy thì thử xem a. mở chiêu thương biết thời điểm, nhớ kỹ bảo ta một tiếng, ta ở bên cạnh cũng tốt cùng ngươi tham như lấy. Hàn Trung cười nói, Quý Phong gật đầu nở nụ cười, liền định vào ngày kia a, ngược lại phân xưởng bên kia tiêu thụ thương cũng liền mấy cái như vậy, thời gian hai ngày chắc chắn đầy đủ bọn hắn chuẩn bị, ta bên này cũng tốt chuẩn bị một chút. Hàn Trung vấn đạo. Bằng không, chúng ta bây giờ thương lượng một chút hậu thiên nên làm cái gì? Đương nhiên phải thương lượng, ở phương diện này ngươi thế, nhưng là người trong nghề a." Quý Phong cười ha ha nói, "Không chỉ phải thương lượng, ngươi còn muốn giúp ta chế định một cái thô sơ giản lược đại cương, nếu không, ta tại nơi giúp gian thương trước mặt cũng không phải bọn hắn đối thủ sáu." "Lão bản, lão bản, lão bản sáu sáu." Tài vụ và kế toán dụng Nam, nhân viên tiêu thụ Hàn Thủy Siêu, cùng với tổng trưởng bộ tiêu thụ tiểu tổ trưởng Từ Viện, ba người đứng tại Quý Phong trước mặt, nhao nhao mở miệng tiêu lên. "Hảo Quý Phong nhìn đứng ở trước mặt mấy cái người quen biết cũ, không khỏi mỉm cười. Để các ngươi từ nơi này hồng hồng hòa hòa đại hán, lại trở lại ta cái kia sừng nhỏ, các ngươi đều vui lòng à? Vui lòng. Mấy người lập tức cười nói. Nói thật, nhưng không cho tâm khẩu bất nhất. Nếu không, đến rồi ta nơi đó các ngươi cũng sẽ không thật tốt làm việc. Ta còn không bằng nếu không các ngươi đi qua đâu. Quý Phong ha ha cười nói. Chắc chắn sẽ không, lão bản ngươi cứ yên tâm đi. Một thân trang phục nghề nghiệp ruộng nam khẽ cười nói, dáng người nợn nàng, đeo mắt kính gọng đen, vẫn là như vậy có tài trí đẹp. Đúng vậy a ngược lại cũng là lão bản sản nghiệp, ở nơi nào công tác đều như thế. Hàn Thụy Siêu mỉm cười nói, hắn đối với Quý Phong là cảm kích nhất, bởi vì tại hắn thời điểm khó khăn, là Quý Phong giúp hắn một tay, trước đó hắn mới vừa vào nhà máy chế thuốc thời điểm, đụng tới một cái trong xưởng lúc đầu một cái bộ tiêu thụ ngang ngược ra hỏa, tên là Còn Quỷ Căn. Lúc đó cái này còn Quỳnh căn ở trên bàn cơm liền để Hàn Thụy Siêu xuống đài không được, là Quý Phong nói thẳng qua lớn, đuổi đi cái kia Còn Quỷ Căn, cái sau còn tuyên bố muốn trả thù xưởng chế thuốc, trả thù Quý Phong. Mặc dù cho tới bây giờ, cái kia Còn Bình căn cũng không có đến báo thù, nhìn tựa như là biến mất tựa như, nhưng mà Hàn Thụy Siêu sâu đậm đem chuyện này cho ghi tạc trong lòng bởi vì đoạn thời gian kia là hắn khổ nhất thời gian, nếu như lúc kia lại mất việc, hắn thật là thì đi ngủ ngoài đường, nơi nào còn sẽ có bây giờ cao thu vào. cho nên, Hàn Thụy Siêu bây giờ không có ở đây hồ ở nơi nào công tác, chỉ nhìn có phải hay không đi theo Quý Phong. Quý Phong tuổi hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, cười vỗ bả vai của hắn một cái, đạo, lời này cũng không thể nói lung tung a, nếu không, Hàn tổng nhưng là sẽ tức giận, về sau ngươi liền xem như lại nghĩ trở về, chỉ sợ hắn cũng không cần ngươi a. Hàn Trung ở bên cạnh mỉm cười không nói lời nào, những người khác đều không khỏi mỉm cười. Hàn Thụy Siêu cười nói, không thể nào. Hàn tổng chỉ nhìn người là không phải có năng lực, không nhìn người khác có phải hay không nói xấu hắn. Ha ha sáu. Đi, trở lại phân xưởng sau đó làm rất tốt. Các ngươi chỉ có thời gian một ngày tới quen thuộc, ngược lại cũng chỉ là lúc đầu những công việc kia không khó lắm. Quý phong thiếu đạo, hắn lại nhìn một chút từ viện, nói, từ viện à, lần này khó khăn nhất sẽ phải đến ngươi. Hàn tổng cái ta tiến cử, nói ngươi rất có năng lực, vậy ta cũng liền tin tưởng, đến lúc đó liền muốn xem ngươi biểu hiện. Từ viện hé miệng nở nụ cười, đạo, lão bản, ta chỉ có thể nói tận lực, nhưng mà đến lúc đó có phải hay không để cho ngươi hài lòng, vậy phải xem ngươi là yêu cầu gì. Lời nói này như thế nào có chút mập mờ, Quý Phong bất cấm ho nhẹ một tiếng, hắn cũng lớn có biết đạo từ viện chính là chỗ này loại tính cách, dám nói dám làm, không có gì cố kỵ, cho nên hắn cũng không có để ý, mà là cười nói, tốt lắm, thì nhìn biểu hiện của ngươi, bởi vì ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi chắc chắn có thể đạt đến. đúng, ngoài ra còn có một điểm cần cùng đại gia chứng minh. Quý Phong đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, các ngươi bây giờ không phải là từ tổng sưởng điều chỉnh đến phân sưởng, mà là trước tiên bị tổng sưởng sát hại, tiếp đó phân sưởng kêu thêm mời các ngươi sáu trong lúc này nhiều hơn một đạo thủ tụ, chính là phiền toái một chút, còn có chính là tiêu chuẩn lương có thể sẽ có chỗ giảm xuống, nhưng mà ta bảo đảm đây chỉ là một quãng thời gian rất ngắn, phân xưởng bây giờ lợi nhuận không nhiều, thế nhưng là đến lúc đó ta sẽ tận lực phụ cấp các ngươi, đại gia nếu có ý kiến có thể nói thẳng ra, ta tuyệt đối không miễn cưỡng, không có, duong nam lập tức nói, nàng nguyên bản là tại phân xưởng công tác, cùng chủ quản dương quân hai người cùng phụ trách bộ tài vụ, lần này lại trở về trong nội tâm nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì ưu cục không có, han thụy siêu cũng lớn tiếng nói, từ viện nước kia bông bông mắt to lấp lóe, đạo, bản ta ngược lại thật ra còn có một cái yêu cầu, ngươi để cho ta quản lý nhà máy, liền không thể đối ta công tác có bất kỳ quan hệ xấu. ý tứ của ta đó là, nếu có người đánh với ngươi tiểu báo cáo cái gì, hoặc ở sau lưng nghị luận ta, ngươi không thể tìm ta gây phiền phức. Quý Phong tâm bên trong như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, cười nói, chỉ cần hành vi của ngươi là vì nhà máy hảo, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không quan hệ. vậy ta cũng không thành vấn đề. từ việc nói, không có vấn đề liền tốt ta. Quý Phong cười ha ha một tiếng, đạo, tốt lắm, tất nhiên tất cả mọi người không có vấn đề. vậy trước tiên đi công việc thủ tục a bên này bởi vì là nhà máy sa thải các ngươi, cho nên sẽ phát thêm hai tháng tiền lương, chút tiền ấy liền xem như đối với các ngươi một điểm đền bù, xem như ta và Hàn tổng một điểm tâm ý, hy vọng đại gia không muốn ngại ít. Có tiền phát làm sao lại ngại ít đâu. Bất quá nếu như có thể phát thêm một điểm thì tốt hơn. Từ viện cười nói, những người khác không khỏi cũng bắt đầu cười. quý Phong âm thầm gật đầu, cái này từ viện ngược lại là một cái hoạt động mạnh không khí lao thủ. Nghĩ đến đây là bởi vì từ viện trước đó vẫn đang làm tiêu thụ, ở trên thương trường sở soạn lần mò, cho nên lúc này mới ma luyện ra như thế một loại tính cách. Nói đến thực cũng đã người cảm thấy thương tiếc kế tiếp, từ viện hòa Điền nam ba người nhanh chóng làm thủ tục, lái xe đi phân xưởng. Quý Phong được bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, từ viện lúc này mới tại xưởng chế thuốc làm chưa tới nửa năm, thế mà liền mua xe rồi. Mặc dù xe này tại Giang Châu không tính là vật hiếm hán gì, nhưng vẫn là có chút năng lực người cũng có thể mua lên xe. Thế nhưng là từ viện lại khác biệt, nàng phía trước thế nhưng là cũng không như ý nhìn, mấy người bọn hắn ở đây làm cũng không tệ a. Quý Phong thiếu đạo, bởi vì nhà máy chế thuốc nghiệp vụ bây giờ chỉ nhắm vào Thiên Diệu tập đoàn một nhà này, những thứ này bộ tiêu thụ người không có cái khác trích phần trăm nhưng cầm, cho nên chỉ có tại tiền lương bên trên cho bọn hắn nói lại. Bất quá, mấy người này làm hoàn toàn chính xác đều rất không tệ. Đi lần này, phía dưới người mới đều cần bắt đầu lại từ đầu bổ dưỡng. Hàn Trung cười nói, Quý Phong đạo, cái này nhắc tới cũng dễ dàng, chính là bởi vì tổng xưởng bên này nghiệp vụ đơn nhất, hơn nữa những nghiệp vụ viên này không cần chạy khắp nơi lấy đi cầu người khác, bọn hắn cũng đã rất dễ dàng thích ứng nơi này công tác, từ từ trưởng thành. Chờ sau này lại mở dương khác nghiệp vụ, bọn hắn đã từ lâu trưởng thành, rất không tệ. Kỳ thực ngược lại cho là bởi vì đơn độc nghiệp vụ mặc dù nguy hiểm lớn, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, sập hàng cũng không cần phô quá lớn có đôi khi có thể đem một loại ngành nghề làm đến đỉnh phong, cái kia đã coi như là một loại cực lớn thành công, ai cũng liền dung chuyển không được ngươi." Hàn Trung nói, "Ngươi xem những cái kia tiếng tăm lừng lây đại ngạc, có chỉ làm bán lẻ, có chỉ là làm nguồn năng lượng ngành nghề, nhưng mà làm được đỉnh phong, vậy cũng là quốc tế đại ngạc." Hàn Trung cười ha hà nói, "Quý Phong tán đồng gật gật đầu, "Đạo, đích thật là đạo lý này, nhưng mà thành công của bọn hắn đều cũng có đặc biệt nhân tố, chúng ta sưởng chế thuốc bây giờ chính là như thế, có nguồn tiêu thụ, có chất lượng, nhưng mà lại không thể làm quá lớn." "Vì cái gì?" Hàn Trung nhíu mày vấn đạo. "Quý Phong chỉ chỉ phía trên bầu trời, cười nói, có người đồ kỵ. Ta xem a, như bây giờ tốc độ phát triển đã quá có thể, tuyệt đối không nên khẩu vị quá lớn, chúng ta chủ yếu khách hàng là quân đội, thế nhưng là, nơi đó cũng không phải bền chắc như thép pha 6. Hàn Trung lập tức liền biết Liêu Quý Phong ý tứ, quân đội lớn như vậy khách hàng, nếu như muốn một nhà nút vào, chẳng khác nào là ở tự tìm cái chết. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ cần là có lợi ích chỗ, thì có là nhân tại chiến đấu, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Nếu như cái này bay lên xưởng chế thuốc đem lợi ích trừ hết, đến lúc đó liền xem như Quý Phong lai lịch lại lớn cũng sẽ bị hợp nhau tấn công, hạ chẳng tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước tiên phát triển như vậy lấy, chờ chúng ta lớn mạnh, lại nói cái khác. Quý Phong vỗ bả vai của hắn một cái, những nhân viên này, còn dựa theo phương pháp của ngươi, lương cao đối đãi, tranh thủ hoàn toàn lưu lại nhân tài, để cho bọn họ tới chúng ta ở đây, cũng sẽ không lại nghĩ đến muốn đi xấu. Bất quá, cũng không thể làm loạn, vạn nhất phát tiền lương quá cao, làm chúng ta phá sản, vậy coi như là một cái chê cười. Ha <haha> ha xấu. Hàn Trung lập tức cười ha <haha> hả, "Quý Phong, lời này của ngươi mới là chê cười à, còn phá sản xấu." Không cần nói bọn hắn bây giờ tiền lương, liền xem như lại lật gấp 10, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà máy chế thuốc vận chuyển, ngươi cũng đã biết bây giờ nhà máy chế thuốc trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Lần trước cha, tựa như là còn thừa lại hơn 3000 vạn a, con số cụ thể ta không có nhớ, bây giờ có 5000 vạn. Quý Phong trần trở vấn đạo. Hắn thật vẫn không hỏi qua chuyện tiền bạc, bình thường đều có nghiêm khắc xuất nạp tại thống kê, hắn chỉ cần nhìn giấy tờ là được rồi. Còn 5000 vạn 6, trong tài khoản khoảng chừng 3 cái 5000 vạn. Hàn Trung hạ giọng nói một câu, 150 triệu. Quý Phong lập tức ngạc nhiên, tại sao có thể có nhiều như vậy? Làm sao không biết Hàn Trung nói: "Tháng này giấy tờ cùng bảng báo cáo cũng sắp đưa qua cho ngươi, ta sớm nói cho ngươi một chút đi." Thiên Diệu tập đoàn tháng trước lại xuống một cái đại đan, một bức tờ danh sách, mà lại là trong vòng 2 tháng toàn ngạch trả tiền, lại thêm trước đây, còn không phải dễ dàng thì đến được 150 triệu. Quý Phong nhịn không được liễu lưới, cái này sưởng chế thuốc 6. nhất định chính là một cái sẽ để trứng kim kê à, khó trách cha và nhị thúc một mực đang nhắc nhở ta muốn tu liễm, xem ra nguyên nhân liền tại đây a 6. Thứ 710 chương mở rộng 8 thời gian 2 ngày nháy mắt trôi qua. Ở nơi này trong hai ngày, Quý Phong cùng Hàn Trung thỏa thuận triều thương biết kế hoạch cùng điều lệ 6 nói là chiêu thương sẽ, kỳ thực cũng liền chỉ là thỉnh mấy cái tiêu thụ thương tới, hứa cho bọn hắn lợi nhuận, để bọn hắn hỗ trợ mở rộng bay lên xưởng chế thuốc sinh sản khang nguyên giảm cân phấn, chỉ thế thôi. vì để cho phân xưởng cùng tổng xưởng hoàn toàn phân chia ra, quý phong dứt khoát hòa tiêu vũ viên cùng một chỗ, đi bộ ngành liên quan đem phân xưởng tên cũng tiến hành thay đổi, đội tên là tiêu thị xưởng chế thuốc, tiêu vũ nguyên là nhà máy chế thuốc pháp nhân, đồng thời trong tay nắm giữ xưởng chế thuốc toàn bộ cổ phần. từ đó, chế dược phân xưởng cùng bay lên xưởng chế thuốc ở giữa, hoàn toàn rút sạch quan hệ. cứ việc hai nhà này nhà máy chế thuốc lao bản là cùng một người, nhưng mà hai người ở giữa cũng đã không có liên hệ gì. Quý Phong còn dự định chờ thời cơ thích hợp đem bay lên nhà máy chế thuốc pháp nhân cũng thay đổi càng thêm Hàn Trung. Chỉ là bởi vì cổ phần cùng những vấn đề khác, Quý Phong còn không có cân nhắc kỹ đội xử lý như thế nào, cho nên hắn lúc này mới đem việc này tạm thời thả xuống. Đến nỗi Hàn Trung trước đó tại chế dược phân xưởng, cũng chính là bây giờ tiêu thị xưởng chế thuốc bên trong cổ phần, Quý Phong đã đem hắn trực tiếp chuyển đến bay lên nhà máy chế thuốc danh nghĩa. Trừ cái đó ra, Quý Phong liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở liền muốn bắt đầu chiêu thương trong buổi họp. Những cái kia những chuyện khác, Quý Phong tạm thời đã không muốn đi hỏi tới, chỉ có chiêu này thương hội mới là trước mắt quan trọng nhất. Khang Nguyên giảm cân phấn mở rộng bước đầu tiên còn không có bước ra, liền bị người ngăn cản trở về. Cái này Nhượng Quý Phong lập tức cao độ coi trọng đứng lên. Trên thực tế, dĩ vãng Quý Phong bao nhiêu còn có chút không quan tâm, cũng không có quá mức xem trọng giảm cân phấn mở rộng. Hắn tâm tư một mực có chút trôi nổi, cũng không có chân chính bình tĩnh lại chuyên tâm làm việc. Nhưng mà Khang Nguyên giảm cân phấn mở rộng tại đệ nhất bệnh viện bị ngăn trở sự tình, Nhượng Quý Phong đột nhiên giật mình tỉnh giấc. nguyên lai, mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng phải cần dụng tâm đi làm. Nếu như không dụng tâm mà nói, sự tình gì cũng làm không được. 6 lá bản phía trước thông báo những cái tiêng thương gia đều tới có năm cái mới khách cũ, còn có mấy cái mới khách hàng, cũng là một chút cỡ nhỏ công ty y dược. Mặc dù ta thông chi rằng châu mấy nhà cỡ lớn công ty y dược, nhưng mà sáu cũng không có người đến. Tiêu thị nhà máy chế thuốc văn phòng giám đốc bên trong Dương Đức Chiêu đang tại hồi báo chiêu thương biết tình huống, ở bên cạnh hắn đang ngồi là một thân trang phục nghề nghiệp từ viện. Hôm nay từ viện thay đổi ngày xưa hơi có vẻ bại lộ ăn mặc, trở nên rất là đoan trang xinh đẹp nhỏ nhã, nhất là mặc vào trang phục nghề nghiệp phía sau loại kia vũ mỹ cùng phong tình, càng làm cho nàng có một loại nữ cường nhân cảm giác. Dương thúc bây giờ chúng ta căn bản không cần trông cậy vào những cái kia khách hàng lớn, bọn hắn đều là con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, làm sao lại vừa ý chúng ta loại này nho nhỏ xưởng chế thuốc? Chỉ cần có những cái kia bình thường có nghiệp vụ quan hệ khách hàng tới, liền đã không tệ. Quý Phong Vi cười nói, nói cũng đúng, chúng ta xưởng này tự tại người khác xem ra cũng chỉ có thể là tiểu từ nhỏ não, nếu như gây quả lớn, cũng sẽ bị cho rằng là tại làm loạn sáu. Dương Đức Chiêu lắc đầu cười nói, Quý Phong Vi cười nói, Dương thúc, ngươi vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng A, Coi như tới cũng là một chút tiểu khách hàng, bọn hắn có thể hay không phối hợp chúng ta, cái kia còn chưa biết đâu. Nhưng nếu là bọn hắn không phối hợp 6 chúng ta tổ chức cái này chiêu thương sẽ chẳng phải không có ý nghĩa gì sao?" Dương Đức chiêu nhíu mày vấn đạo. "Vậy cũng chưa chắc." Quý Phong Vi mỉm cười một cái, "Chỉ cần có một người khách hàng nguyện ý giúp chúng ta mở rộng giảm cân phấn, chiêu này thương hội cũng là thành công. Chúng ta bây giờ thiếu hụt chỉ là một đột phá khẩu, hoặc có lẽ là, là một cái lu đầu cơ hội, chỉ cần cơ hội này đến, đến rồi, lấy giảm cân phấn chất lượng và hiệu quả, liền sẽ cũng lại không thể ngăn cản. Người khác càng là ngăn cản, Quý Phong còn lại càng muốn đem chuyện làm thành công. Cũng bởi vì đệ nhất bệnh viện tổng hợp khoa phòng chủ nhiệm Mã Đức Đông." cùng với phó viện trưởng đồ một quế thủ đoạn hèn hạ ngăn lại ngại, chọc giận liêu quý phong hắn vẫn thật là không tin cái này rồi trương đồ hộ liền nhất định muốn ăn mang mao heo không có hắn đệ nhất bệnh viện hỗ trợ mở rộng quý phong một dạng muốn đem giảm cân phấn danh hào đánh đi ra không riêng gì muốn đánh ra ngoài hắn còn muốn đánh văng dội nhường chỗ hưu nhân đô chạy theo như vậy để bọn hắn đều đi cầu chính mình thời kỳ thiếu niên quý phong có thể làm đánh cược một hơi mà chính mình đi trong đất hoang đảo giao dại ăn hắn hiện tại đồng dạng có thể làm đánh cược một hơi đầu nhập toàn bộ tinh lực cùng nhiệt huyết đem hắn kế hoạch bước đầu tiên thành công mà huy hoàng bước ra Nhìn xem Quý Phong cái kia bộ dáng hăm hở, Dương Đức Chiêu không khỏi gật đầu cười, trẻ tuổi chính là tốt, sẽ không bởi vì chịu đến một điểm ngăn trở cùng đã kích trở nên không gượng dậy nổi, mà là tại bốn qua miệng vết thương của mình sau đó, ngay lập tức sẽ lại một lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Từ Viện nhìn vẻ mặt tự tin, trong hai mắt tràn ngập ý chí chiến đấu Quý Phong, nàng một đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi thoáng qua một tia vẻ mặt khác thường, chợt liền biến mất không thấy. "Lão bản, ta còn liên lạc mấy cái khách hàng lớn, đây đều là ta trước đó từng có qua nghiệp vụ liên lạc công ty, bất quá, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tới." Tại Dương Đức chiêu hồi báo qua phía sau, Từ viện cũng ở bên cạnh nói. "Từ viện, cảm ơn." Quý Phong nói nghiêm túc. Hắn biết rõ, Từ viện có thể mời đến những khách hàng này, đã thiếu nợ đừng nhân nhất phần nhân tình. Kỳ thực nghiệp vụ cùng tiêu thụ chính là như thế, một cái nghiệp vụ viên chạy thời gian dài, những cái kia khách hàng cơ hồ cũng là chỉ nhận cái kia nghiệp vụ viên, mà không nhận nghiệp vụ viên thuộc công ty. Nếu như nghiệp vụ này viên rời ổ, như vậy, hắn những cái kia nghiệp vụ quan hệ cũng sẽ đi theo hắn đi. Đây chính là tại với nhau nghiệp vụ qua lại bên trong, thiết lập giữa hai bên tín nhiệm cùng uy tín. Thế nhưng là, loại này giao tỉnh. Một khi tại không có nghiệp vụ qua lại sau đó, nhưng là dùng một lần sẽ ít đi một lần. Từ viện hôm nay vận dụng nàng trước kia những cái kia lão quan hệ, không thể nghi ngờ là đem nàng cùng người khác ở giữa giao tình trở thành nhạt một chút, thậm chí có chút thiếu người nàng tình khách hàng, bây giờ có thể đều cùng với nàng tiền hàng thanh toán xong. Cho nên, Quý Phong rất rõ ràng từ viện cái này một câu nói đơn giản, vẫn chứa bao nhiêu điểm lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, ở nơi này tiêu thị xưởng chế thuốc bên trong, Từ viện mặc dù là người mới giám đốc, nhưng mà, nàng lại cũng chỉ là một cái đi làm, xưởng chế thuốc bên trong không có nàng cổ phần thế nhưng là nàng lại vận dụng quan hệ trước kia, cái này đủ để cho thấy thành ý của nàng. từ xưa đến nay cũng là giúp người khi gặp nạn ít người, thêm gấm thêm hoa nhiều người. Từ viện có thể tại quý phong hơi có vẻ thời điểm khó khăn tận lực hỗ trợ, này liền đã đủ rồi. mặc kệ loại này hỗ trợ có hữu dụng hay không, quý phong đều hết sức cảm kích. Từ viện mỉm cười nói, lão bản, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đem nhà máy kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, như vậy ta đây cái nhà máy chế thuốc giám đốc làm cũng coi như là hữu tư hữu vị, ngươi nói đúng không? yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho ngươi đem cái này giám đốc làm ra tư vị tới. ha <cười> ha Quý Phong bật cười nói: "Sáu, ngày thứ 39 tháng sáng, tiêu thị nhà máy chế thuốc chiêu thương sẽ chính thức bày ra, địa điểm ngay tại nhà máy chế thuốc một cái mới xây cỡ nhỏ trong sưởng." Sưởng này phòng, vốn là Quý Phong dùng để cất giữ từ nước ngoài mua vào tân sinh sinh tuyến, đang bay lên sưởng chế thuốc chính thức đầu tư sau đó, ở đây cũng liền dống xuống, ngẫu nhiên dùng để tạm thời tổn chữa dược phẩm, lúc khác thì không có bao nhiêu tác dụng. Dương Đức Chiêu cùng Từ Viện nhiệt tình đem những cái kia tới tham gia chiêu thương biết khách hàng nên tiến sưởng chế thuốc bên trong, chuẩn bị cùng những cái kia khách hàng thương lượng giảm cân phấn mở rộng sự nghi, cùng lúc đó Quý Phong thì tại cùng Hàn Thụy Siêu cùng với bộ tiêu thụ Lao Ngô bọn người thương lượng như thế nào trung cấp thị trường phô hàng sự tình. Hôm nay Hàn Thụy Siêu cùng Lao Ngô theo thứ tự là bộ tiêu thụ chính phó chủ nhiệm, hai người phân biệt phụ trách một cái tiểu tổ phụ trách bất đồng cấp độ cùng khu vực khác nhau. Đối với Hàn Thụy Siêu cái này thanh niên nhanh như vậy liền leo đến trên đầu của mình trở thành chủ nhiệm, mà chính mình chỉ là một phó chủ nhiệm. Lao Ngô không có chút nào ý kiến, ngược lại đối với Quý Phong hết sức cảm kích, bởi vì hắn rất rõ ràng tuổi của mình đã đến tuyến, căn bản không thể lại đi ra chạy tiêu thụ, liền xem như quản lý dưới đấy những tiểu tử kia đều có vẻ hơi phí sức mặc dù mình trong tay còn có một bộ phận lão quan hệ, mỗi tháng còn có thể cho xưởng chế thuốc mang đến nhất định lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận, nhưng mà cái này lợi nhuận cũng là có cũng được không có cũng được. Cũng tỉ như Hàn Thụy siêu tại không có đi bay lên xưởng chế thuốc phía trước, gắt gao tầm 2-3 người lượng tiêu thụ, liền đã vượt qua lão Ngô lãnh đạo một cái tiểu tổ lượng tiêu thụ, cho nên lão Ngô biết Quý phong sở dĩ còn không có đem mình cho sát hại, đó là bởi vì xem ở Dương Đức chiêu mặt mũi, xem ở mình là nhà máy chế thuốc mặt mũi của ông lão bên trên, liền xem như không có công lao cũng có khổ lao, ông chủ như vậy vẫn tương đối nhân từ, lão Ngô trong lòng tự nhiên cảm kích, cho nên hắn quyết định đưa tay dưới đáy tiểu tử đều cho bồi dưỡng, đem chính mình trước kia những cái tia lão quan hệ toàn bộ giao cho Hàn Thụy Siêu trong tay, hoàn thành quá độ, chính mình liền chủ động từ trước, không còn cho nhà máy thêm vương nhễu. "Lão bản, đây chính là ta cùng Ngô sư phó đêm qua làm ra kế hoạch, từ con đường cùng đầu cuối hai đầu trảo, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem hàng trải rộng ra, dạng này mở rộng đứng lên cũng có thể dễ dàng một chút." Hàn Thụy Siêu nói. Quý Phong Vi khẽ gật đầu, "Đạo, hàng có thể trải rộng ra, nhưng mà lượng không nên quá lớn." Đồng thời phụ hàng sự tình muốn tại chiêu thương sẽ sau đó tiến hành vì cái gì hàng thụy siêu có chút không rõ ngược lại cái này khang nguyên giảm cân phấn thời hạn sử dụng cũng không phải rất ngắn hơn nữa quý phong bây giờ cũng không thiếu chút tiền ấy, nếu như bây giờ đem hàng toàn diện trải rộng ra lượng tiêu thụ kiểu gì cũng sẽ lớn hơn một chút cái này chẳng lẽ không tốt sao quý phong thiếu đạo tất nhiên chúng ta mở chiêu thương sẽ vậy thì cũng nên xứng đáng những cái kia đến cho chúng ta phủ tràng bán ra thương mặc dù không quản là con đường vẫn là đầu cuối tiêu thụ thương đô là của chúng ta khách hàng nhưng nếu như những cái kia đại lý thương đều không có cầm tới hàng đầu cuối phương diện liền đã phủ hàng chúng ta như thế nào cùng những cái kia con đường đại lý thương giao phó thì ra là như thế. Hàn Thụy Siêu lúc này mới hiểu, hắn có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, lão bản, ta không nghĩ tới điểm này. Quý Phong Vi hơi lắc đầu, cười khoát tay áo, đạo, cái này có gì? người phụ trách là Tiêu Thụ, ta phụ trách nhưng là toàn bộ nhà máy, chúng ta nhìn vấn đề góc độ không giống nhau, nhưng mà điểm xuất phát đều là giống nhau. Hàn Thụy Siêu gật đầu một cái, trong lòng nhưng là âm thầm nhớ kỹ, về sau làm gì nữa sự tình, không thể chỉ từ góc độ của mình xuất phát, muốn từ toàn cục đến xem vấn đề, nếu không rất có thể liền sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, cho nhà máy tạo thành tổn thất nhất định. Hú hồ, muốn có được lão bản xem trọng, muốn tấn thăng, ánh mắt và suy nghĩ lên cao, mới là tấn thăng tiền đề. Thứ 711 chương mở rộng 9 tiêu thị nhà máy chế thuốc nhà xưởng mới bên trong, nhân viên công tác dùng cái bản cùng khác một chút thiết bị, tạo thành một cái hội nghị tạm thời phòng, mười mấy danh y thuốc tiêu thụ thường đang song song ngồi ở phía dưới, nhau nhau lẫn nhau hàn huyên, nhiệt tình chào hỏi. Quý Phong đem từ viện gọi tới bên trong trong văn phòng. Ở nơi này Triêu Thương sẽ sắp bắt đầu thời điểm. Quý Phong nhất định phải trước tiên xác định một cái chuyện. Nếu không, Vạn Nhất Triêu Thương trong buổi họp xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, đến lúc đó Triêu này Thương Hội cũng liền động. Lão bản, ngươi còn có cái gì phân phó? Từ viện vấn đạo. Quý Phong nói, Từ viện, lần thứ nhất chủ trì Triêu Thương sẽ, trong lòng không khẩn trương a. Trên thực tế, trước lúc này, Quý Phong trong lòng cũng tại châm trước, đến cùng phải hay không muốn từ viện tới chủ trì lần này Triêu Thương sẽ. Kĩ thuật nguyên nhân rất đơn giản, Từ viện mặc dù năng lực không tệ, nhưng mà dù sao lấy phía trước nàng làm là tiêu thụ. Còn không có chân chính quản lý qua một cái nhà máy, tại quản lý cùng thống ngự phương diện kinh nghiệm tự nhiên có chút không đủ. Khỏi cần phải nói, quang nàng một nữ nhân có thể hay không trấn trụ chẳng tử, nhưng những cái kia tiêu thụ thương không nên đem nàng xem như một cái vũ mỹ diêm dúa nữ nhân, mà là xem như tiêu thị nhà máy chế thuốc giám đốc, đây chính là một cái vấn đề lớn, dù sao từ viện dáng dấp quả thực đẹp một chút, hơn nữa, những thứ này tiêu thụ thương có không ít nàng cũng là biết. Lấy nhân viên tiêu thụ thân phận cùng những cái kia tiêu thụ thương giao tiếp, cùng với dùng tiêu thị xưởng chế thuốc tổng giám đốc thân phận cùng những người kia giao tiếp, đây hoàn toàn là hai loại bất đồng phương thức, phương thức nói chuyện, thủ đoạn cùng với đối với chuyện ứng đối phương thức cũng rất có khác biệt. đây mới là quý phong lo lắng vấn đề. lão bản, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tận lực làm xong. cái này không có cái gì tốt khẩn trương. từ viện nụ cười xinh đẹp, có lẽ là bởi vì làm tiêu thụ thời gian quá dài. nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, bao nhiêu còn mang theo một loại diêm dúa cảm giác, mà không phải loại kia thuần chính vũ mị. nhưng mà quý phong cước không thèm để ý cái này, cũng không thể yêu cầu mỗi người đều phải phù hợp ý nghĩ của mình. hổ, một nữ nhân ở trong xã hội lao động cũng nên có một chút trả giá mới có thể lấy được nhất định thành công, trừ phi có rất thâm hậu tài sản bối cảnh. Quý Phong quan tâm, là từ viện năng lực vấn đề. Ta biết trong lòng ngươi chắc chắn khẩn trương, đây đều là khó tránh khỏi. Không sao, ngược lại cơ hội của chúng ta cũng không chỉ là một lần. Đừng có tâm lý gánh vác cái gì, làm rất tốt. Quý Phong Tiếu lấy an ủi, từ viện gật đầu một cái, đạo, nói không khẩn trương kỳ thực là giả, bất quá ta sẽ khắc phục, cố gắng làm tốt. Vậy là tốt rồi 6. Quý Phong Tiếu cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi, đúng, ta để cho ngươi trước đó cùng những cái kia tiêu thụ thương trong âm thầm câu thông, hiệu quả như thế nào? Ta mời tới mấy nhà kia cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tại hiệp ước hợp đồng phương diện có thể chúng ta muốn làm ra một chút nội bộ dù sao chúng ta khang nguyên giảm cân phấn bây giờ không có chút nào danh khí hơn nữa liên quảng cáo tạm thời cũng không có dự định làm đây đối với tiêu thụ thương tới nói là một bút gánh vác từ viện nói quý phong vi khẽ gật đầu đạo ta đây đương nhiên biết rõ hiệp ước hợp đồng phương diện chỉ cần không phải liên quan đến nguyên tắc vấn đề cũng có thể chính ngươi độc lập làm chủ chỉ cần tại chiêu thương sẽ kết thúc về sau chúng ta lại từ từ thương lượng là được rồi Lão bản ngươi sẽ không sợ ta làm hỏng từ viện có chút hiếu kỳ vấn đạo ngươi đem quyền hạn đều để cho ta cũng không cần ta theo những cái kia trước kia khách hàng đặt tới thỏa thuận gì tới tổn hại công ty lợi ích. Quý phong cười ha ha, ngươi biết không? Nếu quả như thật là như thế này, vậy cũng chỉ có thể trách ta xem người không rõ. Lão bản, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Từ viện hé miệng nở nụ cười, lúc nói chuyện nhưng là vô cùng nghiêm túc. Nàng thế nhưng là biết, có thể có được lão bản tín nhiệm, mà lại là hoàn toàn tín nhiệm, đây là cỡ nào khó được sự tình. Trước đó nàng có thể rất ít gặp đến ông chủ như vậy. Đi, không nói trước cái này. Quý phong khoát tay áo, lại hỏi, ngoại trừ ngươi mời tới mấy cái kia khách hàng bên ngoài, khách hàng đều nói thế nào? Từ viện lập khắc nói. Những cái kia khách hàng cũng là cùng sưởng chế thuốc trước đó liền tồn tại nghiệp vụ quan hệ, cho nên tại câu thông đứng lên, có Dương sưởng trưởng ở bên cạnh giúp đỡ lấy, cũng là rất nhẹ nhàng. Chỉ là sáu. Chỉ là cái gì? Quý Phong nhíu mày, vấn đạo. Chỉ là, những người kia ở trên hiệp ước yêu cầu có chút quá mức, bọn hắn chẳng những yêu cầu chúng ta trước đưa hàng, đảng hóa tiêu thụ xong trả lại kiểu, hơn nữa, bọn hắn còn muốn cầu tiền hoa hồng, nói là đền bù tổn thất của bọn họ phí cùng đẩy nghiệm phí sáu. Từ việc nói. Quý Phong lập tức nhíu mày, đạo, cái này đích xác là ta có chút quá phận. Lão bản, ta cảm thấy tổn thất phí cái này còn có thể lý giải. Dù sao nếu như bọn hắn gắng sức tiêu thụ chúng ta giảm cân phấn, tại cái khác dược phẩm bên trên, bọn hắn cũng sẽ đối với đầu cuối tiêu thụ thương lượng bộ, kỳ tư khoản này phí tổn cũng sẽ không rất nhiều, dù sao những khách hàng này cũng sẽ không đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chúng ta giảm cân phấn bên trên, cho nên tổn thất phí rất có hạn. Tư việc nói, thế nhưng là, cái này đẩy nghiệm phí, ta cảm thấy thì không cần. Dù sao đại gia làm ăn cũng là vì kiếm tiền, ngươi hỗ trợ mở rộng, cuối cùng ngươi cũng có thể nhận được lợi nhuận, hoàn toàn không có lý do gì nói nhất định phải đẩy phí 6. Đẩy phí 6. Úy ôm lấy tay bảng, châm trước phút chốc, vấn đạo, bọn hắn muốn bao nhiêu đẩy nghiệm phí? giảm cân vấn định giá 5 cái điểm. Từ viện thận trọng nói, Quý Phong lập tức lông mày dương lên, cười nói, "5 cái điểm, còn thật sự là ngoan độc a." "Đúng vậy à, 5 cái điểm, nếu như tất cả chi tiêu toàn bộ diệt trừ, cơ hội này là chia hết chúng ta một nửa lợi nhuận a." Từ viện cũng rất là bất mãn. "Quý Phong thiếu đạo, cho bọn hắn, tất nhiên bọn hắn muốn, vậy thì cho bọn hắn 5 cái điểm." "Bất quá, phải từ từ đàm luận, không muốn một chút liền cho, muốn để bọn hắn biết, tranh thủ cái này 5 cái điểm lợi nhuận, tuyệt không dễ dàng. Hơn nữa, nếu có thể mà nói, tốt nhất có thể thấp hơn 5 cái điểm, muốn để người khác sở không được chúng ta danh giới cuối cùng." lão bản, như vậy chúng ta nhưng liền không có lợi nhuận gì có thể nói. từ việc nói, quý phong thiếu một chút một chút đầu, đạo đúng vậy à, một khi cho bọn hắn năm cái điểm đầy nghĩa phí, chúng ta thực sự liền không có bao nhiêu lời. nhưng là bây giờ là tối trọng yếu không phải muốn kiếm bao nhiêu tiền, mà là muốn đem giảm cân phấn mở rộng ra ngoài, đây mới là là tối trọng yếu. mặt khác muốn hạn định bọn họ lượng tiêu thụ, cùng bọn hắn quy định hảo danh giới cuối cùng, một tháng ít nhất phải mở rộng ra ngoài bao nhiêu giảm cân phấn, hơn nữa phải có bao nhiêu lớn hiệu quả 6 những vấn đề này đều phải hạn chế hảo, những thứ này có các ngươi tới kỹ cảng thương lượng, không có vấn đề a không có vấn đề. Từ viện lập khát nói, kỳ thực nàng cũng cho rằng làm như vậy lựa chọn tốt nhất, nhưng mà một chút từ bỏ năm cái điểm lợi nhuận, lợi này đương nhiên muốn xin chỉ thị quý phong, nàng người mới tới này giám đốc, thế nhưng là không làm chủ được. Những người khác như thế nào? Giải quyết đẩy miễn phí cùng tổn thất phí vấn đề, quý phong lại hỏi. Còn có một bộ phận khách hàng tạm thời còn không có tỏ thái độ, bọn hắn dự định nhìn sản phẩm sau đó sẽ cân nhắc quyết định có phải hay không tiếp nhận. Từ viện nói. Ân. Quý phong gật đầu một cái. Đạo, tốt như vậy, loại người này cũng là tương đối vững vàng. Bọn hắn dễ dàng sẽ không hạ quyết định, thế nhưng là một khi bọn hắn làm, liền sẽ có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực, cũng tương tự sẽ hết sức đầu nhập, đây mới thực sự là làm sự tình nhân. Ta sẽ tận lực tranh thủ bọn họ." Từ viện lập khất nói. Quý Phong gật gật đầu, "Đạo, không chỉ phải dùng ngôn ngữ tới tranh thủ bọn hắn, chúng ta hay tâm là sản phẩm chất lượng, hiệu quả, có hai thứ này, chúng ta thì có sức cạnh tranh, cho bọn hắn miễn phí giảm cân phân phục dụng. Ta vừa mới nhìn thấy phía ngoài những cái kia khách hàng, cũng có mấy cái đại mà chính bọn hắn giỏi nhất rõ ràng bản thân thân thể biến hóa, để bọn hắn tự mình thể nghiệm giảm cân hiệu quả." Không có vấn đề, ta sẽ làm xong." Từ Viện lập khắc gật đầu nói, "Tốt lắm, đi chuẩn bị đi, liền muốn bắt đầu." Quý Phong tiếu cười nói, "Đông đông đông." Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Từ Viện lập khắc cười nói, "Lão bản, vậy ta đi làm việc." Một cái nhân viên đi đến, nói, "Lão bản, bên ngoài có hai vị trưởng Hà dược phẩm công ty đại biểu tới, nói muốn gặp ngươi." Tiêu thúc thúc. Quý Phong khẽ giật mình, chợt cả cười, mình lại mở chiêu thương sẽ, mặc dù không có dự định nhường Tiêu trưởng Hà tham dự vào, nghĩ đến là hắn nghe nói, cảm thấy muốn tới giúp chính mình một tay. Mau mời bọn hắn đi vào." Quý Phong lập tức nói. Không bao lâu, Tiêu Trường Hà cùng Lâm Sinh Bình hai người liền nhanh chóng đi đến. Tiểu Phong, ngươi tiểu tử túi này, tổ chức chiêu thương sẽ cũng không nói với ta một tiếng, như thế nào? Còn coi ta là ngoại nhân? Tiêu Trường Hà mang theo vẻ không vui, mới vừa vào tới liền chất vấn. Quý Lão đệ, đây cũng là ngươi không đúng. Chiêu thương biết sự tình, chúng ta cũng có thể giúp được việc, ngươi cũng không mở miệng. Đây chính là không lấy ta làm bằng hữu A. Lâm Sinh Bình cũng cười a a nói. Quý Phong cười khổ nói, Tiêu thúc thúc, Lâm tổng, kỳ thực lần này chiêu thương sẽ ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, chính là định thử trước một chút thủy Nếu như thực sự không được, ta lại tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi đều tới. Đi, không cần nói nhiều như vậy, ta nhìn ngươi ở đây cũng bể bội nhiều việc, ta và Thở Bình Sinh liền đi ra, nhớ kỹ, Chiêu Thương biết coi bói ta một cái." Tiêu Trường Hà nói. "Quý Phong thiếu đạo, các ngươi đều tới, làm sao có thể không tính các ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm." Tiêu Trường Hà trên mặt mới lộ ra nụ cười, hắn khoát tay áo, "Đạo, Thở Bình Sinh, chúng ta đi ra ngoài trước à. Nhìn xem Tiêu Trường Hà cùng Lâm Sinh Bình rời đi, Quý Phong bất cấm mỉm cười, nhìn, một lần này chiêu Thương sẽ, cũng không giống như là mình tưởng tượng biết bát như vậy, ít nhất vẫn có ủng hộ mình người. 6. Các vị phía dưới ta tuyên bố, tiêu thị nhà máy chế thuốc chiêu thương sẽ chính thức bắt đầu. dương đức chiêu lớn tiếng nói, trên chủ tịch đài, quý phong cùng dương đức chiêu đám người cũng sắp xếp mà ngồi, từ viện cũng ngồi ở phía trên. ở phía dưới trên trông ngồi, một đám khách hàng lễ phép vỗ tay. tiêu thị nhà máy chế thuốc chiêu thương sẽ cuối cùng chính thức bắt đầu. hôm nay thỉnh các vị tới là dự định mở rộng chúng ta xưởng chế thuốc sinh sản một loại mô đen mới nhất giảm cân phấn 6. dương đức chiêu thanh âm to, giới thiệu cặn kẽ lấy giảm cân phấn tình huống, làm cho cả trong xưởng đều nghe rõ ràng. chó má gì tân hình giảm cân phấn sẽ.